Chư không, ngoại thiên, thiên ma chứng đạo. Cửu tiếp liên hoàn, thiên kiếp dẫn động nhân kiếp, nhân kiếp động đến mệnh kiếp, cùng sở hữu 28 trọng kiếp nạn diễn sinh, đây là trời cũng muốn tiêu gì ta. Ta lạnh lùng cười cười, đối với diễn thiên châu đầy tính ra kết quả không cho là đúng. Ta 3 tuổi bị lão sư dẫn vào Thiên Tâm Quan, 18 tuổi đã đem Thiên Tâm Quan đích truyền năm thức ma cuốn tu luyện đến đại thành, mở thiên ma năm thước, được ma cực tông trưởng lão coi trọng mang theo nhập bổ tông, tham tu tông 28 tuổi vượt qua trường kiếp, ma đã trở thành Ma môn trẻ tuổi nhất Ma chủ, 30 tuổi về sau tung hoành thiên hạ khó một bại, được vinh dự Ma môn Lục đại chính tông, 18 bổ sung lý lịch, 36 bằng môn, 72 ngoại đạo, ngàn năm dùng hàng đệ nhất thiên tài. Từ nay về sau, ta dùng manh tinh tiến, 200 năm đồng gian, liền phá bốn cảnh, 320 tuổi tấn thăng làm Ma môn Lục đại ma quân một trong, số vi vạn hóa ma quân. Vì làm tiếp đột phá, tấn chức Ma môn trí cao vô thượng thiên ma chí cảnh, ta tiến nhập vạn ma đường, lấy ra thái thượng ma tông chí cao kinh cuốn Ly Hận Thiên Thư. Đã nhận được Ma môn chí cao kinh Ly Hận Thiên Thư về sau, ta khổ tu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 chỉ là của ta theo một kẻ phạm tục, từng bước một tu luyện tới thiên ma chí cảnh, tâm trí kiên nghị vô cùng, tiêu tính toán vực ngoại thiên ma cũng không thể dao động mày may, thì như thế nào sẽ vì này dao động. Mặc dù biết rõ kiếp số trước mắt, thập tử vô sinh, cấp cấp liên hoàn, lại cũng chỉ có trạng phá vô căn cứ, đạp phá sinh tử, không tiếp tục có một phần lùi bước tâm tư. Ta đem Diễn Tiên Châu thu vào, Diễn Thiên Châu được xưng ma môn ngũ đại trí bảo một trong, có thể suy diễn mọi sự vận vật, cứ việc ta cũng biết Diễn Tiên Châu tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm, nhưng vẫn ôm nhân định thắng thiên ý chí. Ta nhìn ra xa tinh hà, thật lâu mới thanh quát một tiếng, Đồ Nhi Tám đạo vầng sáng đất bằng dâng lên, ba nam ngũ nữ ngay ngắn hướng quỳ gối ở trước mặt ta. 8 người này đều là của ta thân truyền đệ tử, tu vi cao nhất đại đệ tử hạng tình trăm năm trước cũng đã đột phá ma quân chi cảnh, số vi tử khí ma quân, có thể nói ma đạo cự phách. Còn lại 6 vị đệ tử cũng đều đều có bất phàm tu vi, vi ma môn mới một đời nhân vật phong vân, mỗi người đều có thông thiên triệt địa chi năng, phúc vũ phiên vân thủ đoạn, phàm là xuất từ môn hạ của ta thế hệ chưa từng kẻ yếu. Cũng chỉ có ta nhỏ nhất một cái đồ đệ ứng linh nhi bởi vì nhập môn quá muộn, bãi sư mới 13 năm cảnh không thể tấn trước ma chủ, nhưng là đã sớm tiến quân lục ma cấp độ. Ứng linh nhi thiên phú độ cao cùng ta năm đó cơ hồ tương xứng, còn còn hơn đại đồ đệ của ta Hạ Tình, trong vòng 20 năm tất nhiên hội vượt qua trường sinh chi tiếp, chỉ có điều nàng chưa hoàn nguyện ý làm ma môn mới một đời tuyệt đại thiên kiêu. Ta coi liếc cái này 8 cái đồ nhi, trên mặt có chút lộ ra vẻ trầm trọng, 8 gã đệ tử nhất thời đều căm như hến, kể cả đã tu đến ma quân hạng tình đều có chút mân khởi hơi mỏng bờ môi, thần sắc nghiêm túc và trang trọng, cũng không còn tử khí ma quân tử khí hàm bát vương, tay áo rộng lung tam sơn cái thế phong thái. Hạ trong năm trước tấn chức ma quân, thành ma môn tử khí ma quân, cùng ma còn lại vị ma quân bình khởi bình tọa, đã sớm dưỡng thành đường hoàng đại thế. Nghe nói có một lần hắn lấy người Lão Pháp, một thân ma môn tử dương ma khí tuân gia bao phủ đối thủ môn phái Trô Ba toàn ngọn núi, xinh xinh đem đối phương Sơn Môn che chỉ tháng, thẳng đến đạo môn mấy cái lao ra hỏa ra tay mới từ tối lui. Từ đó về sau, hắn liền có hơn một cái tự khí hàng bát phương, tay áo rộng lung tam sơn khén ngợi. Hơn nữa còn là đạo môn mấy cái lao ra hỏa trong miệng chuyển ra, cái này có thể so sánh ma môn tự dự danh hảo muốn vang dội nhiều hơn. Giờ phút này hạng tình lại nửa phần khí thế cũng không, tựu như năm đó bái sư thời điểm, nhất phái kính cần. Ta cái này đại đồ số Vi nhất mỹ nam tử. Nhưng tính tình lại cùng ta bình thường, ngoại trừ truy cầu ma môn đại đạo, đối với tình yêu ân oán hờ hững, xuất thân ma môn lại chưa từng nửa cái hồn phấn chí khí, cũng chưa từng tu bất luận cái gì một vị đỉnh lô, phong cách cổ xưa phương chính, thậm chí đều khiến ta trong thoáng chốc thường xuyên cho là hắn không phải cùng ta tu luyện ma môn chân truyền, mà chỉ nói môn một loại phái lão ngoan đồng điều dạy dỗ đạo môn huyền loại. Còn lại bảy cái đồ đệ cũng cũng biết tính tình của ta bản tính, đều lại khí không dám không xuất ra, tiêu tính toán nhất bất hảo, số ma môn đệ nhất vô lại tứ đệ tử Lam cũng không dám bất quá nửa phần vui thần sắc. Ta lần này số là cửu kiếp liên hoàn. Thiên kiếp dẫn động nhân kiếp, nhân kiếp động đến mệnh kiếp, thiên kiếp nhân kiếp mệnh kiếp cùng một chỗ phát động. Nói một cách khác, những tân này tự mình điều dạy dỗ đệ tử cũng có khả năng trở thành của ta nhân kiếp một trong, như là dựa theo ma môn trước sau như một phương pháp, nên trạm thảo trừ căn, trước tuyệt hậu hoạn. Cái này tám gã đệ tử cũng biết ta có thể sẽ chọn dùng loại này giữ giằng thủ đoạn, chỉ là bọn hắn lại không có có bất cứ người nào dám ở thời điểm này đó thoát, ta ra lệnh một tiếng hay vẫn là đều ngoan ngoãn đến rồi. Ta vứt phẳng trong chốc lát cái cảm, trên mặt cười lạnh không ngừng, thật lâu về sau, mới chậm rãi nói ra Lần này vi sư kiếp số đã đến, nhưng là ta Thiên Tâm Quan truyền thừa không thể đoạn tuyệt, mặc kệ ta có thể hay không trôi qua lần này kiếp số, kể từ hôm nay, Thiên Tâm Quan trưởng giáo Tụ là hạng tình rồi. Đại đệ tử hạng tình khẽ ngẩng đầu, vừa muốn nói điều gì, ta đã tiện tay một chỉ, một đạo hắc quang bay vào hắn mắt trái đồng tử, thấp giọng có nói, "Còn đây là Ma môn trí cao kinh quẫn Ly Hận Tiên tử, đối đãi ngươi tiến đến rốt cuộc không đường thời điểm Tụ coi chột một chút." Hạng tình hơi khẽ chấn động, thanh âm cũng hơi có chút ít giọng nói ra, "Ly Hận thư chính là, là Ma môn Tam đại chí cao kinh một trong, bản thân cũng có vô cùng dụng." Sư phụ chống cự thiên kiếp có lẽ hữu dụng, làm gì ở thời điểm này ban cho Đồ Nhi. Ta khoát tay áo, Hạ Tình không dám nói thêm nữa lời nói, ta lập tức nhìn Liệp Nhị đệ tử Phong Thái Thúy, hắn vốn xuất thân yêu tộc, cho ta thu làm môn hạ, truyền thụ ma môn đại pháp, tính tình vô cùng nhất dữ dạn. Ta tiện tay đem bên hung bộ kiếm giật xuống, ném tới, thản nhiên nói, "Thái Thúy ngươi tính tình dữ dạn, tuy nhiên tu hành thời điểm dũng mãnh tiến tiến, nhưng lại thay đổi thụ thiên ma đầu độc. Cái này khẩu Cửu cựu Phục Ma kiếm là ta tu đạo đến nay, tự mình nhất kiện bảo, đã cảm ứng thông linh, hoặc có thể tại một ngày kia ngươi chạm lại tâm ma." Phong thuế nhận lấy Cửu Thần Phục Ma kiếm, Thời sinh nặng nào, túi đầu không nói, ta vứt ve thoáng một phát hắn đầu to, cười nhẹ một tiếng nói ra, lúc trước ngươi nhập môn hạ của ta còn lông sừ một đoàn xúc cảm cái gì tốt, nhưng bây giờ rốt cuộc không có cái loại nổi cơ hội. Phong Thái thuế chấn động toàn thân, thấp giọng nói ra, đệ tử không ngày nào dám quên sư phụ lúc trước ấn đức. Ta không có lại để ý tới Phong Thái Tuế, nhìn tam đệ tử tiêu quan âm, hơi sinh vài phần sủng nịnh nói, ngươi tính tình quả cường, có ta ở đây không người dám thương ngươi hại người, nếu là vi sư mất, là hơn hướng đại sư huynh cùng ngươi tứ sư đệ xin giúp đỡ a. Ta tiện tay đem một cái túi càn khôn ném tới. Nợ nụ cười một tiếng nói, vì sư nửa đời người tích xúc đều ở đây cái tối rồi, đừng nói là chưa cho đồ đệ chữa chút thứ tốt. Tiêu Quan Âm tính tình thố tuyệt, tu tính toán lúc trước cha mẹ cùng cả nhà bị Hãn Hải Ma đạo dùng tàn nhẫn nhất thủ pháp giết chết, nàng cũng không có rơi hơn phân nửa tích nước mắt. Chỉ là tại tu đạo thành công về sau, cuối cùng 3 năm, đem Hãn Hải Ma đạo mấy ngàn người toàn bộ bắt sống, dùng ma môn pháp thuật sống sờ sờ tra tấn 10 năm, lúc này mới từng cái luyện hồn chịu phách tế luyện một cây ly hồn thiên, vì chính là có thể lúc nào cũng tra tấn những diệt môn này tiểu nhưng lúc này Tiêu Quan Âm hốc mắt lại có chút đỏ ứng, lá trái chứ không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 Đồ xương ma môn đệ nhất vô lại, lúc này mặc dù nói cười, lại thập phần chi miên tướng, chỉ là cường chống dáng tươi cười. Ta chỉ một ngón tay một đạo bạch quang bay thấp lăng phi mi tâm, nhàn nhạt nói ra, ta bản là ma môn bảng chi thiên tâm quan đệ tử, nhưng tu vi thành công về sau, lại bị lục đại chính tông một trong ma cực tông thu làm môn hạ, đây là ma cực tông thiên ma xá lợi. Người được với ấy, coi như là ma cực tông đời sau trường giáo rồi. Lăng Phi chấn động, thò tay phất một cái, mi tâm đột nhiên hiện ra một đạo dựng thẳng ngẩn, một hạt trắng cốt châu tại dựng thẳng ngẩn trong ra, tựa như một khóa con mắt bệ nghệ thiên hạ. Ta lặng lẽ một người nói, Thiên Ma Xá Lợi là Ma Môn Ngũ Đại trí bảo một trong, lai lịch vô cùng thần bí, lệnh đại ma cực tông trưởng giáo, trưởng lão, cùng với tất cả vị đệ tử, chỉ cần không phải đỗ tử, cũng sẽ ở gần chết trước đem suốt đời tu vi quán chú đến Thiên Ma Xá Lợi ở bên trong, bàn về sát phạt chí lực, Thiên Ma Xá Lợi vi ma môn đệ nhất. Người đem Ma Môn Ngũ Đại Ma Quân đều được tội lần, nếu không có vợ ấy, bằng tiểu tử ngươi xông ở dưới các loại đại họa, vi sư về phía sau, chỉ sợ không người có thể hộ được ngươi, mà ngay cả đại sư huynh của ngươi đều không thành, vị sư ta đã không dùng đến vậy, thuận tiện nghi tiểu tử ngươi rồi. Lăng Vi trầm chờ sau nửa ngày, lúc này mới bại nhưng nói nói, đệ tử ta ân sư tôn. Gần đây bại lại hắn rõ ràng hơi có nghẹn nào, có thể thấy được tâm tình chi kích động. Ta dặn dò đã xong cái này tứ đại đệ tử về sau, đối với còn lại bốn người đệ tử cũng cũng không sao kiên nhẫn, đối với Ngũ đệ tử Lương Dung, Lục đệ tử Chu Hùng tụ, thất đệ tử Lăng Cắt Cắt nói ra, các người cái này trở về Thái Thượng Ma Tông a. Ta tại đây đã dùng các người không đến. Vốn các người là ta cấp đoạt đến nô đệ, hôm nay ta kiếp số trước mắt, bản thân khó bảo toàn, các ngươi nơi nào đến, liền chạy đi đâu? Lương Dung, tụ, Long Cắt Cắt cái này ba cái nữ nô lệ Kỳ thật cũng không tính là của ta chân truyền đệ tử, ba người các nàng vốn là Ma môn Lục Đại Chính tông một trong thái thượng ma tông xuất sắc nhất nữ đệ tử. Thái thượng ma tông cùng ta xuất thân ma cực tông tất cả chấp ma môn chi người cầm đầu, có được Vạn Ma Đường, càng có Ma môn Ngũ đại chí bảo một trong Thiên Ma Ly Quang Sách trấn áp môn phái, truyền lại Ly Hận Thiên Tư là ma môn trị vẹn vẹn có 3 quân có thể tấn chức vô thượng thiên ma địa tịch, thực lực vẫn còn tại ta xuất thân ma cực tông phía trên, xa xa đã qua còn lại từ tông. Ta thành tựu ma quân về sau, xâm nhập Vạn Ma Đường, cùng thái Cửu ma, ma quân đổ đấu 3 trường, đem hắn xuất nhất 3 gã nữ đệ tử đi qua. Chúng ta vô nước định liền đánh bạc 10 trường, kết quả Cửu lên Ma Quân thua 3 trường về sau, Cửu Tha rằng đem vạn ma đường bại bởi ta, cũng không chịu lại đánh bạc đi xuống. Lương Dung, Chu Hường tụ, Long Cắt Cắt tuy nhiên cũng phải ta chỉ điểm, diễn phần mình đột phá bản thân cảnh giới, nhưng cùng ta cảm tình lại không tính tương hậu, xa không bằng ta chính thức bốn gã chân truyền đệ tử, nói không chừng trong nội tâm còn đặc biệt hơn ta. Nếu là ta không có xẻ ra chuyện, các nàng tự nhiên chỉ là ma cực tông đệ tử, rốt cuộc trở mình không xuất ra thiên đi, nhưng ta lúc này bản thân khó bảo toàn, cái này ba cái nữ đồ giữ lại cũng không có gì dùng. Lương Dung khẽ ngẩng đầu, một đôi mắt đẹp trong không thấy nửa phần cảm tình, thấp giọng nói ra: "Đệ tử cầu chúc vân sư phá kiếp thành ma, phi thăng tam thập tam thiên." Nàng nói xong những lời này, bốn chân liền biến thành ma quang xông lên trời, chốc lát vụt đi không thấy tăm hơi. Lương Dung vốn có một phi thường lịch sự tao nhã danh tự, gọi là Lương Tấu Ngọc. Dung mạo cũng tuyệt diễm, là ma môn lục đại chính tông nổi danh tiểu mỹ nhân, càng là cửu huyền ma quân tự mình chọn lựa đại đệ tử. Nàng tại thái thượng ma tông địa vị tựu như ta đại đồ nhi hạng bình thường, thiên phú tư chất tài tình cũng không thua hạ tình, thậm chí mà ngay cả tính tình cũng cùng ta đại đệ tử hạng thập phần gần. Bộ ma đạo bên ngoài Lại không, có vật gì khác? Lương Dung bị ta cướp được Ma Cực Tông về sau, tự thay đổi một cái nam tính hóa danh tính, bình thường rất tốt dùng nam trang cách tán mặc, cũng cố ý đem dung nhan dùng ma công biến hóa cùng nam tử độc nhất vô nhị. Cái này người nữ đệ tử cũng không từng phản kháng qua ta cái này sư tôn, cũng tuyệt không nửa phần đón ý nói hùa, theo khuôn phép cũ, tựa như bùn điêu một tố, nhưng ta biết rõ nội tâm của nàng tất nhiên có một cấu ngạo khí chưa từng bị chính xác phai mờ. Cái này ngũ đệ tử trước khi đi, rốt cục triển lộ thêm vài phần năm đó tên gọi Lương Tấu Ngọc, thân là thái thượng Ma đại đệ tử thời điểm tuyệt đại phong phạm. Chu Hồng tụ cùng Long Tắt Tắt giúp nhau liếc mắt nhìn nhau.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 Ngươi cũng trở về phái Nga Mi a. Ta với ngươi phụ thân đấu hơn nửa đời người, còn đem hắn độc sinh nữ Nhi cấp đoạt đến làm đồ đệ, cho ngươi tu luyện một thân ma công, nhưng thủy chung tại mấu chốt nhất thượng cấp thua hắn một chiêu. Hắn hôm nay đã phi thăng tam thập tam thiên, ta lại muốn mặt Lâm Thập Tử vô sinh kiếp số, là hắn còn hơn ta rồi." Ứng Ninh Nhi cắn răng, nói thật nhỏ một tiếng, "Đệ tử ta ân ưn sư." Tiền tay ngắt một đạo đã sớm giấu ở trong tay áo phụ lục, hóa thành một đạo thành đi. Ta ngẩng đầu nhìn qua trong chốc lát, đợi đến sẽ không còn được gặp lại cái này nhỏ nhất đồ đệ, lúc này mới một phất ống tay áo, các ngươi cũng đi à?" Hạ Tỉnh, Phong Thái Tuế, Tiêu Quan Âm cùng Lăng Phi riêng phần mình dập đầu trăm bái, đi bộ hơn trăm bước dùng bảy ra kiếm cận, lúc này mới lưu liên khống chế độn quang bay đi. Đợi đến tám gã đệ tử đều rời đi, ta lúc này mới than nhẹ một tiếng, theo tay khẽ vây, có ba kiện pháp bảo hiện hiện quân thân hoàn phi. Ta tại trở thành ma quân về sau, dùng lựa gạt thủ đoạn trước sau đem ma môn ngũ đại trí bảo bên trong hai kiện được trong tay, cái kia chính là Thiên Ma Sá lợi cùng Diễn Thiên Châu. Người phía trước là Ma Cực Tông bảo vật trấn phái, vốn nên tiểu do ta chấp trưởng, thứ hai được từ cản đạo, là Cản đạo bảo phái, chỉ là Cản khôn có ngăn cản nhân vật, kháng cự không được của ta ma uy. Có lẽ nhất cái này trấn tông bảo vật, ta thành tựu vô thượng thiên ma về sau, không cần thủ đoạn gì, thậm chí đều không có mở miệng, ma môn còn lại tông phái tụi ngoan ngoãn đem ma môn ngũ đại chí bảo mặc khắc 3 kiện thiên ma ly quan xích, đại tự tại thiên ma phiền, hồn thiên ma dám phụng đưa đi lên mời ta nhà giám, ma môn ngũ đại trí bảo đều quy về ta tay. Ma môn ngũ đại trí bảo đều cũng không trần thế chi vật, đến từ hư vô mở mịt tam thập tam thiên bên ngoài, mỗi một kiện đều thần diệu khó lượng, đều có bất công dụng. Hồn ma có thể hiểu lệnh ma, nhất triệu ma, là đạo ta hiện tại tiếp nhân kiếp mệnh kiếp liên hoàn tất nhiên là sẽ không đem nó mang theo trên người. Vật ấy mang theo trên người, nếu là sẽ đem vô cùng thiên ma đưa tới, ta độ kiếp đều không cần cân nhắc rồi, chỉ cần cân nhắc sao có thể chết thống khoái. Cái này chí bảo bị ta chấn áp tại vạn ma đường chỗ sâu nhất, tuyệt tạo không được phản. Về phần thiên ma xá lợi, vật ấy hấp thu ma cực tông lịch đại số trên vạn tu sĩ công lực tinh tụ, cũng dung hội vô số ma cực tông tu sĩ gần chết ma niệm, chí ta đến cực điểm, bình thường ta tự có thể trấn áp. Tại ta độ kiếp thời điểm, thiên ma xá lợi lại nếu không không phải cái gì trợ lực, càng vô cùng có khả năng cắn trả chủ nhân, cho nên ta mới đem ban cho tứ đệ tử Lãng Có lăng phi cái này tân chủ nhân chấn áp, Thiên Ma Sá lợi đối với ta lần này độ kiếp không tiếp tục quá nhiều. Còn lại ba kiện Ma môn trí bảo, Diễn Thiên Châu lai lịch thần bí, giỏi về suy diễn mọi sự và vật, là một kiện phụ tá chí bảo, đều truyền thuyết nó nội ẩn một đạo Ma môn chí cao pháp quyết, nhưng lại chưa từng người có thể giọn phá, chỉ có thể dùng bản thân ma pháp đem ra sử dụng hắn suy diễn cắt hung hòa phúc. Diễn Thiên Châu tuy nhiên không thể dùng đến đấu pháp bên ngoài, có thể ta còn muốn mượn nhờ nó đến tìm kiếm kiếp số bên trong sinh cơ, tuyệt đối thiếu trì không được. Đại tự tại Thiên Ma phiên, Thiên Ma Ly Quang Xích lai lịch càng thêm quỷ dị, phân biệt là Thiên Ma cùng Thái thượng Ma tông chấp Cái này hai kiện thiên Ma chí bảo, bản thân đã là tuyệt thế sát phạt chi khí, tất cả cụ bất đồng ý lực, Ma môn hai đại trí cao kinh quấn tự tại Thiên Ma kinh cùng Lý Hận Thiên thư tiểu khắc ở hai kiện trí bảo phía trên, bất luận cái gì tu luyện giả lưỡng đại Ma môn kinh cuốn thế hệ, tiểu giống như tại dùng suốt đời tu vi tế luyện cái này hai kiện trí bảo, uy lực vô cùng, chính là ta độ kiếp hai đại dựa vào. Thiên Ma tông tuy nhiên là Ma môn lục đại chính tông một trong, nhưng lại nhân tài tàn lụi, so Ma cực tông cùng Thái thượng Ma tông đều yếu đi một đầu, liền cổ ma quân đều bảo vệ không được Thiên Ma, thiên ma tông thì cô đơn rồi. Thái thượng Ma lịch đại chủ giá tâm bừng bừng cảm giác, cảm thấy thiên ma ly quang xích đến từ tam thập tam tiên bên ngoài, nói không chừng ngày sau thành ma, muốn đã bị thiên ngoại ma tổ khống chế, không tiếp tốn hao 3000 năm làm việc cực nhọc, dốc hết tông môn chi lực, tế luyện hai quyển bảo vật, một quyển là phản phất thiên ma ly quang xích mà tế luyện ly hận tiên thư. Thái thượng ma tông mặt khác một quyển. Cửu La vạn ma được rồi. Ta nếu như không phải thành ma ngày, đã dẫn phát cửu tiếp liên hoàn, thiên kiếp dẫn động nhân kiếp, nhân kiếp động đến mệnh kiếp, không thể nói trước tông, bảo, tam, tam thiên, lại bị ma chế, làm người làm châu ngựa. Ma môn dù sao không phải đạo môn, ma tâm giả quyệt, phi thăng cũng không quá đáng tiụ là thay đổi một cái càng lớn tu la chàng, chém giết thảm hại hơn liệt mà thôi. Chỉ tiếc, ta hiện tại không có biện pháp, chỉ có thể trước ứng phó trước mắt kiếp số. Ta thả ra ma môn tam đại trí bảo về sau, Quan Hai thét dài một tiếng, đem một mực gấp chế kiếp số triệt để bừng ra, ở giữa thiên địa nhất thời biến hóa, tựa hồ vũ trụ hồng hoàng mở, cũng không phân biệt thiên địa, vạn ma đường trước hỗn độn mờ mành. Ta không hề do dự tiến lên trước một bước đi hỗn độn bên trong. Trong chốc lát, trong tiên địa sấm rền cuồn cuộn, chỉ có một đoàn hỗn độn khí đoàn tại trong hư không chậm rãi xoay tròn. Ta mới bước vào hỗn độn bên trong, thì có 7 đạo độn quang quanh co khúc hội bầy tới, độn quang trong có 7 tên đạo nhân tất cả đều hình dáng không tầm thường, vẻ mặt hưng phấn, tất cả cụ bất đồng dị tượng. Nếu là có ánh mắt kiến thức siêu phàm thế hệ, nhìn thấy cái này 7 tên đạo nhân tất nhiên hội quá sợ hãi, bởi vì này 7 tên đạo nhân đều là chính đạo đại phái nhất tuyệt đỉnh nhân vật, số vi 7 đại chân quân, cùng ta ma môn lục đại ma quân đặt song song. 7 người này chậm chậm vào hỗn độn khí đoàn, cũng không áp trên người pháp lực, trên đỉnh đầu hiện ra lớn mảnh, thân ngũ lờ, có sau sắc khe Có ngoại thân kim liên hoa đóa, năm màu thiên đèn quay quanh, cẳng có não trên đỉnh phát hiện ra ba khỏa thanh sắc sá lợi, còn có trên đỉnh đầu có người quế, phù tang song cây, có khác một người chân hạ một đạo sáng lạn kim hà. 7 người này cùng một chỗ hiện thân, tiêu tính toán ta còn chưa tao ngộ kiếp số cũng muốn nhượng bộ lui binh, bảy người này liên thủ có thể nói quần ma lui tránh, không người nào có thể cản trở. Ma môn còn lại 5 vị ma quân tuyệt đối sẽ không bởi vì ta cùng 7 người này đồng thủ, tự chính mình đại đệ tử hạng tình sớm đã bị đấu pháp đi rồi, dù là nơi này là ta ma môn trọng địa vạn ma đường, chí ít có sổ vạn ma môn đệ tử ở chỗ này tu luyện lại không một người dám nhìn qua hướng lên bầu trời nửa mắt, càng khỏi cần nói ra tay ngăn trở. Vạn Ma Đường bên trong Ma môn đệ tử mỗi cái đều kinh hãi lạnh mình, sợ bị bảy đại chân quân thuận tay đã diệt. Bảy đại chân quân căn bản không có để ý tới Vạn Ma Đường bên trong Ma môn đệ tử, chỉ là đang nhìn bầu trời cái kia một đoàn hỗn độn, cầm đầu Huyền Đức Ngũ Linh chân quân nhẹ giọng quát, "Ma đầu kia tấn chức vô thượng thiên ma, ma uy vô song, thế gian lại vô đối thủ. Nếu để cho hắn vượt qua lần này kiếp số, tiểu đến viên chính đạo các phái gặp nạn rồi. Này là chính đạo các phái cơ hội duy nhất, trừ vị tiểu chớ để lưu thủ rồi." Trên đỉnh đầu phát hiện ra nguy quế, phù tang song cây thanh hương nguyên diệu Trần Quân than nhẹ một tiếng, quắc, nếu không có ma đầu kia tính kế đáp người, làm cho hắn phi thăng tiên hang, ta chính đạo đánh mất chống lại này ma đầu lực lượng, tình thế cũng không trở thành ác liệt đến tận đây. Nay một trận chiến, nếu là thua, đầy bàn đều thua, chỉ sợ ta chính đạo chư phái đều cũng bị từng cái giật tận, chư vị đạo hữu cùng một chỗ thành tựu lần này công đức a. Hai vị chân quân nói xong riêng phần mình thúc dục một đạo hào quang xông lên trời phía trên, còn lại năm vị chân quân cũng thúc dục pháp lực cùng một chỗ quán đã đến hỗn độn khí trên, dục dụng bản thân pháp lực tăng trưởng tiếp số uy lực. Trận đại diệt diệt ma môn vị này, 1400 năm qua cây còn lại quả to vô thượng thiên ma. Ta khống chế đại tự tại Thiên Ma phiên cùng Thiên Ma Ly Quang Sích đang tại Hỗn Độn khí đoàn trong cùng Thiên tiếp bắt đấu. Ta trận này tiếp số phân có thiên tiếp cửu trọng, nhân tiếp cửu trọng, mệnh tiếp cửu trọng, tam tiếp cửu trọng hợp nhất, còn có cuối cùng nhất trọng đại tiếp số, tổng cộng 28 trọng kiếp nạn diễn sinh. Nếu là chỉ có thiên tiếp, ta bằng pháp lực ngược lại cũng có thể ngang nhiên vượt qua, tiêu tính toán tăng thêm nhân tiếp, ta cũng vui mừng không sợ, nhưng bất quá trọng tiếp, ta thủ không nửa phần năm chắc. Hướng chi tam tiếp trọng hợp nhất, còn có cuối cùng nhất trọng đại tiếp số. Cửu tính toán Diễn Thiên Châu đều chỉ có thể suy tính đi ra duy nhất sinh cơ tại quá khứ, trừ phi ta lúc đầu không có đầu nhập ma môn, bằng không thì đã chú định thập tử vô sinh. Ta một mặt gác đấu thiên kiếp, một mặt thúc dục Diễn Thiên Châu tìm kiếm độ kiếp một đường sinh cơ, mặc dù thập tử vô sinh, cũng tuyệt không chịu vương tha cho. Cửu trọng thiên kiếp tuy nhiên mãnh lực, ác, có đại tự tại thiên ma phiên cùng thiên ma Ly Quang Xích hộ thân, ta tất nhiên là vui mừng không sợ. Khi thật cửu tính toán không có cái này hai quyển ma môn chí bảo, ta đồng dạng có thể vượt qua cửu trọng thiên kiếp, nhờ cái này hai quyển ma môn chí bảo chỉ là vì tiết kiệm pháp lực, dễ ứng phó kế tiếp nhân kiếp mà thôi chói mắt gian, Tam trọng thiên tiếp dị độ, đệ tử trọng thiên tiếp lại tự sinh ra, ta đang muốn thúc dục pháp lực vượt sông bằng sức mạnh tiếp số, Đồng nhiên, đột nhiên hỗn độn bên trong sinh ra bảy đạo quang mang, vô số tử khí thải hạ, thiên hoa đèn sáng, càng có ba quả xá lợi, một đạo kim hà xông vào tiền đến. Thiên tiếp được bảy đại chân quân pháp lực, so với trước mãnh liệt tác gấp 10 lần. Ta hơi sững sờ, lập tức cười nói, nguyên lai là cái này bảy cái lao ra hỏa đã đến, muốn thừa dịp ta độ kiếp bỏ giếng, ở đâu có như vậy dễ dàng tình toán. Ta chỉ một ngón tay đại tự tại thiên ma diễn biến ma quang, mới đem trọng thiên tiếp Đệ tử trọng thiên kiếp diệt vòng, đệ ngũ trọng thiên kiếp liền tự sinh ra, diễn biến hỗn cùng lôi đỉnh, quần quần điệp biến, oanh kích mà xuống. Lúc này đây ta lại thay đổi thiên ma ly quang xích đi lên, thiên ma ly quang xích là vốn là thái thượng ma tông bảo vật trấn phái, có thể thả ra vạn trượng ly hận ma quang, hóa thành 33 trọng ma cùng thắng cảnh, phối hợp ly hận thiên thư chứa đựng ma pháp, có vô cùng uy năng, khó lường chi diệu. Truyền thuyết bảo vật này có xuyên thẳng qua quá khứ tương lai chi năng, nhưng theo không có người có thể khởi động cái này nhất trọng uy năng, cho nên mà ngay cả ta cũng không biết loại này thuyết pháp phải chăng chân thật. Dù là đệ ngũ kiếp mãnh lực Bảy đại chân quân pháp lực hùng hồn, khẩu đấu bảy tám canh giờ, nhưng cũng không thể công phá Vạn Trượng Ly Hận Ma Quang, ngược lại làm cho Vạn Trượng Ly Hận Ma Quang bên trong 33 trọng ma cùng thắng cảnh cảnh phát ra sa hoa lãng phí mênhuyễn, vô số thiên ma nữ nhẹ nhàng bay múa, toàn bộ màu đỏ thân thể sinh ra vô cùng diệu cảnh. Hỗn độn khí đoàn bên ngoài bảy đại chân quân mượn nhờ thiên kiếp chi lực cùng ta ác đấu bảy tám canh giờ, cùng âm trầm kinh hãi. Huyền Đức Ngũ Linh chân quân một tiếng thiết giải, trên đỉnh ra, trong, khỏi Nhưng thở dài qua đi, lại đem trên đỉnh đầu của mình Nguyệt Quế, phù tang xong cây một chỉ, cùng bay vào hỗn độn khí đoàn đi. Huyền Đức Ngũ Linh Chân Quân trên đầu Khánh Vân, Thanh Hương Nguyên Diệu Chân Quân luyện tiểu Nguyệt Quế, phù tang xong cây, chính là bọn hắn suốt đời khổ tu đạo quả, là tương lai phi thăng tam thập tam tiên, trận chiến dùng đột phá Cựu Thiên Tiên Cương chi dựa, đã không có đạo quả, bọn hắn ít nhất cũng phải mấy trăm năm khổ công mới có thể một lần nữa tu luyện trở lại, ít nhất giảm đi năm thành phi thăng tam thập tam tiên quả, ta bên này nhất thờiwidetilde căng thẳng.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 Cái này nhất trọng thiên kiếp ngay cả ta cũng không dám khinh thường, thiên kiếp hồng nước nhất thiện ăn mòn thân thể thần tiên ma thân, vô thượng thiên ma chân thân không có kinh nghiệm kiếp số, còn không chịu nổi thiên kiếp hồng nước, nếu là ta dùng ma thân chống cứng, tối đa một thời ba khắc, thiên truy bách luyện ma thân sẽ bị thiên kiếp hồng thủy sinh sinh hóa đi. Ta đem thân lay động tu vạn trượng ma thân, như cũng run khai đại tự tại thiên ma phiên chống cự đệ lục trọng thiên kiếp. Thần thoát cửu là mấy chục ánh nắng âm, ta ngay cả độ bắt trọng số, biến khí ra hàng tỷ ngừng thân ma quang, cái này trọng kiếp số sẽ đi qua, cửu trọng kiếp liền đi qua. Có bảy đại chân quân ra tay, thiên kiếp bên trong hỗn hợp nhân kiếp, nếu là cái này cũ trọng thiên kiếp vừa qua, nhân kiếp ta coi như là độ đã qua hơn nữa, nhưng kê tiếp nếu là mệnh kiếp xuất hiện, ta sẽ thấy không nửa phần sinh cơ, diễn thiên châu suy diễn kết quả cũng là càng ngày càng không xong. Tuy nhiên ta một mực đều trông dong tự nhiên, nhưng giờ phút này cũng không khỏi được có chút lo lắng, mắt nhìn lấy chính mình đi vào thập tử vô sinh cục diện, rõ ràng không có bất kỳ biện pháp nào phá giải. Đúng lúc này, suy diễn kiếp số diễn thiên hơi khẽ chấn động, thập tử vô sinh mệnh số rõ ràng sinh ra quỹ dị biến hóa, vốn nên tồn tại ở đi qua một đường sinh, cơ rõ ràng chuyển dời cho tới bây giờ. Nếu là người khác thì, tất nhiên hội hơi có do dự, làm cho cái này một đường sinh cơ trôi qua tứ thị, nhưng ta tu luyện ma pháp đến nay, tâm trí kiên nghị vô cùng, không tiếp tục nửa phần phí thời gian, dựa theo Diễn Tiên Châu suy tính sinh cơ, bùng tha hai quyển ma môn chí bảo, cũng bùng tha lập đạo căn bản vô thượng thiên ma chi thân thể, chỉ đem nguyên linh sông ra cùng Diễn Tiên Châu hợp nhất. Đúng vào lúc này, bảy đại chân quân bên trong Thái Sơn Độc Ngự chân quân cũng bùng tha mấy trăm năm khổ tu đả quả, đem vạn đóa liên, ngàn chén nhỏ thiên đèn bay ra, thành nhập thiên tiếp đến tăng dày uy lực. nhiên động, không cần khống chế, tựu bay đi nốt chặt Thái Sơn quân đả Đạt môn chân quân đạo quả cùng Ma môn chí bảo sinh xả trận cơ dẫn dắt, dùng cái này Ma môn chí bảo làm trung tâm, bỗng nhiên sinh ra một đạo không màu khe hở. Vạn đoa kim liên, ngàn chén nhỏ thiên đèn tiểu tựa như một cái chìa khóa, mở ra thiên ma ly quang xích cuối cùng nhất trọng diệu dụng. Dù là ta đã tấn chức vô thượng thiên ma quả vị, ma tâm có rõ, lúc này cũng không khỏi được kinh hỉ nảy ra. Diễn tiên châu suy diễn đi ra sinh cơ tại quá khứ, không trong tương lai, ta một mực đều cho là mình thập tử vô sinh, thái sơn độc ngữ quân mở ra thiên ma Ta mới biết được vì cái gì Diễn Tiên Châu hội suy tính sẽ có như vậy một đường sinh cơ. Ma môn một mực đều truyền thuyết, Thiên Ma Ly Quang Xích có xuyên thẳng qua quá khứ tương lai chi diệu, nhưng cho đến hôm nay mới có Sát Minh, nguyên lai chi bằng một vị đạo môn chân quân đạo quả dẫn dắt, mới có thể mở ra cuối cùng này nhất trọng diệu dụng. Thiên Ma Ly Quang Xích cuối cùng nhất trọng diệu dụng tuy nhiên mở ra, nhưng lực đạo còn ngại chưa đủ, Thái Sơn Đâu Ngự chân quân nếu là có thể cản tiến một bước, tiến quân truyền thuyết tiên cảnh, có thể triệt để mở ra dụng, hiện tại tu vi của hắn nhưng chưa đủ cái này ma môn phát động xuyên thẳng qua quá khứ tương lai chi năng. Ta đem quyết định chắc chắn, ma thân hóa thành vạn trượng, sinh sinh bạo toái, vô cùng ly hận ma quang dâng lên đều biến thành đầy ra không mầu khe hở lực lượng. Ta mấy trăm năm khổ công luyện tự vô thượng thiên ma chân thân hạng gì cường hành? Vạn trượng ma thân nghiền nát hạ ra ly hận ma quang đủ để phá hủy mấy chục vạn dặm núi non sông ngòi, giết hết hết thảy hữu tình chúng sinh. Tại bàng bạc ly hận ma quang thôi động xuống, không mầu khe hở trọng yếu nhất chỗ, rốt cục sinh ra hơi có chút hắc quang, ta khống chế diễn hở, việc Thiên kiếp biến thành hỗn độn khí đoàn cũng tại trong chốc lát tan hết, bầu trời lại khôi phục vạn dặm xanh biếc. Đại tự tại thiên ma phiên cùng thiên ma Ly Quang Xích có chút dừng lại, giương phần mình xông lên trời bay đi, chói mắt không biết tung tích. Bảy đại chân quân cũng không biết như thế nào sẽ xuất hiện như thế biến hóa, giương phần mình âm thầm nhíu mày suy tính một hồi, Thái Tố Diệu Quảng chân quân kêu lên, ma đầu kia mệnh số thật tuyệt, hẳn là bị thiên kiếp biến thành, nhưng ma đầu kia pháp lực thông thiên, liên độ bắt trọng thiên kiếp đều bình như vậy, không nên dễ như thế diệt sát, loại này biến hóa thực sự quá cổ Hương Nguyên quân đầu đầu nói ra,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 Một hạt giống như trong suốt hạt trâu, tại lòng bàn tay quay tròn lượn truyện. Nếu là nhìn chăm chú xem nhìn, tiểu sẽ phát hiện cái này hạt trong hạt trâu tự thành thiên địa, chẳng những trời quang mây tạnh, phân cơ trong và đủ, càng có núi non sông ngòi, vạn vật chúng sinh, có thể kỳ quan. Diễn Tiên Châu. Cửu là nó giúp ta đính trụ hội Tiên Kính thần Thông. Vương sùng đi ra ngoài Ma môn bảng chi Thiên Tâm Quan, vì Thiên Tâm Quan khai phái sổ đến nay trăm năm nhất đệ tử xuất sắc, cũng là gần trăm năm nay duy nhất tu thành Thiên Tâm Quan ngũ thức ma quyển trong Đa La thức cùng đệ luật thức đệ tử. Thiên Tâm Quan là Ma môn ngoại đạo, nhưng trong môn truyền lại ngũ thức ma quyển nhưng lại thiên ma chính tông nguồn gốc từ Ma Cực tông Thiên Ma Vạn Hóa Huyền Bí Kinh, tu luyện tiên ma ngũ thức thần thông kỳ diệu vô cùng. Thiên Ma ngũ thức thần thông bên trong Đa La thức tu thành, có thể khí tướng tiến biến, tiêu tan tu vi, một thân chân khí chẳng những có thể dùng tùy ý biến nào tính chất, thậm chí có thể làm cho công lực tại có không tầm đó tự nhiên chuyển hóa. Để luật thức tu thành, chẳng những có thể câu nhiếp một vách, thậm chí có thể di thức gì ý, xuyên tạc bản thân trí nhớ. Thiên Tâm Quan tự khai phái tổ sư Thiên Tâm đạo nhân dùng hàng, mấy trăm năm qua, chỉ có 2 người từng đem tiên ma ngũ thức thần thông tu thành. Một vị tức là Thiên Tâm đạo nhân, tu thành mạt na thức, có thể câu thông âm dương lịch phản tử sinh. Mặt khác một vị tiểu là thiên tâm đạo nhân tứ đệ tử phục đà thượng nhân, cũng tức là vương sùng sư tổ, tu thành ba di thức, có thể, công nhận chư vật, phân ly chất nguyên. Vương sùng chính là thiên tâm quan khai phải đến nay, vị thứ ba tu thành thiên ma thức thiên tài, thậm chí còn đã vượt qua hai vị tổ sư, là thiên tâm quan cái thứ nhất tu thành hai chủ thiên ma thức đệ tử. Vương sùng tu thành năm thức thần thông đa la thức cùng để luật thức, thiên tâm quan cao thấp mừng rỡ như điên, mấy vị trưởng lão như đồ bí mật mấy ngày, cho hắn bị đặt một nên Vương Sủng giờ phút này không tại Thiên Tâm Quan, cũng tại phái Nga Mi Ngũ Linh Tiên phủ. Thiên Tâm Quan vì hắn giả tạo thân phận, chính là một gã quan lại người ta thiếu ra, tên là Đường Kinh Vũ. Mười tuổi trước khi, vị này Đường Kinh Vũ thiếu ra áo cơm không lo, trong mỗi ngày ngoại trừ tại học đường lắng nghe tiên sinh dạy bảo, vì ngày sau khoa cử cố gắng, không tiếp tục cái gì lo lắng sự tình nhi. Mười tuổi trên đầu, Đường Kinh Vũ phụ thân bỗng nhiên nhiễm lên bệnh nặng đi đời nhà ma, mẹ kế tiểu không thế nào chào đón hắn, trong mỗi ngày ở móc răng dậy, ba thiên một đánh cho tên người, năm ngày có thể ăn bên trên ba bốn bữa cơm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 Hai theo 10 bái sư phụ Yên đạo nhân làm tiểu đạo sĩ. Đường Kinh Vũ sư phụ Yên đạo nhân có phần có lai lịch, nhưng lại Thiên Tâm Quan một cái ký danh đệ tử. Thiên Tâm Quan muốn đem Vương Sùng đưa vào Phái Nga Mi, tìm tới Yên đạo nhân, làm cho hắn đem Đường Tình Vũ giết, dùng Vương Sùng để thay thế, còn truyền thụ Yên đạo nhân một môn hại người hại mình chi thuật, chi bằng rút ra sinh hồn mới có thể tế luyện yêu pháp với tư cách khen thưởng. Yên đạo nhân cũng không biết đến tụ cục, còn tưởng rằng được tông môn coi trọng, tại ý nói dối xuống, đi ra ngoài bắt đồng nam đồng nữ, rõ ràng đem Phái một vị bái nữ đệ tử cho năm đến, dẫn tới Phái Nga Mi trưởng lão đánh đến tận cửa đến đem hắn tại chỗ cho phi kiếm chém đầu, lại dùng lôi pháp bắn cho hồn phi phế tán. Vương Sùng cùng Yến đạo nhân mặt khác một vị đô đệ cũng còn tính toán nuôi thuận, không dám phản kháng mấy vị chính đạo tiên nhân, lập tức quỳ xuống hướng phái Nga Mi kiếm tiên khóc lóc kể lể, chính mình sư huynh đệ cũng là bị bắt cóp đến, không thật sự tâm tư tà ác, nguyện ý bái bực này ác sư, học tập hại người chi pháp. Phái Nga Mi chính là chính đạo môn phái, cũng không tốt lạm sát kẻ vô tội, mấy vị phái Nga Mi trưởng hỏi hai người thân phận, không có cách nào đưa về nhà ở bên trong, nhất thời không tiện xử trí, cũng tùy thuận tay đem bọn họ cho mang lên Nga Mi sơn. Thiên Tâm Quan người tiểu tử lại ỷ vào Đa La Thức có thể biến hóa chân khí, che lấp Vương Sùng Ma môn công pháp, để luật thức có thể xuyên tạc trí nhớ, không sợ pháp thuật siêu hồn, phái Namy trưởng lão nếu là nhất thời chủ quan, có thể làm cho cái này tiểu đệ tử lừa dối vượt qua kiểm tra. Nếu là bị nhìn thấu, tổn thất một gã đệ tử cũng tiểu tổn thất, dù sao không thương Thiên Tâm Quan căn bản, người trong Ma môn vốn cũng không quan tâm nhân mạng. Vương Sùng bị dẫn vào Ngũ Linh Tiên phủ thời điểm, tiên phủ ngoài cửa treo cao hồi tiên kính bỗng nhiên thả ra trăm kim quang đem hắn soi một cái thông thấu. Hồi tiên kính chính là tiên phủ kỳ trân, phái Namy trấn đệ nhất pháp bảo, diệu dụng vô cùng chẳng những có thể chiếu khắp có không ma khí xâm lượm, còn có thể chiếu khắp quá khứ tương lai, kiếp trước kiếp này, chỉ có điều thúc dục cái này tiên phụ kỳ chân cực kỳ tiêu hao pháp lực, phái Nga My chư vị Trưởng lao đơn giản cũng sẽ không vận dụng cái này pháp bảo. Vương Sùng lúc ấy tựu trong lòng mát lạnh, Thiên Tâm Quan Ngũ Đức Ma Quyền tuy nhiên diệu dụng vô cùng, không sợ bị người xem xét nên móng, thậm chí có thể chống đỡ được phái Nga Mi Trưởng lao pháp thuật sư hồn, nhưng cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi hồi tiên tính loại này tiên phụ kỳ chân. Vương Sùng cho là mình khẳng định xong đời, nhưng lại không biết như thế nào, hồi tiên tính kim quang và thân, trong lòng bàn tay của hắn liền có hơn một khỏa châu. Tần Huyện gia vô cùng biến hóa, vậy mà chống đỡ hồi tiền kinh đại thần thông, chỉ đem đường kinh vũ trước kia soi đi ra. Phái Nga Mi Trư vị trưởng lao thấy hắn quả nhiên ra cảnh trong sạch, thân thế thế thảm, nhiều cái người đều sinh ra lòng chắc ẩn, liền đem hắn và yên đạo nhân một gã khác đệ tử tạm thời thu lưu lại. Vương Sùng tuy nhiên đã tại Ngũ Linh Tiên phủ ở hơn 10 ngày, nhưng mỗi lần nhớ tới khi đó thời khắc đó, đều nhịn không được kinh ra một thân mồ hôi lạnh, thậm chí trong lúc ngủ mơ đều rực mình tỉnh lại. Nếu là thân phận bị vạch trần, hắn tuyệt đối chạy không thoát bị Nga Mi kiếm tiên kiếm chém đầu kết cục, thậm chí có khả năng liền hồn đều bị nát bấy, liền chuyển thế đầu thai cơ hội cũng sẽ không có. Diễn Tiên Châu xuất hiện không hiểu đấu. Thiên Hạ Cửu Châu 10 lục 16 tòa mênh mông biển lớn, có thể ngăn cản tiên phủ kỳ chân hồi tiên kính pháp bảo, bản lấy ngón tay đều có thể tính ra tới, bất quá giải rất hơn 10 kiện, không có chỗ nào mà không phải là tại đương thời đỉnh tiêm đại phái bên trong, thiên tâm quan tuyệt đối không có loại này đẳng cấp pháp bảo. Thiên tâm quan loại này ma môn bằng chi, thực lực suy nát, tiêu tính toán có một kiện lợi hại như vậy bảo vật, cũng cũng bị người đoạt đi. Nếu không được cũng muốn bị trong phái trưởng lão tinh tế bảo vệ ẩn nấp đi, không để cho bất luận kẻ nào biết rõ, tuyệt không có khả năng cho hắn loại này vãn bối đệ tử mang tại trên thân thể mang theo nhập nam -y. Vậy cơ hồ là giống như đem bảo vật tặng cho phái Nga Namy rồi. Diễn Thiên Châu xuất hiện tại Vương Sùng lòng bàn tay thời điểm, còn truyền lại một đạo kỳ dị pháp quyết cho hắn, đạo pháp này bí quyết tên là Diễn Thiên Thuật, tựa hồ là tế luyện Diễn Thiên Châu phát môn. Chương 2, Bái sư Nga Mi Sơn 2. Vương Sùng vụng trộm tu luyện hơn 10 ngày, đã miễn cưỡng tế luyện Diễn Thiên Châu nhất trọng cấm chế, có thể hơi chút thao túng cái này pháp bảo. Theo hắn đối với Diễn Thiên Châu hơi có hiểu rõ, ngược lại càng thêm mê hoặc, cái này pháp bảo tựa hồ là xem bói cát hung, mệnh xem bói chi dụng. Loại này pháp bảo tùy tiện giang hồ thuật sĩ đều có một hai quyển, không coi là chân quý càng không khả năng ngăn cản hồi tiên kính thần thông, coi như hết. Vương Sung an ủi chính mình một câu, trong bụng tự đủ, dù sao đã lấn vào phái Na Mi, muốn quá nhiều cũng không dùng, còn không bằng suy nghĩ một chút như thế nào mới có thể đánh cắp đến phái Na Mi thượng thừa đạo pháp trở về cho sư môn báo cáo kết quả công tác. Vương Sung năm ngón tay nhẹ nhàng vừa thu lại, Diễn Thiên Châu liền biến thành một đoàn mát lạnh luân khí, theo kinh mạch tiềm nhập trong cơ thể, tại trong kinh mạch chạy bất định, rút bỏ rồi đủ loại nghi kỵ, bắt đầu suy nghĩ như thế nào phái Na Mi tân bạn địa ngũ linh tiên phủ trong làm việc. Phái Na trưởng lão chém giết tiên đạo nhân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 không phải tiện tay giết, tựu là lựa phải trang dụng trùng, rút ra sinh hồn tế luyện pháp bảo, nếu không tiểu lung tung thu cái làm việc vật động tử, hưng chỗ đến, tùy tâm sử dụng. Nhưng phái Namy chính là đứng đắn môn phái, đặc biệt chú ý thiên lý công đức, trong môn quy cụ rất nhiều, làm việc nhất tổ trọng, chú ý nhân thiện khoan hậu. Nhất rét rác như Cửu Huyền Hà đạo nhân cùng Huyền Hạc đạo nhân cũng không quá đáng ý định tùy ý bọn hắn tự sinh tự diệt, tối đa bất quá trần thuật phế bỏ bọn hắn theo ác sư tu luyện pháp lực, miễn cho bọn hắn xuống núi về sau, ỷ có vài loại pháp thuật làm ác. Cũng có người cảm thấy bọn hắn tư chất cũng coi như không tầm thường, thân gia lai lịch trong sạch lại có phần đáng thương, nếu là thu nhập phái Namy chỉ cần cẩn thận dạy bảo cũng không khó bình định lập lại trật tự, trở thành trừ ma vệ đạo chi sĩ. Còn có mấy vị trưởng lão cảm thấy phái Nga Mi thu đồ đệ không nên như thế căng trủng, muốn đem bọn họ đưa đi cho Hải ngoại tán tiên làm môn đồ, coi như là một phen thanh toán. Phái Namy đúng lúc có mặt khác một kiện thập phần quan trọng hơn đại sự nhi, chi bằng mấy vị trưởng lão cùng đi làm, đối với hai người bọn họ xử trí cũng không phải cái đại sự gì nhi, mấy vị trưởng lão cũng không có tranh chấp ra kết quả, tiểu nhao nhao khởi hành đi hải ngoại làm việc. Vương Sùng cùng Nhạc Nguyên Tôn tương lai đến tột cùng như thế nào, chỉ đợi các vị trưởng lão hải ngoại trở về lại nghị rồi. Vương Sùng quan sát thạch động bên ngoài, Cái này tọa một cái nho nhỏ thạch động là phái Nga Mi cho hắn tạm cư chỗ, cửa động có một tầng ánh sáng nhạt, đó là một tầng phòng hộ cấm pháp, có thể thấu thị bên ngoài, nhưng lại mưa gió không tiến, còn có thể ngăn cách nóng lạnh. Bên ngoài đúng là mưa to gió lớn, nhưng lại nửa phần giọt mưa một tia phong nhi cũng thấu bất nhập trong thạch động, bởi vậy có thể thấy được tầng kia ánh sáng nhạt cấm pháp dịu dụ. Mặc dù mưa gió gấp gáp, cũng không kịp Vương Sùng giờ phút này tâm tình chi loạn, hắn thống nghĩ, sư tổ phụ nhân lão ông ta cùng ta nhắc tới qua, lão âm định đạo 1300 năm, được xưng huyền môn đệ nhân. Người này phúc duyên thâm hậu, chẳng những phải đến qua vô số pháp bảo, thân thiết hơn tay luyện chế ra 19 lưỡi phi kiếm, kiếm thuật được xưng tung hoành vũ nội đệ nhất. Không lâu âm định Hưu lão tổ đống nhiên bạch nhật phi thăng, lưu lại một chúng tuổi trẻ còn chưa đã có thành tựu đệ tử trông coi khá lớn gia nghiệp, ai cũng nhìn chằm chằm. Chúng ta thiên Tâm Quan chỉ là ma môn bằng chi, phái tiểu thế yếu, hơi chút được hơi có chút chỗ tốt cũng đủ để lớn mạnh cạnh cửa, cho nên mới phái ta bái nhập phái Nga Mi, đẳng cấp PH. Y chân truyền pháp thuật, chỉ là muốn muốn học được phái thượng thừa đại pháp, tu đạt được phái Nga Mi vị trưởng lão hảo cảm, thu ta làm đệ Có thể sao sinh mới có thể để cho phái Nga Mi chư vị trưởng lão nguyện ý tu ta làm đồ đệ đâu? Vương Sùng đang trong khi đang suy nghĩ, tiệp phục tại trong kinh mạch diễn thiên châu bỗng nhiên khiêu rực thoáng một phát, một đoàn mát lạnh khí tức dội thẳng mi tâm, hắn chỉ cảm thấy mi tâm thỉnh thịch nhảy vài cái, thoáng nhắm mắt, ưu chứng kiến trong hư không tựu triển khai một bức họa quần. Cái này bức họa quyển hữu sơn hữu thủy, có động có khe, nhiều loại kỳ hoa dị thảo, các loại dốc đứng phong thạch, làm cho thiếu niên so sánh trí một Không phải là phái Nga Mi Ngũ Linh Tiên phủ điệu độ sao? Họa quyển bên trên cảnh trí nhỏ nhưng đầy đủ, trông rất sống động, các nơi ngọn núi khe nước cao thấp trăm trị, thẳng như đem Nga Mi núi sơn thủy nước nguyên dạng rút nhỏ trăm ngàn lần, hóa thành một phương thiên địa đã đánh vào trong đầu của Hán. Đồ quần trong Nga Mi Ngũ Linh Tiên phủ một núi một nước, các nơi lập phủ, khe núi dòng suối không có cùng hào quang sông lên trời, tổng cộng mấy chục chỗ nhiều. Vương Sùng đem ý thức tập đến Ngũ Linh Tiên ai hiện vật, dạng và cấu tạo phong cách xưa, hình trang vừa kém khỏi. đúng là phái Nga, Mi, phái cái mặt hội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 Họa quyển trong lại hiện hiện một chuyến văn tự, Thúy Bích Phong chính là Nga Mi Ngũ Linh Tiên phủ thủ hộ sơn môn lượng giới càn nguyên tu gi kim quang đại trận đầu mối then chốt, phái Nga Mi nhất bí chi bảo tàng, chấp trưởng chi chủ Huyền Đức đạo nhân. Bảo vật này bị Âm Định Hưu lão tổ dùng chân ngàn năm khổ công cùng Ngũ Linh Tiên phủ luyện thành nhất thể, khiến một phát mà động kinh thân, không có chân quân cấp đến được tu vi, dù có phá trận chi bí quyết cũng không có thể thành công. Bên trong có dấu Âm Định Hưu lão tổ bình sinh chỗ luyện bảo, điện tịch Vương Sùng lúc này mới hiểu được đồ quyển bên trên Hào Quang chỗ tụ chi địa, tần vi Nga Mi bảo vật tăng bí, hắn vội vàng mở hai mắt ra, nhiều loại cảnh trí lại lại biến mất không thấy gì nữa. Thiếu niên khó nhịn trong lòng khiếp sợ, nhiều lần đóng mở mấy lần mắt, lúc này mới xác định cái này, một cuốn tranh vẽ tổn cùng trong óc hắn, chỉ có chính hắn có thể chứng kiến, trong hiện thực lại không có. Vương Sùng đè xuống trong lòng khiếp sợ cùng sợ hãi, thầm nghĩ, cái này lại là chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao Diện Thiên Châu có thể chiếu ánh phái Nga Mi Ngũ Linh Tiên phủ bí còn có thể biết phái Nga Mi đều có cái gì gia sản? Đi chép bức này rõ ràng, ta Tâm quan chỉ là ma môn bàn chi.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 rất bỏ hồi tiền kinh cái này loại bảo vật, mà khác bảo vật chưa hẳn không thể rơi trong tay ta. Vương Sùng lén vào Nga Mi là tuân theo sư môn chi mệnh, muốn đánh cấp Nga Mi thượng thừa đại pháp, đã có bước này có thể ăn cắp phái Nga Mi bảo vật cơ hội tốt, hắn như thế nào hội không động tâm. Dù sao hắn cầm thứ đồ vật bỏ chạy, đằng sau đầu đôi tự nhiên có thiên tâm quan trưởng bối hỗ trợ thu thập. Vương Sùng cũng bất chấp phòng đoán diện tiên châu linh dị chỗ, đóng lại hai mắt tại đồ quyển bên trên chạy vài lần, lúc này mới theo dõi ngũ linh tiên phủ động một đầu lối đi mật. Cái này đầu lối mật chôn một ngụm nguyên dương sinh chỗ luyện 19 lưỡi một trong. Đồ quyển bên trên về bảo vật này miêu tả cực kỳ kỳ quái, Âm Định Hưu lão tổ phi thang nội bảng, thật nhiều sự tình cũng không kịp giao đại số dưới. Cho nên mà ngay cả Nga Mi mấy vị trưởng lão cũng không biết Ngũ Linh Tiên phủ phía sau núi có như vậy một đầu lối đi mật, có thể mặc núi mà qua, theo mặt khắc một mặt phi lôi động đi ra, càng không biết tại đây ẩn giấu một ngụn Nguyên Dương kiếm. Âm Định Hưu lão đạo đem nhà mình sáng chế Nguyên Dương kiếm kết cùng 12 thức Nguyên Dương kiếm pháp tuyên khắc tại cái hộp kiếm phía trên, duyên, không nghĩ tới người tính không bằng trời tính. 3 năm về sau, có yêu nhân cắt trộm nhập Nam Diêm ô phong lớn pháp thuật, Nguyên Dương kiếm sớm xuất thế, đánh rách tả tươi cái hộp kiếm bay đi. "D, tương này kiếm pháp như vậy thất truyền rồi." Vương Sùng nhiều lần đọc thầm mấy lần, trong lòng thủy chung có một cấu nghĩ kỵ, hắn nói cái gì cũng nghĩ không ra diễn Tiên Châu, vì sao có thể biết tương lai 3 năm sự tình, tính ra liền Âm Định Hưu lão tổ đều không có tính ra quá khứ tương lai. Phải biết rằng Âm Định Hưu huyền môn đệ nhất nhân tên tuổi cũng không phải là không công đến. Người này chẳng những pháp thuật vô địch, thực tế sở trường về tiên tiên số. Âm Định Hưu vừa tu đạo thời điểm, tu vi còn chưa tới lúc sau huyền nhất nhân cảnh giới. Nhưng mỗi lần lấy người đối địch đều có thể ỷ vào tiên tiên thần số suy diễn thắng bại. Rất nhiều tu vi cùng âm định hữu năng bằng, thậm chí còn tại hắn phía trên nhân vật, đều bởi vì bấm đốt ngón tay chi năng không kịp, bị vị này Nga Mi lão tổ điên đảo âm dương, thác loạn nhân quả, không hiểu bằng tiềm rất nhiều nét bước hỏng, hoặc lèn địch tiên cơ, dự đoán cho mượn dụng trùng pháp bảo, tu luyện khắc chế pháp thuật, hoặc là tìm địch nhân chúng mục tiêu kiếp số, tẩu hỏa nhập ma, pháp lực suy yếu đến khiêu chiến, cuối cùng đến thua tại trên tay hắn. Năm đó vị này Nga thịnh, tông, phái, quái bế phong núi không biết bao nhiêu thậm chí chính tà các phái có một câu ngạn ngự truyền lưu, âm định hưu xuất thế, vạn ma lẩn tránh. Cứ nói vị này lão tổ uy phong quá lớn. Vương Sùng cảm giác, cảm thấy chuyện này quá mức quỷ dị, không đúng công thực, có một loại bị giấu kín trong mây mù cảm giác, nhưng là hắn suy nghĩ thật lâu, hay vẫn là cắn răng một cái đội mưa đã đi ra nhà thể động. Dù sao tiên kiếm pháp bảo hấp dẫn thật sự không nhỏ, nhất là âm định hưu tự tay tế luyện phi kiếm tiên hạ nổi danh, thậm chí so với thượng cổ tiên chân, các phái trưởng lão sử dụng phi kiếm đều cảm xuất sắc. Vương sùng xuất thân thiên tâm quan chỉ có lượng lươi phi kiếm, phẩm chất cũng đều cực kỳ hạ phẩm, cứ như vậy còn bị lao tổ phục đả thượng nhân đương bảo bối đồng dạng chân ẩn nút đi, theo không dễ dàng bày ra người. Thiếu niên đội mưa thẳng đến Nga Mi phía sau núi, trong lòng lại có vài phần lửa nóng, thầm nghĩ, Âm Định Hưu lão tổ tự tay tế luyện phi kiếm, khỏi cần nói tất nhiên là thượng phẩm bên trong thượng phẩm rồi, ngoại trừ phẩm chất thượng dai, nói không chừng còn có rất nhiều dị dụng, có thể phá vỡ nhiều pháp thuật. Nếu là cái này khẩu nguyên dương kiếm cho ta được trong tay, chỉ là bằng Âm Định Hưu lão tổ tự tay chế luyện cái này tên tuổi, thôi kém một điểm kiếm ai dám liều mạng. Ta ngày sau hành tẩu thiên hạ, ngoại trừ những công lực kia tâm hậu trưởng lão, cũng không sợ lấy người đấu kiếm rồi. Vương Sùng tuy nhiên hiểu được một ít bảng môn tránh mưa pháp thuật, cũng không dám loạn dụng, tùy ý mưa to đem mình rót một cái thông thấu, trong lồng ngực lại nóng rát, cũng không cảm thấy lạnh hẳn. Hắn sông đã đến Ngũ Linh Tiên phụ sâu động, tìm một lát, quả nhiên phát hiện một mặt dây leo che lấp vách núi, tựu cùng họa quyển bên trên độc nhất vô nhị. Vương Sùng trong lòng vui mừng vô cùng, vận kình đem dây leo từng cái kéo rơi, sau nửa canh giờ, cục phát hiện đã đến một cái đen xỉ cửa động. Vương Sùng biết rõ chính mình đã tìm được lối đi mật, vui mừng quá đỗi không tiếp tục nửa phần do dự trữ, sờ soạng sông đi vào, hắn âm thầm tính toán bước sổ, đi 2500 dư bước về sau, mà bắt đầu gọ hai bên thành động, như thế lại đã thành nửa giảm nhiều đường, lúc này mới nghe được nắm đấm đánh xuống ầm ầm có dẫn động thanh âm. Vương sùng theo trong tay áo lấy ra một con dao găm, đây là yên đạo nhân thay hắn chế luyện một kiện thô thiên pháp khí. Cái này thanh dao găm tại người trong tiên đạo nhìn đến, phẩm chất thập phần bình thường, nhưng ở phàm tục cấp độ đã tính toán lợi khí, tuy nhiên còn chưa về phần chém sắt như chém bùn, nhưng đục thành động lại dễ dàng, dùng để đương đạo móc thành động công cụ lại không thể phù hợp hơn. Vương Sùng tại trên vách động loạn đảo trong chốc lát, bất quá một lát đã cảm thấy đỉnh đầu nhức trọng, chủy thủ rốt cuộc không đâm xuống đi, hắn tự tay chậm rãi lục lọi, xúc tu ôn nhuận, tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, chống đỡ chủy thủ dĩ nhiên là một khối ngọc bích. Là tại đây rồi. Cái này là Nguyên Dương kiếm cái hồ kiếm, cái này khẩu tiên kiếm tiểu tàng ở trong đó, 3 năm sau tiểu sẽ thông linh biến hóa, thoát hộp bay ra, dẫn xuất một hồi phiền phải đến. Vương Sùng trong lòng chắc chắn, thời gian dần qua vận dụng chủy thủ vòng quanh ngọc bích vòng, kinh ngón một kéo, một đầu 3 chiều rộng chỉ, Hiện ra có chút thanh ngọc tiểu rơi vào trong tay. Vương Sùng cũng không dám mở ra cái hộp kiếm, sợ Nguyên Dương kiếm phi không chạy mất, hắn khuynh chân ngồi xuống, tiện tay đem chơi trong chốc lát, chợt phát hiện hộp ngọc hai bên tất cả có vô số văn tử. Vương Sùng mượn hộp ngọc bên trên ánh sáng nhạt, nhìn chăm chú xem nhìn, đem hộp ngọc bên trên văn tự nhìn đến nhất thanh nhị sở. Hộp ngọc một mặt có mấy trăm văn tử, chính là một bộ kiế quyết, mà khác một mặt có nhỏ như mỗi kêu rồi hình người động tác, là 12 thức kiếm pháp. Vương Sùng nhìn trong chốc lát, không khỏi âm thầm cười cười, trong bụng nói, âm định hưu lao đạo đem nhà mình sáng kiếm quyết cùng kiếm pháp khắc cái hộp phía trên. Rõ ràng không có tính toán đến ngày sau bị yêu nhân cắt bảng trộm nhập Namy, điểm ô phong lớn pháp thuật, Nguyên Dương kiếm sớm xuất thế, đánh rách tả tơi cái hộp kiếm bay đi, đường này kiếm pháp như vậy thất truyền rồi. Nếu không có ta sớm đem Nguyên Dương kiếm lấy ra, thế gian sẽ không còn một người thông hiểu đường này kiếm quyết cùng kiếm pháp, lại nói tiếp âm định hưu lao đạo còn nên cảm ơn ta. Vương Sùng Nghiên lặng chỉ nhớ, bỏ ra nửa canh giờ đem Nguyên Dương kiếm quyết cùng 12 thức Nguyên Dương kiếm pháp khắc trong tấm khảm, hắn tu đường vô phú, không cũng sẽ không tu thành Quan lập phái đến nay, chỉ có hai vị lão tổ mới có thể tu thành ngũ thức ma quyền. Nguyên Dương kiếm quyết cùng 12 thức Nguyên Dương kiếm pháp phi lực như thế nào? Vương Sùng cảm thấy sớm có phán đoán, âm thầm tán dương nói, Nguyên Dương kiếm quyết kiếm pháp quả nhiên bất phàm, phái Nga Mi không hổ là huyền môn kiếm thuật đệ nhất. Chương 4, Bái Sư Nga Mi sơn, 4. Nguyên Dương kiếm quyết tại phái Nga Mi đích truyền 18 lộ kiếm pháp trung vị liệt thứ 3, gần với được xưng huyền môn đệ nhất thái thanh huyền môn có vô hình kiếm pháp cùng huyền cơ chân nhân theo các phái dẫn vào Nga hạ chính trong, 10, chính là kiếm kiếm Tu hành thế hệ tay cầm như thế tự giống với tại thao thiết chi đồ trước mặt, bẩy đạc tiên hạ đến mỹ vị món ngon. Vương sùng chỉ là hơi hơi do dự, tiểu An không chịu nổi, vận chuyển chân khí, nếm thử tu tập nguyên dương kiên quyết. Đường này kiếm quyết bá đạo vô cùng, tu hành con đường cùng thiên hạ cái đó một nhà cửa phái truyền lại kiếm quyết đều không giống nhau. Thiên hạ bất luận cái gì một nhà tu hành pháp quyết, đều muốn theo đan điển nhập thủ tu luyện chân khí, chỉ có nguyên dương kiên quyết, nhưng lại theo tay tam dương kinh mạch lúc đầu, điều thứ nhất tu luyện kinh mạch là thập nhị chính kinh chi thủ thái dương tiểu kinh. Chân khí khởi tại ngón đầu tiểu xuôi theo trường cạnh ngoài kinh trước cốc, sau xuối, xương cổ tay Dương Lao huyết mà ra tại xương trụ cẳng tay hành đột, lại dọc theo xương trụ cẳng tay cạnh dưới, kinh chi chính huyết tới khuỷu tay thiếu biển huyệt, xuôi theo cánh tay cạnh ngoài đuôi tới vai các đốt ngón tay sau vai trình, nào du huyệt. Khúc Chiến chạy về thủ đô tại vai bộ, kinh thiên tông, bình phòng, khúc viên, vai bên ngoài du, vai trong du mà giao nhau tại đại truy một chỗ. Tiến về phía trước nhập xương quai xanh bên trên ổ, chuyến về liên lạc trái tim, xôi theo thực quản thông qua hoành cách, đến dạ dày, người thuộc non, thứ nhất chi nhánh, dọc cái cột cạnh ngoài bên trên đạt má, đến mục bên ngoài mắt, đi vào quan. Chính là bởi vì đường này kiêm quyết cách kinh bạn nói Vận hành chân khí lộ tuyến đều là đi ngược chiều, coi như là Nga Mi chân truyền đệ tử muốn tu luyện cái môn này kiên quyết, cũng chi bằng trước tiên đem Nga Mi nhập môn tâm pháp tu đến đại thành, lại có sư trưởng chăm sóc, mới có thể bắt tay vào làm đến thử. Nguyên Dương kiên quyết cũng không nhập môn tắm dễ căn cơ cơ vụ, khắp phái đệ tử tiểu tính toán lấy được cái này bộ kiên quyết, nếu không có tu tập qua Nga Mi nhập môn tâm pháp, cũng căn bản không cách nào tu hành. Vương Sùng có can đảm mạo hiểm đến thử, chính là là vì hắn có Thiên Ma Đa thức nền tảng, có thể khí tướng biến, tiêu tán tu vi. Ngũ ma quyển, cũng không có đấu pháp chi năng, thời điểm đối địch cơ hội không phải sử dụng đến. Nhưng tu thành thiên mang ngũ thức, mỗi một thức đều có không thể tưởng tượng nổi diệu dụng. Đa là thức có thể mở ra trong thiên địa quá sức che giấu thiên địa chi khiếu. Thiên địa chi khiếu chính là ngoài thân khiếu huyệt, huyền hoặc khó hiểu, bí chi lại bí, không thể nói thuật, không cách nào hình dung. Thiên địa chi khiếu như thân nhân khiếu huyệt bình thường, một khi mở ra, nhưng làm một thân chân khí đi vào trong đó, làm cho bản thân không tiếp tục nửa phần chân khí, làm được tiêu tàn tu vi. Đi vào thiên địa chi khiếu chân khí, tùy thời có thể trả lại bản thân, chỉ là trả lại lại cũng không nguyên lai chân khí, mà là quá sức tinh thuần, không có bất kỳ tính chất đặc biệt thiên địa nguyên khí.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 Hắn đi vào trong đó ma môn chân khí, tại thiên địa chi khíếu trong đã sớm đều hóa thành quá sức tinh thuần thiên địa nguyên khí, không tiếp tục nửa phần chân khí tính chất đặc biệt. Thay đổi một cái bình thường thế hệ muốn tu luyện cái môn này kiên quyết, ngay cả là có nga mi chân truyền, muốn sơ bộ nhập môn, ít nhất cũng phải mất hết mấy năm trở lại đây. Vương sùng nội tình hùng hậu, thiên phú thượng thừa, lại có thiên ma thức làm phụ tá, năm cái hồ kiếm, tiến lặng tồn muốn nguyên dương kiên quyết, quần quần không dứt thiên địa nguyên khí chạch, khổ, chọc chọc cũng Sau giờ, cũng cảm giác được nhẹ, một đám nguyên khí sinh ra đời. Vương Sùng nếu là như cũ đem thiên địa nguyên khí chuyển thành vi thiên tâm quan chân khí, tối đa mấy canh giờ, liền có thể khôi phục một thân tu vi, nhưng chuyển thành nguyên dương chân khí cũng chỉ có như vậy một đám, không kịp vốn là công lực 71/8. Hàn Âm thầm hiểu rõ cái này sợi nguyên dương chân khí, không khỏi âm thầm tán hưởng, Âm Định Hưu lão đạo cũng sắp thực rất cao minh, chỉ luận cái này bộ kiếm quyết kiếm pháp độ cao diệu, thiên tâm quan cao thấp sở hữu đạo pháp cộng lại đều không bằng. Thiên địa có định số, ma đạo hai nhà chân khí dựa theo phẩm chất, cùng sở hữu cự giai 36 phẩm, 36 phẩm bên ngoài, tận vi tạp khí. Thiên Tâm Quan Ma môn bảng chi công pháp tu ra chân khí rủm rà, đã sớm ra kiểu giai 36 phẩm bên ngoài, đưa về tạp khí bên cạnh loại, nguyên dương chân khí nhưng lại thất giai tối thượng phẩm, liệt vào thái ớt nguyên thực số lượng. Cho nên cái này một đám nguyên dương chân khí, thực là còn hơn ngàn sợi vạn sợi thiên tâm quan chân khí. Vương Sùng tu luyện lưỡng 3 canh giờ, chuyển hóa một hai công lực, đã thông ba khu huyện đạo, đem chân khí theo Thiệu Chặt huyện, xuyên qua trước cấp huyện, chuyển đến sau suối huyện, tu luyện ra nguyên dương chân khí tuy nhiên chỉ có mảy may, nhưng lại hàng thật giá thật, xem như vào cái môn này kiếm quyết cánh cửa. Nếu là Nga đệ tử, tu luyện kiếm quyết thành công. Tất nhiên hội bị trưởng đối người khen, chỉ tiếc Vương Sùng tuyệt không thể để cho người biết rõ, hắn học lén Nga Mi Nguyên Dương kiếm quyết cùng 12 thức Nguyên Dương kiếp pháp. Nếu không, phái Na Mi người chẳng những muốn thu hồi hắn một thân kiếm vật, nói không chính xác còn muốn bay kiếm chém đầu, miễn đi tông môn pháp quyết tiết ra ngoài, dù tính toán Nga Mi trưởng lão nhất thời chắc hẳn cũng sẽ đem hắn nút lại, cho đến chết giả, giữ sinh cơ khổ. Vương Sùng có chút chớp mắt, vậy mà có chút có một tiêu ánh sáng, hắn biết do đã là sắc trời ánh sáng phát ra, nếu là lại không phải vẻ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 Tuy nhiên sư theo tà phái, nhưng cũng là bị bắt buộc không phải bản tâm, lại không có làm cái gì chuyện xấu nhi. Ta nghe Mạc Ngân Linh sư muội nói, nàng bị ngươi vị kia ác sư cầm bắt, hay vẫn là may mắn mà có ngươi trải qua khuyên giải mới không có lập tức sát hại, tính ra ngươi còn làm rất nhiều công việc tốt, các trưởng lao sẽ không nhìn không ra. Vương Sùng lặng lẽ cười, cười trầm nghĩ, phái Nam Mi chính tả quan niệm nghiêm trọng, nếu không phải là cái lúc này, Ngũ Linh Tiên phụ gian nan nhất khốn khổ, ở đâu còn sẽ có cái gì tranh chấp. Đã sớm đem chúng ta đuổi xuống núi rồi, nói không chừng còn có gạt bỏ trí nhớ, phế bỏ pháp lực, miễn cho làm hại phàm bất quá những công việc này, hắn lại sẽ không cùng Tạ Linh Tốn nói. Vương Sùng cùng Tạ Linh Tốn chuyện phiếm trong chốc lát, ôm hộp cơm trở về thạch động. Phái nami ẩm thực tiên vệ thanh đạm, tuy nhiên không khỏi thịt, nhưng cũng chỉ có một hai khối thịt nạc, hay vẫn là hấp không phóng dầu trơn, bắt đầu ăn tuy nhiên sướng miệng, lượng lại thiếu, còn lại cũng chỉ là rau cỏ quả sơ. Vương Sùng qua loa đem sở hữu cái ăn hết thảy quét quang, biết rõ còn phải lúc xế chiều, Tạ Linh Tốn mới có thể lại đến tiến đưa món ăn, hơn nữa lấy đi hộp cơm, lại chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện Phải nami trong đều là một ngày lượng món ăn, chưa làm bữa sáng cùng bữa tối, vào lúc giữa trưa đúng là tu luyện tốt thời gian, cho nên không có cái ăn. Vương Sùng đến chưa khổ tu, càng làm chuyển hóa nửa phần nguyên dương chân khí, đem dưỡng lao huyết cũng đạt thông, nguyên dương chân khí tại bốn phía huyết đạo trung bình đi, cũng toàn qua hoạt bắt thêm vài phần. Vương Sùng bữa tối qua đi, vốn định nhiều hơn nữa tu luyện một hồi nhi, không nghĩ tới Nhạc Nguyên Tôn dẫn theo một cái 7, tuổi đồng tử xông vào, cũng không có tại ngoài động chào hỏi, thật là lỗ mãng liều lĩnh. Hắn sau khi đi vào, trước hướng về phía nháy ra hiệu một phen, này mới cho Vương Sùng giới thiệu nói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 Vương Sùng có phần xem thường Nhạc Nguyên Tôn, ban đầu ở Yên Đạo Nhân môn hạ thời điểm, là hắn biết thằng này mặc dù có chút tính toán, lại ngây thơ nhanh, thành sự không có bại sự có dư, âm thầm suy nghĩ, tu tính toán ta không đi theo đi, Nhạc Nguyên Tôn gây xảy ra sự tình đến, chỉ sợ hay là muốn liên lụy đến trên người của ta, hay vẫn là nghĩ cách bỏ đi ý nghĩ của hắn a đối đãi ta học thành Nguyên Dương kiên quyết, được Nguyên Dương kiếm tán thành, không, câu nội là thành công bái nhập phái. Ngami, hay vẫn là mang theo kiếm này lặng yên đi xa, đều biển rộng thiên cao, ở đâu còn muốn đi quản hắn khỉ giỏi như thế nào. Nghĩ đến đây, Vương Sùng ra vẻ do dự, hay là mạc hổ nhi kèm nén không được. Nói ra, ngươi không muốn đi, ta tiểu không mang theo ngươi rồi. Loại này thú vị địa phương, nếu không là xem tại Nhạc sư huynh trên mặt mũi, mới bằng lòng nhả ra, bằng không thì ở đâu có phần của ngươi nhi. Vương Sùng lúc này mới ra vẻ bị buộc, miễn cưỡng đáp ứng nói, "Cửu với các ngươi cùng đi a." Ba người đi ra ngoài lúc, Nhạc Nguyên Tôn cố ý rất lại phía sau nửa bước cùng Vương Sùng song vai, giảm thấp xuống thanh âm nói ra, "Ta có một cái quộc thiên đại chỗ tốt, cũng không xem tại ta và ngươi đồng môn một hồi phấn thượng, cũng sẽ không mang cái ngươi, đến lúc đó hết nghe ta phân phó." Vương Sùng nhìn phía trước ngang nhiên dẫn đường chút nào cũng không có cảm thấy Nhi, không khỏi hơi than thở nhẹ. Mạc Hổ Nhi kỳ thật còn không tính Namy đệ tử, tỷ tỷ của hắn cũng chỉ là ký danh đệ tử, còn chưa chính thức bái nhập phái Namy. Tiểu tử này mặc dù mới 8 tuổi, tính tình lại cuồng vọng chi cực, bọn hắn tỷ đệ được cứu nhập Ngũ Linh Tiên phủ, tự lấy phái Namy người tự cho mình là. Đối với Vương Sùng cùng Nhạc Nguyên Tôn đều có chút vênh mặt hất hàm sai khiến, thập phần xem thường. Mạc Hổ Nhi loại này tính tình, sớm muộn đều muốn gây xảy ra chuyện đến, Vương Sùng tuy nhiên không thích lắm tiểu tử này, lại trong lòng biết coi như mình bảo, người ta cũng chưa chắc chịu nghe, nói không chừng hay vẫn là phản tăng cảm, cũng chẳng muốn đi phi chuyện kia rồi. Ba người tại Mạc Hổ Nhi dưới sự dẫn dắt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 Vương Sùng hơi khẽ chấn động, vội vàng ngăn cả nói: "Chúng ta lên núi đến thời điểm, sớm đã bị dặn dò qua, không được nhẹ nhập nơi đây. Các ngươi tới nơi này chơi đùa cũng thì thôi, rõ ràng còn muốn tự ý động ngũ linh tiên phủ đầu mối then chốt, cái này một đầu chịu tội thật sự quá nặng, tranh thủ thời gian bỏ đi ý niệm trong đầu a." Mặc Hổ Nhi có chút hướng này quát: "Ta kèm theo nhạc ca ca chơi đùa, ở đâu tính toán phần của ngươi? Ngươi không thích, đi tự là. Ta ta có thể cảnh cáo ngươi, nếu là ngươi đem chuyện này nói đi ra ngoài, ta tuyệt đối không cùng ngươi làm hữu." Mạc Hổ Nhi tiếng nói còn chưa dời, Vương Sùng đã đề khí hô to: Mạc Hổ Nhi, người dám tự ý động ngũ linh thủy bích phòng, phái Nga Mi cao cấp tuyệt đối không chịu tha cho người, hay vẫn là tranh thủ thời gian dừng tay. Vương Sùng tuy nhiên muốn che lớp xuất thân, không có cách nào sử dụng cái gì pháp thuật, nhưng một ngụm chúng khí thực sự mười phần, lần này để khí hô to, sợ kinh bất động người, đem sở hữu khí lực đều khiến đi ra, trong lúc nhất thời tiếng nổ át vần tiêu. Mạc Hổ Nhi sắc mặt đại biến, hắn như thế nào không biết chuyện này có phần phạm húy kiên kỵ. Chỉ là cái này tiểu hùng hài tử đã sớm đem chính mình đương phái Nga Mi người, chỉ cảm thấy tại Ngũ Linh Tiên phủ tiểu nên không gì kiêng kỵ, như trong nhà. Lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn trầm. Trở nên dị thường đáng sợ, nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm nói, "Tỷ coi như ngươi đưa tới người, xem bọn họ là tin ta còn là tin ngươi. Không biết tốt xấu mà hàng, cùng nhạc ca ca kém tiên địa, sớm muộn muốn đuổi ngươi ly khai phái Namy, chúng ta phái Namy không lưu loại này đui mủ mà hàng." Vương Sùng hô quát 78 thanh âm, rốt cục kinh động đến phái Namy người, có 67 đạo quang khí xa xa lên không, một chút chuyển hướng, tiểu hướng ngũ linh thủy bích phong phương hướng phi lật Trong chốc lát, xuống, cốt, hoa, đều có dị quanh cũng là vân phần lệ. Câm đầu một thiếu niên, trận mắt quát, trong môn trưởng bối cũng đã sớm nói, bất luận kẻ nào đều không nên đơn giản tới đây, vì sao các người ba người rõ ràng không để ý Nga Mi quý củ, dám can đảm tới? Chương 6, Bái sư Nga Mi sơn, 6. Mạc Hổ Nhi lập tức cấp lời nói, ta cùng Nhạc Nguyên Tôn ca ca nhìn thấy Đường Kinh Vũ tiểu từ này lén lén lút lút, cho nên đi theo phía sau hắn, muốn coi trộm một chút hắn ý định làm gì. Không nghĩ tới hắn phát hiện chúng ta, rõ ràng trả đũa, nói chúng ta muốn vọng động Ngũ Linh Thú Phong. Kiện bảo bối này chính là Ngũ Linh tiên phủ đầu mối chốt, ai dám đi động đến hắn? Người này nói rồi kéo đến bực này tình trạng, Tâm tính quả thực đáng giận, Lưu Căn Ca ca ngươi muốn thay ta làm chủ. Cầm đầu thiếu niên khẽ chau mày, đang muốn nói chuyện, Vương Sùng trong lòng âm thầm cười lạnh, thầm nghĩ, Mạc Hổ Nhi loại này trả đũa bọn sự, ở vào tuổi của hắn cũng là tính toán không tầm thường, nhưng lại thì như thế nào có thể làm hại ta. Bất quá vậy cũng là một cơ hội, vừa vặn cùng hai người bọn họ phủi sạch quan hệ. Vương Sùng làm ra vẻ tức giận, chỉ vào Nhạc Nguyên Tôn nói ra, nhạc sư đệ, Người cũng là người trong cuộc. Là ai muốn dẫn chúng ta động cái này tòa Ngũ Linh Thủy Bí phòng, còn nói có thể thao túng vật ấy xem chiếu quanh vực, thú vị cực kỳ, muốn biểu thị cho chúng ta xem. Vương Sùng Cựu là khi dễ mạt hổ nhi cũng thế, Nhạc Nguyên Tôn cũng thế, đều không hiểu được Ngũ Linh Thủy Bích phong chính là là vật có chủ, rơi xuống ngũ lường gạt hai người bọn họ nhập vũ. Nhạc Nguyên Tôn có chút chần chừ, nhìn liếc mạt hổ nhi, cái này mới chậm rãi nói ra, ta tuy nhiên cùng Đường Kinh Vũ từng là sư huynh đệ, quan hệ lân cận, nhưng việc này là hắn làm kém, người hay vẫn là cùng Lưu Tiên đồng nhận sai a. Vương Sùng ha ha cười cười, lại cũng không nói chuyện, chỉ là làm ra hai mắt tóe ra hỏa khí tư thái đến. Lưu Linh cắt tục ra danh tự Lưu Can, chính là phái ba đời đại đệ tử một trong, hôm nay các trưởng bối đều không tại trưởng, hắn tựu là cực kỳ có quyền uy chi nhân. Lưu Linh cắt nghe ba người đều đem lời nói, tự La lông mày một bậc, thản nhiên nói, "Mạc Hổ Nhi, Người cũng biết sai sao?" Mạc Hổ Nhi ngẩn ngơ, lập tức tự nói ra, "Lưu Căn ca ca chớ để hoàn uổng ta." Lưu Linh cắt nhàn nhạt thở dài một tiếng, nói ra, "Ngũ Linh chú là ta phải nga mi nhập môn bài học một trong, ngươi đã học qua phương pháp này, Đường kinh Vũ cùng Nhạc Nguyên Tôn căn bản không có tập được. Cũng chỉ có ngươi có thể nói khoác thao túng Ngũ Linh Thúy Bích phòng, xem chiếu chung quanh vạn dạng vực, hai người bọn họ căn bản đều không biết trong đó có phiếu." Mạc Hổ Nhi con ngươi một chuyến, lập tức hét lớn, "Ta coi gặp Tạ Linh Tôn cùng Đường Kình Vũ luôn nói nhỏ Không chuẩn là hắn truyền thụ cho người này, ác không nênỷ lại trên người của ta làm chi? Lưu Căn ca ca chớ có cho là chính mình là chân truyền đệ tử, tiểu ước hiếp ta bực này còn không có nhập môn trung thực đệ tử. Mặc Hổ Nhi những lời này, nhất thời làm cho một đám Nga Mi đệ tử đều lông mày cao chặt, hắn còn không biết mình lộ liễu thật lớn chân ngựa, lớn tiếng cùng Lưu Linh cất hồn nào, làm làm ra một bộ ta có đạo lý, ta ai cũng không sợ sát mặt đến. Phái Nga Mi quy củ nghiêm, Mạc Hổ Nhi là được Huyền Hạc đạo nhân cảm, tay truyền hắn một ngũ linh chú, Linh tốn bởi vì nhập môn không lâu, còn chưa đạt được truyền thụ phương pháp này, tự nhiên cũng không thể nào truyền thụ cho Đường Kinh Vũ. Chuyện này Nga Mi đệ tử ai ai cũng biết. Lưu Linh khất khẽ như mày, giận quá thành cười, nói ra, Tạ Linh Tốn sư đệ tuyệt không như vậy không biết nằm nhẹ. Đã người nói như vậy, ta tiểu làm cho Tạ Linh Tốn sư đệ đến đây rằng có tốt rồi. Vương Sùng đống nhiên nói ra, ta mới vào Ngũ Linh Tiên phủ, Huyền Hạc Tiên sư tiểu đã từng nói qua, hồi tiên kính có thể ngược dòng tìm hiểu quá khứ tương lai. Linh Khất tiên đồng sao không thúc dục bảo vật này, xem xét vừa rồi phát sinh hết thảy. Tiên gia bí bảo phía dưới, ai làm cái gì, nói gì đó, căn bản không thể nào giấu giếm, tất cũng biết ai nói dối. Hồi tiên kính chính là tiên phủ kỳ trân, phái Nga trấn phái đệ nhất pháp bảo. Diệu dụng vô cùng, chẳng những có thể chiếu khắp có không ma khí xâm lượng, còn có thể chiếu khắp quá khứ tương lai, kiếp trước tiếp nầy. Chỉ có điều thúc dục cái này tiên phủ kỳ chân cực kỳ tiêu hao pháp lực, tiêu tính toán phái Nga Mi chư vị trưởng lao đơn giản cũng sẽ không vận dụng cái này pháp bảo. Nhưng nếu không phải chiếu triệt quá khứ tương lai, kiếp trước tiếp nầy, chỉ là ngược dòng tìm hiểu một nén hương quang cảnh, tiêu tính toán Lưu Linh Các cũng có thể miễn cưỡng thúc dục. Lưu Linh Các nhìn Vương Sùng không khỏi có chút đầu, cũng đúng Vương Sùng hơi có thêm vài phần hảo cảm. Lưu Linh Các đột ra danh tự cực kỳ thôi thí, hắn có chút không thích, phái Nga Mi các sư huynh cũng biết cái này cấm kỵ cũng không có người hội gọi hắn Lưu Căn. Mạc Hổ Nhi vì lôi kéo quan hệ, cho là hắn bị người gọi Hổ Nhi, người khác cũng nhất định ưa thích loại này phong cách, luôn mở miệng một tiếng Lưu Căn kaka liền tên mang họ kêu to. Tỷ tỷ của hắn Mạc Ngân Linh khích lệ qua mấy lần, Mạc Hổ Nhi luôn một mặt cổ, nói ra, ta tự xưng hô Lưu Căn kaka, hắn cũng yêu thích ta như vậy gọi hắn, muốn ngươi tới quản. Lưu Linh cắt đái lòng kỳ thật có chút phiền chán Mạc Hổ Nhi như vậy xưng hô hắn, lại lại không có ý nói cái gì, sợ sư trưởng nói mình tâm bất ổn, liền cái danh tự đều để ý, cho nên Mạc Hổ Nhi còn không biết mình đắc tội người. Vương sủng cố ý xưng hô đạo hiệu của hắn Linh Cát, làm cho Lưu Căn đấy lòng có chút sinh thoải mái, thoải mái qua một hơi đến. Mạc Hổ chỉ là bình thường ngông đồng, tuy nhiên thông minh, lại làm thế nào biết tiên gia pháp thuật diệu dụng. Tuy nhiên nghe qua hồi tiên kính có thể ngược dòng tìm hiểu qua lại, nhưng trong lòng căn bản không sợ, chỉ là bỗng nhiên gặp tất cả mọi người không tin hắn, trên mặt hay vẫn là lộ ra vài phần bối rối. Lưu Linh Cát nhìn thấy Mạc Hổ nhi biểu lộ, đã biết rõ tại chuyện này bên trên, đích thị là cái này hùng hài tử nói ngoang, cũng không để ý tới ngốc mắt Mạc Hổ nhi cùng Nhạc Mê Tôn, ngắt phác có chút không rời. Thanh quát một tiếng, đệ tử Lưu Linh Cát, Thỉnh Tiên Tôn Diễn Pháp, ngược dòng tìm hiểu vừa rồi phát sinh sự tỉnh. Sau một lát, một đạo diệt sạch cuốn xuống, đem vừa rồi Mạc Hổ Nhi dẫn theo Nhạc Nguyên Tôn cùng Vương Sủng tới chỗ này, hơn nữa Dương Dương đã ý, nói có thể thúc dục Ngũ Linh Thủy Bích phòng, chiếu cố chung quanh vạn dạng cảnh trí, thập phần thú vị. Cùng với đủ loại sau đó lời nói và việc làm, cùng một chỗ đều biểu thị đi ra. Lưu Linh Cát tuy nhiên tại trong tam đại đệ tử xem như nhất pháp lực tốt nhất một cái, dù sao tu thiện, kính như vậy một hồi, hôi, hắn mắt nhìn đã hiện ra tướng ưu tạn pháp quyết, cung đình hội tiên kính nguyên linh trở về vị trí cũ. Lúc này cha ra manh mối, còn lại mấy cái cùng tới phái Nga Mi đệ tử đều sắc mặt không tốt lắm. Mặc Hổ nhi vọng động ngũ linh thủy bích phòng cũng thì thôi, rõ ràng còn muốn lừa gạt bọn hắn, thuận miệng vu ham tạ linh tốn, có thể nhẫn lại, không có thể nhẫn nục. Thực tế hắn vừa rồi vì cái lại, tự xưng là còn chưa nhập môn trung thực đệ tử, càng làm cho những phái Nga Mi này đệ tử chê cười. Còn chưa nhập môn được coi là cái gì Nga Mi đệ tử? huống chi tiểu tử này miệng đầy lời nói dối, ở đâu có nửa phần trung thực. Cái này mấy cái phái Nga đệ tử cũng không nói chuyện, miễn cho rối loạn lưu linh các phán đoán.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 Dù sao Mạc Hổ Nhi tuy nhiên ý định tự ý động ngũ linh thủy bích phòng, lại còn chưa chính xác động thủ, xử phạt nặng nhẹ cũng không tốt. Mạc Hổ Nhi tỷ tỷ Mạc Ngân Linh có hơi có chút lai lịch, đã sớm dự định muốn bái nhập Namy, ngày sau muốn quảng đại cạnh cửa. Thậm chí Lao tổ đều có dặn dán, nói rõ ngày sau Ngami rầm rộ, chi bằng một tiên hai vân hai cái linh đang<td>tụ. Mạc Ngân Linh tiểu là lão tổ Khâm Điểm quảng đại cạnh cửa đệ tử một trong. Vì cứu nàng, phái Ngami liên tiếp xuất động mấy lão, đệ đệ dối, tất nhiên sẽ đến cầu tỉnh, Linh như thế nào cũng muốn cho Mạc Ngân Linh vài Lưu Linh Cắt chính cầm bất định chủ ý, Vương Sùng ở bên Trần Thuật nói, nếu là Linh Cắt tiên đồng cảm thấy việc này khó làm, không bằng tụ thỉnh mặt khác sư huynh đệ cùng một chỗ thương lượng làm việc. Lưu Linh Cắt khẽ gật đầu, thầm ngẫm, chuyện này ta cũng đảm đương không nội trách nhiệm, hay vẫn là thỉnh cùng nhóm cùng lên quyết đoán. Việc này làm hệ đã đến Mạc Ngân Linh sư muội, hay vẫn là tạm chớ để đi kinh động Huyền Hạc sư bá. Hắn tiện tay một chỉ, nói ra, ba người các ngươi trước đi theo ta. Lưu Linh Cắt dẫn theo ba người thẳng đến Thái phủ, cái này tòa động phủ là Ngũ Linh tòa chủ động phủ một trong, hắn dẫn theo người đi vào, tiểu gõ động quá hình trung. Bất quá một lát phái Nga mi ba đời mười mấy tên đệ tử, ngoại trừ còn đang bế quan mấy người bên ngoài, kể hết đến đông đủ. Phái Nga mi ba đời tứ đại đệ tử còn lại ba vị, Hứa Tình Dương, Ứng Dương, Tề Băng Vân cũng cùng một chỗ trình diện. Lưu Linh cắt đem sự tình vừa rồi thuật lại một lần, Mạc Ngân Linh bị hù toàn thân phát run, vội vàng nhào tới trên mặt đất, cũng bất chấp gì khác, liên tục cầu xin tha thứ, khóc dòng nói: "Đệ đệ của ta niên kỳ quá nhỏ, còn không hiểu chuyện, cũng là ta quản giáo không chu toàn, rõ ràng làm cho hắn xông ra bực này đại tai hoạn nhi." Mong rằng chư vị sư huynh sư tỷ Xem lại mặt mũi của ta bên trên, bỏ qua cho hắn lúc này đây, ta bảo đảm ngày khác sau cũng không dám nữa. Mạc Ngân Linh lúc lên núi ngày tuy nhiên đoạn, nhưng nhân duyên lại tốt, cơ hội cùng Sở Hữu Tam đại đệ tử đều có chút giao tình. Những phái nam nhi này Tam đại đệ tử niên kỷ cũng còn rất, lại không khai tình mặt, nghe vậy nhau nhau mở miệng thay Mạc Hổ Nhi cầu tình. Mạc Hổ Nhi bị tỷ tỷ lôi kéo quỳ trên mặt đất, trong lòng quả thực căm thức, tuy nhiên túi đầu, giống như nhận sai bộ dạng, nhưng lại không cảm giác mình có sai. Hắn lén liếc Vương sủng, sinh ra nhiều ác độc chủ ý, nghĩ, sớm gì có một ngày, đem ngươi ra phái nam hôm nay cáo ta há chẳng Ta ngày sau cũng muốn hại ngươi một hồi." Lưu Linh Cát cũng không muốn đem việc này náo đại, gặp mấy cái sư huynh đệ đều mở miệng thay Mạc Hổ Nhi kêu tình, Tiêu chậm rãi nói ra, Mạc Hổ Nhi tuy nhiên tinh nghịch, cuối cùng không có chính xác động ngũ linh thúy bích phòng, giảm miễn trách phạt cũng thế, ta tiểuu không đi cùng Huyền học sư thúc nói rồi. Mạc Hổ Nhi phạm sai tuy nhiên có thể bỏ qua, có thể nếu không có đường kinh vũ cảnh bày ra, chính xác bị Mạc Hổ Nhi động ngũ linh thủy bích Phong. cả chúng ta đều có chịu tội, cũng nên giúp cho khen thưởng mới là." Lưu Linh cắt lời kia vừa thốt ra, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, hay vẫn là đồng tứ đại đệ tử Hứa Tinh Dương ho khan một tiếng, mở miệng nói ra Đường Kinh Vũ nhận biết đại thể, thay mọi người chúng ta miễn đi một hồi trách phạt, không bằng tiểu chuyển thụ hắn một môn thế tục võ công với tư cách ban thượng. Hứa Tinh Dương mới mở miệng, đệ tử còn lại đều không nhất lời đồng ý, chuyện này như vậy định xung dưới, chẳng những Mạc Hổ Nhi không có chuyện, mà ngay cả Nhạc Nguyên Tôn đều bị nhẹ nhàng buông tha. Vương Sùng trong lòng cười khổ, không có vặn ngã Mạc Hổ Nhi cùng Nhạc Nguyên Tôn cũng là mà thôi, vốn là còn hy vọng có thể mượn này lấy được Nga Mi trưởng Lao hảo cảm, không có nghĩ đến những tam đại đệ tử này đem sự tình áp xuống dưới, không có báo cáo Huyền Hạc đạo nhân. Huyền Hạc đạo nhân không tại, tam đại đệ tử nhẹ nhàng đem việc này đè xuống.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 Tặng một bộ hàng long kim cương thủ cho Vương sùng. Bộ này hàng long kim cương thủ là Hứa Tinh Dương ra truyền, không phải phái Nga Mi võ công, cho nên cũng không cần phải trong môn trưởng bối đồng ý, có thể lén trao nhận. Vương Sủng tuy nhiên không nhìn chúng bộ này thế tục võ học, cũng chỉ tốt làm ra cảm động đến rơi nước mắt tư thái, miễn cho tại đây mấy cái Nga Mi tam đại đệ tử trong nội tâm rơi xuống cái gì ấn tượng xấu. Hứa Tinh Dương thân là ba đời tứ đại đệ tử một trong, địa vị khác hẳn không phải mặt khác tầm thường đệ tử có thể so sánh, một mình cư ngụ một chỗ chút lâu, hoàn cảnh có chút thê Hắn đem Vương sùng gọi đi chỗ ở của mình, chỉ điểm nửa canh giờ. Đem hàng lòng Kim cương thủ pháp quyết có một lần, trả lại cho hắn biểu thị ba lượt. Hứa Tinh Dương là cái diện mục thanh tú thiếu niên, xuất thân võ lâm thế già, không ngาม Mi trước khi, đã là trên giang hồ tiền tuổi có chút vang dội thiếu hiệp, về sau là nhân duyên thế hội, ban một vị ngาม Mi trưởng Lao đã tìm được một cây linh dược, lúc này mới bị thu nhận sử dụng môn tượng. Hắn thiên tư kỳ cao, nhập môn không lâu, cũng đã vượt qua rất nhiều chức nhập môn cùng thế hệ, đưa thân tứ đại đệ tử một trong. Hứa Tinh Dương tuy nhiên tuổi không lớn lắm, nhưng lâu đi giang hồ, ánh mắt bạc, nhìn ra Vương Sủng cũng không thích bộ lại võ công, cho nên cũng không có nhiều dòng giải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 Vương Sùng cũng không có quá để ý bộ này võ công, dù sao thế tục võ công tái cao mình cũng đánh không lại một đạo nhất châu thiên pháp thuật. Hứa Tinh Dương nếu là chăm chú chuyên tu, mỗi ngày đều theo dõi hắn luyện tập, ngược lại thêm nửa phiền toái, muốn chỉ hoãn tu luyện nguyên dương kiếm quyết thời gian. Vị này tứ đại đệ tử một trong thái độ như thế rộng thùng thình, ngược lại là càng hợp Vương Sùng tâm ý. Trải qua trận này phòng ba về sau, Vương Sùng không bao giờ nữa chịu đi ra ngoài, trong mỗi ngày đều là đóng cửa vụng trộn khổ tu nguyên dương kiếm quyết, mà ngay chỉ bị người vô cũng rất có cùng chung mối thủ tri tâm, mỗi lần đưa cơm đều quan tâm vài câu, thái độ quả thực thân mật, hai người quan hệ chẳng những không có lanh đạm xuống, ngược lại thêm vào thêm vài phần thân mật. Vương Sùng bỏ ra hơn 10 ngày công phu, đem vốn là tổn xúc tại thiên địa chi khiếu công lực một lần nữa trả lại bản thân, đã luyện thành quá sức tinh thuần nguyên dương chân khí. Chương 8, Bái sư Nga Mi Sơn, 8. Vương Sùng cũng là đã từng đem kỳ kinh bát mạch cùng thập nhị chính kinh cùng một chỗ đả thông người, lúc đầu vốn nghĩ là tiểu tính toán hai nhà chân khí phẩm giai cao thấp kém rất nhiều, vốn là ma môn chân khí kể hết chuyển thành nguyên dương chân khí, như thế nào cũng có thể đả thông một hai điều kinh mạch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 Điêu Mô phong ấn pháp thuật, cái này khẩu tiên kiếm lập tức tiểu đánh rách tạc tơi cái hộp kiếm bay đi. Hôm nay Nguyên Dương kiếm bị hắn lấy ra, sớm sẽ không có phong ấn, chỉ có cái hộp kiếm cách trở, nói không chính xác cái đó một ngày, Nguyên Dương kiếm tiểu phá hộp bay đi. Vương Sùng trong lòng cũng tâm thần bất định, hắn dĩ nhiên muốn, muốn tham hạ cái này khẩu Nguyên Dương kiếm, chỉ là ma môn tâm pháp luyện tiểu chân khí toàn bộ chuyển hóa, mới đạt thông hơn phân nửa đầu Thái Dương tiểu chẳng kinh. Đã không có chuyển hóa có công lực nhanh tiện, toán nhiều nữa chỉ gấp lần, cũng không cách nào trồng cậy vào đống niên cái khẩu ra kiếm tế luyện rồi. Một ngày này, Tạ Linh Tốn tiến đưa qua bữa tối, Vương Sủng dùng bữa qua đi lại tu luyện một phen, trong lòng như cũ không thanh tịnh, sẽ đem cái hộp kiếm theo đáy giường trở mình tìm ra nâng trong tay, âm thầm suy nghĩ, còn có cái biện pháp gì hóa giải nguy cơ. Hắn đang tại đau khổ suy tư, bỗng nhiên trong lòng mát lạnh, Diễn Tiên Châu lại phục dũng nhiên khiêu giựo thoáng một phát, một đoàn mát lạnh khí tức dội thẳng mỹ tâm, trong hư không tựu triển khai mấy hàng chữ dấu vết, nhưng lại kể rõ trước Dương kiếm, trước, Dương kiếm mới ra lò, Âm Hưu tính toán đến mình tới, không kịp truyền cho đệ tử, cũng không rảnh tìm kiếm dùng trung tài địa bảo một phen cho nguyên dương kiếm phối hợp cái hộp kiếm, ưu thuận tay lấy một khối thanh dương ngọc đánh bóng, dùng nguyên dương kiếm quyết phong chân cái này khẩu chí bảo, tạm gác lại ngày sau hữu duyên. Cho nên nguyên dương kiếm kiếm hạ bên trong, lưu lại có âm định hưu một tia chân khí pháp lực, như dùng kiếm quyết dẫn dắt, là có thể đem đạo này chân khí pháp lực dung hội bản thân, cũng mượn này cùng nguyên dương kiếm khí tức cảm ứng. Thậm chí Diễn Thiên Châu vẫn còn chót nhất phụ một quyển sách chỉ có giải giác mấy chục chữ bí quyết, chỉ điểm như thế nào vận chuyển dương quyết dắt kiếm hạ bên trong chân khí pháp lực. Vương Sùng xem hết kiếm lịch, lập tức đại hỉ, hắn cũng không đi chọn lựa cái gì ngày hoàng đạo rồi. Vận chuyển nguyên dương kiên quyết, đem đau khổ tu luyện ra một tia nguyên dương chân khí độ nhập kiếm hạt bên trong. Vương Sủng dù sao mới đã thông nửa đường tinh mạch, công lực nông cạn, bất quá thời gian chừng nửa nén hương, một thân chân khí cũng đã hao hết, hắn không thể không một lần nữa ngồi xuống, khôi phục vài phần chân khí, lại bắt đầu tiếp tục tế luyện nguyên dương kiếm hộ. Vương Sủng tế luyện một đêm, đợi đến sắc trời có chút tỏa sáng thời điểm, ngọc trong hộp bỗng nhiên chuyển tới một cỗ chân khí, chất cùng khí độc nhất nhị, bên trong. Cái này cổ chân khí từ nhỏ chỉa chỉa bào, theo cạnh ngoài kinh trước cốc, sau xuối, xương cổ tay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 Khí, đem thủ thái dương tiểu trưởng kinh mấy chục chỗ huyết đạo một mạch quan thông. Cái này đường kinh mạch quan thông, nguyên dương chân khí lập tức sinh ra biến hóa, vương sùng lập tức toàn thân ấm áp, như tắm gió xuân, thoải mái cực kỳ khủng khiếp, còn đây là một dương mới sinh hiện ra, nguyên dương chân khí từ đó xem như nhập một tính. Vương sùng đầy nghĩ ít nhất cũng muốn 3 ngày đã ngoài mới thấy hiệu quả quả, không nghĩ tới mới tế luyện một đêm thì có như vậy phản ứng, còn chưa tới kịp vui mừng, chợt nghe được kiếm có liệt liệt ra, hắn vội vàng thúc trong, kiếm hạp bên trong. Hắn cũng thật không ngờ, chân khí của mình mới tự con chú Nguyên Dương kiếm hộp bên trên kiếm quyết cùng kiếm thức tiểu tự biến mất, đã có 12 đạo phù lục lần lượt lụ ở sáng lên. Mỗi một đạo phù lục ẩn chứa một cố kiếm ý, một đạo kiếm ý đối ứng nhất thức Nguyên Dương kiếm pháp, 12 đạo phù lục, đạo đạo kiếm ý bất động, đối diện đứng 12 thức Nguyên Dương kiếm pháp. Cái này 12 đạo phù lục cảm ứng được vương sùng trên người khí cơ, liền tự thoát ra cái hồ kiếm, hướng trên người hắn vừa dụng, cùng chân khí của hắn nức sữa ra hỏa, chẳng phân biệt được lẫn nhau. Đã mất đi cái này đạo lục, nổ, một mịn, một đạo Tựa như một đầu thoát khỏi cốn xích lân đại long, ánh lửa tỏa sáng, tại vương sùng ngoài thần quay quanh sổ táp, kiếm quang hoạt bát linh động, chiếu rọi thiếu niên tu mi như lửa, quần áo đều xích. Âm Định Hưu năm đó tiện tay chỗ luyện Nguyên Dương kiếm hộp cũng là một kiện pháp bảo, nội ẩn 12 đạo Nguyên Dương phụ lục, nếu là có người có thể thu cái này 12 đạo Nguyên Dương phụ lục, coi như là mới vào môn Nga Mi đệ tử, cũng có thể thao túng Nguyên Dương kiếm đối phó với địch. Cái này còn không nói, cái này 12 đạo phụ lục có ý, có thể cho thuật, chỗ, có thể đỡ mà non nửa khẩu Dựa theo nguyên lai quy tích, Không lâu về sau, Nguyên Dương kiếm thông linh xuất thế đánh rách tạc tơi cái hồ kiếm, phi đi tới Thập Vạn Đại Sơn. Âm Định Hưu lưu lại dặn dán, nói rõ đem kiếm này chuyển cho tứ đại đệ tử một trong Hứa Tinh Dương. Có thể phái Namy chẳng những mất Nguyên Dương kiếm quyết cùng kiếm pháp, cũng không thể đạt được Âm Định Hưu lão tổ 12 đạo Nguyên Dương phụ lục, Hứa Tinh Dương không cách nào thu phục cái này khẩu Nguyên Dương kiếm, chỉ có thể lựa tình hảo hũ, dẫn suất một đoạn bảy đồng đấu Nguyên Dương câu chuyện, này mới kiếm một lần nữa bắt linh, lại bướng tuy nhiên bị Hứa Dương bắt, lại cũng không thuần theo phục. Hứa Dương lại hẹn người đầu kiếm Xuất duật vận dụng kiếm này, đến hỏi Tây Hải kiếm tiên Lý Tấn Hóa cầu lấy nhất nguyên trọng thủy, hóa đi nguyên dương kiếm linh tính, lúc này mới tế luyện cái này khẩu tiên gia phi kiếm. Hóa đi linh tính nguyên dương kiếm, phẩm chất cũng ngã xuống một tầng, tuy nhiên vẫn như cũng là phái Namy lợi hại nhất phi kiếm một trong, Lại thủy trung cũng sắp xếp bất nhập top 10, bị Namy trấn phái 5 ly, Bắc Ly song kiếm cùng Huyền ứng cơ chân nhân theo khác phái dẫn vào Namy ngũ hòa thất cầm kiếm, kiếm chế. Những câu chuyện này, Diễn Thiên Châu đều nhất nhất miêu tả đi ra, Vương Sùng cũng không biết thật giả. Chỉ là dựa theo loại này miêu tả Nguyên Dương kiếm quả thực đáng thương, rõ ràng là tuyệt định kiếm khí, lại bị nhân hóa đi nguy linh, ngã xuống một cấp độ. Vương Sùng dù sao không phải đạo môn sơ ca, tại Thiên Tâm Quan cũng là có tư cách đọc qua Thiên Tâm Quan kiếm thuật chân truyền đệ tử, cái này 12 đạo phù lục theo kinh mạch thu nhập đang điền, lập tức liền biết rõ cách dùng, hắn đệ lại một đạo phù lục, thanh quát một tiếng, Nguyên Dương kiếm vèo một tiếng, chui vào ống tay áo của hắn, tiêu liễm vô tung. Chương 9, Bái sư Nga Mi Sơn 9. Vương ẩn ẩn cảm được tại nhà mình trong tay 12 đạo phù lục bao vây lấy một đạo kiếm quang sắc như điện, không có gì không thể chạm càng có một loại bừng bừng phấn chấn sinh cơ, tựa hồ tùy thời đều muốn thoát ra phụ lục trói buộc. Nguyên Dương kiếm vốn ngay tại thông linh biên giới, Vương Sủng Thu Âm Định Hưu khắc ở Thanh Ngọc Kiếm Hạp bên trên 12 đạo phụ lục, thoát khỏi cái này khẩu trí bảo cuối cùng nhất trọng trói buộc, giống như chợ nó giúp một tay. Kiếm này tiên tính bướng mình, vừa mới thông linh, liền muốn khoe khoang một phen, chiêu cáo thiên địa, nhà mình sinh ra đời, cho nên không kiên nhận bị phụ lục cáp chế. Thực tế Vương Sủng bản, đủ, nhàng, bản Âm Định Hưu 12 Nó tại phù lục trong bao thoáng xiết động, đột nhiên phát ra trận trận réo rắt hú gọi, tiếng nổn như trùng và khánh. Vương Sùng liền nhết mấy cái kiếm quyết đều không dùng được, lập tức cảm thấy hoảng hốt. Tiên kiếm thông linh, nó như thế nào ở thời điểm này thông linh? Cái này có thể không xong rồi. Cái này khẩu Nguyên Dương kiếm minh rít gào như thế, quá mức vang dội, tất nhiên khắp núi đều nghe thấy, nhất định sẽ kinh động phái Nga Mi đệ tử, ở đâu còn giấu giếm được. Tiên kiếm thông linh vốn là thật đáng mừng sự tình, lại làm cho Vương Sùng vừa sợ vừa hãi, bình thường trăm đầu cũng chuyện không xuất ra một cái ý kiến hay đến. Nguyên Dương kiếm là âm định Hưu lão tổ tự tay chế luyện. Ngày sau lưu cho Nga Mi ba đời tứ đại đệ tử một trong hứa tinh dương của Kiếm. Vương Sùng không hỏi tự dước, nếu để cho Nga Mi phát hiện, tất nhiên là đại sự một cái cọc, thậm chí không cần phải ép hỏi, chỉ là thấy đến vậy kiếm, có thể phán định hắn là thật rồi. Nguyên Dương kiếm tuy nhiên còn chưa xuất thế, nhưng âm định Hưu Di giản trong thế nhưng mà từng có phân phó, Nga Mi cao thấp đều hiểu được cái này, một ngụm tiên gia phi kiếm tồn tại. Cái này khẩu tiên kiếm kiếm quang tựa như xích lẫn đại lòng, liệt liệt như lửa, kỳ lạ nhất, cũng không có nhận thức không xuất ra khả năng. Những cũng này cũng đều là chuyện nhỏ nhị, ưu tính toán phái Nga Mi biết rõ Vương Sùng Dương kiếm, thu hồi lại cũng thì thôi. Nhưng, hắn còn học lén phái Namy Nguyên Dương kiếm quyết cùng 12 thức kiếm pháp, học trộn các phái đạo pháp, chính là thiên hạ chính tà các phái nhất đẳng tối kỵ. Chớ nói chi là, nếu như kỹ càng đến tột cùng thân thế, còn có thể điều tra ra hắn thiên tâm quan đệ tử thân phận. Vương Sùng làm sao vậy, lường trước mình cũng là một cái chữ chết, hắn trong đầu mấy lần phát ra tranh thủ thời gian trốn xuống núi ý niệm trong đầu, nhưng chỉ tồn lý trí nói cho hắn biết, phương pháp này tuyệt đối không thể đi. Phái Namy đều là kiếm tiên, hắn bằng một đôi chân trốn chỗ nào qua được có thể ngự kiếm phi hành, ngự khí bay lên không Namy đệ tử. Nguyên Dương kiếm a, Nguyên Dương kiếm Ngươi tội gì hại ta? Ngày sau ngươi bị Hứa Tinh Dương dùng nhất nguyên trọng thủy tẩy đi Ngô Linh, biến thành phàm vật, chẳng lẽ còn muốn lại kinh nghiệm một lần? Ngươi cũng làm ở linh tính chi vật, tự không hiểu được dấu tài đạo lý. Không nên cái này hội đắc sắt làm chi? Ngươi mình rít gào một hồi, biết rõ cho ta trêu chọc nhiều đại phiền toái, biết rõ cho ngươi nhà mình trêu chọc nhiều đại phiền toái. Trên đời này cũng không phải là đều là nhìn đến ngươi tốt, bao nhiêu người nhìn không được ngươi tốt. Tự tính toán phái Nam Mi mấy ngụm kiếm, lại có ai hy vọng bị ngươi áp đã qua? Cái kia khẩu vô hình kiếm, Nam Ly, Ly còn có Ngũ Hỏa Thất kiếm, Cửu Liệt cầm Long kiếm, Kim Tinh, Thái Bạch, Khuê Nguyên, Lôi Đình thích lịch bốn lưỡi kiếm, cũng là muốn làm Nga Mi lão đại, ai ưa thích bất quá một ngủ áp đảo qua chúng. Ngươi lại gọi xuống dưới, bọn hắn đã có người tới, vốn là dùng phụ lục đem ngươi che, sau đó muốn tế luyện. Nếu không phải phục, còn có thêm nữa lợi hại thủ đoạn sửa trị, thẳng đến ngươi chịu thua mới thôi. Vương Sùng cũng là lo lắng rồi, đối với trong tay náo Nguyên Dương kiếm đã bắt đầu nói hưu nói vượn, chỉ hy vọng N có thể thuyết phục cái này khẩu tiên kiếm không cần như thế dày vọ. Nguyên Dương kiếm cũng không biết nghe hiểu cũng không, quả nhiên Minh gạo dần dần lại nghỉ. Vương Sùng vừa mới thở dài một hơi, cho rằng Nguyên Dương kiếm rốt cục yên tĩnh rồi, đã cảm thấy trong tay náo khẽ động, Nguyên Dương kiếm phá khai 12 đạo phụ lục, lại phục xuất hiện ở động trong phòng. Cái này khẩu tựa như xích lân đại long kiếm quang, tựu như tinh nghịch hài nhi, tả hữu xoay quanh, cao thấp bay múa, chơi ra nhiều loại bị bẩm đến, còn làm ra đặc biệt làm giận bánh qua trời bàn. Vương Sùng mấy lần thúc dục 12 đạo Nguyên Dương phụ lục, đều không chế trụ nổi cái này khẩu tiên kiếm, cũng thu không trở lại, chỉ có thể nhìn nó tùy ý khoe đến tận đây rốt vọng, mình không phải Một nghĩ đến đây, vương sùng lập tức như đọa hầm băng, một cố hàn khí theo bảng chân thẳng thấu đã đến đỉnh đầu, dù là hắn cường tự ức chế, toàn thân như cũ có chút phát run. Hắn mạo danh thế thân đường kinh vũ lén vào Nga Mi, đã biết rõ việc này thập phần nguy hiểm, chỉ cần phóng ra chút ít chỗ sơ xuất, là thập tử vô sinh. Trước khi không hiểu nhiều hơn một miếng diễn tiên châu, hắn còn cảm giác mình vận khí không tầm thường, ở đâu liệu đến mặc dù có cái này lai lịch thần bí bảo vật, mình cũng đồng muốn rơi vào bị phát hiện thân phận, Nói không chừng muốn nháp một hồi phái Nga Mi xuyên hình phạt đó, khó thoát khỏi cái chết kết cục. Kiếm liệt, liệt, tu mi như lửa, quần áo đều xít. Vương Sùng sắc mặt lại trắng bệch như tuyết. Vương Sùng ngẩm trộm nghe được ngoài động có tay áo phiêu phong thanh âm, thở dài một tiếng, đang muốn như vậy nhận mệnh. Nguyên Dương kiếm lại thu liễm kiếm quang, hướng Vương Sùng phóng tới, hắn tự tay vừa đỡ, trong lòng mắt lạnh, tự nghĩ tất nhiên bị kiếm quang chảm cắt thành 17-18 khối, nhìn Nguyên Dương kiếm như thế tinh nghịch, không chuẩn cắt khối về sau, còn có thể bày cái bộ dáng. Nhưng hơi cách khoảng cách, Vương Sùng lại không có cảm giác đến kiếm quang quấn đến, lại một, một miếng cổ ném bóng bảy thành. Vương Sùng sau nửa không biết cái này khẩu tiên kiếm đến tụt cùng là cái có ý tứ gì. Nguyên Dương kiếm không hề tắc quái, vướng sùng đầu hốc lại phục sinh nhẹ, trong lòng nảy sinh áp động, ám thầm than thở, xem ra chỉ có diễn trò một phen rồi. Hắn cắn răng một cái, thúc dục Nguyên Dương kiếm nhẹ nhàng xoắn một phát, đem mình một ngụm chủy thủ cắn nát ném xuống đất, lại phục đem Nguyên Dương chân khí đi vào thiên địa chi khiếu. Hắn không có đem chân khí kể hết đi vào thiên địa chi khiếu, còn lưu còn lại 1 2 phần công lực, cắn răng một cái đem cuối cùng này 1 2 công lực đánh tan, làm ra tán công hiệp ra. Nguyên Dương chân khí có thể cũng không vương sùng bốn là sở tu ma môn công lực, bá đạo vô song, hắn cũng không phải từ từ luyện hóa, một hơi cưỡng ép đánh sơ xác, lực phản chấn làm cho hắn ngũ quan thất khiếu đều chảy ra huyết đến. Vương Sùng lại vung quả đấm, hung hăng hướng cái trán loạn đập phá vài cái, đem mình đánh chính là mặt mũi tràn đầy là huyết, cùng kêu một tiếng, héo dốn trên mặt đất. Lửa nén hương về sau, Vương Sùng nhà thạch động bên ngoài liên tục tụ vài đạo quang khí rơi xuống, một người cầm đầu đúng là tứ đại đứng dương. Đứng dương liếc, mày, quắc, Đường Thiên đang làm những gì? Vì sao làm ra dạ đại động tĩnh?" Vương Sùng miễn cưỡng đề khí kêu lên, nhanh chút ít cứu ta, nhanh chút ít cứu ta. Ứng Dương ngắt một cái hộ thân pháp quyết, xâm nhập trong trận động, chứng kiến Vương Sùng sắc mặt trắng bệch, mặt bên trên đều là máu tươi, bên người còn có một ngụm vỡ vụn số tròn khối truy thủ, không khỏi hơi kinh ngạc, đi phía trước đi vài bước. Chư 10, Bái sư Nga Mi Sơn, 10. Vương Sùng cái lúc này là chân chân chính chính hôn mê bất tỉnh, hắn vận công đánh sơ xác cuối cùng một tia nguyên dương chân khí. Chân khí chấn, ngũ quan tất đều tại máu, vì lực cầu thảm, còn cho mình đẫm, không chút máu quá nhiều, nội thương rất nặng, đã là sinh tử một đường. Ứng Dương làm người cẩn thận Sợ là Nga Mi đến rồi nên nhân, hắn hơi chút xem xét, tối lui ra khỏi thiệt động, dương tay thả ra một đạo lửa khói, không trở tay kịp, phái Nga Mi tam đại đệ tử tiểu đều chạy tới. Ứng Dương râm ba câu sẽ đem sự tình nói cái tính tưởng, phái Nga Mi chúng đệ tử không không kinh ngạc, không biết Vương sùng như thế nào đột nhiên bị thương. Tề Băng Vân có chút nhíu mày, cái này tứ đại đệ tử trong duy nhất nữ đệ tử mở miệng nói ra, chuyện này sợ là muốn kinh động Huyền Hạc sư bá rồi, Hứa Tinh Dương ngươi đi đem Huyền Hạc sư bá Dương nhẹ đầu, làm bộ Dương một tay lên, ngoài thân một đạo bạch khí lăng không hóa hiện, lượn lờ quanh thân hai chân như vậy cách mặt đất, hướng Huyền Hạc đạo nhân tiềm tu động phủ bay đi, thấy rất nhiều nga mi đệ tử cực kỳ hâm mộ không thôi. Chớ nói tu đạo thế hệ, tiêu tính toán phàm tục trong cũng có rất nhiều người biết rõ, ma đạo hai nhà tu hành có 9 đại cảnh giới, Luyện khí, thai nguyên, Thiên tương, Đại diễn, Kim đan, Dương chân, Thái ất, Hóa đạo, Tiên tiên. Luyện đã thông kỳ kinh bát mạch, thập nhị chính kinh, nội ngoại công hợp nhất, công thành hỗn nguyên, sẽ gặp bị thế tục gian gọi võ đạo đại tông sư. Nếu là ở này cảnh giới bên trên, có thể càng tiến một bước, chân khí lu hóa thành tiên tiên, tựa như Hải nhị, Thái nguyên khí, là vi nguyên Tu vi đến tận đây, tức là phàm tục đỉnh đỉnh, số vì nhân gian võ cực. Phàm tục võ giả không câu nghệ như thế nào khổ tu, cũng không thể đạt tới thiên cương chi cảnh, cần phải có tiên ma hai nhà chân truyền không thể. Bước vào thiên cương chi cảnh, luyện điều một đoàn cương khí, tựu có thể ngự kiếm trăm bước, bật hơi phi hoàn, lự khí hành không, vẽ bùa chỉ chủ, phục yêu chỉ quỷ, thế tục gian đều gọi làm kiếm hiệp. Nếu là tái tiến một bước, tu luyện đến đại diễn chi cảnh, có thể thân kiếm hợp nhất, ngự kiếm phi đột, xuất nhập thanh minh, trưởng sinh đỉnh, đốt đan lợi bảo, thì ra là thế tộc cùng tu hành thế hệ công nhận kiếm tiên rồi. Về phần kim đan thế hệ, cũng bị gọi tông sư. Tiên gia tông sư cùng võ đạo tông sư bất đồng, tu vi đến tận đây cảnh giới, có thể khai tông lập phái, chuyển thừa Đạo pháp. Dương Chân đã ngoài, đã là ma đạo hai nhà cự phách, ngàn năm tán tu tiền bối cao nhân, trong thiên hạ chính tà các phái cộng lại cũng không quá đáng bấm tay số lượng, không phải một phương tông chủ, cũng là ẩn cư danh sơn đại xuyên, hải ngoại chư đạo, đơn giản không tại thế tục gian hiện thân rồi. Đạo môn tiên cương có thể một hơi lơ lửng, lướt đi vài dặm, bị Đạo môn xưng là, ngự khí hành không. Ngự khí chi pháp tuy nhiên vẫn không thể chính thức bay lên không phi hành, thực sự vi bất luận kẻ nào thế gian là bất luận cái cái gì khinh công chô không thể vả. Tu hành đến tận đây cảnh thế hệ, nếu là có bí truyền thủ đoạn, ví dụ như Nga Mi Thái Thanh Huyền Vũ quyết tu đến đại thành, thậm chí có thể một hơi bay vượt hơn 10 dặm, huyền diệu phi thường. Lúc trước Âm Định Hưu lão tổ tu thành phương pháp này, từng làm thơ viết, một đôi cánh chim thành, bay lên vượng hoàng đỉnh. Âm Định Hưu lão tổ đại đệ tử Huyền Cơ chân nhân tu thành phương pháp này lúc, đã từng làm thơ viết, ta có thanh huyền cánh, không ao rước hoàng hà minh. Một đêm đông phong tự dịu, vạn dặm như nhàn Hai trưởng bối đều ca ngợi phương pháp này, có ý cảnh, có thể tiêu dao Thiên cương cảnh tuy nhiên vẫn không thể chính xác bay lượn thần, tùy ý phi hành. Một ngụm chân khí lấy hết, như cũng muốn rơi xuống đất, nhưng ở tục trong mắt người, cũng đã là thần tiên thủ đoạn rồi. Phái Nga Mi Tam đại đệ tử đến nay còn không người có thể bước vào đại diễn tri cảnh, tu thành kiếm tiên thủ đoạn, luyện hữu thân kiếm hợp nhất, lự kiếm phi hành, xuất nhập thanh minh, ngâm khiếu trường không. Tứ lại đệ tử cùng mấy vị đạo hạnh nô cao đồng môn đạo thành tiên cương, có thể ngự khí hành không, tự nhiên là chư vị đồng môn cực kỳ hâm mộ đối tượng. Tế Băng Vân làm cho Hứa Tinh Dương đi mời trong môn trường lối, nhưng nãy lòng cũng rất tò kỳ, nhìn quanh một hồi, cùng Lưu Linh cùng Dương nói ra, ta vừa rồi giống như nghe được kiếm quang ngâm gạo thanh âm. Cả người cũng biết Đường Kinh Vũ như thế nào bị thương, hắn nơi này có người đến sao?" Lưu Linh cắt lắc đầu nói ra, hắn tuy nhiên từng bái sư Hiên đạo nhân, nhưng Nga Mi cao cấp cũng không có người khinh thị hắn, càng không người ức hiếp, Tiêu Tính Toán có kẻ thù bên ngoài đột kích, cũng sẽ không chọn hắn một người bình thường ra tay, việc này không nhưng không thể giải. Về phần kiếm quang ngâm rít gào thanh âm, ta cũng không nghe thực, không tốt làm xác nhận. Ứng Dương khẽ nhíu mày giảm thấp xuống thanh âm nói ra, chẳng lẽ mấy ngày trước đây, ba người bọn hắn đi nhìn trộm Ngũ Linh cái Lưu Linh cắt cười khổ nói, Tiêu Tính Toán có khác ẩn tình, chúng ta cũng không có cách nào biết rõ. Pháp lực của ta chỉ có thể thúc dục hồi tiên kính hồi tưởng một nén hương công phu, nhiều hơn nữa tựu lực có chưa đến. Hay vẫn là tế băng vân ổn trọng, nói ra, chưa chắc là ngày ấy công việc, hay vẫn là chờ Huyền Hạc sư thúc tới, hỏi một câu đường tinh vũ, xem là chuyện gì xảy ra nhi, cũng chớ để loàn đồn hắn. Mấy cái Nga Mi đệ tử cũng không có đợi bao lâu, tựu có một đạo kiếm quang tự bầu trời rơi xuống. Một người mặc màu đen đả bảo, dâu dài bồng bềnh tuổi già đạo nhân mang theo hứa tinh dương phiên nhiên rơi xuống, cái này tuổi già đạo nhân tựu là huyền rồi. Huyền chính là âm định hư lão tổ tam đệ tử, tại Nga Mi hai đời trưởng lão trong cũng không xuất sắc, vai vế lại rất cao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 bật hơi mở lời, kêu lên, đau nhức giấy ta. Những lời này nhưng lại Vương Sùng sớm liền chuẩn bị tốt lý do thoái thác, lần này dùng vừa đúng. Hắn nghiêng người ngồi xuống, gặp được một chương đẹp như tiên nữ lún đồng tiền đẹp, không khỏi lại càng hoảng sợ, vẻ bộn hướng bên cạnh chuyển bỗng lúc nhích, lại không cẩn thận đụng phải đầu giường, nhất thời còn cứ gọi là một tiếng, đau nhức giấy ta. Tế Băng Vân thấy hắn cử chỉ thất thố, nhịn không được cười khúc khích, nói ra, tốt rồi, đã không có chuyện rồi. Tề Băng ba đời đại đệ tử một trong, dung nhan linh tú, khí phách cao thượng, ngày bình thường ăn nói có ý tứ, tựa như trên sách cổ nói tiên tử. Yếu điệu như băng tuyết, đều có một cố khó có thể tiếp cận khí chết Vương Sùng trước đây đã từng bại kiến Tệ Băng Vân vài lần, hay vẫn là lần đầu nhìn thấy vị này Nga Mi nữ đệ tử nét mặt tươi cười. Chương 11, Bái sư Nga Mi Sơn, 11. Vương Sùng lau một tay mặt, đây cũng là hắn cô ý chịu, vốn hắn ngũ quan thất khiếu đều có vết máu, lúc này một vòng, lập tức lộ ra thế thảm. Lần này bán thảm hiệu quả hiệu quả hơi tệ, vốn đường kinh vũ thân thế tiểu thủ vi đáng thường, niên kỷ lại phục còn nhỏ, thấy hắn như thế bộ dáng, cũng sinh ra thêm vài phần lòng chán giận, Ôn Nhu chỉ cần đem lời nói thật nói, nếu không là ngươi gây sự tình. Ta phải Na Mi cũng sẽ không làm khó ngươi một đứa bé." Huyền Hạc đạo nhân bước chân vào trong tịch động, đối với Vương Sùng mỉm cười, hỏi, "Ta có một số việc hỏi ngươi, ngươi thương thế kia thế từ đâu mà đến?" Vương Sùng biết rõ hồi tiên kính có thể ngược dòng tìm hiểu qua lại, Huyền Hạc đạo nhân pháp lực so lưu linh cát có thể mạnh hơn nhiều lắm, tiêu tính toán không bỏ được hư hao tổn công lực, hồi tưởng mấy ngày quang âm cũng không khó, chỉ có thể ký thác hy vọng diễn Thiên Châu có thể giúp mình che giấu đi. Lập tức lắp bắp nói, "Đệ tử tiến vào tiên phủ lần này, một mực đều an phận thủ thường, không dám có chỗ vượt quân." Ta biết rõ các vị tiên sư không thích ta theo ác sư tu luyện pháp lực, cũng hiểu được những pháp lực này chỉ có thể hại người, không thể giúp người. Trước chút ít thời điểm, vừa vận được hứa Tinh Dương sư huynh truyền một bộ võ công, nghĩ đến chính mình học tà phái công pháp không được tốt, cho nên đều đều phá hủy rồi, còn làm vỡ nát trước kia sử dụng một ngụm chi thủ, tốt có thể từ đầu tu luyện. Huyền Hạc đạo nhân nghe được Vương Sùng giải thích, cũng không khỏi được có chút kinh dị, thầm nghĩ, đứa nhỏ này cũng là ngưỡng mộ chính đạo. Nếu như Vương Sùng có thể bái sư Nga Mi, hủy diệt một thân tà đạo pháp lực là chuyện tất nhiên nhi, Nga Mi đệ tử sao có thể có thể có một thân tà phái đạo pháp nội tình? Nói không chừng còn muốn tu luyện gần cốt, ma luyện nguyên khí, thủ vài năm sự đau khổ, xác định đã không có một thân tà khí mới cho phép bắt đầu tu luyện chính tông tâm pháp. Nhưng phải Nga Mi cường làm cho phế công cùng Vương Sủng chủ độc làm, thế nhưng mà không đồng dạng như vậy sự tình, nhất là Vương Sủng còn đem mình duy nhất một ngụ pháp khí hủy. Phải biết rằng tiểu tính toán hắn bái nhập Nga Mi, Nga Mi quy củ tống nghiêm, hơn 10 năm nội cũng không có khả năng bị sư trưởng ban thưởng hạ pháp khí, tối đa ban thưởng hạ chút ít phụ lục. Chỉ điểm này, tiểu làm cho Vương chiếm được huyền học đạo nhân cho phép, cũng đã lấy được chúng đệ tử cảm. Vậy xem mấy cái tam đại đệ tử đều có chút khén ngợi thiếu niên này.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 xuất phát từ coi chừng, thúc giục hồi tiên kính xem xét ngay lúc đó tình huống. Vương Sùng một lòng đều nhắc lên, nhưng Mi Tâm có chút mắt lạnh, Diễn Tiên Châu lặng yên hiện, hiện Hồi tiên kính nổ ra một đạo diệt sạch, hồi tưởng thời gian bên trong, chỉ có Đường Kinh Vũ trấn vỡ tùy thân truy thủ, phế bỏ tà phái công lực, miệng phun máu tươi tình cảnh. Đường Kinh Vũ trấn vỡ tùy thân truy thủ thời điểm, cái này khẩu thổ lậu kiếm khí, còn phát ra ngâm rít gào thanh âm, mảnh hùng, sai, sợ sợ hồi, câu, đi, còn Nga, đệ tử cũng đều phần mình tản. Vương Sùng đợi đến mọi người tan hết, một đầu mồ hôi lạnh ồ ồ không ngừng, vừa rồi hắn tử sinh chỉ ở một đường, thôi có sai lầm, sẽ bị phái Nga Mi người phi kiếm chém đầu rồi. Hắn giơ cổ tay lên, nhìn liếc hóa thành đỏ thấm thụ trạc nguyên dương kiếm, lắc đầu, thở dài một tiếng, nói cái gì cũng không muốn nói, một đầu ngã xuống giường, như vậy ngủ thật say. Vương Sùng đã tránh được một kiếp, những ngày tiếp theo, mỗi tiếng nói cử động càng thêm cẩn thận. Hắn cũng không dám tu luyện nữa nguyên dương kiếm quyết, sợ lại xảy ra chuyện gì nhị, bị người cảm thấy này bí, chỉ tạm kiên nhận chờ phái chúng trưởng lao trở về. Bực này nhàn thời gian cũng không có quá nhiều lâu. Một ngày này Vương Sùng đang tại trong Thạch Động tu luyện, đột nhiên bên ngoài sơn băng địa liệt giống như chấn động, lập tức tiểu có vô số phong lôi thủy hỏa thanh viêm đại tố. Thiếu niên trong lòng hoảng sợ, đi ra thạch động dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Nga Mi Sơn trên đỉnh 5 màu vòng ánh sáng bảo vệ hóa thành cung lư, đem cả tòa Ngũ Linh Tiên phủ bả phủ. Tại ngũ sắc vòng ánh sáng bảo vệ biến thành cung lư bên ngoài, có vô cùng liệt diễm hóa thành hỏa hải, trong biển lửa càn có lôi hỏa bạo chấn, mỗi nhất kích vênh màu vệ trên, phát ra băng địa liệt tính. Đây là Đô luyện tiên phủ cái một đoạn câu chuyện sao? Nhất mấy ngày gần đây Diễn Tiên Châu không ngừng hiển hiện một đoạn văn tự, miêu tả là đều là chính đạo Tam Tông hai phái một phủ tiêu giao phủ đánh Nga Mi Sơn, sắp xếp rơi xuống Đô Thiên Liệt Hỏa đại trận, cơ hồ đem Nga Mi Sơn đều đốt dùng đầu câu chuyện. Vương Sùng một mực đều không tin loại sự tình này nhi sẽ phát sinh, dù sao hai nhà đều là chính đạo đại phái, vừa rồi không có thù hận, như thế nào vô duyên vô cớ đến đây đánh, làm ra tử thủ bộ dáng. Nhưng hết thảy trước mắt lại làm cho hắn kinh ngạc cái gì vậy, hắn không phải kinh ngạc quả nhiên có một đoạn này Đô Thiên Liệt luyện phủ, mà là kinh ngạc Diễn tiên Châu sao sẽ biết, hơn nữa dự đoán làm ra nhắc nhở. Theo Diễn Tiên Châu công bố tương lai Vương Sùng biết rõ phái Nga Mi cuối cùng đã vượt qua một kiếp này, về sau Tiêu giao phủ còn đến cửa xin lồi đếm rõ số lượng lần, cuối cùng nhất bồi thường một bộ trận đồ, cái này mới xem như hóa giải ân oán. Giống như, bất qua mấy ngày, phái Nga Mi mấy vị trưởng lão sẽ trở lại rồi. Ta nếu là có thể tại một đoạn này thời gian ở bên trong biểu hiện một phen, đến lúc đó tất nhiên có vô cùng chỗ tốt. Vương Sùng suy nghĩ ở đây, trong lòng có chút nóng lên, nhưng lập tức tựu tỉnh ngộ lại, chính mình tuy nhiên muốn biểu hiện một phen, vì phái Nga Mi lập chút ít công lao, không biết làm sao Dương kiếm chính là tự Nguyên Dương chân khí cũng đều đưa vào thiên địa chi khiếu ưu tính toán toàn bộ bản lĩnh đều tại, hắn cũng không quá đáng mới là luyện khí cấp độ, không có cái gì buồn sự người trước hiển thánh. Vương Sùng đang tại sổ tư, bỗng nhiên nhìn thấy một đạo vầng sáng sông lên trời bay ra ngũ thải hà quang, cùng bên ngoài Đô Thiên Liệt Hỏa hùng hăng đấu lại với nhau. Đạo này vầng sáng tuy nhiên hùng hổ, nhưng so với không được Đô Thiên Liệt Hỏa đại trận, bắt đầu còn uốn cong nhưng có khí thế linh động, sau nửa canh giờ tiểu thua trị các em, em, nhiều lần bị liệt hỏa cuốn vào, kiếm quang bên trên linh khí cũng tự dần dần mỏng manh, đạo này kiếm thế cấp muốn thu hồi quang, lại ở đâu có thể như nguyện. Đạo này kiếm quang rẽ rượi trong chớp mắt, bị chín đầu hỏa dao của lấy, một thời ba khắc, luyện làm ngon thiết, theo trên bầu trời ngã rơi xuống. Đô thiên liệt hỏa đại trận trong truyền ra trận trận cười nhạo, có người lớn tiếng cười nhạo phái Nga Mi kiếm pháp bất quá cước chó, phía dưới lại có vài đạo kiếm quang muốn lao ra, lại cho một đạo kim quang nốt chặt đều ngăn lại. Tê Băng Vân Phi thân giữa không trung, quát lên, có hộ sơn đại trận, người ở phía ngoài tuyệt đánh không tiến đến, các ngươi ném loạn phi kiếm làm chi? Các người những người tài giỏi này tu đạo vài năm, chịu muốn người ở phía ngoài pháp? Các ngươi đương môn tích góp từng tí một mấy kiếm là đại phong đến nơi sao? có thể cho các ngươi tùy hứng. Chương 12, Bái sư Nga Mission, 12. Mạc Ngân Linh nhịn không được khóc lớn, kêu lên, "Thế sư tỷ, bên ngoài người như vậy mà, ta thật sự chịu không nổi rồi. Là ta không tốt, hủy Ân sư ban cho phân quan kiếm, quay đầu lại ta cùng sư phụ chịu đòn nhận tội. Thế sư tỷ hay vẫn là chớ để nói, mọi người đấy lòng đều khó chịu. Tề Băng Vân lần này lại không có hòa hoãn, như cũ nghiêm nghị tật sắc kêu lên, "Ngươi chịu đòn nhận tội khả năng đổi thưởng ra một lưỡi kiếm đến." Cái kiếm lưỡi phi kiếm là sư phụ ngươi bỏ ra 50 năm khổ công mới lượt hữu, ngươi trước sau bất quá nửa canh giờ tiểu phá hủy rồi, người đấy lòng đến tột cùng có bao nhiêu khó thụ, có thể tùy hứng đến như vậy chà đạp thứ đồ vật. Mạc Ngân Linh Hoa hoa khốc lớn, cũng không dám nữa phản bác, Tề Băng Vân nhìn lướt qua những sư đệ sư muội này, nhất thời làm cho những đầy trong đầu này xúc động, muốn đem ra sử dụng phi kiếm đi đối phó với địch thiếu niên thiếu nữ không có tính tình. Qua không được bao lâu, phái tam đại tử đều đã bị động, mà cả huyền đạo nhân cũng chạy tới, tất cả mọi người tập trung đến Ngũ Linh nên Cái này tòa bệ đã có thể đủ dung nạp hơn người chính là mấy chục tên Nga Mi đệ tử đứng trên không được như cục rộng rãi mở vô cùng. Vương Sùng do dự một lát, cũng chạy lên lên tân đài, tiến tới trong đám người, hắn cũng không muốn như thế nào, tiểu là không hy vọng chính mình trốn ở trong thạch động lộ ra đặc biệt lùi ra. Nga Mi đệ tử tuy nhiên bị tệ băng vân quát lớn qua đi, lại cũng không có người thúc dục phi kiếm đối phó với địch, nhưng lại nói lý ra nghị luận nhau nhau, xấu muộn như thế nào lại địch. Vương Sùng ngược lại là không muốn quá nhiều, nếu như không phải tràng diện quá không thích hợp, hắn còn muốn chợp mắt đến, tại đây tất cả mọi người thì ra là hắn thập phần chắc chắn, lần này tiếp số phái Nga My tất nhiên hội vượt qua. Ngay tại Vương Sùng suy nghĩ vi vong, nghĩ ngợi lung tung thời điểm, bị người giật hai cái quần áo, hắn quay đầu lại nhìn lúc, đã thấy Nhạc Nguyên Tôn cùng Mạc Hổ Nhi đứng ở sau lưng. Mạc Hổ Nhi có chút oán hận nói, những người xấu này rõ ràng hủy tỷ tỷ của ta phi kiếm, ta tất nhiên muốn cho bọn hắn một cái để mắt. Đường Kinh Vũ ta cũng không trách ngươi, chỉ cần ngươi giúp ta một cái bại buộn, trước khi sự tình coi như xong. Vương Sùng đáy lòng lập tức chán lệch ra cực kỳ khủng khiếp, cái này hùng hài tử thực cho là mình là nhân nào? Rõ ràng còn nói với hắn loại lời này. Trước đó lần thứ nhất cũng không phải là Vương Sùng thực xin lỗi Nhi, mà Mạc Hổ Nhi gặp rắc rối.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 tự cho là đúng một mụn, còn lại phân cho những sư huynh đệ này, bọn hắn tất nhiên hội cảm kích chúng ta. Những phi kiếm này so tỉ tỉ của ta cái kia khẩu phân quang kiếm lợi hại nhiều hơn, nhất định có thể bại giết bên ngoài những người xấu kia. Vương Sùng nhịn không được sờ lên chính mình cái bóp, nhỏ giọng hỏi, cái kia mấy ngụ bảo kiếm đều tại Ngũ Linh Thúy Bích phòng bên trong à? Mạc Hổ Nhi hung hăng nhẹ gật đầu. Vương Sùng hận không thể tại chỗ bóp chết cái này hùng hải tử, hắn đương nhiên biết do Ngũ Linh Thúy Bích phòng bên trong có kiếm. Cái này khẩu vô kiếm là âm định hữu cho đời sau Nga trưởng giáo hộ kiếm đã sớm có chủ nhân, nơi nào sẽ bị bọn hắn lấy ra qua mọi nhà. Mạc Hổ Nhi lại muốn muốn lấy đi cái này Bảy Khẩu Vô Hình Kiếm, còn tự cho là đúng một mụn, còn lại phân cho các sư huynh đệ. Không nói đến, cái này Bảy Khẩu Vô Hình Kiếm còn chưa tới xuất thế thời điểm, tiêu tính toán lấy ra, đây là âm định Hưu lão tổ lưu cho hai quyển trưởng giáo thứ độ vật, cũng là có thể tư tảng, hơn nữa tư tương thụ thụ đấy sao? Mạc Hổ Nhi gặp Vương Sùng trên mặt rất có không cho là đúng, tại chỗ tiểu nổi giận nói, Đường Tình Vũ, đừng cho mặt không muốn. Ta tuy nhiên còn chưa nhập môn, nhưng tương lai nhất định là đệ tử, ngươi cùng Nhạc quá là ba bốn lưu tà nhân đệ tử.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 đang muốn một ngụm tự tuyệt, bỗng nhiên trong lòng chấn động, âm thầm đó nói, Ngũ Linh Thủy Bích phong nội có dấu bảy khẩu vô hình kiếm, không biết có phải hay không là còn có dấu Thái Thanh Huyền Môn hữu vô hình kiếm quyết. Nếu là có cái này bộ kiếm quyết tàng tại đâu đó, ta đi lặng lẽ xem một lần, còn cần bái sư làm cái gì? Bằng cái này bộ kiếm quyết đi khắp thiên hạ cũng không sợ. Thái Thanh Huyền Môn hữu vô hình kiếm quyết được xưng huyền môn đệ nhất kiếm quyết. Âm Định Hưu truyền lại 29 tên đệ tử, chỉ có 3 người là được Thái Thanh vô truyền, còn lại 26 người cũng không có duyên được giòm đường này kiếm quyết diện mạo chân thực. Tiểu Lấy này điểm mà nói, cũng biết đường này kiếm quyết chân quý âm định hưu bằng bộ này thái thanh huyền môn hữu vô hình kiếp quyết, không biết chu sát qua bao nhiêu mà muôn cự phách, tà phái tông sư, cũng không biết có bao nhiêu bảng môn thế hệ nếm qua đường này kiếm pháp thiệt thòi, thật đúng uy danh huyền hách, chuyển tận tiên hạ. Thiên tâm quan lần này phái vương sùng đến Nga Mi an cấp thượng thừa đại pháp, liệt vào đệ nhất vị đúng là đường này kiếp quyết, thậm chí còn cho vương sùng một cái tiên nghi, chỉ cần có thể trộm được đường này kiếp quyết, trở về tiểu Thăng hắn vi thủ tịch đại đệ tử. Vương nhiên không nhìn cái gì thiên tử, vốn thế hệ này chính là hắn tư xuất sắc nhất, tính toán không có bực này bỏ công lao, sớm muộn cái này vị trí cũng là hắn. Nếu là có thể đủ lấy được đường này kiêm quyết, vương sùng căn bản là không muốn lại hồi thiên tâm quan rồi, hắn ít nhất biết rõ hơn 10 cái nơi đi có thể so với thiên tâm quan rất tốt bên trên gấp 10 lần. Bất kể là tìm nơi nương tựa Ma môn lục đại chính tông, hay vẫn là 18 bổ sung lý lịch, tiền đồ đều so đứng hàng 36 bảng môn thiên tâm quan muốn tốt nhiều lắm. Thậm chí hắn đi tìm nơi nương tựa mấy cái nội danh nhất, lại dùng hùng hồn chứ danh tà phái đại lão, dựa vào tiến hiến đoạn đường này kiếm quyết công lao, đoạt được ban thưởng chỉ sợ so toàn bộ quan đều giàu có. Ưu tính toán không đi tìm nơi nương tựa bất luận cái gì một nhà, chính mình rốc lòng tu luyện mấy chục năm cũng có thể trở thành tung hoành thiên hạ nhân vật lợi hại, thật sự là ngẫm lại đều bị người nhiệt huyết sôi trào. Mạc Hổ Nhi có phần có vài phần không tiên nhẫn, gặp Vương sùng thật lâu không có trả lời, một kéo nhạc miên tôn thở phì phì tự đi, còn không ngừng nhỏ giọng mắng, không tán thưởng thứ độ vật, ta vốn định cho ngươi một chỗ tốt, rõ ràng đều không lính tỉnh. Thiếu đi ngươi một cái, ta làm theo có thể làm thành cái này đại sự nhi. Ta có thể cảnh cáo ngươi, nhìn ngươi lần này còn dám đi cáo của ta hất chẳng không. Ta nếu biết rõ ngươi dám đem chuyện này tiết lộ ra ngoài, ta nhất định khiến ngươi chết sống cũng không thể. Chương 13, Bái Sư Nga Mission, 13. Vương Sủng khẽ lắc đầu. Hắn tuy nhiên cũng lòng tham, nhưng lại triệt để đã đoạn cùng Mạc Hổ Nhi cùng một chỗ làm việc tâm tư, Mạc Hổ Nhi ta ra tính tình đi lên, chính xác là chỉ có chuyện xấu nhi phần, không có làm thành công việc cơ duyên. Nhạc Nguyên Tôn cũng ném kế tiếp rất có cảnh cáo ý tứ hàm xúc ánh mắt, vội vàng cùng Mạc Hổ Nhi đi nha. Vương Sùng mỉm cười, tiếp tục lưu lại nên tân đại bên trên, hắn biết do chính mình cùng một đám nga mi đệ tử không phải đồng loại, cho nên cũng không gom góp thân cận quá, chỉ ở trong khắp ngõ ngách quanh chân mà ngồi. Bầu trời giống như tháng giêng 15 hoa rơi đèn, đại đoàn lôi hỏa rơi xuống. Quanh ngũ sắc vòng ánh sáng bảo vệ dung chuyển không ngớt, so mưa to chỗ sinh lôi điện còn muốn vang rộ, hơn nữa liên miên bất tuyệt, đất dung núi chuyển, người bình thường tại bực này uy thế xuống, mặc dù thân thể chưa từng tụ nửa điểm tương, tâm thần cũng phải vì chỗ đoạn. Vương Sùng tuy nhiên tu vi không cao, lại là xuất thân ma môn, nhưng đạo tâm là tình thuần nhất, thậm chí còn còn hơn tầm thường chính đạo đệ tử, mặc dù thiên địa sụp đổ, cũng có thể duy trì tâm tình không xấu. Hán khoanh chân ngồi xuống, không tiêu không này, làm cho mấy cái cố tình Nga Mi đệ tử chứng kiến, đều sinh ra thêm vài phần khâm phục. Tiêu Tính toán biết rõ phái Nga Mi tất nhiên hội vượt qua lần này nguy cơ. Đối mặt đô thiên liệt hòa đại trận như thế, tầm thường thế hệ cũng rất khó thở, ơ. thật nhiều người tiểu gây khó dễ ma luyện tâm trí cửa ải này, mới không có cách nào tại cầu đạo chi đổ đi xa hơn. Ngoại trừ Huyền Hạc trưởng lão vị này, duy nhất lưu thủ Namy Ngũ Linh Tiên phủ hai đời trưởng lão, tứ đại đệ tử cũng đều tận bảo trì bình thản, còn lại mười mấy tên tam đại đệ tử có thể tiểu hiện lộ ra đến bản tính không đồng nhất. Có chút nghiến răng nghiến lợi, chiến ý có phần thịnh, tựa là bị Tề Băng Vân đe thúc, không thể ra tay. Mạc Ngân Linh là cái này một đống, nàng tuy nhiên đã mất đi sư phụ ban tặng phân kiếm, nhưng cũng không thấy chí, hận không thể lại đoạt đồng môn một lưỡi phi kiếm. Xông lên tiên đi chém giết một phen. Có chút mặt có thần sắc lo lắng, hiển nhiên là lo lắng Ngũ Linh Tiên phủ thủ hộ đại trận một khi bị công phá, mọi người với tư cách nga mi đệ tử, chỉ sợ đều muốn chết không có chỗ chôn. Có chút giống dạng, cũng không đột trí, thực sự không liều lĩnh, còn cùng đồng môn thương nghị đối sách, tuy nhiên khẩn cấp cũng cầm không đi ra một cái ý kiến hay, nhưng không có rối loạn một tấc lông. Chỉ có hai ba người cùng tứ đại đệ tử bình thường, lạnh nhạt tự nhiên, toàn bộ giống như không có phát sinh cái đại sự gì. Hứng Dương nhìn thêm vài lần bầu trời đồ tiên liệt hỏa đại trận, ngẫu nhiên nhìn liếc trong góc ngồi xuống Vương Sủng, không khỏi lộ ra vài phần vẻ kinh ngạc. Hắn thân là Nga Mi đời thứ 3 tứ đại đệ tử một trong, tu vi cảnh giới khác hẳn không phải những sư huynh đệ kia có thể so sánh, mặc dù trong lòng cũng là lo nghĩ, nhưng trên mặt lại gợn sóng không sợ hãi, có phần lộ ra lòng dạn. Vương Sùng ngay tại lúc này, rõ ràng còn năng lực tâm ngồi xuống, thật ra khiến ứng dương cao nhìn thoáng qua. Lưu Linh Cát tuy nhiên nhập môn so ứng dương còn sớm, nhưng chính là bởi vì tu đạo năm sớm, cho nên bên ngoài hay vẫn là hài đồng bộ dáng. Ứng Dương nhập môn tuy nhiên so Lưu Linh Cát chỉ một ít, là 17-18 tuổi người thiếu niên bên ngoài, phong thái phiên phiên, lâm phong. Ứng Dương suy nghĩ một lát, chậm đi tới Sùng bên người. Ra vẻ lơ đạm theo miệng hỏi, Kinh Vũ tiểu đệ như thế bình tâm sạch thần, ngược lại là rất có học đạo tiên phú. Một tiếng này khích lệ thâm ý sâu sắc, nếu là Vương Sủng Dương Dương tự đắc, biểu hiện đồng cả, nhưng Dương tự nhiên biết thời bất thế, dùng phái Nga Mi đời thứ 3 tứ đại đệ tử thân phận lại cho hắn mấy cuốn bí tịch võ công, đủ để cho hắn tung hoành phàm tục võ lâm, coi như là một hồi giải thoại, nếu không có tu đạo cơ duyên, chỉ có đương Vương Sủng lúng đối thỏa đáng, có một loại nhất làm hắn thỏa mãn đáp án, Ưng Dương mới sẽ xem xét phải tại trưởng trước mặt nói tốt vài câu, làm cho thiếu niên này có thể có cơ hội xếp vào Nga Mi môn tượng. Phan này tâm tình khá vẫn, các đại môn phái đều có, càng là chính đạo môn phái càng là coi trọng chỗ tuyển đệ tử tâm tình, miễn cho thu nhận sử dụng con sâu làm dầu nổi canh, hay hoặc là đều không, có đạo tâm thẩm nghĩ học thành pháp thuật muốn làm gì thì làm thế hệ. Hứng Dương cũng là có chút coi trọng Vương Sủng, mới có như thế thăm dò tiến hành, nếu là Vương Sủng có thể thông qua hắn thi nghiên cứu, sẽ gặp làm hắn dẫn đường chi nhân. Vương Sủng đang muốn trả lời, đột nhiên bầu trời có một cái mảnh liệt bạo chấn, so về trước lôi hỏa đều mảnh liệt tác gấp 10 lần, hai người cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn qua hướng lên bầu trời, đã thấy một cái chân xích tóc mai đại hán khiêng một mặt đại kỳ nên không loạn run. Hắn bản tay cái kia mặt đại kỳ rất là lợi hại, muội run lên đều có vài chục đoàn lôi hòa rơi xuống, quanh ngũ sắc vòng ánh sáng bảo vệ lung lay dục rơi. Huyền Hạc đạo nhân cũng nhìn ra không ổn, cố tình muốn đi lên xung phong liệu chết một phen, nhưng cũng tự nghĩ bọn sự bất lực, lại không, có lợi hại pháp bảo, chỉ sợ không thể giải khai địch nhân, ngược lại hao tổn bản thân. Hắn cũng không phải so đo bản thân phải chăng vẫn lạc, nhưng với tư cách Nga Mi Ngũ Linh Tiên phủ duy nhất một cái hai đời trưởng lao, nếu là hắn cũng không có, cái này sơn môn thật có thể tụ không được rồi. Huyền Hạc đạo nhân lượt tư không mà tính, không khỏi trong nội tâm ta thở dài, hắn cũng biết trên núi Nga khắp nơi đều có bà bối. Nhưng Âm Định Hưu Phi thằng cho lúc trước các đệ tử cảnh bày ra, không phải hữu duyên, không thể được bảo. Huyền Hạc đạo nhân cũng không phải không có tìm kiếm qua, nhưng Âm Định Hưu lão tổ cũng chưa có cấp hắn lưu cái gì đó, cho nên không thu hoạch được gì, Tiêu tính toán hiện tại làm cho hắn lại đi tầm bảo. Vị này Nga Mi hai đời trưởng lão cũng không thấy được có thể có cái gì niềm vui ngoài ý muốn. Huyền Hạc đạo nhân âm thầm nhắc tới, "Sư phụ a." "Sư phụ." Người xem thường đồ Nhi, cảm thấy ta không phải tu đạo tài liệu, không lắm xuống ái, không có cho ta lưu vật gì tốt cũng thì thôi. Tốt xấu lúc này Sơn Môn Wyker, ngươi cho ta mượn một kiện cũng thành a. Đỗ Nhi lại không phải lòng tham thế hệ. Huyền Hạc đạo nhân nhắc tới đến tận đây, lại nhìn một cái chân trần xích tóc mai vùng vậy Đô Thiên Liệt Hỏa đại kỳ đại hãn, chưa phát giác ra cảm thấy vẻ bại. Người này là tiêu giao phủ 36 tên trưởng kỳ sư đứng đầu, gọi là Xích Hoa khách. Luận công lực cùng Huyền Hạc đạo nhân cũng chỉ tại sản sàn nhau tầm đó, một mình đấu độc đấu, Huyền Hạc đạo nhân cũng không sợ Xích Hoa khách. Nhưng người ta có tạo thành Đô Thiên Liệt Hỏa đại trận 36 mặt Đô Thiên Liệt Hỏa đại kỳ một trong nơi tay, lại có thể mượn nhờ trận pháp lực, Huyền Hạc đạo nhân tựu tuyệt đối không phải đối thủ của người ta rồi. Vương Sùng dĩ nhiên trong lòng mắt lạnh, Diễn Thiên Châu lại phục dũng nhiên khiêu giựt thoáng một phát, một đoàn mắt lạnh khí tức dội thẳng mỹ tâm, trong hư không hư hư triển khai một bộ trận đồ, nhưng lại đô thiên liên hòa đại trận, trận đồ trong càng có vô số văn tự, trình bày này trận pháp huyền vi. Vương Sùng tức cười một lát, đối ứng Dương nói ra, đến đánh chúng ta Nga Mi người sử dụng trận pháp tựa hổ có chút khuyết điểm. Ứng Dương lông mày nhíu lại, hắn tự nhiên không tin một cái còn chưa học đạo người phàm tục có thể hiểu đô thiên hạ, này, đệ tử trong mắt, đạo nhân đạo cỏi. Vẫn thật là không xứng gọi học đạo chi nhân. Vương Sùng chỉ một ngón tay, chậm rãi mà đàng đạo, cái này tòa đại trận tinh tế biến hóa, ta tuy nhiên xem không hiểu nhiều, nhưng tất nhiên là dựa theo đại diễn xu thế bài bố, có thể hết lần này tới lần khác cũng chỉ có 36 đoàn liên hòa. Ta bắt đầu còn tưởng rằng, là có cái gì diệu pháp có thể điên đảo biến hóa, nhưng thấy hơi lâu đã cảm thấy tựa hồ không đúng, xác nhận trận pháp có thiếu. Ứng Dương hơi sửng sở, hắn có thể thật không nghi tới, Vương Sùng rõ ràng một câu tiểu trực chỉ đô thiên liệt đại trận Chương 14, Bái sư Nga Mi Sơn, 14.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 Nếu là có người có thể khống chế kiếm quang ra tay, tất nhiên có thể xâm nhập vị kia chân trần Sích Tóc Mai đại hán bên người. Vương sùng lời của còn chưa rơi, huyền hạc đạo nhân thân kiếm hợp nhất, phá tan Nga Mi thủ sơn đại trận, kiếm quang hóa thành cầu vồng, thẳng đến Sích Hoang khách. Sích Hoang khách đang tại khoe khoang tinh thần, rút khai trong tay mặt này Đồ Thiên Liệt Hỏa đại kỳ, hất vây thả ra lôi hỏa, đột nhiên trước mắt kiếm quang lóe lên, không khỏi hơi ngạc nhiên. Hắn căn bản không có ngờ tới Nga Mi rõ ràng còn dám kích, mà lại có thể sống qua Đồ Thiên hòa trận, giết cận thân bên cạnh, không kịp vận dụng bất cái gì pháp thuật, đã bị kiếm cầu vồng khẽ cuốn qua. Sinh hoang khách đạo hạnh pháp lực cũng không kém Huyền Hạc đạo nhân, nhưng cũng bởi vì vô cùng tin cậy Đồ Thiên Liệt Hỏa lại trận, chưa từng làm phòng bị, đã bị Huyền Hạc đạo nhân đánh lén một kiếm chém giết. Kiếm tiên đấu pháp, kiếm quang trong nháy mắt ngàn dặm, thời cơ trôi qua tức thì, thắng bại chỉ ở chốc lát. Tuy nhiên cũng có tranh đấu ngàn ngày, bất phân thắng bại đấu pháp, nhưng loại tình huống này mới là thượng đẳng nhất, mặc dù công lực tương đương, nhưng chỉ cần một cái sơ sẩy, tiểu phân ra sinh tử thắng bại. Huyền Hạc đạo nhân cũng không ngờ rằng, chính mình cư như thế dễ dàng thủ, hắn cũng không ham chiến, tay khách trong tay Đồ hòa kỳ một quấn, quay đầu tiểu lại ra khỏi Đồ Thiên Liệt trận đã đưa vào Nga Mi thủ sơn đại trận ở trong. Huyền Hạc đạo nhân theo như rơi kiếm quang, bắt được này mặt Đô Thiên Liệt Hỏa đại kỳ, nghiến một cái pháp ấn trấn đè lên, lúc này mới thở giải một hơi. Trận chiến này gọn gàng, Huyền Hạc đạo nhân kiếm quang cùng một chỗ, ưu chém xích hoàng khách, chiếm Đô Thiên Liệt Hỏa đại kỳ cuốn hồi cuộc trận, qua tự nhiên xem chúng đại địch như không có gì, tiền bối kiếm tiên phong phạm hiện thị rõ không bỏ sót. Nga Mi một chúng đệ tử đều bị sinh lòng kính ngưỡng, thầm khen Huyền Hạc vị này hai đời trưởng lão quả rất Chỉ có Huyền đạo nhân chính mình nghĩ một tiếng may mắn, đáy nghĩ nói, Đô Thiên Liệt hòa trận có thể đốt cháy nhất tiên kiếm. Dù tính toán ta thân kiếm hợp nhất rơi vào trong trận, cũng muốn bị trùng trùng điệp điệp liệt diễm nuối quấn, nhất trọng liệt diễm giống như nhất trọng dãy núi, tiếng quang tuyệt đối màu không nổi. Từ lâu rồi, hộ thân chân khí hao hết, lại sông không xuất ra trận pháp đi, thì có vẫn lạc chi nguy. Nếu không có vừa rồi nghe được Đường Kinh Vũ chi nói, phát hiện Đô Thiên Liệt Hỏa đại trận sơ hở, ở đâu có thể như thế thông khoái. Phi cang đảo hư, chém giết xích ma khách. Tiêu giao phủ người phản ứng cũng chậm, rõ ràng không có kịp thời thu hồi Đô Thiên Liệt Hỏa đại kỳ, này mới khiến ta nhặt được cái tiện nghi. Quấn. Bảo vật này, loại này loại, thiếu một ít, cũng không phải kết quả này đã mất đi một mặt đô thiên liệt hỏa đại kỳ, đô thiên liệt hỏa đại trận sẽ thấy không hoàn trình, uy lực ít nhất giảm xuống 3 thành. Huyền Hạc đạo nhân âm thầm cân nhắc trận chiến này công quả, chưa phát giác ra lại càng hài lòng, hướng về phía Vương Sùng mỉm cười, liền nheo mắt lại xem nhìn đô thiên liệt hỏa đại trận biến hóa. Vương Sùng đái lòng ấm ngắt một thanh mồ hôi lạnh, hắn thật không nghĩ đến, vị này nga mi hai đời trưởng lao cư nhiên như thế giàu có mạo hiểm tinh thần, mình mới nói một câu, tiêu ngự kiếm thẳng lên, chém xích hoàng đạo nhân nhìn một hồi pháp, lại phục nhìn qua Vương sùng, nghĩ nói, Đường Kinh Vũ bằng liên đạo có thể rọn xét ra Đô Thiên Liên Hỏa Đại trận sơ hở, thiên phú chi tốt, coi như là cực kỳ hiếm thấy. Lao đạo sĩ này bỗng nhiên thì có thu đồ đệ chi niệm. Tiêu giao phủ lần này đến đánh Nagami Ngũ Linh Tiên phủ mọi người, vốn là nhận được tin tức, biết do Âm Định Hưu phi thăng về sau, nhị đại đệ tử tu đạo năm diện, lại phục khí thịnh, ai cũng không phục ai. Lao tổ Âm Định Hưu chỉ định hai quyền trưởng giáo người chọn lựa mọi người khấp phục, phái Nagami bên trong sinh ra hiệp kích, tốt mấy vị trưởng lão thoát ly Mi, tăng thêm hải ngoại lại có một đại sự phát sinh, Nagami còn sót lại mấy cái trưởng không thể không đi hải ngoại, sơn môn hư không, bập bên Lúc này mới sinh ra cướp đoạt phái Nga My Tâm Tư. Tiêu giao phủ vốn chính là chính đạo Tam Tông 2 phái 1 phủ 1 trong, cũng là thiên hạ đạo môn lục đại chính Tông, thực lực hùng hồn, đệ tử mấy ngàn, nếu là tận đoạt phái Nga My gia nghiệp, chỉ sợ lập tức tự tấn thăng làm đạo môn đệ nhất đại Tông Môn, lại không bất kỳ môn phái nào có thể bị kịp được chỉ là tiêu giao phủ mọi người cũng không nghĩ tới, Namy mặc dù chưa vị trưởng lão đều không tại, chỉ còn lại có một ít tam đại đệ tử cùng cây còn lại quả to một cái hai đời trưởng lão huyền hạc đạo nhân, rõ ràng cũng có thể chống cự đô thiên liệt hòa đại trận lâu như thế, thậm chí huyền hạc đạo nhân còn một kiếm chém giết 36 vị trưởng kỳ sứ đứng đầu xích khách, chiếm một mặt đô thiên liệt hỏa đại kỳ, trong trong độn hồi thủ sơn đại trận bên trong. Tiêu giao phủ tất cả mọi người khí ra mặt đỏ bừng, 35 tên trưởng kỳ sứ mọi người cùng một chỗ hợp lực, muốn triệu hồi cái kia mặt đô thiên liệt hỏa đại kỳ, lại ở đâu có thể Tu này có phái Nga Mi trấn thủ sơn môn lượng giới cả nguyên tu gi kim quang đại trận cách trở, lại có huyền hạc đạo nhân phong ấn, trừ phi là tiêu giao phủ đại ngự sứ Khương Ma Bá, thậm chí tiêu giao phủ chủ cái kia đẳng cấp, mới có phá trận đoạt bảo thủ đoạn. Phái Nga Mi thủ sơn lượng giới cả nguyên tu gi kim quang đại trận là vực nội ma đạo hai nhà, thích ra bảng môn cao cấp nhất 18 tòa đại trận một trong, bài danh vẫn còn Đô Thiên Liệt Hỏa đại trận phía trên, tiêu giao phủ đã mất đi một mặt Đô Thiên hòa đại kỳ, mình đại không đủ nguyên vẹn, trong lúc cấp thiết làm sao có thể phá vỡ Nga coi sơn môn phái đại trận. Tiêu giao phủ tại Tam tông hai phái một trong phủ riêng một mặt cờ, cũng không phải dựa theo giáo chủ, trưởng lão, đệ tử loại này thầy trò vai vế sắp xếp, mà là dựa theo tu vi cao thấp sắp xếp. Ai tu vi thứ nhất có thể áp đảo một đám đồng môn tự là phủ chủ, phủ chủ phía dưới dựa theo thập nhị tiên phẩm, sắp đặt quan phủ chức tư, từ trên xuống dưới đều có quyền lực và trách nhiệm. Lần này đến đánh phái Nga Mi chính là tiêu giao phủ đại ngự sử Khương Ngọc bá nhất mạch, đến rồi 36 trưởng kỳ sứ cùng tứ đại hóa phủ sứ giả, còn có một chút Tam Sơn ngũ nhạc người rảnh rỗi, đều là phụ thuộc tiêu giao phủ tán tu. 36 trưởng kỳ chí ít có 6 người là kim đan cảnh tu vi. Từ đại hỏa phủ sứ giả càng là Kim Đan cảnh đỉnh phong, công hậu pháp lực vẫn còn tại Huyền Hạc đạo nhân phía trên, đầu nhập vào Tiêu Dao phủ tán tu cũng có mấy người tu vi không kém cùng phái Nga Mi hai đời trưởng lão. Lần này đánh Nga Mi, Tiêu Dao phủ mọi người lại mang theo trấn phủ Đô Thiên Liệt Hỏa đại trận, tự nghĩ tiểu tính toán Nga Mi hai đời trưởng Lao đều tại, cũng không phải là không có tranh phong trì năng, toàn bộ không nghĩ tới còn đan phải cái lô vốn. Nhất là 35 vị trưởng kỳ sứ, bởi vì trưởng kỳ sứ đứng đầu xích hoang khách bị Huyền Hạc chém, mỗi người đều tao ra mặt đỏ bừng, mình thúc trên tay Đô Thiên chỉ thấy 35 cường tráng đại hán riêng phần mình vung vậy một mặt đại kỳ đầy trời bay vút lên, hắt vậy vô số lôi hỏa, điên rồi tấn công Nga Mi Thủ Sơn đại trận. Chương 15, Bái sư Nga Mi Sơn, 15. 35 vị trưởng kỳ sứ cùng một chỗ hái, tuy nhiên làm cho Đô Thiên Liệt Hỏa đại trận thoạt nhìn thanh thế cách khác mới còn muốn mãnh lực, chỉ là thiếu một mặt Đô Thiên Liệt Hỏa đại kỳ, Sinh Hoang khách trong tay cái kia cán đại kỳ hay vẫn là chủ kỳ, Đô Thiên Liệt Hỏa đại trận uy lực xa không bằng vừa rồi. Mà ngay cả Nga Mi Tam đại đệ tử cũng nhìn ra được, tuy nhiên Đô Thiên Hỏa càng phát ra mấy liệt, hỏa cũng dày quá nhiều, tựu như đầy trời mưa to, pháo ngàn vạn Đùng thành âm nổ vang một mạnh, mà ngay cả đối diện nói chuyện đều nghe không đúng cách, có thể thủ hộ Ngũ Linh Tiên phủ ngũ sắc vòng ánh sáng bảo vệ càng phát ra vững chắc, Yên Hà tụ tán, lại mà có càng ngày càng đậm mật xu thế. Huyền Hạc đạo nhân trong lòng có chút búng lòng, biết rõ chính mình vừa rồi chém giết Sích Hoang khách vẫn còn tiếp theo, thừa cơ chiếm một mặt Đô Thiên Liệt Hỏa đại kỳ, làm cho Đô Thiên Liệt Hỏa đại trận xuất hiện sơ hở, này mới khiến Nga Mi đã có một chút ưu thế. Lượng giới cản nguyên nhiên Đô trận trên, nhưng lại không người đem ra sử dụng chỉ có thể bằng bản thân biến hóa lên địch, uy lực lăng không yếu đi năm phần, nếu để cho Đô Thiên Liệt Hỏa Đại Trận một mặt tấn công mạnh, chỉ sợ không xuất ra mấy ngày, phái Nga Mi căn bản chi địa ngũ linh tiên phủ sẽ bị người công phá. Huyền Hạc đạo nhân thầm nghĩ, ta chém xích hoang khách, chiếm một mặt chủ kỳ, Đô Thiên Liệt Hỏa Đại Trận muốn luyện hóa thủ hộ Nga Mi Sơn lượng giới càn nguyên tu di kim quang đại trận, không có 10 ngày đã ngoài công phu khó được như nguyện. 10 ngày quan sư cũng tận có về cứu nhõm, đầu hỏa nhiên Tứ đại hỏa phủ sứ giả cùng 36 vị trưởng kỳ sứ đều có chức tư, tuy nhiên tiên phẩm tương đối cao, nhưng so với không được 36 vị trưởng kỳ sứ là đại ngự sử Khương Ngọc Ba dòng chính, có thể chấp trưởng Đô Thiên Liệt Hỏa đại trận. Mấy vị trưởng kỳ sứ cũng đều không lắm tôn kính bọn hắn, bình thường có chút ngang ngược kiêu ngạo, cho nên tứ đại hỏa phủ sứ giả chỉ đem mình chỗ luyện chiến đầu hỏa giao che dấu hỏa vân bên trong cổ vũ hỏa thế, không muốn cùng những trưởng kỳ sứ này tranh công, bọn hắn vẹn vẹn có một lần ra tay, Cửu La luyện hư mất phân quan kiếm. Huyền đạo nhân chém giết khách, lại thừa cơ chiếm Đô Thiên Liệt Hỏa đại trận chủ kỳ. Tứ đại hỏa phủ xứ giả cũng là bất đắc dĩ, bọn hắn cũng biết chính mình như không toàn lực ra tay, chỉ sợ lần này đánh Nga My muốn nảy sinh khó khăn chắc trở, lúc này mới toàn lực ứng phó. Tứ đại hỏa phủ xứ giả tuy nhiên cũng là kim đăng cảnh, nhưng tu vi so với 36 vị trưởng kỳ xứ, thậm chí cũng so huyền hạc đạo nhân chi lưu cao mình chút ít, bọn hắn suốt đời khổ công tế luyện 9 đầu hỏa giao vào trận, lập tức làm cho đô thiên liệt hỏa đại trận uy lực lăng không gia tăng lên gấp đôi đã ngoài. Nam mi sơn đầu bao phủ ngũ sắc vòng ánh sáng bảo vệ, mắt nhìn lấy Tửu đã diệt một tầng, 78 canh giờ xuống dưới, lượng giới cản nguyên tu di kim quang đại trận hóa sinh ngũ sắc vòng ánh sáng bảo vệ lại mà giảm đi 1 2 phần. Phái Nam mi trong lòng mọi người lại phục trầm trọng, Huyền Hạc đạo nhân cố tình lại đi xung phong liều chết một hồi, nhưng là hắn cũng biết trước đó lần thứ nhất là Đường Kinh Vũ khám phá trận pháp sơ hở, tự mình ra tay lại đột nhiên, lúc này mới chém xích hoang khách. Như thế lại lần nữa đi chém giết một lần, không để cập tới người ta đã có chuẩn bị, tứ đại hỏa phủ giả đều ra tay, cho cái kia mấy cái thuần dương hỏa giao cuốn lên. Mặc dù Huyền Hạc đạo nhân tu vi lại cấp 1 lần cũng đào thoát không trở lại. Huyền Hạc đạo nhân chính nhanh nguồn chết, bỗng nhiên Ngũ Linh Thủy bích phòng bên trên một thanh âm vang lên sáng, lập tức tụụ có một đạo vô hình lôi quang nổ, lượng giới càn nguyên tu gi kim quang đại trận đều bị một đạo vô hình không màu vô tướng lực lượng bổ ra. Mất đi cú lực lượng này, còn thuận thế bổ ra Đô Thiên Liệt Hỏa đại trận, thậm chí đem một đầu hỏa giao chém thành hai đoạn, lúc này mới không có làm cho Đô Thiên Liệt Hỏa an ổn đến. Cái này không màu vô đánh, tuy ai cũng nhìn không thấy, nhưng tuy nhiên cũng có thể cảm thấy có thứ gì lòng tràn đầy vui mừng nhìn trời đi nha. Tứ đại hỏa phụ sứ giả một trong khổng nhìn qua nhạc cho mày, chỉ một ngón tay, cái kia bị trảm hỏa giao tại chỗ lăn một vòng, tại vô cùng liệt diễm trong khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là khí tức suy bại, lăng không giảm 3 phần vẻ phong. Còn lại ba vị hỏa phụ sứ giả đều đau lòng tột đỉnh, cái này đầu hỏa giao bị thương rất nặng, không có 10 năm trở lên khổ công, tuyệt đối tế luyện không hồi nguyên trạng. Tiêu giao phủ người còn không biết cái gì duyên cớ, tưởng rằng phái Nga Mi lại vận dụng cái gì uy lực quá lớn bảo vật, nhưng Huyền Hạc đạo nhân lại sắc mặt đều thay đổi, một tung kiếm lao thẳng tới Phong. Tứ đại đệ tử không biết đã xảy ra chuyện gì nhi, nhưng thấy Huyền như thế hỗn hện, đều đội vàng ngự khí đuổi theo. Huyền Hạc đạo nhân kiếm quang còn chưa tới, tự lại nghe hai tiếng vô hình không màu vô tướng lôi quang văn rọi, lại có hai cô không ai có thể nhìn gặp lực lượng phá vỡ lượng giới cả nguyên tu di kim quang đại trận, chém ra đô thiên liệt hỏa đại trận, trước sau chém giết bốn đầu đụng lên đến hỏa giao bỏ chạy vô tung vô ảnh. Tiêu giao phủ tứ đại hỏa phủ sứ giả mỗi cái tâm căn đều đang run, vội vàng đem mấy cái hỏa giao đều thu đi lên, tiếp tục dấu ở hỏa bên trong, không chịu thả giả phát đi rồi. Huyền Hạc đạo nhân so tứ đại hỏa phủ giả còn muốn đau lòng, lão đạo sĩ hận đều nhanh phun huyết rồi, người khác cũng không biết hắn còn có thể không biết. Mới vừa rồi là đi ba khẩu vô hình tiên kiếm. Đây chính là phái Nga Mi giữ nhà bà bối, âm định hưu tự tay tế luyện bảy khẩu vô hình tiên kiếm là muốn cho hai quyền trưởng giáo dùng để trấn giáo bảo vật, cũng là phái Nga Mi ngày sau có thể không hưng thịnh mấu chốt. Mạc Hổ Nhi cùng Nhạc Nguyên Tôn té tức té đái theo Thủy Bích Phong tròng trốn thoát, vừa chui ra đầu đến tụu chứng kiến một đạo kiếm quang rơi xuống. Mạc Hổ Nhi vội vàng gian, ý theo mình nguyên lai like là giữ tĩnh, hét lớn, là Đường Kinh Vũ bảo chúng ta đến trộm cho các vị các sư dùng, có thể đánh lui bên ngoài những người xấu kia. Chúng ta là người vô tội đều là đường kinh vũ cái tên xấu xí kia, hắn nhất định là cùng bên ngoài những người kia cấu kết, tiểu là trời sinh gian tế. Mạc Hổ Nhi cũng coi như có bản lĩnh, bối rối gian còn có thể đem những lại nói này thủ cực mà chạy, không có nửa chữ dập đầu vấp. Huyền Hạc đạo nhân căn bản không cần vận dụng hồi tiên tính, đã biết rõ Mạc Hổ Nhi tại nói dối, hắn ra mặt táo màu đỏ bừng, quát: lao đạo nhìn ngươi thông minh, chuyển cho ngươi ngũ linh chú, tiểu là cho ngươi phá sản đời sao?" "Ngươi ngươi ngươi!" Hắn khí đều nhanh nói không nổi lời nói đi, vốn Huyền Hạc đạo nhân có phần ưa thích Nhi, đứa nhỏ này hoạt bát hiếu động, gan lớn đại, rất là nhận người yêu thích. Thêm chi Mạc Ngân Linh lại là âm định hữu lão tổ chỉ định chuyên nhân, cho nên hắn cũng yêu ai yêu cả đồng đi, đối với cái này vùng hại tử có chút khác lập tức đợi, thậm chí động đậy thu đồ đệ chi niệm, chỉ đợi thi lại xem xét mấy ngày. Lần trước công việc Huyền Hạc đạo nhân cũng biết vài phần, cảm thấy Mạc Hổ Nhi tuy nhiên tinh nghịch, nhưng đã bị thụ giáo huấn, sửa lại là tốt rồi. Lúc này đây lại làm cho hắn giận không kìm được, lại đau lòng chi cực, bởi vì này trưởng họa sông quá lớn, hết lần này tới lần khác Mạc Hổ Nhi gây tai họa ngũ linh thú hay là hắn tự tay chuyển lại, thiệt nhiều tam đại đệ tử cũng sẽ không. Huyền Hạc đạo nhân lần này chém xích khách, chiếm một mặt đô thiên liệt hỏa Dựa vững vị trí Nga Mi Sơn, công lao to lớn, tội đỉnh. Ngày sau phái Nga Mi Trư vị sư huynh trở lại, tất nhiên tôn hắn công đầu một kiện, trưởng giáo chân nhân cũng tất nhiên không thể kẻo kiện phong thượng. Chương 16, Bái sư Nga Mi Sơn, 16. Huyền hạc đạo nhân còn có rất nhiều Nga Mi diệu pháp không có học toàn bộ, tư nghị tiểu toán học không đến tứ đại pháp thuật một trong, lần này công lao cũng đủ để được một bộ thượng thừa nhất đặc quyết, đối với ngày sau tiền đồ liên quan quá nhiều. Có thể Mạc Hổ Nhi phen này hồ đồ, để cho chạy ba khẩu vô hình kiếm, đây chính là phái Nga Mi phái vật, nguyên nhân gây ra còn là vì hắn truyền Nhi ngũ linh chú cứ tính toán Huyền Hạc đạo nhân có cái gì công lao cũng đều một số xóa đi rồi. Mặc Hổ Nhi tiểu tử này tính tình quả cường, cũng không thấy được Huyền Hạc đạo nhân đối với hắn có ân, lần này tai họa lão nhân ra ông ta sổ, càng không có gì ấy nấy, rõ ràng có phần có vài phần bằng thẳng, chỉ cảm giác mình đem sự tình giao cho Vương Sủng, liền coi như đi qua, lại khôi phục ngày thường hỏa bát. Hắn con mắt nhanh như chấp một chuyến, nhìn hướng về phía theo sát lấy Huyền Hạc đạo nhân chạy đến tứ đại đệ tử bên trong tề vân, cười hi hi nói, ta lần này tầm bảo cũng không phải là không có thu hoạch, vừa mới phát hiện một hồ lô tiên đan, tư vị vô cùng tốt, ta ăn hết một cái tiêu không nỡ. Cố ý lưu cho Băng Vân Tỷ Tỷ cùng một chỗ ăn. Mặc Hổ Nhi còn làm tự giác đặc biệt đang yêu, nhất nhận người hiếm có biểu lộ, dơ tay lên ở bên trong một cái hồ lô, cái này tứ đại đệ tử sắc mặt đều thay đổi. Ứng Dương không nói hai lời, tay áo phất một cái, sẽ đem hổ lô nhiếp. Mặc Hổ Nhi còn lớn hơn gọi, ứng Dương đại ca ngươi làm cái gì, ta cũng không phải không để cho ngươi. Ngươi chớ để độc chiếm, đây chính là ta hiếu kính Băng Vân Tỷ Tỷ." Ứng Dương cười lạnh một tiếng, nói ra, "Cái này trên núi từng cón cây mà cỏ, không khỏi là phải Namy gia sản, lúc nào đã đến cho ngươi tiểu tử này tư tương thụ thụ tình trạng." Hứa Tinh Dương trên mặt đau lòng tới cực điểm. Chỉ vào Mạc Hổ Nhi, sau nửa ngày cũng buông tha cho nói cái gì?" Thở dài một tiếng nói, "Sớm nên đem tiểu từ này cắt bước, Mạc Ngân Linh là chúng ta sư muội, hắn lại là cái gì?" Lưu Linh cắt nhìn Liệt Huyền Hạc đạo nhân, lại nhìn thoáng qua mấy vị sư đệ, thở dài một tiếng nói ra, "Lần trước ta tiểu không nên nhẹ nhàng bông tha hai người này." Mạc Hổ Nhi nóng nảy, hét lớn, "Chuyện xấu nhi đều là Đường kinh Vũ làm, theo chúng ta không có gì tương quan, các ngươi không thể trách toàn người tốt." Hắn cũng coi như lanh lợi, gặp mọi người biểu lộ đều không đúng, con mắt nhanh như chớp một chuyến, lại nghĩ tới một phen lý do thoái thác, nói năng hùng hồn đẩy lý lẽ nói, "Ưu tính toán ta đã làm sai chuyện nhi." cũng là bởi vì niên kỳ quá nhỏ, còn không hiểu chuyện, bị đường kinh vũ cái kia người xấu đầu độc rồi, cũng tu trách ta không được. Nhạc Nguyên Tôn so Mạc Hổ Nhi lớn tuổi chút ít, tâm tư cũng chỉ một ít, đã sớm nhìn ra không tốt, hắn cũng không phải là Mạc Hổ Nhi loại đứa bé này tơ, đương nhiên biết rõ loại sự tình này nhi đẩy không đến vương sùng trên người. Dù sao tự tiện xông vào Thúy Bích Phong thế, nhưng mà hai người bọn họ lại cầm nga mi thứ đồ vật, vừa rồi còn giống như phóng chạy ba lưỡi phi kiếm, hai họa không nhỏ. Hắn cố tình giải thích, lại không biết nên mở miệng như thế nào, chỉ có thể âm thầm sốt ruột. Huyền Hạc đạo nhân đã chỉ hoán qua một hơi đến, cười lạnh một tiếng nói ra: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 Chỉ một ngón tay, mặc hổ nhi tiệu đánh nữa một cái giật mình, hắn bất quá là bình thường hài động, mặc dù có vài phần pháp lực, lại như thế nào so qua được Nga Mi ba đời tứ đại đệ tử. ứng dương chiêu thức ấy pháp thuật là phải Nga Mi chấp hành ra quy trí dụng, có thể che một thân pháp lực, bị thụ cái này một chỉ người, chỉ có thể như người bình thường hành động, lại động không phải chân khí rồi. Hứa tinh dương vẫn còn nhìn qua hồ lâu kia đang dược. Tứ đại đệ tử ở bên trong thuộc hắn vô cùng nhất đau lòng, cái này hồ lô đang được tên là Càn Nguyên hoán cốt đan, một hồ lô 108 hạt đều là cho một người ăn, có thể thoát thai hoàn cốt, tạo nên tiếng căn, làm cho một cái tư chất bình thường người trở thành tu đạo thiên tài tư chất, nhưng nếu là thiếu đi một hạt, dược lực chưa đủ, tiêu thật sự chỉ có thể đường đường đầu ăn hết, tối đa tiểu là điều trị nguyên khí rồi. Lúc trước hứa Tinh Dương tiểu là ăn hết một hồ lô Càn Nguyên Hoàn cốt đan, rồi mới từ trong tam đại đệ tử chỗ hết tài năng, tu vi càng ngày càng cao, đã trở thành tứ đại đệ tử một trong. Hứa Tinh Dương là bước lên cánh mạng đại hiệp đi thay một vị phái nga mi trưởng lão hai tộc. Kiếu sống này vị phái Nga Mi trưởng lão mới đạt được loại này giày bản thượng, cố mà biết rõ cái này một hồ lâu càn nguyên hoàn cốt đan chân quý. Cái này một hồ lâu càn nguyên hoàn cốt đan là đủ để tạo nên một cái tu đạo thiên tài, cứ như vậy cho Mạc Hổ Nhi trà đập rồi, về phần toàn bộ cho Mạc Hổ Nhi ăn vào, loại chuyện này ai cũng sẽ không suy nghĩ, loại này phá sản đồ chơi ai nguyện ý đến tạo nên hắn. Tề Băng Vân khẽ quát một tiếng, kêu lên, chúng ta nhanh đi xem xét, còn bị bọn hắn trà đập cái gì đó. Tứ đại đệ tử cùng đạo nhân lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng nhân bên còn thuận tay thưởng hắn một trưởng, một trưởng này cùng ứng dương cái kia một chỉ công hiệu tương đương, đáng thương Nhạc Nguyên Tôn liền giải thích lời nói đều không có có thể nói ra khẩu, hắn xưa nay coi như là lênh lợi, lại bị tham lam mông tầm, đúc hạ sai lầm lớn. Lưu Linh cắt theo trong tay háo lấy ra một cái túi ném trên không trung, đem bị thụ hình pháp, dẫn độn hai người trang, lại phục một tay áo lung rồi, lúc này mới đi theo đồng môn tiến vào Thúy Bích Phong. Thúy Bích Phong có 9010 tầng phiếu, bên trong không gian thập phần quảng đại, thậm chí có thể tại ngọn trong ngự kiếm phi hành, năm người đều có ngũ linh chú hộ thân, lại hiểu được trận pháp cơ thiếu, chỉ cần không gây động pháp, có thể thông suốt. Huyền Hạc đạo nhân vượt lên trước bay vào phong cấm vô hình kiếm địa phương, đã thấy một đầu thiên quỷ mang treo cao, không khỏi nộ phát xuất quán, hắn không cần bấm đốt ngón tay cũng biết, cái này tất nhiên là Mạc Hổ Nhi dùng tỷ tỷ giơ bận thứ đồ vật, giơ phong ấn pháp thuật, phóng xuất 3 khẩu vô hình kiếm. Thúy Bích phong là phái Nga Mi đầu mối, các loại cấm chế pháp thuật tầng tầng phong cấm, Mạc Hổ Nhi căn bản vào không được, cũng chỉ có vô hình kiếm bản chất là thủ, dùng chính là thuần dương chi pháp phong cấm, mới sợ nữ tử giơ cho cái này hỗn tử trùng hợp phá chế. Cũng may còn lại 4 khẩu cũng còn tại, Huyền Hạc đạo nhân hái được cái này đầu mang, lại bỏ thêm một tầng phong ấn, lúc này mới nhìn địa phương khắc Về phần cái kia một hồ lô càng Nguyên Hoán cốt đan, lại là vì không lâu trừ vị trưởng lao họp nghị, muốn đem chi ban cho một vị mới nhập môn đệ tử, thì ra là Mạc Hổ Nhi tỷ tỷ Mạc Ngân Linh, cho nên theo bí khố ở bên trong đã lấy ra một hồ lô. Cái nhân vi có âm định Hữu Giác suy tính, nói ngày sau cái này người nữ đệ tử thành tựu cao lớn, chính là Nga Mi ngày sau quảng đại cạnh cửa hai cái linh đang một trong, mới có lần này ban thưởng. Không nghĩ tới chư vị trưởng lão bởi vì hải ngoại có việc, lại muốn tiên khảo xem xét một phen, miễn cho Mạc Ngân Linh có được thái dịch không lắm quý trọng, chưa từng dự đoán đem đan ban thưởng xuống dưới, cũng chưa từng dặm dặm cất chứa, lại cho Mạc Hổ Nhi tìm được hư mất thân tỷ tỷ cơ duyên. Chương 17, Bái sư Nga Mi Sơn, 17. Huyền Hạc đạo nhân cùng tứ đại đệ tử tại Thủy Bích Phong trong đi dạo một phen, gặp sắc thực không có mặt khác tổn thất, lúc này mới hơi cảm giác giải sầu. Điều âm thầm ôm hận mạc hồ nhi cái này gây tai họa tình, tứ đại đệ tử thương nghị một hồi, tiểu do ứng dương tiến lên cùng Huyền Hạc đạo nhân nói ra, việc này hay vẫn là không muốn nói cho Mạc Ngân linh sư muội thì tốt hơn, miễn cho tổn hại Mạc, dự, ra, mạc, hỏi, mạc sợ quá mất vô hình kiếm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 cũng chỉ có Vương Sùng biết rõ chuyện gì xảy ra, Diễn Thiên Châu đưa ra một đoàn khí lạnh, tại hắn mi tâm mở ra ba bức họa quyển, họa quyển trong cảnh trí không ngừng biến hóa, chỉ có lôi âm thanh âm không ngừng tương theo. Mấy canh giờ về sau, một bức họa cuốn trong xuất hiện một tòa nguy nga cao sơn, bỗng nhiên vỡ ra một đạo khe hở, lôi âm bỗng nhiên ngừng. Thứ hai bức họa quyển tiếp tục lâu đi một tí, cũng bay vào một tòa núi cao, tự như ngựa quen đường về trong núi chuyển hướng, không trở tay kịp trong núi cảnh trí biến hóa, xuất hiện một ngọn núi động, lôi biến mất tại sơn ở Cuối cùng một họa cuốn tiếp tục nhất, lôi âm bay một mảnh trong hàn đàm, kích Nếu không có chung quanh tất cả đều là phái Nga Namy đệ tử, Vương Sùng thiếu chút nữa tựu nhảy dựng lên, Diễn Thiên Châu rõ ràng suy tính đi ra ba khẩu vô hình kiếm nơi đi, đây chính là một phần thiên đại chỗ tốt. Vốn hắn còn cảm thấy Mạc Hổ Nhi thành sự không có bại sự có dư là cái tai họa, nhưng lúc này nghĩ đến, lại chợt cảm thấy cái này cầu hùng hài tử đáng yêu rất nhiều. Vô hình kiếm nếu là ở Nga Namy sơn, cho hắn một vạn năm, cũng không có khả năng đạt được này thần vật, nhưng nếu là lưu lạc ở bên ngoài, có thể tiểu nói không tốt hội rơi vào ai trong tay người rồi. Vương Sùng nếu là được đưa tới tay Ta rằng bạn Nga Mi cũng sẽ không đem cái này mấy ngụm vô hình kiếm trả lại, vô hình kiếm tiên tuổi vẫn còn nguyên dương kiếm phía trên, tiêu tính toán nguyên dương kiếm linh tính không mất cũng so ra kém vô hình kiếm, lại càng không để vô hình kiếm vô hình không màu vô tướng, có thể chạm hết thảy tai họa tính chất đặc biệt rồi. Vương Sùng tính toán trong chốc lát, chậm nhớ tới đến hồi tiên kính dịu dụng vô cùng, không khỏi tâm tình đảm đạm, thầm nghĩ, hồi tiên tính chính là tiên phụ kỳ chân, thiệt có thể ngược dòng tìm hiểu thời gian, tất nhiên có thể chiếu đi ra vô hình kiếm hạ lạc. Ta hiện tại lại không có ly khai Nga Mi Sơn, nói không chừng không đợi ta có cơ hội đi lấy cái này ba khẩu vô hình kiếm. Phải Namy trưởng lão tiểu tìm về cái này bà bối. Ý niệm trong đầu khởi diệt, hắn cũng có thể thở dài trong lòng một tiếng, làm cho chính mình không muốn làm miễn cưỡng chỉ muốn. Một đám mi đệ tử tại nên Tân Đài bên trên ngây người hồi lâu, tuy nhiên thiên Vũ bên trên lôi hỏa long long, nhưng chính là không có cách nào công phá Thủ Sơn đại trận, bọn hắn cũng lười biển xuống. Có ít người tiểu dứt khoát tìm địa phương ngồi xuống, hay hoặc là ly khai nơi đây hồi động phủ của mình rồi, cũng có nhân tính tình chạy liệt, không chịu ly khai, nhưng là hô bằng Hưu gọi Hữu đi lấy cái ăn tốt đẹp rượu quỷ nhìn lên trời quá mắng, cũng là tiêu xái phóng đãng. Cũng có người đến mời Vân Vương Sùng hơi chút chống đẩy, Tiểu Hạo phóng dung nhập những nga mi này trong hàng đệ tử gian, hắn vốn cựu đọc đủ thứ thi thư, với tư cách tiên tâm quan đệ tử kiệt xuất nhất, hắn tài học quá lớn, chỉ biết vẫn còn tại chính thức đường kinh vũ phía trên. Vương Sùng lời nói Hạo phóng, cử chỉ thỏa đáng, phong thái nhẹ nhàng, lại cực khiêm tốn, rất nhanh Tiểu đã lấy được một bộ phận nga mi đệ tử hảo cảm. Tạ Linh tốn vốn cựu cùng Vương Sùng giao hảo, lúc này càng vỗ bả vai hắn nói ra, ngươi cùng bổn môn đồng hoạn nạn một hồi, sư sư trở về, Tất nhiên hội chỉ cần theo chúng ta đồng dạng đau khổ ngao hơn mấy năm, có thể bắt đầu học tập đạo pháp rồi. Có người nữ đệ tử bật cười, nói ra, ai nói kinh vũ sư đệ sẽ với người đồng dạng. Nói không chừng người ta cùng Mạc sư muội đồng dạng, bái sư có thể được thụ phi kiếm, chuyển kiếm quyết chân pháp đấy. Mạc Ngân Linh bái sư mới không có mấy ngày, phải ân sư Bạch Vân đại sư truyền thụ Nga Mi kiếm quyết cùng một ngụm Vân quan kiếm, đãi ngộ dày, tốt đỉnh, muốn nói những bình thường này đệ tử không có lòng ganh tị, tự nhiên toàn bộ không có khả năng. Cái này người nữ đệ tử tiểu là mượn Vương Sùng ám ấn vào đây tình, ra quanh Nga My đệ tử hồi trầm mặc, Linh không thích Vương sùng, cho nên tuy nhiên còn ở lại nên tân đại bên trên lại khoảng cách bên này tương đối xa, không có nghe được cái này một câu. Có một nam mỹ đệ tử thấp giọng khuyên một câu, cái này nam mỹ nữ đệ tử cũng biết Mạc Ngân Linh tiền độ rộng lớn, không phải là tự mình có thể so sánh, nói cái này một câu, liền cũng không hề nói ra, cười mỉm đối với Vương Sùng nói ra, ta là Hoa Phi Diệp, Huyền Hà Lao sư môn hạ. Đáng tiếc Huyền Hà lão sư không thu nam đệ tử, bằng không thì chúng ta hoặc có thể trở thành đồng môn. Hoa Phi Diệp tính tình tùy mở, dung mạo thánh lệ, niên bất quá 18, 19 tuổi, so Vương mạo thế thân đường tinh vũ lớn tuổi mấy tuổi, thật giống một cái dễ thân có thể gần đại tỷ tỷ. Vương Sủng cũng có phần sinh hào cảm, nói ra, nếu là có thể nhập Namy, ta ngược lại là muốn bái một cái đồ nhi nhiều một ít sư tôn, sư huynh đệ nhiều cái, thời gian tất nhiên náo nhiệt, sẽ không quá qua quận C. Hoa Phi Diệp bật cười, nói ra, người muốn bái sư phụ, hôm nay có thể không tại sơn môn luôn rồi. Bốn môn thu đồ đệ nhi tối đa trường lối, chính là Huyền Diệp chân nhân, cùng sở hữu 18 vị đồ nhi. Có thể lão nhân ra ông ta không phục lão tổ gì hắn, hôm nay đã phản ra phái Namy, mặt khắc tìm danh sơn, chính mình đi làm lão tổ rồi. Âm định Hưu lão tổ truyền xuống 29 tên đệ tử, lúc này có 3 người tu thành chân nhân. Theo thứ tự là Huyền Cơ chân nhân, Huyền Diệp chân nhân cùng Mạc Ngân linh sư phụ Bạch Vân đại sư. Nhưng hết lần này tới lần khác Lao tổ đem hai thay mặt giáo chủ vị trí chuyển cho 22 đệ tử Huyền Đức đạo nhân, cho nên ba đại đệ tử đều không quá chịu phục. Huyền Cơ chân nhân tôn trọng lão sư, tuy nhiên không vui vẻ, còn thỳ nguyện ý dốc hết sức phụ tá Huyền Đức sư đệ. Bạch Vân đại sư tính tình cổ quái, vốn hữu đối trưởng giáo không có niệm tưởng, tuy nhiên cũng không phục Huyền Đức tiếp trưởng Nga Mi, nhưng cũng không nói gì. Cũng chỉ có Huyền chân nhân, dẫn phản gia Nga còn mang đi năm vị sư đệ cùng chính mình nhi, cùng hắn cùng một chỗ khác lập sơn môn. Hôm nay Huyền Diệp chân nhân tại Nga Mi bên trong thế nhưng mà cấm kỵ, Hoa Phi Diệp nói không ăn tiếng, Vương Sủng cũng không dám tiếp lời, vội vàng ngượng ngập cười một tiếng, nói ra, "Ta hay tìm một vị tại Nga Mi Sơn trong tu luyện sư phụ a." Hoa Phi Diệp bật cười, vươn người đứng dậy, chỉ vào bầu trời cười mắng hai câu, nhẹ giọng ngâm hát lên. "Ta nay cười một cái, nhân gian lộ xa xôi." Cổ kim một quyển sách, vài lần khóc vài lần cười. Phan phu tục tử, tham dận yêu thầm, luôn quá nhàm chán. Công danh không thể quên được, yêu hận bỏ không được. Đại vọng công gia chẳng, qua đời bên ngoài đi một lần. Mấy lời luôn hồi, Hồng Trần chính khỏi, phong thấp đèn lồng dao động. Tiên Sơn có đường xa, phàm tục gặp không đến. Lo lắng toàn bộ ném mất, sớm làm đem phiền náo tiêu. Tâm Hữu Linh tê, tiên đồng chỉ đường, thần tiên vui cười tiêu dao. Chương 18, Bái sư Nga Mi Sơn, 18. Đạo này hát tự giống như ca không phải ca, tự do huyết phi đạo diệt, lại như lời nói quê mùa cười nhỏ, nhưng Hoa Phi Diệp hát lên lại nói không nên lời du dương êm tai, làm cho Vương Sủng trong lúc nhất thời nghe có chút mê dại. Nhất là một câu, Tiên Sơn có đường xa, phàm tục gặp không đến. Càng làm cho trong lòng của hắn như có xúc động. Cái này Tiên Sơn có đường xa, quả nhiên Phạm tục gặp không đến sao? Ta hôm nay xem như tâm hữu linh tê, dù là không biết có hay không tiên đồng chỉ đường rồi, hay hoặc là cái kia mạc hổ nhi cũng xem như dẫn đường tiên đồng. Vương Sùng nghĩ đến ở chỗ sâu trong, chỉ cảm thấy vô cùng buồn cười. Thâm phát hơn 10 ngày đi qua, tứ đại hỏa phủ sứ giả bởi vì hỏa giao bị trạm bị thương năm đầu, không chịu lại đem hết toàn lực, Đô Thiên Liệt Hỏa đại trận thiếu một mặt chủ kỳ, uy lực thủy chung không cách nào thỏa thích phát huy, rõ ràng còn không thể đủ luyện khai nga mi thủ sơn đại trận. Nga Mi chờ đợi binh cũng một mực chưa có tới, lượng giới càn nguyên tu di kim đại trận tuy nhiên như hào quang sáng lạn, nhưng lại chỉ còn lại có hơi mỏng một tầng, hai nhà đều là tâm tình nôn nóng. Những đầu nhập vào kia tiêu giao phủ tán tu vốn cũng muốn nhân cơ hội nhảy vào Nga mi ngũ linh tiên phủ vất tốt hơn chỗ. Tiêu giao phủ thật lâu đánh cùng dưới, đã có người hiến kế nói, không bằng chúng ta lại sắp xếp một tòa trận thế từ sau núi đánh, không là công phá phía sau núi, tựu là chia sẻ Nga mi hộ sơn đại trận lực, làm cho chư vị tiên trưởng chính diện kiến công. Đưa ra này đề nghị thế hệ, chính là hát hoa thái thuế ra luật minh đổ, hắn vốn cũng coi như xuất thân chính phái, nhưng bởi vì ác sư tôn, hư mất môn Hoa Thái tuế gia luật minh độ biết rõ Nga Mi gia đại nghiệp đại, một khi công phá Ngũ Linh Tiên phủ, chỗ tốt vô số, chính mình chỉ cần hơi chút chiêu lại, có thể áp đạo sư môn, đại nhanh tâm địa, cho nên thập phần nhiệt tâm. 35 vị trưởng kỳ sứ thiếu thủ lãnh, tính tình đều nôn nóng lập tức liền có 3 4 tên trưởng kỳ sứ kêu lên, "Bọn ngươi nhanh đi, chớ để trí hoãn." Tứ đại hỏa phủ sứ giả tuy nhiên cảm thấy khó ổn, nhưng cũng không nên nói cái gì, chỉ có thể riêng phần mình liếc mắt nhìn nhau, cười lạnh một tiếng, đều thầm nghĩ trong lòng, nếu để cho những tán tu này trước đánh đi vào được chỗ tốt, chẳng lẽ chịu như lại Đến lúc đó xem mấy vị này trưởng kỳ sư như thế nào ứng nối. Hắc Hoa Thái Tuế ra luật minh đồ dẫn theo một đám tán tu không chế độn quang phi đến Nga Mi phía sau núi, hắn có 35 vị trưởng kỳ sứ làm cho chỉ, tiểu chỉ cao khí ngang, tiêu lên, các người ai có trận đồ có thể phong xuất ra, đánh Nga Mi phía sau núi. Lần này hộ tống tiêu giao phủ 36 vị trưởng kỳ sư cùng tứ đại hỏa phụ sứ giả cùng lên có hơn 10 vị tán tu, đều có bất phàm lợi nghiệp, lập tức thì có một gã hải ngoại tán tu, tên là Đồng Phương Minh Bạch. Hắn lấy ra một cuốn trận đồ, kêu lên, ta có một cuốn hạo đi sâu nghiên cứu. Trận này đồ có thể thả ra hơn trăm khẩu thái hạo cao chỉ là chân khí hao tổn thật lớn, cũng không một hai người có thể thúc dục. Hắc Hoa Thái Tuế gia luật minh đồ lập tức có hỉ, kêu lên, mọi người cùng nhau thúc dục, tất nhiên có thể vì chư vị tiên trưởng chia sẻ nga mi hộ sơn đại trận uy lực. Độc Vương Minh Bạch đem trận đồ vứt lên, hóa thành một tòa đại trận, hơn 10 tên tán tu cùng một chỗ trấn trụ cái này tòa đại trận mắt trận, diễn phần mình thúc dục pháp lực quán chú đã đến trận đồ ở bên trong, lập tức thì có hơn 10 trôi thái hạo câu bay ra, đến thủ giới trận. Cái này hơn 10 trôi thái hạo câu lại không phải là chân chính tiên gia phi kiếm. Mà Lạc Thái Hạo đi sâu nghiên cứu trận đồ hội tụ Thái Bạch năm kim chi khí, ngưng tụ thành ảo ảnh, công lực tán đi, này câu tiểu biến mất không thấy gì nữa, cũng không thể trùng tồn, muội nhất kết khí lực, cũng mơ hồ tương đương cùng một ngụ thượng phẩm tiên kiếm. Huân 10 khẩu Thái Hạo câu hóa thành bạch hồng tinh mang, không ngừng toàn đâm đại trận hạ quang, nhiều hơn cái này hơn 10 tên tán tu độc thủ, lượng giới cản nguyên tu gi kim quang đại trận lập tức lại tràn đầy nguy cơ, hai phe giáp công hạ đạo nhân nghĩ, tiền, tuy nhiên nóng lại cũng không lỗ mãng, biết rõ thời cơ khó được cũng không có 10 thành năm chắc có thể trọng thương xâm phạm đại địch, tuyệt không chịu đơn giản ra tay. Ngay tại Huyền Hạc đạo nhân tìm kiếm chiến cơ thời điểm, trên không trung có hai đạo kiếm quang lặng yên tới, một đạo kiếm quang sắc làm vàng dòng một đạo kiếm quang lại phảng như bích thủy. Phái Nga Mi mấy vị trưởng lão chính là đi xử trí một đại sự, cho nên chỉ có Huyền Hạc một người lưu thủ Ngũ Linh tiên phủ. Cái này đại sự nhi không thể tầm thường so sánh, liên quan đến đến nhớ năm đó Nga Mi ba vị lao tổ. Hôm nay phái Nga Mi Ngũ Linh phủ, tuy nhiên đều là âm định hữu đồ tử độ tôn, nhưng Nga Mi khai phái lão tổ cũng không phải là một vị, mà là ba vị. Mà khắc hai vị lao tổ cùng âm định hưu cùng một chỗ lập nên phái Nga Mi về sau, ưu trước sau dọn đi hải ngoại, còn giữ cửa hạ đệ tử cũng tận số mang đi. Hôm nay Nga Mi thứ hai lão tổ Dương đạo nhân tỏa hóa, cho nên phái Nga Mi nhị đại đệ tử đều đi cung kính vị này tổ sư. Huyền Hạc đạo nhân từ lúc Nga Mi bị đánh thời điểm, ưu phát ra cầu cứu phi kiếm truyền thư, lúc ấy mấy vị trưởng lão đều bị Dương tổ năm đó đại địch ngăn trở, nhưng tà ma này ngoại đạo biết được Dương tổ tỏa hóa, muốn đánh cắp Dương tổ cực bảo. đấu thế, trưởng lão tuy nhiên được Huyền nhân cầu viện, lại trong lúc nhất thời không được thoát thân hay vẫn là Huyền Cơ đạo nhân liều bung tha một kiện bảo vật, nổ tung địch nhân chân thế, lúc này mới đem hai vị sư đệ đưa đi ra, hồi viện binh Nga Mi bản núi. Hôm nay hồi viện binh hai vị Nga Mi trưởng lão, một gã Lý Hư Trùng, một gã Vương Giả Linh. Hai người này pháp lực cùng Huyền Hạc đạo nhân không sai biệt lắm, nhưng lại đều có một ngụm âm định hữu chỗ luyện phi kiếm, kiếm tu sắc bén. Lý Hư Trùng sử dụng một ngụm kiếm, gọi là Cửu Liệt cầm long kiếm, kiếm quang sắc như vàng ròng, nhất phá tà môn đả pháp. Vương Giả Linh sử dụng một ngụm kiếm tên là Tuyên, sắc làm bích, phân theo như ngũ hành sinh có khống chế một đạo bích Tuyên lũ lụt, chuyên dương. Hôm nay tiêu giao phụ dùng Đô Thiên Liệt Hỏa đại trận bị bỏng ngũ linh tiên phủ, Ngami trừ vị trưởng lão làm cho hai người này trở về, là nhìn chúng Cửu Liệt Cầm Long kiếm chính là thuần dương chi kiếm, không sợ liệt hỏa, bích tuyên kiếm chính là thuần âm chi kiếm, có thể khắc chế Đô Thiên Liệt Hỏa. Lý Hư Trung ở trên không chung thấy nhà mình môn phái tiên phủ bị người vây công, không khỏi khí nóng bốc đầu, hét lớn một tiếng nói, "Tặc tử ngươi dám!" Cửu Liệt Cầm Long kiếm hóa thành kim quang thẳng xông vào Đô Thiên Liệt Hỏa đại trận bên trong. Hán cái này khẩu Cửu kiếm kiếm loại, cũng kiếm, cho nên không sợ Đô Thiên Lý Hư Trung cũng là thành tên kiếm tiên 20 năm trước cũng đã chứng nhận Tiểu Kim Đan, một tay Nga Mi kiếp pháp, bình sinh không biết hội qua bao nhiêu đại địch, trải qua bao nhiêu đại chiến, hắn cũng không chọn công lực cao nhất năm tên trưởng kỳ sĩ, chuyên chọn quả hồng mềm ra tay, chọn chúng hai gã vừa phá đại diễn chi cảnh trưởng kỳ sĩ, kiếm quang quét quấn, liền tự chém giết. Lý Hư trung tuy nhiên thừa cơ giết hai người, nhưng là tự biết nếu là bị Đồ Thiên Liệt Hỏa đại trận vây khốn, dù là hắn kiếm thuật tinh tuyệt cũng muốn thoát thân không được, cho nên cũng không ham chiến, chém hai gã trưởng kỳ sứ, liền tự thoát thân xuất trận, rất có cổ kiếu tiên, một kích không trúng, chuyển xa ngàn phạm. Chương 19, Bãi Sương Nga Sơn, 19. Lý Hư trung qua tự tại, giết hai người tự đi, đem tiêu giao phủ hơn 10 vị trưởng kỳ sứ khí cái gì cũng giống như, lập tức thì có tính tình táo bạo trưởng, kỳ sứ đem đại trận chuyển rời vô cùng hỏa vân hướng vị này Nga Mi trưởng lão chộp xuống. Liên vào lúc này, một đạo bạch hồng bay lên không, thừa dịp đô thiên liệt hỏa đại trận chuyển rời biến hóa đã có khe hở, phá trận mà vào cũng chém một gã trưởng kỳ sứ. Gia tay chi nhân tự nhiên là Huyền Hạc lao đạo, hắn một kiếm này xúc thế thật lâu sau, theo dõi tu vi gần với Sích Hoang đỉnh, trận, chưa phát giác tựu để lộ ra một chút sơ hở. Uyển Hạc Lâu có dự mưu, nhiều lần suy tính Đô Thiên Liệt Hỏa đại trận biến hóa, cho nên một kích đáp thủ, chém giết người này đại địch không nói, còn thuận tay lại cuốn một cây Đô Thiên Liệt Hỏa kỳ, độ trở về lượng giới cả Nguyên Tu Di Kim Quang đại trận. Lần này Khốn thủ Nga Mi, hắn chém xích Hoàng khách, chiếm một cây Đô Thiên Liệt Hỏa đại kỳ, giữ vững vị trí Nga Mi căn cơ, vốn công lao không nhỏ, lại bởi vì Mạc Hổ Nhi cái này tiểu phá ra chi tử, chạy mất vô hình tiên kiếm, công không chống đỡ qua, hận không thể giết nhiều mấy nhân, tốt có thể hơi chút tẩy chút ít trên người chịu tội, cố mà ra tay vô cùng áp Tứ đại hỏa phủ sứ gặp liên tục hao tổn nhân thủ, không dám bất quá tầng tư. Thả ra chín đầu hỏa dao, nhưng Huyền Hạc đạo nhân đã sớm độ trở về lượng giới Càn Nguyên Tu Di Kim Quang đại trận, Tứ Đại Hỏa Phụ sứ giả cũng chỉ có thể đem ra sử dụng hỏa dao đổi theo trục Lý Hư trùng cùng Vương Giả Linh. Vương Giả Linh mắt nhìn sư huynh Lý Hư trùng giết hai vị trưởng kỳ sứ, Huyền Hạc đạo nhân cũng thừa cơ xuất kích, trong lòng trầm trồ khen ngợi, thấy Tứ Đại Hỏa Phụ sứ giả thả ra chín đầu hỏa dao đến, biết là chính mình tiến công lúc sau, Bích Viên kiếm hóa thành ngập trời bích tu cùng Vương Giả Linh kém không xa, sử dụng chín phẩm chất cũng không thua cho cái này Bích Viên kiếm nhưng không biết làm sao thuộc tính tương khắc, bích thủy quần quẫn chỉ là khế quần, một đầu hỏa giao tiểu băng diệt thành mấy chục đoàn hỏa diễm. Tứ đại hỏa phụ sứ gia đứng đầu trương quân phú đau lòng cái này bảo vật, vội vàng từng tiếng rít gào, đem mấy chục đoàn hỏa diễm triệu hồi. Tuy nhiên những chân hỏa nguyên tinh này bất diệt, ngày sau còn có thể tế luyện phục hồi như cũ, nhưng bị hao tổn so với bị vô hình tiên kiếm chém giết càng trọng, cũng không biết bao nhiêu khổ công mới tế luyện trở lại. Hắn trong lòng thầm nghĩ, lúc này đây chỉ sợ ăn trộm gà không đến, phản thực một thanh mê. Phái Nga Mi viện quân đều trở về rồi, còn đấu mấy thứ gì đó. Quay đầu lại làm cho đại nghị sử đến cùng Nga mi, tranh chấp a. Trương Quân Phú tâm nghĩ đến đây, quát to một tiếng, tứ đại hỏa phủ sứ giả mà lại cùng ta trở lại. Trương Quân Phú là tứ đại hỏa phủ sứ giả đứng đầu, trong tay nắm giữ chín đầu hỏa giao đầu mối tên chốt, hắn pháp lực vừa rút lui, chín đầu hỏa giao tiểu phá không đi theo, còn lại ba vị hỏa phủ sứ giả cũng chỉ có thể khống chế độn quang đi theo, không trở tay kịp tiểu biến mất ở chân trời. Đô Thiên Liệt Hỏa đại trận trưởng kỳ sứ nhóm mắt nhìn tứ đại hỏa phủ sứ giả chạy thoát, cảm thấy đều tức giận vô cùng, nhưng là hôm nay Đô Thiên Liệt Hỏa đại trận hao tổn bốn gã trưởng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 Thật đúng bắt tiên quá hại, tất cả lộ ra hắn có thể. Đông Phương Minh Bạch luống cuống tay chân, đang muốn thu hồi chính mình trận đồ, lại bị ba đạo kiếm quang vây khốn. Không có những người khác hỗ trợ, Đông Phương Minh Bạch công lực chưa đủ, dốc sức liều mạng thúc dục Thái Hạo đi sâu nghiên cứu trận đồ cũng đành phải hai phần Thái Hạo câu bay ra. Lý Hư trung cùng Vương Giả Linh thúc dục kỷu liệt cầm lòng cùng Bích Nguyên hai phần kiếm quang đè lại cái này hai phần Thái Hạo câu, Huyền Hạc đạo nhân một kiếm bay tới kiếm ba kiếm bị bắt được cái này Quân trận tay thu vào. Huyền Hạc đạo nhân sử dụng Cầm Long thủ, chính là Nga Mi tiên truyền pháp thuật, phương pháp này tiện có thể cưỡng đoạn pháp bảo, cầm bắt phi kiếm, khắc địch chế thắng, rất có huyền huyễn diệu, không phải kim đan tu luyện đến hỏa hầu, công lực sâu xa, cũng không thể tu luyện tới thuận buồm xuôi gió, tản ra tự nhiên. Sư huynh đệ ba người giúp nhau nhìn một cái, Lý Hư chung cùng Vương Giả Linh đều là phong trần mệt mỏi, dâu tóc và áo đều có chút tán loạn, dù sao mấy ngàn dặm ngự kiếm hành không, từng phong quét có phần khổ, tuy nhiên ý quan so trình cùng Vương Giả Linh còn chưa có quá nhiều ý niệm trong đầu chỉ cho là đánh lui địch nhân, cuối cùng là giữ vững vị trí Nga Mi căn bản ngũ linh tiên phủ. Huyền Hạc đạo nhân nhưng lại trong lòng khó có thể bình an, lần này tuy nhiên đánh lui địch nhân, lại bị Mạc Hổ Nhi quấy rối, chạy mất ba khẩu vô hình tiên kiếm, chính là sâu sắc lỗi. Huyền Hạc đạo nhân thở dài, nói ra, "Hư trung sư đệ cùng Giả linh sư đệ một đường vất vả, trước tạm hồi tiên phủ nghỉ ngơi đi." Lý Hư trung cùng Vương Giả linh sắp xếp lớp học đều tại Huyền Hạc đạo giới, cho nên đối với sư phó chỉ xuyên qua Riêng phần mình trở về lập phủ, đánh trước ngồi khôi phục công lực đi. Đây cũng là tiền bối kiếm tiên hành đạo thiên hạ kinh nghiệm quý báu, như là địch nhân tối lui, tất nhiên bỏ xuống hết thảy, đánh trước ngồi khôi phục công lực, lúc này mới hội giảng thuật lời ông tiếng ve. Nếu là bởi vì Hàn Huyên lãng phí thời gian, không dành khôi phục công lực, địch nhân lại đến, vốn có thể đánh lui, lại bởi vì công lực bất lực, bị địch nhân chém giết, vậy cũng tiểu hoan hưởng ai thay rồi. Ba vị trưởng bối đều đi khôi phục công lực rồi, nam nhi tuổi trẻ đệ tử cũng đều phần mình tán đi, Vương Sùng chính phải đi về chính mình nhà thiết động, đã thấy Hoa Phi diệp sông hắn vẫy vẫy tay. Vương Sùng đối với vị này Nga Mi nữ đệ tử rất có hảo cảm. Hoa Phi Diệp tính tình tùy mở, dung mạo thánh lệ, đối xử mọi người lại thân thiết, tựa như trường tỷ ôn nhu hòa khí, cho nên hắn ở chân, hỏi, "Hoa sư tỷ bảo ta cái gì sự tình?" Hoa Phi Diệp phóng khoáng vô vô đầu vai của hắn, nói ra, "Sư tỷ quản lý linh điền, vừa vặn có mấy miếng thiên hương quả thành thục, liền tỉnh ngươi ăn mấy miếng trái cây, đi theo ta." Vương Sùng hơi có do dự, chủ trừ không tiến, Hoa Phi Diệp thấy hắn như thế, nhịn không được cười nói, "Chúng ta cũng không phải là quy củ, chú ý tôn ti nhỏ ra." Na Mi Sơn tuy nhiên đệ tử đều hỉ đọc thi thư, đúng là vẫn còn đạo ra đệ tử, chú ý tự do tự tại, tiêu giao thừa dịp ý, ngươi chỉ cần bảo vệ chặt trong nội tâm quý củ, hành tích bên trên ngược lại không cần phải quá mức để ý đi theo ta, thiên hương quả đối với thanh địch ngũ tặng có phần có chỗ tốt, có thể tiết kiệm ngươi nhiều luyện ngũ tặng công phu. Vương Sùng không tốt không tuân theo Hoa Phi Diệp Hạo ý, cũng chỉ có thể cùng vị này nữ đệ tử đi một đường. Ứng Dương rất xa nhìn, nhịn không được đối với bên người Lưu Linh cắt nói ra, Lưu sư huynh. Vị tiểu hữu này ngược lại là có phần đặc nhân duyên, Hoa Phi Diệp sư muội đấy. Chương 20, Bái sư Na 20 Lưu Linh khất mỉm cười, nói ra, hoa sư muội chưa học đạo trước, nghe nói có một đấu đệ, vị thành niên tiểu bệ chết. Đường sư đệ muốn là niên kỷ cùng nàng ấu đệ tương tự, hoa sư muội mới có thể cố ý tré trở. Chúng ta đi thôi, đợi tí nữa các sư trưởng khôi phục công lực, tất nhiên hội bảo chúng ta đi hỏi thăm, còn có tốt bị bọn. Ưng Dương mỉm cười, có chút chấp tay, cũng tự đi. Tuy nhiên cũng có người nhìn thấy Vương Sùng cùng Hoa Phi Diệp cùng đi rồi, nhưng đạo môn đệ tử cuối cùng không đều là tình tu bắt quái chi đồ, mặc dù có mấy cái trong lòng thoáng qua nói thầm, lại cũng không có người nói chuyện phiếm việc này. Hoa Phi Diệp dẫn theo Vương Sủng, chuyển đến một chỗ khe núi, thon dài ngón tay ngọc một điểm, nói ra, nơi này nguyên lai là một vị sư trưởng chỗ ở, về sau hắn nói đến đây, Hoa Phi Diệp cười khúc khích, bổ thêm một câu, đi theo Huyền Diệp chân nhân đã đi ra Nga Mi, cho nên chỗ này tựu không đưa xuống dưới, tất cả sự vật đều thật là đầy đủ hết. Ta cùng sư phụ lấy tại đây vì chỗ ở, liên quan vài mẫu linh điền cũng quy ta quản lý. Vương Sủng dù sao xuất thân thiên tân quan, không phải người thường, đương nhiên biết rõ một khối linh tốt ra vô cùng. Thiên tâm quan cái kia chờ từng mấy chục năm, muốn lấy một khối linh điền cũng không quá đáng nửa mâu lớn nhỏ, nhưng cuối cùng cũng không thể là thủ, môn phái cần chuyện gì linh dược, còn phải hướng đại phái đi cầu mua, không riêng cơ chịu lấy thiệt nhiều cơn giận không đâu. Nga Mi rõ ràng tầm thường đệ tử đều có thể có được một khối linh điền, còn có vài mẫu chi cự, đối lập hai nhà môn phái, Vương Sùng chỉ cảm thấy trên đất hiếm phái. Vương Sùng có chút kinh ngạc, kêu lên, cái này này địa phương sao là có thể tùy tiện lựa chọn. Hoa Phi Diệp dịu dàng cười cười, nói ra, buồn môn đệ tử chỗ ở, vốn chính là ngoại mấy chỗ cần gấp nhất địa phương, nhất định phải sư trưởng tọa đều là tự mình tùy ý lựa chọn. Chỉ là mặc các sư huynh đệ tỷ muội bái sư thời điểm hoặc là bởi vì tùy tùng sư phụ chỗ mình, hoặc là bởi vì muốn cùng hảo hữu gần một ít, hoặc là thiên vị một chỗ phong cảnh, đều không có lựa chọn tại đây, mới để cho ta tới nổ cái thứ nhất. Vương Sùng cảm thấy có phần hâm mộ, cái này một chỗ khe núi diện tích không nhỏ, khoảng chừng 8-9 mậu rộng lớn, ngoại trừ một số nhỏ có núi đá, còn lại đều bị khai khẩn thành linh điền, dùng trận pháp cắt hoa thành hơn 10 cái vườn trồng trọt, từng vườn trồng trọt đều loại bất đồng linh dược, hoa khoe màu đua sát, phong cảnh thủ thắng. Hoa phi diệp châu ở, ngay tại khe núi một chỗ trên vách động, sắp nhận nguyên chủ nhân dùng pháp lực ra, rất có chút ý xảo đoạt thiên công, tình cảnh giao hòa chi dị. Hoa Phi Diệp dẫn theo Vương Sủng, Tuân nhìn một lần linh điền, còn đối với hắn nói ra, có cái này một khối linh điền, ngày sau tu hành không biết hội được bao nhiêu chỗ tốt. Chúng ta Ngũ Linh Tiên phủ còn có hai nơi động phủ là có chứa một chút linh điền, người bái sư về sau, nhất định phải tuyển cái này hai nơi động phủ. Vương Sủng có chút do dự, đắp, cái này cũng không lớn được rồi. Ta còn chưa định rồi danh phận, vạn nhất các sư trưởng không thích ta không có quý cũ, chẳng phải là cầu vinh phần đủ. Hoa Phi Diệp cười nói, hầu hạ linh điền coi như là cái vất vả công việc, mọi người cũng không phải mỗi người đều nguyện ý nếu là các sư trưởng không đồng ý, ngươi tuân theo an bài tựa là Ở đâu cần nhiều như vậy văn quan? Vương Sủng cảm thấy tưởng tượng, cũng là đạo lý này, huống chi hắn còn chưa hẳn có thể bái Sương Nghi, lập tức tụu đông ra câu nệ, cùng Hoa Phi Diệp tuần nhìn một lần linh điền về sau, lại bị vị sư tỷ này mang lên trên vách động động phủ. Chỗ này động phủ cách mặt đất chừng hơn 20 trượng, Vương Sủng thật đúng là không có bộ sự bên trên lấy được. Hoa Phi Diệp thon thon tay ngọc nhắc tới, tiểu mang theo Vương Sủng, bay bổng một nhảy dựng lên, nàng tuy nhiên còn chưa bước vào thiên cung, lại cũng đã đạt đến thai nguyên cảnh, công thành so thế bất động, chỉ là khinh thân công phu, tục võ tiểu vĩnh viễn so ra kém.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 Vương Sùng lấy một cái tiên hương quả, nay quả phạm tục nhân gian không có, có chút giống quả táo, nhưng lại sinh ra một tầng lân miệng giống như ngoài da, cầm ở trong tay tiểu Lương khí sông vào mũi, hắn cắn một cái, chỉ cảm thấy thịt quả tinh tế tỉ mỉ, hương vị ngọt ngào vô cùng, chưa phát giác ra tiểu ăn hết một cái. Vương Sùng đem hột nhà tại bàn bên trên, đối với chính mình như thế thèm ăn, có chút không có ý tứ, Hoa Phi diệp lại cười mỉm lại cho hắn cầm một cái trái cây, nói ra: "Ngươi cùng tỷ tỷ chớ có khách khí, yêu ăn cái gì tiểu ăn cái gì. Ta tại đây linh điền sản ruộng đất ra, ngoại trừ vài loại đặc thù linh dược chi bằng hiến cho môn, còn lại đều tận ta tùy ý xử trí."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 Tất nhiên muốn triệu tập môn nhân đệ tử, người đi trở về cũng muốn không yên ổn, không bằng lại chờ một lát, ta mang theo ngươi cùng nhau đi." Vương Sùng có chút suy nghĩ, cũng không chống đẩy, Hoa Phi Diệp nói không sai, quả nhiên lại qua hơn nửa canh giờ, đã có người gõ vang thái hình trùng. Hoa Phi Diệp bàn tay trắng non vãn Vương Sùng thủ đoạn, thi triển khinh công, một đường bay nhanh, thật đúng phiêu dắt như tiên. Vương Sùng cựu tính toán không che giấu công lực, xuất ra toàn bộ bản lĩnh, cũng thúc ngựa đều so ra kém vị này Nga Mi nữ đệ tử, không khỏi cảm thấy lại là hâm mộ một hồi. Đã đến thái hình phủ, Vương Sùng nhìn trộm xem nhìn phát hiện chẳng những Nga Mi Tam đại đệ tử toàn bộ đến đủ, Nga Mi hai đời trưởng lão cũng trình diện năm vị. Ngoại trừ Huyền Hạc đạo nhân, Lý Lư Trung, Vương giã Linh ba vị trưởng lão bên ngoài, còn nhiều thêm hai vị nữ tu, xác nhận vừa trở về núi không lâu. Một vị nữ tu mặc mượt bạch truy y, tu thân ngọc lập, bộ dáng cái gì mỹ, nhưng hai hàng lông mày bay xéo, lại mang thêm vài phần khắc nghiệt, có một cố không giận tự uy sắc khí, đúng là Mạc Ngân Linh ân sư Bạch Vân đại sư, cũng là phái Nga Mi ba vị chân nhân một trong. Mặt một vị nữ tu, nhưng lại đạo trang, một đầu đen nhánh tóc dài nhẹ vãn sau đầu, trên người ẩn ẩn có một cỗ hào quang, cất bước dao động. Hào Quang Cửu khẽ run lên run lên, loang lói điểm một chút, quang diễm lờ lờ, phụ trợ được vị này nữ tu tựa như Vân Trung Tiên tử, xinh đẹp vô phương, vị này nữ tu nhưng lại Huyền Hà đạo nhân, Hoa Phi Diệp tân sư. Lập tức thì có 6 7 tên tam đại đệ tử, chạy đi tới bái kiến chính mình nhân sư, những đệ tử này có Bạch Vân đại sư môn hạ Mạc Mân Linh, cũng có Huyền Hà môn hạ hai vị nữ đệ tử, Hoa Phi Diệp cùng mặt khác một vị gọi là Vân Tố Nga sư muội, còn có Lý Hư chung môn hạ hai cái đồng nhi, Vương Giả Linh duy môn độ Chương 21, Bái sư Sơn, 21. Huyền Hà đạo nhân môn hạ hư không, còn chưa có thu đồ đệ. Cố mà không có người chạy đến gọi sư phụ. Tuy nhiên Huyền Hạc đạo nhân sư môn lớp vị thứ ba, nhưng là Bạch Vân đại sư ổn trung tâm gian, dù sao nàng chính là Nga Mi tam đại chân nhân một trong, dương chân cảnh đại cao thủ, tu vi tú ra bảy luận, huyền cơ chân nhân không tại, huyền đức lại còn chưa trở về, nàng tự nhiên liền thành chủ trì chi nhân. Bạch Vân đại sư sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, Huyền Hạc đạo nhân sắc mặt suy sụp tinh thần, còn lại ba vị trưởng lao ngược lại là sắc mặt như thường, chỉ là Lý Hư trung hơi có chút vẻ không đành lòng, cũng không biết năm vị trưởng lão trao đổi cái gì. Bạch Vân đại sư lạnh nhạt mở miệng, nói ra Huyền Hạc trông coi Ngũ Linh Tiên phủ, lại lạc đường Ba Khẩu Vô Hình kiếm, đương chủ xuất tiên phủ, lập công chu tội, đợi đến tìm về Ba Khẩu Vô Hình kiếm, phương được miễn đi tội phạt, cho phép trở về. Huyền Hạc đạo nhân sắc mặt trắng bệch, tiến lặng không nói. Cái này trừng phạt cũng tình không tính trọng, chỉ cần tìm về Ba Khẩu Vô Hình kiếm có thể trở về núi, Bạch Vân đại sư hay vẫn là cho vị này Tam sư huynh lưu đi một tí mặt. Bạch Vân đại sư mắt phượng quét qua, Vương Sùng cũng không có ngờ tới, vị này Lao Nico rõ ràng tiểu theo dõi chính mình. Bạch Vân đại sư định định nhìn trong chốc lát thiếu niên này, mới lạnh nhạt mở miệng nói ra, Đường Kinh Vũ từng tu tập tạp thuật, không hợp buồn môn thu đồ đệ quy củ, nhưng nhân phẩm còn có thể, Hứa Tinh Dương truyền lại võ công không cần phải bỏ, cho phép hắn mang xuống núi, nếu là dùng cái này võ công, phạm gian khoa tà, tất nhiên nghiêm trị không buông tha. Vương Sùng trong lòng hơi lạnh, có phần là thất hận, Bạch Vân đại sư đã như vậy quyết đoán, chính mình tất nhiên không cách nào bãi nhập Namy, hắn trong lòng ngực ý niệm trong đầu một chuyến, đã có quyết đoán, tiến tới một bước, đứng dậy, có chút chắc tay, nói ra, Đường Mô cũng là thi thư gia truyền, đã vô phúc làm Nga My đệ tử, ngày sau an tâm đọc sách tự là Không cần phải giang hồ tranh hùng, cũng không cần dùng Hứa Vinh gia truyền võ công. Vương Sùng hướng về phía Hứa Tinh Dương vừa chắp tay, nói ra, ngày đó Hứa Vinh truyền lại võ công, Đường Mộ còn có phần vui mừng. Hôm nay đã không được nhập Nga Mi môn tượng, ta có thể thể, nếu là Hứa Vinh gia truyền võ công theo mộ trong miệng ta truyền, Đường Mộ tất nhiên đoạn tử tuyệt tôn, liền phân mộ tổ tiên đều cho người đào, thiên địa làm gương, nhật nguyệt chiếu thông, giang hạ không địch, lời ấy không thay đổi. Hắn ôm cổ tay bao quanh lễ, cao giọng nói ra, kế tiếp tất nhiên là Mi nội vụ, ta cái này ngoại nhân bất tiện nghe giảng, cái này xuống núi rồi. Nói xong, Vương Sùng tiêu sái quay người, lập tức tự đi, càng không nửa phần chần chờ. Vương Sùng đi ngang qua Tạ Linh Tốn cùng Hoa Phi Diệp bên người lúc, hai người trên mặt đều hơi có bất thay đổi, nhưng dù sao trưởng bối đã có quyết đoán, bọn tiểu bối cũng không tốt nói cái gì. Tạ Linh Tốn cũng chỉ có thể ôm cổ tay, nói một tiếng, "Đường tiểu huynh đệ." "Bảo trọng." Hoa Phi Diệp nhãn châu xoay động, đột nhiên cười nói, "Ngami Ngũ Linh Tiên phủ cũng không phải là tốt như vậy ly khai, ta tiễn đưa ngươi xuống núi hướng về phía sư phụ của mình Huyền Hà nhẹ cười cười, Huyền Hà đạo nhân ngược lại là có phần sủng ái cái này đệ nhi, vung vung tay lên, nói ra, "Đi thôi." Bạch vân đại sư sắc mặt như sát ngược lại cũng không nói gì vị này lao Ni cô thật là không thích đường kinh Vũ nhưng đều đem người đuổi đi rồi đường kinh Vũ còn thể tuyệt không chuyển ra ngoài học được từ hứa tinh dương Võ công nàng cũng lại không có gì lời nói có thể nói mặc dù trong lòng càng thêm chán ghét thiếu như này đúng là vẫn còn bảo trì một ít danh môn chính phái thân phận không tốt cạn tạo giá máng ra lại ăn luôn hoa phi diệp dẫn theo vương sùng ly khai Bạch vân đại sư mới cười lạnh một tiếng như thế với mình như thế nào vào khỏi nga Mi mô tưởng nếu không có xem hắn còn chưa có việc xấu tựu như hắn ápứết Bạch vân đại sư địa vị phià Còn lại mấy cái sư đệ đều không dám nói gì, mà ngay cả Huyền Hạc đạo nhân cũng chỉ là trong lòng âm thầm đáng tiếc, hắn muốn định thu Đường Kinh Vũ làm đồ đại nhi, nhưng Bạch Vân đại sư đều đổi người đi, hắn tự nhiên cũng chỉ có thể tiêu tan ý niệm trong đầu. Bạch Vân đại sư phạt Huyền Hạc, "Chúc rồi Đường Kinh Vũ, sắc mặt bỗng nhiên dừng một chút, nói ra, mặc Hổ Nhi tuy nhiên xấu sự tình, nhưng dù sao tuổi nhỏ hữu tình có thể nguyên. Hắn đã ăn hết một hạt Càn Nguyên Hoán cốt đan, để tránh cái này một lô đan bỏ, không bằng tất cả đều ban cho đứa nhỏ này, làm cho hắn sớm ngày bước vào tu hành chi môn, cũng tốt lập công chủ tội." Lời vừa nói ra, Lý Hư chung cùng Vương Giả Linh còn không ra hồn, Huyền Hạc đạo nhân nhịn không được phản bác nói: "Như thế nào tốt như vậy xử trí?" Bạch Vân đại sư lạnh lùng nói ra: "Chớ không phải là người muốn đem lỗi của mình mất giao cho một đứa bé? Nếu không là ngươi tự ý truyền ngũ linh chú, lại phục bất thiện quả giáo, mặc Hổ Nhi như thế nào sẽ thả đi vô hình kiếm?" Huyền Hạc đạo nhân một cái bụng hừ rỗi, lập tức phát tiết không được, chuyện này lại nói tiếp, đích thật là hắn cái này trưởng lão sai lầm càng lớn, lập tức tiu đặt mông ngồi xuống, lại cũng không nói lời nào. Huyền đạo nhân cũng hiểu được bất công, Đường Kinh Vũ có công không qua, ngược lại bị đổi đi. Mạc Hổ Nhi từng có vô công ngược lại được ban cho càn nguyên hoán cốt đan, thu giới cửa, việc này thủ vi không thỏa đáng. Nhưng là Bạch Vân đại sư chính là trong môn ba vị chân nhân một trong, huyền cơ đạo nhân không tại, huyền diệp đạo nhân đã sớm phản ra ngami, người bên ngoài cũng không đủ tư cách chỉ trích vị này tứ sư tỷ, tựu tính toán huyền đức đạo nhân tại đây, cũng muốn ngoan ngoãn nghe hắn. Huyền Hà đạo nhân tâm tư có chút mu chuyến, lại cười nói, không biết nhạc nguyên tôn nên xử trí như thế nào. Bạch Vân đại sư lạnh lùng nói ra, cùng Đường Kinh Vũ bình thường, đều đổi xuống núi lạ. Như thế xử trí nhạc rồi lại là không người cảm thấy khó ổn, Bạch Vân đại sư tuy nhiên hơi có bất đồng, nhưng Đường Tinh Vũ, Nhạc Nguyên Tôn cùng Mạc Hổ Nhi dù sao chỉ là ba cái tiểu bối, mấy vị trưởng lão đều không muốn làm cho sao ba cái tiểu hài tử cùng Bạch Vân đại sư chấn chớp, việc này liền này bỏ qua. Bạch Vân đại sư chừng phạt phạm sai lầm chi nhân, tốt nói An uỷ Lý Hư chúng cùng Vương Giả Linh cái này hai cái có công sức đệ, liền phân phó tản tụ hội, làm cho mọi người trở về động phủ tiềm tu. Về phần như thế nào trả thù tiêu giao phụ công việc, ưu tính toán đại sư cũng không thể quyết đoán, Cơ đạo nhân Đức đạo nhân trở về, mới có thể thương nghị đi ra một cái kết quả. Cho nên Bạch Vân đại sư cũng không đề cập tới cái này cái quặp công việc. Đợi đến mọi người tản đi, Thái hình tiên phủ nhất thời không người, lại phục tĩnh lặng xuống. Bạch Vân đại sư dẫn theo Đồ Nhi, trở về nhà mình ở phủ, đem Mạc Ngân Linh mời đến tại bên người, có chút yêu thương nói: "Huynh đệ ngươi quả thực hư không tường nổi, chi bằng cực kỳ bản giáo, ta sẽ làm hắn bái tại Huyền Hạc sư huynh môn hạ, cùng Huyền Hạc sư huynh cùng đi tìm về vô hình kiếm, lấy công chu tội." Ngươi cũng chớ để lo lắng, có hồi tiên kính ba khẩu vô hình kiếm nơi đi, Huyền Hạc sư Minh lại sở trường về bổn môn kiên quyết, việc này cũng không có nguy hiểm. Mạc Ngân Linh vừa rồi đại khí cũng không dám thở gấp. Lúc này nhào vào sư phụ bên chân, chỉ là thuốc thiết mỹ non, thoạt nhìn điểm đạm đang yêu, rất nhiều nhu nhược. Bạch Vân đại sư thu như vậy một cái tiểu lô đệ, vốn dĩ rất nhiều cường triều, nhất là Mạc Ngân Linh tiên tư không tầm thường, nhập môn không lâu, sẽ đem Nga Mi kiếm quyết tu luyện có thêm vài phần hòa hợp, càng làm cho nàng bất công thêm vài phần. Nàng tốt nói trấn an Đồ Nhi vài câu, thuận tiện khảo giáo Mạc Ngân Linh bài học, gặp Đồ Nhi tu vi cần cù và thật thà, không phải tụ, cũng là có chút an ủi. Hoa Phi Diệp một mực đem Vương Sùng đưa ra ngoài núi, gặp khắp nơi không người, lúc này mới cởi thầm, nhổ ra hạ chiếc lươi to, Vũ Vương Sùng vai nói ra Ngươi ngược lại là có có khí." Vương Sùng cười khổ nói, "Hoa tỷ tỷ nói đùa." Chương 22, Bãi sư Nga Mission, 22. Hoa Phi Diệp mở trừng hai mắt, đối với Vương Sùng nói ra, "Tỷ tỷ tiểu đem ngươi đến tại đây. Ta nơi này có mấy hạt đan dược, sẽ đưa ngươi bổ ích khí với ta." Nàng đem một cái cái ví nhỏ kín đáo đưa cho Vương Sùng, vẫn không quên dặn dò, "Tại đây đầu còn có chút tỷ tỷ hàng ngày dùng đích sự vật, hôm nay đã sớm đều không cần dùng rồi, cũng cùng nhau cho ngươi. Ngươi xuống núi về sau, tìm được an ổn địa phương, nhớ rõ cho tỷ tỷ tiến đưa cái tín, ta ngày sau bỏ đi nhìn ngươi." Vương Sùng đợi từ chối. Hoa Phi Diệp lại coi như biết do hắn muốn cự tuyệt bình thường, cách cách cười cười, "Thì chuyện kinh công, nên ngang rời đi." Một lát sau, cũng chỉ có một đạo bóng hình xinh đẹp phiêu diêu tại Thanh lông mày trong núi, nếu không có thể truy. Vương Sùng ngược lại cũng không phải sĩ diện cái lão thế hệ, hắn vốn tiểu ma môn tiên tâm quan đệ tử, đến đánh cắp Nga Mi công pháp bà bối. Hoa Phi Diệp tặng cho tiểu tính toán không lắm chân quý, cũng không có chống đẩy đạo lý, chỉ là hắn tổng toàn qua cảm thấy thực xin lỗi vị này sư tỷ. Vương Sùng đem cái ví nhỏ thu, âm thầm suy nghĩ ngày sau nên đi nơi nào, hắn cũng không muốn trở về Tâm Quan. Ma môn chú ý mạnh được yếu thua.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 Vương Sùng đang tại trong khi đang suy nghĩ, trong lòng đỗng nhiên thỉnh thịch nảy dựng, một cỗ cảm giác mát tại mi tâm nộ tung, ba bức họa quyển từ từ triển khai, đầu lưỡng bức họa quyển đều có một cỗ thi thể, thứ ba bức họa quyển đã có ba bộ, đúng là bị Nam Mi ba vị trưởng lão trước sau chém giết bốn vị trưởng kỳ sứ cùng tán tu Đông Phương Minh Bạch. Đông Phương Minh Bạch thi thể chỗ rơi chi địa, vừa vặn cùng hai vị trưởng kỳ sứ chồng chất thi một chỗ, so le bất quá trong phạm vi cho phép, cho nên một bức họa cuốn cũ đều thể hiện rồi. Tốt. Vương Sùng chỉ nhìn liếp, vui mừng quá đổi, tiêu giao phụ trưởng kỳ sứ. Đối với Thiên Tâm Quan một cửa nói, cũng đã là cao không thể chạm tồn tại, mặc kệ cái này trên người mấy người có đồ vật gì đó, đều là Thiên Đại Bảo tàng. Phái Namy cũng là bởi vì ra bực này đại sự, vào xem lấy đánh lui xâm phạm chi địch, Bạch Vân đại sư trở về núi lại triệu tập môn nhân xử trí hiện hạ, Vương Sủng cùng Mạc Hổ Nhi bọn người sự tỉnh, còn chưa tới kịp ra tay thanh lý chiến trường. Tiêu giao phủ người cũng bởi vì rút đi vội vàng, không có lo lắng cho những người này nhặt xác. Bọn hắn biết rõ Phái Namy chính là danh môn chính tông, sẽ không trả đạ địch nhân thi thể, cùng lắm thì ngày sau làm cho đại nghệ sĩ Khương Ngọc bá ra mặt lấy muốn trở về, cho nên cũng không thập phần lo lắng. Nếu không phải có Vương Sùng cái này chuyện xấu, người mang Diễn Tiên Châu có thể thăm dò đến tung hành thời không chỉ biến, vốn cũng sẽ không phức tạp. Vương Sùng làm sơ tính toán, Tiểu Thẳng đến cuối cùng một bức họa cuốn châu biểu hiện ra địa phương. Diễn Tiên Châu cái này bà bối, vẫn còn mi tâm họa quyển bên trong, buộc vòng quanh một đầu trục chỉ mục tiêu đường tắt. Vương Sùng biết rõ, nếu là phái Nga Mi phái người đi ra Tuần Sơn, chính mình Tiểu Nhạc không đến bảo bối rồi, cho nên một đường chạy như điên, chút nào cũng không để ý tiết thể lực. Hắn thậm chí còn đem mình đi vào tiên địa chi khiếu công lực, một lần nữa nuốt hấp trở lại, như cũng dùng chi thôi động quyết, lúc này đây tu luyện Có thể so sánh lần trước nhẹ nhõm, chỉ là thời gian chừng nửa nén hương, tu một lần nữa đã thông tiểu trạch, lại phục gần nửa canh giờ, lại lần nữa đạt thông trước cốc huyện. Đợi đến hắn không kịp thở đuổi đến cuối cùng một bước hoạch quân, chỗ biểu hiện ra địa phương, rõ ràng cũng đạt thông bốn phía huyền đạo, so lần thứ nhất lúc tu luyện phải nhanh nhanh chóng rất nhiều. Vương Sùng đoạn đường này gấp đuổi, thật đúng thông suốt lấy hết hết thảy thể lực, nếu không là đạt thông bốn phía huyền đạo, chân khí có thể hơi chút bổ ích, đã sớm chống đỡ không nổi rồi. Minh Bạch không đầu thi thể, từ trên cao cản xuống, ngay cả là bạch luyện chi thân thể, vốn cũng muốn nga yểm nhưng lại hết lần này tới lần khác chưa từng có tổn hại. Trên người hắn một kiện màu xanh ngọc đạo bảo tay áo tung bay, thả ra Lam Nhã Sương ngủ, rõ ràng đem không đầu thi thể bảo vệ. Vương Sùng suất thân Ma Môn, đương nhiên cũng không kiêng kỵ người chết. Hắn nhìn thấy vị này tán tu đạo bảo như thế kỳ dị, không khỏi trong lòng vui mừng, ám thầm than thở, tốt bảo bối. Chúng ta thiên tâm quan cao thấp, cộng lại đều chưa hẳn đáng giá cái này đạo bảo quý trọng. Vương Sùng đi tới gần sát, cũng không tránh máu đen, trước tiên đem Đông Phương Minh Bạch đạo bảo cho bới ra xuống dưới. Cái này đạo bảo tích không dính, đám nhưng như mới, hắn cũng không dám lập tức liền vào, miễn cho quá mức rêu dao, chỉ là cuốn kẹp ở bên hông. Đông Phương Minh Bạch cũng là đạo thành đại diễn thế hệ, thân thượng đương nhiên không phải dừng lại cái này một kiện bảo vật. Vương Sùng xuất thân ma môn, loại này rất địch siêu bạo thủ đoạn, chính là thủ qua chuyên nghiệp huấn luyện. Thiếu niên tinh tế siêu một lần, hắn tại Đông Phương Minh Bạch trên cổ tay phát hiện một miếng vòng tay, vẫn còn ném rơi vào cách đó không xa trên đầu đã tìm được một miếng kiếm trầm, người phía trước là một kiện có thể chữa vật bảo bối, thứ hai rất có công phạt chi diệu. Đã có như thế phát hiện, Vương Sùng vui mừng vô cùng, lập tức sẽ đem Đông Phương Minh Bạch thi thể cho thu vào, thẳng đến mặt khắc hai cái tiêu giao phụ trưởng, kỳ sứ thi thể chỗ. Hắn bên này vừa mới tìm được hai cái trưởng kỳ sứ thi thể. Nhắc tới cũng xảo, hai người đều bị Lý Hư chung giết chết, cho nên thi thể ngã rơi xuống cách xa nhau không xa, chỉ phải hơn trăm trượng, Tiểu Ngầm Trọng nghe được bầu trời có liệt tơ lượi chi âm đại tắc. Vương Sùng không dám lén lảng, cũng không rảnh kiểm tra, trước đem hai người trưởng kỳ sứ thi thể đã thu vào đồng Phương Minh Bạch vòng tay bên trong, vội vàng tìm cái địa phương giấu đi. Qua không được đã lâu, trên bầu trời thì có hai đạo kiếm quang sẽ qua, Vương Sùng cũng phân biệt không xuất ra đến tụt cùng là Nga Mi vị nào trưởng lão, nhưng hắn vẫn tuyệt không dám bị người phát hiện. Hai đạo quang trên không trung chạy một vòng, lại phục đi địa phương khác xoay quanh. Vương Sùng lập tức liền đoán được, đây là phái Namy bắt đầu tuần sơn rồi, thiếu niên trong lòng có chút đáng tiếc, biết rõ lại không có cơ hội đi tìm kiếm mặt khác hai vị trưởng kỳ sứ, lúc này hay vẫn là tranh thủ thời gian xuống núi, miễn cho đêm dài lắm mộng, phơ tạp. Đi ra tuần sơn Lý Hư Trung cùng Vương Dã Linh, không trở tay kịp đã tìm được xích tấn khách cùng Bắc Lận quân thi thể, nhưng hai người tìm nửa ngày, lại cũng tìm không được nữa còn lại hai vị trưởng kỳ sứ cùng vị kia tán tu thi thể. Hai vị Nga Mi trưởng lão ngoại trừ Tuần Sơn, còn muốn bước, bọn hắn sau thương nghị, cho núi, đem đến chân núi một chỗ thị trấn nhỏ, liền tự trở về phục mệnh. Nhân là chi cố, Nhạc Nguyên Tôn tuy nhiên xuống núi chậm một chút, lại đi tại Vương Sùng đằng trước. Vương Sùng đương nhiên không biết, mặc Hổ Nhi cái này hùng hài tử được Bạch Vân đại sư che chở, rõ ràng bị lưu tại trên núi, Nhạc Nguyên Tôn thằng xui xẻo này lại cùng chính mình bình thường, đều bị khu trục xuống núi. Hắn để tránh bị Nga Mi người tìm được, trên đường đi đi thập phần coi chừng, hắn đến Nga Mi Sơn dưới chân, là ngày hôm sau công việc rồi. Chương 23, Bãi sư Nga Mi Sơn, 23. Nhạc Nguyên Tôn tại Nga Mi Sơn dưới thị nhỏ, tìm khách sạn ở lại, trong lúc nhất thời bảng hoàn không mà tính, không biết ở đâu mới là cái nơi đi. Nhạc Nguyên Tôn cửa bị kê biên tài sản, chỉ còn lại có hắn một cái bị trong nhà lão buộc dẫn theo trốn đi, về sau lão buộc bệnh chết, hắn bị yên đạo nhân thu làm môn hạ, tuy nhiên không phải nơi để đi, cuối cùng có một đặt chân địa phương. Có thể yên đạo nhân hôm nay cũng bị Nga Mi giết, trời đất bao là, Nhạc Nguyên Tôn lại cũng không có chỗ có thể đi, trong lòng nhẫn nhịn một cô năm tính. Hắn trốn trong phòng, nhịn không được thấp giọng chửi đới, Mạc Hổ Nhi cái kia tiểu vương bắt đạn, hắn dẫn xuất thai hòa đến, lại bị chính thức thu nhập môn tượng, ta chỉ là từ phạm, lại bị đuổi xuống núi, Nga Mì như thế bất công, sớm muốn sống đời. Hắn mắng một trận Mạc Nhi cùng phái Nga Mì lại phục mắng khởi đường kinh vu đến, Hung giữ Nguyên rủa nói, "Chúng ta rõ ràng là đồng môn, đồng bệnh tương liên, vì sao ngươi tiểu giả trang ra một bộ thanh cao bộ dạng? Còn không phải cùng ta đồng dạng bị đuổi xuống núi, giả dạ dạng làm cái loại nảy bộ dáng có cái gì dùng. Ngươi nếu là cùng ta đồng tâm đồng đức, thể tâm hợp lực, nói không chừng tiểu là mặt khác một phen của diện. Ta xui xẻo, ngươi cũng sẽ không tốt, ta tiểu ở chỗ này chờ ngươi xuống núi." Nhạc Nguyên Tôn mắng mệt mỏi, giữ Nguyên áo ngược lại nằm ở trên giường, ngón tay chưa giác ra tiểu mỏ tới trong ngực thiết quấn, hắn bỗng nhiên lại chợt phấn, thầm nghĩ: Mất đi ta còn trộm một kiện đồ vật, liền Mạc Hổ Nhi cũng không biết, Nga Mi cũng không có cảm thấy. Cái này thiết cuốn lên văn tự tuy nhiên cao thầm, ta một chữ cũng không nhận ra, có thể chỉ muốn tìm người đến hỏi, sớm muộn có thể xem hiểu. Mạc Hổ Nhi chỉ nhìn chằm chằm những bảo bối kia, nơi nào sẽ quan tâm những đạo thư này? Chỉ tiếc, những thứ khác đạo thư đều có cấm chế, thấy được, sở không tới, chỉ có cái này thiết cuốn bị còn đang nơi hẻo lánh, không người hỏi thăm, mới cho ta đã thủ. Chờ ta tu thành khuôn cùng pháp lực, sớm muộn muốn Nga Mi, Mạc Hổ Nhi, Lương Kinh Vũ, Sở Hữu Xê. Em mở tường người của ta để mắt.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 Quỷ dị khó lường, chính là Thiên Ma Ngoại Đạo. Bởi vậy kinh không phải phục chính Kinh Đạo pháp, Huyền Diệp chân nhân lại phản bội chạy trốn quá lâu, sớm đã bị người quên đi. Vương Sùng chưa phát giác ra buồn cười, hắn cũng không nghĩ tới, rõ ràng còn có thể gặp được đến Nhạc Nguyên Tôn, càng không có nghĩ tới Nhạc Nguyên Tôn rõ ràng còn theo Nga Mi trộm thứ đồ vật. Hắn thầm nghĩ, Thiên Tâm Quan tính toán là ma môn bản chi, so Thiên Ma Ngoại Đạo hơi chút cao mình một ít, nhưng năm thức ma cuốn lại gian nan càng lớn hành quyết, cũng không sợ đấu pháp, không biết tiên Vương Kinh uy lực như thế nào, được lợi học cấp tốc, lại là như thế nào cái học cấp tốc pháp. Vương Sùng cũng không đi kinh động khách sạn tiểu nhị.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 Nhạc Nguyên Tôn lúc này mới kịp phản ứng, cả kinh tê lên, nhanh mang thứ đó đưa ta, đó là ta tổ truyền đan thư thế khoản. Vương Sùng tiện tay đem thiết cuốn triển khai, Nhạc Nguyên Tôn không nhận biết thượng diện thiên ma thực chiến, hắn lại phân biệt không ngại, dù sao cũng là ma môn đệ tử, thiên ma thực chiến xem tối coi thủ. Nhạc Nguyên Tôn sợ bị Đường Kinh Vũ chứng kiến thiết cuốn lên văn tự, sinh ra lòng tham đến, cấp đoạt chính mình thứ đồ vật, luôn cuốn tay chân, lại muốn muốn cấp về thiết cuốn, vừa muốn mặc quần áo, trong lúc nhất thời bận làm một đoạn. Vương Sùng ha ha cười nói, đây là Vương Kinh, trong nhà người nếu cất giữ vật này đã sớm giết chết tiên đạo nhân rồi, như thế nào sẽ bị hắn cướp được trên núi làm tiếp tư? Nhạc Nguyên tôn lập tức nghẹn lời, bất quá hắn lập tức tựu tỉnh ngộ lại, kêu lên, ngươi như thế nào nhận ra thượng diện văn tự? Vương Sùng ra vẻ giật mình kêu lên, tiên đạo nhân đã dạy nha, ngươi như thế nào đã quên? Nhạc Nguyên tôn bị Vương Sùng vừa nói như vậy, cũng không quá nằm đúng, tiên đạo nhân xác thực đã dạy bọn hắn một ít thổ thiên đạo thuật. Nhạc Nguyên tôn bị Yên đạo nhân bắt được trên núi, trong lòng nóng nảy úc, lại nhìn ra đạo nhân không biết người đán, cũng không có dụng tâm đi học, cố mà lúc này không nhớ ra được, đến có không học qua những tự này. Nhạc Nguyên tôn ngồi ở trên giường, Sắc mặt âm tình bất định, thật lâu mới lên tiếng, "Vật này là ta theo Nga Mi liều chết lén ra đến, có thể chia lại ngươi cùng một chỗ tu luyện, chỉ là ngươi chi bằng giúp ta giải độc thượng diện văn tự." Vương Sùng cười hi hi nói, "Việc này không khó, ta ngược lại là muốn biết, ngươi như thế nào cũng bị làm cho xuống núi. Mặc Hổ Nhi đâu? Bị tiễn đưa đi nơi nào?" Nhạc Nguyên Tôn hừ lạnh một tiếng, sắc mặt tâm trầm như nước, nói ra, mặc Hổ Nhi bị Bạch Vân lão ni cô chỉ cho Huyền Hạc đạo nhân làm đồ đệ, còn đem cái kia một hồ lâu càn nguyên hoàn cốt đều ban cho hắn." Cái này tiểu vương bắt đản gây ra những công việc này, chính mình lại bái nhập Nga Mi, bề vô sự. Hai người chúng ta lại như chó nhà có tăng, bị đuổi hạ sơn, người đạo trâm chọc cũng không. Vương Sùng ngơ ngác chỉ chốc lát, cũng là trong lòng một cỗ hầm cực chi khí khó thư, trong phòng đi vài vòng, quắt, Nga Mi. Khá lắm Nga Mi, tốt một cái danh môn chính phái. Nhạc Nguyên Tôn ở bên dựng dây nói, chờ chúng ta hai học thành pháp thuật, giết đến tận Nga Mi đi, cho bọn hắn một bài học, làm cho bọn hắn biết rõ, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, cuối cùng tu có gì rổng xoe phượng, không tin một đời quần tuy lung. Vương Sùng nhịn không được đánh nữa cái ha ha, nói ra, ngươi đi tìm chút ít giấy bút, ta cái này giúp chú giải thiên xạ vương kinh. Nhạc Nguyên Tôn không bỏ nhìn một cái Vương Sùng trong tay thiết quấn, vội vã đi tìm giấy bút. Hắn mới ly khai, Vương Sùng liền từ sau cửa sổ nhảy ra, đạo mắt sẽ không có bóng người. Sau một lát, Nhạc Nguyên Tôn cầm theo chủ quán muốn tới giấy bút, vội vàng gấp trở về, nhưng không thấy rồi đường kinh vũ, hắn bắt đầu còn ôm một đường hy vọng, lớn tiếng kêu gọi, rằng ngoài tìm kiếm, nhưng lại ở đâu có Vương Sùng tung tích. Sau nửa cách giờ, Nhạc Nguyên Tôn thở hổn hộc, vẻ mặt suy sụp tinh thần ngồi dưới đất, lại phục bắt đầu trỗi ẩm lên. Theo tam hoàng ngũ đế mãng đã giám, chỉ cảm thấy cái này thế nhân đều thiếu hắn, đều lựa bị hắn, đều hại hắn trêu đồ nhạc nguyên tôn bị này ngày xưa đồng môn, Vương Sùng tâm tình rất tốt, hắn kỳ thật cũng không có đi xa, đi một đêm đường núi, cũng có chút mệt mỏi, cho nên chỉ ở trong khách sạn đánh nửa cái chuyện, thoát khỏi nhạc nguyên tôn, truyền một gian không cũng có, có khách nhân gian phòng, cậy mở cửa sổ, lẻn đi vào, ngã đầu tiểu nằm ngáy o o. Trăng đến mặt trời đã cao ba xảo, Vương Sùng ngủ chân đầy, lúc này mới đứng dậy, lại là nhạy cửa sổ lí khai, như vậy nên ngang rời đi. Về phần nhạc nguyên tôn như thế nào, Vương Sùng nơi nào sẽ đi quản. Vốn cũng không phải người một đường, làm không đến một đường đi. Vương Sùng cũng chưa bao giờ có nghĩ qua muốn cùng nhạc nguyên tôn cùng một chỗ tu hành. Nhất là Nhạc Nguyên Tôn muốn tu luyện Tiên Sả Vương Kình, dựa vào Thiên Ma Ngoại Đạo pháp thuật đi giết bên trên Namy Sơn, như thế nào đều là cực không đáng tin cậy một sự kiện nhi. Năm đó tu hành phương pháp này Thiên Ma Ngoại Đạo đều bị phái Namy người giết đi, thậm chí giết về sau, còn tưởng là làm là một kiện không quan trọng gì việc nhỏ nhi, liền Tiên Sả Vương Kình đều nhét vào nơi hẻo lánh, bị người cấp quên mất, cũng không gì hơn, cái này kết cục. Nhạc Nguyên Tôn dựa vào cái gì có thể giết đến tận Namy? Đối thành hắn Vương Sùng còn nói qua được đi. Vương tay vướt trên cổ kiếm, trong nội tâm tỏa ra khí, kêu lên, đợi ta kiếm thuật đại thành, Tất nhiên muốn kiếm chọn Nga Mi, nào bọn hắn kim đỉnh. Trước một, Một khi tu bảo hàng, Kỷ Như Hạ Dương Châu. Diễn Tiên Châu tại trong kinh mạch có chút nhảy lên, tống xuất một đạo mát lạnh chi khí, tại mi tâm của hắn biến thành bốn chữ to, ngươi không thành. Vương Sùng không khỏi chán nản, đè lại nhà mình ngực, hỏi: "Diễn Tiên Châu, Diễn Tiên Châu, nhanh chút ít nói cho ta biết, ta phải nên làm như thế nào mới có thể kiếm chọn Nga Mi?" Vương Sùng tuy nhiên tế luyện Diễn Tiên Châu, nhưng lại không pháp đem ra sử dụng vật ấy hiện ra đủ loại dị, trừ phi là Diễn Tiên Châu nhà mình chủ động nói cho hắn biết chuyện gì. Lần này hỏi ý, hắn cũng không quá đáng thắng tại nhằm chán cũng không cho rằng Diễn Tiên Châu hội đáp lại. Vương Sùng lại không nghĩ rằng, hắn bên này tiếng nói mới rơi, thì có một cố mát lạnh thẳng quan mi tâm, lúc này đây Diễn Tiên Châu chỉ nhắc nhở ba chữ, Thành Đô phủ. Vương Sùng chưa phát giác ra có chút dần mình, thầm nghĩ, Thành Đô phủ chẳng lẽ có cái gì cơ duyên? Hắn lại thử hỏi thăm, Diễn Tiên Châu lại không động tính. Vương Sùng thầm nghĩ, ta trọng Nguyên Dương kiếm cùng kiếm quyết, đang muốn tìm cái ổn thỏa chỗ ẩn thân, tốt đem Nguyên đến đại thành. Cổ nhân nói, đại vào thành phố. Tu tiên thế hệ, không muốn chạm phải hồng trần, Thành Đô phủ bực này náo nhiệt châu phủ, ngược lại có thể tránh đi rất nhiều phiền toái. Tuy nhiên khoảng cách Nga Mi thân cận quá, lường trước Nga Mi đệ tử cũng sẽ không, không có việc gì đi thành đô phủ đi dạo, là đi thành đô phụ rồi. Vương Sùng không có ở núi Nga Mi dưới chân dừng lại, ỷ vào chính mình cấp chỉnh con được, ban ngày đi ban đêm phục, không mấy ngày đã đến thành đô phủ. Hắn tại Yên đạo nhân môn hạ, cũng chưa từng tích góp từng tí một tài vật, phái Nga Mi cũng sẽ không đưa tặng vàng vo, Hoa Phi Diệp tuy nhiên đưa đan dược cùng hầu bao, nhưng trong ví lại không có một tia ai chán vận, chỉ có một chút nặng ngày cũ tu luyện đã dùng qua sự vật, cho nên Vương Sùng lúc này người không có đồng nào. Nếu là đổi thành tầm thường người đọc sách, này tất nhiên là nghèo rất cùng tình cảnh bi thảm. Không biết như thế nào duy trì sinh kế, có thể vương sủng xuất thân Ma môn, bực này thành thị cùng gia ngoại thông dòng chính tôn, chính là là Ma môn đệ tử phải ký xảo. Nếu là hung hăng càn quấy tiểu tùy tiện tuyển cái liên quan đến rất ít phú quý nhân gia, đã khống chế mấy cái khẩn yếu người, như vậy kia tức thành xảo, ngươi loại du thất. Ần nhẫn một ít, tiểu là Quang môn nhìn qua dừng lại, nhận lời mời Tây Tịch hoặc là còn ra. Thủ đoạn xảo diệu chút ít, còn có thể làm nửa đêm nhu lang, mê hoặc mỗ vị tiểu thư, nằm rung gối ngọc, hàng vui thích. cũng khinh thường những thủ đoạn này, hắn tiến vào thành đô phủ, tại đầu đường cuối ngõ đi ba tiền liền có những tai ngược làm tin. Hắn tìm một cái yên lặng địa phương, đem quần áo của mình xé nát, tại trên mặt đất đánh nửa hơn 10 cái lăn, tiểu tìm tới thành đô phủ lớn nhất cái nhi bảy. Hắn rơi xuống Nga Mi Sơn, trước sau cũng có 7 tháng ngày, đã sớm một lần nữa đem thủ thái dương tiểu chàng kinh mấy chục chỗ huyết đạo một mạch quán thông, đã khôi phục một thân nguyên dương chân khí. Tuy nhiên công lực còn thập phần nông cạn, nhưng bằng này nguyên dương chân khí căn cơ, bình thường tập võ hơn 10 năm đại hán cũng không phải hắn hợp địch, vương sao là bình thường quân nhân có thể so sánh. Thành đô phủ lớn nhất một đám ăn mày, bên ngoài là một cái tên là ba hói đầu lớn tuổi tên ăn mày quản thúc, trên thực tế nhưng lại bản địa một cái tên là Hoa Y Bang tiểu bàng phái không chế. Ba hói đầu tuy nhiên là ăn mày đầu, lại chiếm được một chỗ không người nhà cửa, cũng giấu giếm túc đầu đường. Cái kia gia đình viện nguyên lai chủ nhân cử ra rời đi, cái này một chỗ nhà cửa tiểu Hoa phế, rất nhiều năm không người hỏi thăm, ngược lại là tiện nghi hắn. Ngày hôm đó ba hói đầu đang tại chiếm đoạt trong trạch viện ăn uống, cùng còn có một thân thể khỏe mạnh tên ăn mày, tên là Ngô Minh, nhưng lại hắn đắc lực nhất tay chân. Hai người quản thúc mấy trăm cái ăn mày, mỗi ngày ngồi tu trì, tốt nắng sớm thời điểm thậm chí có thể có hơn 10 sâu đại tiền nhập sổ sách, cho nên thời gian có phần tiêu giao. Hai người chính đang đàm luận, gần đây Hoa Y Bang tựa hồ có chút phiền phức, chỉ là hai cái ăn mày đầu lĩnh, ở đâu có bản lĩnh quản bực này giang hồ hào khách bẩn công việc, cũng chỉ là rảnh rỗi mà nói miệng mà thôi. Ba Hói Đầu vừa bưng lên bát rượu, hắn ăn hết không ít rượu, mùi rượu chính dâng lên, chẳng nghe được sân nhỏ ngoài có người hô một tiếng, Ba Hói Đầu có thể tại. Hắn nghe được là cái lạ lẫm thanh âm, liền mắng nói, Ba Hói Đầu cũng là người gọi hay sao? Nơi nào đến lấy lựa dừng vô liêm sỉ tinh trùng lên não? Nô Minh với tư cách đắc lực tay chân, đoạt trước một bước, chạy ra khỏi gian phòng, lập tức sẽ không có thanh âm, làm cho ba hói đầu nhịn không được lông mày có chút nhệ dựng. Hắn cũng không có đợi bao lâu, kịp thấy được một cái 11, 12 tuổi thiếu niên, cười mỉm đi đến, còn kéo lấy Nô Minh một chân. Nô Minh trên trán một cái lỗ thủng, o o có máu chảy ra, chỉ nhìn miệng vết thương đều bước lên mặt tường, đã biết rõ tất nhiên là chết rồi, lập tức làm cho ba hói đầu toàn thân ve mùa đông, nếu không dám xao động. Vương Sùng cười mỉm nói, ta chính là Đại Giang Sơn Bang mặt lần này Hoa Y Bang đắc tội chúng ta Đại Giang bang, 10 ngày nội sẽ bị diệt. Ngươi là thông minh lanh lợi người, nguyện ý thay đổi địa vị, hay vẫn là cùng cái phế vật này chết làm một đôi? Ba hỏi đầu có cái gì cốt khí? Hắn mắt nhìn Ngô Minh bị người nhẹ nhõm giết, chính mình chỉ có hai tay công phu nhỏ quao, tối đa có thể đánh nhau một cái chẳng hán, hai cái tiểu là đấu không lại, chỉ có thể ước hiếp còn vị thành niên tiểu ăn mày, không bằng cái này đắc lực tay chân cái gì vậy? Ở đâu còn dám nói quấn co? Lập tức nghiêng người hạ địa, phục uy trên mặt đất, cúi quít dập đầu, đau khổ cầu xin tha thứ, kêu lên, tiểu nhân cùng Hoa Y bang không phải một đường, chỉ là bị hắn hiếp người vô tội, thượng sứ như có đem ra sử dụng, tiểu nhân không dám, có nửa phần không tuân theo. Vương Sùng ha ha cười cười, nói ra, ngươi mà lại đem cái này hoàn độc dược cắn hết. Thuốc này hoàn là ta Đại Giang Sơn bang độc môn bí truyền, không có giải dược của chúng ta, ngươi sống không quá 7 ngày. Nếu là ngươi chịu trung thực làm việc nhi, đợi đến chúng ta Đại Giang Sơn bang đã diệt Hoa Y bang, liền ban thưởng ngươi giải dược, bảo vệ ngươi một cái mạng chó. Ba hói đầu tiếp nhận Vương Sùng truyền đạt một miếng thối thối dược hoàn, cũng không dám nuốt ngay, một ngụm tíu nuốt xuống. Vương Sùng lúc này mới đem nô Minh thi ra, lên, đem cái thằng này tìm một chỗ trôn. Mấy ngày nay giúp ta tìm hiểu Hoa Y bang tin tức, không rõ chi tiết, đều muốn bình. Chư lần đó ra Mỗi ngày đều muốn tới tiến đưa ba bữa cơm, cần phải là trong thành mấy ra nổi danh sạch sẽ tiệm ăn. Hiện tại, cúp cho ta đi à nha. Ba Hói Đầu không dám dừng lại, vội vàng đi tìm cái bao tải, đem lô minh thi thể chất rồi, lén lút khiêng đi, tự đi tìm cái địa phương cho luôn rồi. Thủ hạ bọn hắn những ăn mày này, thường xuyên chết không minh bạch, không phải bệnh tật tính, tựu là lần lượt bất quá đói, quan phủ cũng lười được quản, cho nên vùi thi việc, ba Hói Đầu cũng là làm thói quan thủ. Ba Hói Đầu khiêng thi thể đi rồi, Vương Sủng có chút thở dài một hơi, trong qua vui mừng khó hắn vỗ tay một cái cổ tay, Nguyên Dương kiếm cừu bay lên trời, che giấu đã đến trên xà nhà. Vương Sùng hôm nay đã cùng cái này khẩu Nga Mi lão tổ tự tay tế luyện tiên kiếm rất có linh cảm tương thông, có thể thoáng qua đem ra sử dụng. Hiện tại Nga Mi Sơn đã đoạt ba cỗ thi thể, mấy ngày nay phong trần mệt mỏi, căn bản không kịp kiểm tra, hôm nay đã có chỗ đặt chân, mới có công phu xem xét chính mình đến tụt cùng nhặt được chút ít vật gì tốt. Đã có Nguyên Dương kiếm làm phòng hộ, Vương Sùng lúc này mới yên tâm đi gian phòng này, nhà cửa đằng sau, tìm một cái thoáng lẩn nấp gian phòng, đem ba cỗ thi thể đều theo Đông Phương Minh Bạch vòng tay bên trong ném đi đi ra. Chương 2, một khi tu bảo hàng, Như Hạ Dương Châu, 2. Vương Sùng cũng không nhìn tới Đông Phương Minh Bạch thi thể Vị này tán tu thứ ở trên thân, hắn đều đã được. Có đạo bảo một kiện, tên viết Ngũ Huyền Hà Quan Bảo. Có kiếm châm một miếng, tên viết Linh Kiếm Châm. Có thái hạ hoàn một miếng, chẳng những có chữ vật chi diệu, cũng có thể công phạt hộ thân, diệu dụng lớn nhất. Thái hạo hoàn trong còn có đạo thư một cuốn, không có danh mục, ghi lại Vân Đài Sơn nhất mạch đạo pháp, còn có chân bảo một số, mấy ngàn lượng bạc, cùng với các loại vật lẫn lột. Ngũ Huyền Hà Quan Bảo chính là hái tụu Tam Sơn ngũ nhạc diễm hà chi khí, dùng bí pháp bồi thành, lại phải đạo thuật chi xí dùng năm lần hảo 8 ngàn lượng. lúc này mới được này một kiện có hộ thân phi độn chi năng bảo y y. Đạo môn thiên cương chi sĩ có thể ngự khí, đại diễn thế hệ mới có thể chính thức xuất nhập thanh minh, này một kiện Ngũ Luẩn Hà Quang bảo lại có thể làm cho luyện khí tiểu có sở thành thế hệ, cũng có thể bay lên không phi hành, chỉ là giới hạn trong tu vi, phi không nhiều lắm cao, cũng phi không nhiều lắm xa mà thôi. Nếu là đạo môn thiên cương chi sĩ mặc vào cái này bảo y y, có thể sớm một bước thưởng thức xuất nhập thanh minh, tùy ý phi hành tuật diệu. Ngũ Luẩn Hà Quang bảo cái này bảo y y, càng có thể sinh ra yên hà chi khí, chống tự nhiều loại pháp thuật. Chỉ là phòng hộ chi lực không được, tầm thường bảng môn pháp thuật cũng là có thể ngăn cản một hai, gặp gỡ huyền môn chính lợi hại đả pháp liền dễ dàng bị phá vỡ. Bằng phi độn cùng hộ thân lưỡng hạng diệu dụng, cái này ngũ huyền hà quang bảo tiểu giá trị phi phàm, tầm thường tu đạo chi sĩ cũng khó gặp. Linh kiếm châm là đạo môn phi kiếm một loại, chính là Đông Phương Minh Bạch chính mình vất vả tế luyện mấy chục năm một ngụ hộ thân phi kiếm. Đạo gia phi kiếm có thể cư nhu phun ra nuốt vào, biến hóa vô phương, nhưng cũng không phải bất luận cái gì một lưỡi phi kiếm đều có thể thông linh biến hóa, chi bằng dùng tuế nguyệt vi hòa hầu, quanh năm suốt tháng tế luyện không thể. Đạo gia phi kiếm tế luyện, cùng tầm thường pháp bảo bất đồng, phân luận hình, luyện chất lỗ độ, mỗi luyện một lần hình dạng và tính chất, phẩm chất liền nhảy lên một phần. Luân hình chi kiếm, thông linh biến hóa, có thể dài ngắn như ý, phân hóa ngàn vạn. Luyện chất chi kiếm, chỉ cầu sắc bén, một kiếm có thể chạm vạn vật và pháp. Nguyên dương kiếm đi chính là hình dạng và tính chất song luyện con đường. Âm Định Hưu đã đem cái này khẩu tiên ra phi kiếm luyện hình dạng và tính chất chín lần, chính là phi kiếm tối thượng phẩm. Linh kiếm châm đi nhưng lại luyện hình con đường, Miễn cưỡng vừa hoàn thành lần thứ nhất luyện hình, phẩm chất thập phần tầm thường, thậm chí so Đô Thiên Liệt hòa phân còn một ít, dù là như thế, cũng còn hơn trên giang hồ cái gọi là thần binh lợi khí. Thái Hạ Hoàn chính là ba kiện bảo vật ở bên trong chân quý nhất một kiện, nếu là nguyên dạng hoặc khai, là 18 gian nhà kho, thu lấy, chính là một cái sáng u tùn vuông tròn. Dùng bí pháp thúc dục, có thể hóa thành một vòng tinh quang, chẳng những có thể dùng dùng để hộ thân, chống cự pháp thuật phi kiếm, còn có thể thả ra, công phạt địch nhân, khóa cầm phi kiếm, diệu dụng rất nhiều. Vương Sùng mang tại cổ tay bên trên, ngược lại là cùng nguyên dương kiếm biến thành thủ trạc thành một đôi, một miếng đỏ thẫm, một miếng sáng u tùn, có phần lộ ra lịch sự tao nhã. Thái Hạ có một ít sự vận, bất quá là tầm thường tài hạng, cần gấp nhất là một cuốn đạo thư chính là Đông Phương Minh Bạch xuất đời sở học, thậm chí so với kia ba kiện bảo vật còn muốn trấn quý. Đông Phương Minh Bạch vốn là đại gia đình gia sai vật, bởi vì trộm trùng mẫu, bị chủ nhà bắt lấy, muốn làm trường đánh chết, lại bởi vì bị khí quá mức, đánh tới một nửa, chính mình trước khí tâm bệnh phát, bị hắn thừa dịp loạn đạo tẩu. Đông Phương Minh Bạch cũng là có cơ duyên, hắn trốn tới không bao lâu, đã bị một cái du phương đạo nhân thu dưới cửa. Đạm này người xuất thân bất phàm, bãi sư tại Vân Đài Sơn, bởi vì phạm quy, bị trục sư 30 năm, trách nhiệm hắn không được sử dụng pháp lực, chỉ có thể dùng tục công hành đạo nhân gian. Du Phương đạo nhân gặp Đông Phương Minh Bạch tư chất tốt, tựu động tâm tư, thu làm đỗ nhi. Vốn thầy cho hai người muốn chịu khổ cái này 30 năm đại nạn, đã đến thời gian mới có thể trở về tâm môn, trọng tố thế ngoại tiên. Nhưng lưỡng thầy chọt đều không có nghĩ đến, Du Phương đạo nhân trước kia đắc tội một cái cửu ra, biết do hắn bị trục xuất sư môn, cửu khắp nơi trên đất tìm hắn báo thù. Về sau kiểu ra cùng Du Phương đạo nhân, Đông Phương Minh Bạch thầy cho không thể bưng tha, hai nhà đấu pháp, Du Phương đạo nhân tuy nhiên đem đại địch trục đi, mình cũng bị trọng thương. Du Phương đạo nhân tự biết không hạnh, đối với Minh Bạch nói ra, ta tuy nhiên bách tại tự sinh, động thủ cùng cửu nhân đố pháp, cuối cùng là phá sư môn lợi thể. Ngươi coi như là bị ta liên lụy, không cách nào trở về Vân Đại Sơn, vị sư đem bình sinh sở học cùng vài món bảo vật đều lưu cho ngươi, ngươi tự tìm sinh lộ đi thôi. Bất quá mấy ngày, đạo nhân cựu vương tay nhân gian. Đông Phương Minh Bạch biết do chính mình tuyệt không phải sư phụ kiểu ra đối thủ, vạn nhất đối phương ngóc đầu trở lại, tất nhiên muốn bị giết chết, lúc này mới vừa mang tâm, đầu nhập vào Tiêu gia phủ. Chỉ tiếc, vị này tán tu cuối cùng không có tránh được chết hai hương, chết ở Nga Mi Sơn. Vương lực qua Minh Bạch di vật, cẩn thận sưu một lần Tiêu gia phủ hai vị trưởng kỳ sư tối ra. Rõ ràng cho hắn tìm ra đến vài món thứ tốt, để cho nhất hắn ngoài ý muốn chính là, hai vị này trưởng kỳ sứ trên người rõ ràng đều có một mặt đô thiên liệt hỏa kỳ. Nay kỳ là đô thiên liệt hỏa đại trận thành trận chí bảo, diệu dụng vô cùng, bàn về chân quý chỗ, cũng không thua bởi Đông Phương Minh Bạch bà kiện bà bối, nếu là đầy đủ đô thiên liệt hỏa kỳ, uy năng tê thiên địa địa, phần sơn trừ hải, giá trị càng thắng một ngụm thượng phẩm tiên tiễn. Vương Sùng nhưng lại không biết, tiêu giao phủ mọi người trốn vàng, bởi vì hai người đô thiên trả lại cho đã chớn áp, cho nên mấy vị trưởng kỳ sứ sau đó gọi về hai lần đều bị Thái Hạo Hoàng cách trở, hai vị này trưởng kỳ sứ trên người đô thiên liệt hỏa kỳ, liền cho rằng cũng là đã rơi vào phái Nga Mi chi thủ. Vương Sùng đem lưỡng cố thi thể đều giấu ở Thái Hạo Hoàn ở bên trong, trong lúc vô tình đem cái này hai kiện chí bảo cho đoạn giữ lại. Đây cũng là một loại may mắn. Hai vị trưởng kỳ sứ trên người, ngoại trừ đều có đô thiên liệt hỏa đại kỳ một mặt, còn đều có một kiện hộ thân pháp bảo, trong đó một kiện vi ngũ viêm xích, có thể khống chế hỏa diễm, uy năng bất phàm, một kiện tên là phi nha thu 15 đầu hỏa có khắc một loại rượu dụng. Vương Sùng không hiểu đồ Thiên Liệt Hỏa Đạo Pháp, cũng không có đường pháp quyết có thể tế luyện cái này vài món bảo vật, mặc dù biết đều là đồ tốt, lại tạm vận không dùng được, cùng Đông Vương Minh Bạch Ngũ Hồn Hà Quang Bảo cùng Linh Kiếm Trâm cùng một chỗ đều tảng vào Thái Hạ Hoàn. Hắn kiểm tra đã qua thu hoạch, tùy theo dõi trên mặt đất ba cỗ thi thể. Cái này Vương Sùng mấy ngày đã sớm đem Thiên Sả Vương Kinh đọc qua một lần, đối với Thiên Sả Vương Kinh ghi lại Thiên Sả Chân Pháp cùng Minh Sả Vương Trú, đã hiểu rõ tại ngực. Tu tập pháp Thiên Pháp, chỉ bằng tìm được một đầu thông linh đại xà, dùng bản thân tinh huyết cùng phù thủy nuôi nấng, mỗi ngày cầm mật chú tế luyện, đợi đến nuôi đến hỏa hầu mười phần, đem đại xà đốt thành tro bụi nuốt vào trong bụng, có thể có kỳ diệu pháp lực, thân hóa yêu xà, bay vút lên biến hóa, miệng phun khói độc khói độc độc thủy độc hỏa, hạ người cùng vô hình, đầu quỷ dị nghiêm hiểm. Thiên xà vương kinh chứa đựng thiên xà chân pháp cũng thì thôi, tốt xấu hay vẫn là tu hành chi pháp, nhưng cái này thiên xà vương kinh quyền hạ minh xà vương chú, nhưng lại một loại cực kỳ ác môn, đốc, hành chi tương thông. Chương một khi tu bảo hạng, hạ Dương Châu, 3 Nếu có thể hại một gã người tu đạo, lại tìm được một đầu thông linh đại xà cùng người tu đạo thi thể đưa đặt ở một ngụm vực lớn nội, dùng phù lục phong trấn, vui xuống dưới đất 7740 ngày, mỗi ngày cầm mật chú tế luyện, đại xà có thể nuốt tận người tu đạo khi còn sống công lực, luyện thành một đầu minh xà. Minh xà đã không phải phục sinh linh, có thể thông linh biến hóa, ẩn độn tự nhiên, xuất nhập vô minh, có thể làm pháp bảo tùy ý thao túng. Vương Sùng có nguyên dương kiên quyết, tự nhiên không nhìn chúng tiên xà trấn pháp, hắn thường Đông lưu Sơn pháp, đối minh lại rất có tâm động vươn xung bốn tiểu đi ra ngoài ma môn, cũng không hội cấm kỵ tu luyện ma môn chi pháp, hắn đối với Đông Phương Minh Bạch cùng Tiêu giao phủ hai vị trưởng kỳ sứ cũng không thể nói có tôn trọng cái gì. Pháp thuật kia chỉ cần 49 ngày có thể học cấp tốc, đối địch uy lực lại phục quá nhiều, có phần hợp hắn hiện thời cần thiết, lại có như thế có sắn ba bộ người tu đạo thi thể, liền có lòng luyện cái này một đạo bảng môn pháp thuật. Hắn ngày đó thu cái này ba cô thi thể, thứ nhất là vừa vặn có tiện tay thái hạ hoàn, thứ hai là vì không muốn vật ấy ở lại Nam Mi Sơn, bị Nam Mi người phát hiện, biết có người đã đoạt ba người thứ ở trên thân, cũng không có mặt khác ý định. Rơi xuống Nga Mi Sơn, Vương Sùng nguyên ý định vờ vét chỗ tốt, tiêu tìm cái che giấu địa phương trôn ba cỗ thi thể, từ nay về sau xong hết mọi chuyện, lại không nghĩ rằng theo nhạc nguyên tôn trên người được cái này một cuốn thiên xà vương kinh, đương nhiên sẽ không phung phí của trời rồi. Vương Sùng biết rõ chính mình còn thiếu nợ có linh tính dị trùng đại xà, tạm thời còn tế luyện không được Minh xà vương chú, tiện tay đem ba cỗ thi thể lần nữa thu hồi, đá hai chân bụi đất, đem mình kiểm tra ba cỗ thi thể giấu vết tản, rồi mới từ cho trở lại phía trước phòng. Lúc trạng vào tối, Ba Hói đầu dẫn theo hai cái thoạt nhìn thông minh lanh lợi, bộ dáng cũng coi như đoàn chính tiểu ăn mày tới tiễn đưa bữa tối, còn lẫn như mặt, hy vọng Vương Sùng lưu lại cái này hai cái tiểu ăn mày tùy thân phục thị. Vương Sùng trên người bí mật rất nhiều, nơi nào sẽ lưu người tại bên người. Lúc này một ngụm cự tuyệt, cũng không chút khách khí sai sự hắn, làm cho cái này ăn mày đầu đi hoa bắt, hoặc mua sắm mấy cái đặc dị sả trùng tới. Muốn tu luyện minh xà vương chủ, chi bằng có kịch độc mà lại linh tính 10 phần sả trùng. Bực này việc nhỏ nhi, tự nhiên khinh thường tự mình đi làm, có người chân chạy, cái gì không tốt. Ba Hói đầu nào dám nói quên cò đành phải một ngụm đồng ý hắn sau khi rời khỏi, tiểu đem thủ hạ ăn mày đều triệu tập tới, làm cho bọn hắn đi bắt hoặc nhìn so sánh đặc thù xá nhi, đều đưa đi mình nguyên lai là nhà cửa. Những ăn mày này tin tức nhất linh, sớm đã biết do ba hói đầu bị người chiếm chỗ ở, nhưng ai cũng không dám hỏi nhiều, được phân phó tiểu một hống tán đi. Có chút hồ đồ không thèm để ý, liền đem việc này như gió thoảng bên tai, có chút cơ linh, nhớ thương ba hói đầu ưng thuận chỗ tốt, tiểu ra thành đô phủ, đầy khắp núi đổi đi bắt rồi. Vương Sùng đợi mấy ngày, ba hói đầu lấy người trước sau đưa tới hơn trăm đầu xá, lại không có một đầu dùng chung. Hắn cũng không nôn nóng, chỉ đem những này xá ném trong sân tạm thời đào lên trong hầm, dùng Thiên Sả Vương Kinh chứa đựng bí pháp đào tạo, xem có thể không trùng hợp đào tạo ra một đầu dùng trung dị xa đến. Thiên Sả Vương Kinh đối với Vương Sùng mà nói, bất quá là ngoại ý muốn nấu được, có thể tu luyện Minh Sả Vương chú thành công, liền nhiều một môn thủ đoạn, là không thành cũng không ảnh hưởng toàn cục, nguyên dương kiếm quyết tu hành mới là trọng yếu nhất. An hồn xuống, không có mấy ngày, Vương Sùng liền bắt đầu tu luyện điều thứ hai kinh mạch, Thủ Dương Minh đại chẳng kinh. Cái này một đạo kinh mạch khởi tự khởi ngón trỏ mũi Việt, ngón trỏ bên cạnh về đô, kinh gian, gian đến huyện, phần Dương Soi theo cẳng tay mặt sau nạo bên cạnh, hướng lên đi tại khuỷu tay cánh ngoài, kinh cánh tay cạnh ngoài tiền duyên chạy về thủ đô, đến vai vai Ngung Huyết, hướng về sau cùng đốc mạch đại truy huyết chô gập gỡ, sau đó tiến về phía trước nhập thiếu buồn, lạc tại phổi, hướng phía dưới sọ xuyên qua các cơ, nhập thuộc đại tràng, hắn nhanh núi, theo xương quai xanh chạy về thủ đô cái cổ bên cạnh, qua hai gò má, nhập hạ răng ở bên trong, lại đến hiệp lỗ mũi bên cạnh nền, so thủ thái dương tiểu. Trang kinh càng thêm phiền phức. Vương Sùng không có sư phụ chỉ điểm, một mình lục tu hành, vốn nguy hiểm vạn phần, cho nên cũng không nóng nảy tiến. Hắn dùng mấy ngày khổ công, mở thương dương huyết về sau, Dự trì hoàn rơi xuống tu hành, phải đem chân khi ôn dương được dễ sai khiến, mới có thể đi luyện khai thủ Dương Minh đại trưởng kinh thứ 2 chỗ hội đạo. Một ngày này, Vương Sùng đang tại tìm hiểu Nguyên Dương kiên quyết, bỗng nhiên có hai cái thiếu niên ăn mày đến nhà. Cái này hai cái thiếu niên ăn mày, lần trước ba hỏi đầu mang qua tới một lần, gặp được Vương Sùng vị này thượng sứ đều có phần hứng phấn, bái ngã xuống đất, cùng một chỗ nói ra, "Thượng sứ, chúng ta mấy ngày nay vất vả, rốt cục bắt được một đầu bạch nương nương. Con thượng sứ tự mình phân biệt, đến tụt cùng dùng chung hay không?" Cái này hai cái tiểu ăn mày xem như ba hỏi đầu thủ hạ mấy tên ăn mày ở bên trong, chỉ vẹn vẹn có lênh lợi hải tử, chính là anh em bà con đều đọc qua qua chút ít sách, bởi vì trong nhà nguy rồi khó, cùng một chỗ lưu lạc thành ăn mày, ngày bình thường cũng tổng không cam lòng, muốn cố gắng cầu cái tiến tới. Thay vào đó thế đạo, tiêu tính toán nhà thanh bạch, ngoại trừ khoa khảo thi bên ngoài, cũng không được tiến tới cách, hai cái tiểu ăn mày lại có thể có cái gì đừng ra. Cái này hai cái tiểu ăn mày cũng không biết vương sùng thân phận, chỉ muốn vị này thượng sứ so ba hỏi đầu khẳng định cường ra rất nhiều, nếu có thể ôm lấy cái này quý nhân ủi, nói không chừng cũng không cần làm ăn mày, lúc này mới ra sức đi ra ngoại, bước lên sinh tử phong hiểm, nắm cái này đầu bạch nương nương. Vương Sùng mỉm cười, kêu lên, "Mà lại để cho ta xem đến." Hai cái tiểu ăn mảy tinh thần phấn chấn, theo một cái giỏ trúc nội nghiêng đổ ra đến một đầu bạch xà, cái này đầu bạch xà toàn thân tuyết trắng, nhưng phía sau lưng bên trên đã có 6 cái xanh nhạt hình toivan. Vừa ra giỏ trúc, cái này đầu bạch nương nương ngay tại chỗ quay quanh, làm ra cảnh giác thái độ, lộ ra linh tính mười phần. Vương Sùng cũng có chút kinh ngạc, đắn đo một cái pháp quyết, nhẹ nhàng ngô, cái này đầu bạch xà lại ngươi khẽ run lên, không bị hắn pháp thuật mê hoặc. Cái này hơn phân nửa là vì tu vi cạn, pháp Nhưng cũng bởi vậy có thể thấy được, cái này đầu bạch xà quả nhiên có chút bất phạm. Vương Sùng trong lòng vui mừng, nhẹ gật đầu, nói ra, cái này đầu bạch xà hợp ta sử dụng. Hai cái tiểu ăn mày giúp nhau nhìn một cái, đồng nhiên tiểu cùng một chỗ bái ngã xuống đất, kêu lên, "Vương Tường, dưng Liêu thỉnh thượng sứ rủ xuống thương, thu chúng ta làm đồng nhi." Huynh đệ chúng ta hai cái cực chịu chịu khổ, sự tình gì đều làm được. Vương Sùng cười mỉm tìm tòi tay, đem muốn chạy trốn bạch xà bắt được, bạch xà tại trong tay của hắn uốn qua uốn lại, trắng nõn vô cùng. Vương Sùng chỉ cảm thấy cái này đầu bạch xà xúc cảm kỳ dị cùng tầm thường xả chúng bất đồng chỉ là cũng không dành cẩn thận cân nhắc, tiện tay ném vào giỏ chúc. Cái này đầu bạch nương nương tuy nhiên bất phạm, lại ở đâu so ra mà vượt Vương Sùng thủ đoạn. Muốn chạy trốn đó là mơ tưởng. Hai cái tiểu ăn mày đau khổ cầu khẩn trong chốc lát, không thấy Vương Sùng tự tuyệt, cũng không thấy hắn đáp ứng, cũng không khỏi được trong lòng đích nói thầm, không biết vị này thượng sứ là cái gì tâm địa. Vương Sùng xem cái này hai cái tiểu ăn mày, một mặt đau khổ cầu khẩn, một mặt giúp nhau truyền mấy mắt, cũng không khỏi được trong lòng sinh ra thú vị ý niệm trong đầu đến, hắn chỉ một ngón tay, nói ra, đi đem cái này đầu bạch xả phóng tới xà trong hầm chưa bốn, một khi thu bảo hàng, kỵ như hạ Dương Châu, 4. Hai cái tiểu ăn mày trong lòng đại hỷ, vội vàng ôm giỏ trúc, đi đem cái này đầu bạch nương nương ném tới hầm rắn, còn tất cả có ánh mắt, không biết ở đâu làm ra khăn lau cùng cái chổi, cố gắng quét dọn khởi nhà cửa đến. Hai cái tiểu ăn mày tuy nhiên tuổi nhỏ lực hơi, lại có phần chịu khó, trước tiên đem Vương Sùng mỗi ngày bắt đầu cuộc sống hàng ngày gian phòng làm cho sạch sẽ rồi, sẽ đem bên cạnh hai gian phòng cũng vậy nước quét nhà một phen, rõ ràng làm cho cái này tòa rách nát hồi lâu nhà cửa, nhìn có phần có vài phần nhẹ nhàng khoái khoái. Vương Sùng cũng không để ý tới hội hai cái tiểu ăn mày Hắn được cái này đầu dị trùng bài xả, tâm tình có phần nhanh thoải mái, tứ nghị đã ân cần săn sóc được chân khí hóa bát, liền bắt tay vào làm đả thông thủ dương minh đại chảng kinh thứ hai chỗ huy đạo. Vương Sùng tu luyện nguyên dương kiếm quyết đã rất có căn cơ, nguyên dương chân khí tích xúc tràn đầy, lần này tu luyện cũng không chắc trở, gần nửa canh giờ về sau, tiểu tự đại công cáo thành. Luyến mở thủ dương minh đại chảng kinh thứ 2 chỗ huy đạo, hắn cũng không nóng nảy tiến, chỉ là ân cần săn sóc cái này một chỗ đạo, cũng không tiếp tục tu luyện. Vương Sùng tạm hoãn tu hành, phải ổn thỏa, là lo lắng vội vàng động phía dưới tàu hỏa ma, cũng không phải là tốt chơi. Vương Sùng nhìn liếc sắt trời, đã đem gần trạm vào tối, đã đeo một tiếng, hai cái tiểu ăn mày đều tranh thủ thời gian chạy tới. Vương Sùng nhàn nhạt phân phó nói, các người đã nhập môn hạ của ta, cần biết ta cũng không phải là ăn mày xuất thân, cái này thân cách ăn mặc như cái gì lời nói, mà lại đi mua một thân bộ đồ mới áo quần lý, cực kỳ tắm rửa, ta có khác lời nói với các ngươi rằng. Vương Sùng tiện tay ném đi một thỏi bạc đi ra ngoài, đây là hắn theo Đông Phương Minh Bạch cùng hai vị trưởng kỳ sứ trên người tìm thấy nhân gian á trân vật. Ba người này trên người có phần có không ít tài hàng, là tùy ý tiêu xài, mấy năm gian cũng có thể trôi qua thoải mái. Vương Tương Dương Nghiêu hai cái tiểu ăn mày lập tức đều vui mừng qua đỗi, nhặt được bạc, tay nắm tay kết bạn mà đi. Qua không được một lát, Ba Hói Đầu dẫn theo mấy cái tiểu ăn mày đến tiễn đưa bữa tối, Vương Sủng thấy hắn trải qua do dự, muốn nói lại thôi, không khỏi hỏi, "Thế nhưng mà có chuyện gì nhi?" Ba Hói Đầu cẩn thận từng ly từng tí nói, "Lửa ba canh giờ trước, có người xâm nhập Hoa Y Bang, đem Hoa Y Bang cao thấp hơn trăm người đều giết, không biết chuyện này cùng thượng sứ có không quan hệ." Vương Sùng trong lòng trầm ngâm, hắn đương nhiên cùng chuyện này không có quan hệ, lại sẽ không cùng Ba Hói Đầu loại người này giải thích, nhàn nhạt nói một câu, "Việc này không nên ngươi quản." Mấy ngày nay ngươi cũng là cần cụ và thật thà, tại đây là giải dược. Vương Sùng tiện tay ném đi một hoàn thuốc đi qua, Ba Hói đầu ngẩng rồi, trong lòng vui mừng quá đỗi, thân chúng Đại Giang Sơn bang bí chế độc dược chuyện này, đã sớm thành hắn một khối tâm bệnh. Lúc này được giải dược, thằng này thiên ân vạn tại đi, cũng không hỏi nữa Hoa Y Bang công việc. Tại Ba Hói đầu nghĩ đến, này tất nhiên là Đại Giang Sơn bang cao thủ xuất động, đã diệt không nghe lời Hoa Y Bang, bằng không thị vị này tiểu thượng sứ như thế nào chịu cho mình giải dược. Ba Hói đầu rời đi về sau, Vương Sùng Kiếm, đủ, không nghĩ tới Hoa Y rõ ràng bị người tiêu diệt cũng không biết nhà ai giang hồ học viện, làm xuống cái này hung hiểm công việc. Hắn đương nhiên không quan tâm Hoa Y Bang hương suy, cũng không có hứng thú đi dò xét một nhà giang hồ bang hội ân cửu, Hoa Y Bang đã diệt tiểu đã diệt, cùng hắn có thể có có quan hệ gì đâu hệ. Cho nên Vương Sùng chỉ là thoáng trầm ngâm, tiểu đứng dậy nhìn chính mình giữa một hầm gián rồi. Mấy ngày nay, ba hói đầu lại tiễn đưa tới một ít đại xà, hôm nay hầm rắn ở bên trong đã có hơn 200 đầu đặc biệt sà trùng, bởi vì có pháp thuật giam cầm, đều bản không đi ra ngoài, chỉ ở trong hầm ẩm dạp chẳng chịu chạy, càng bị chú pháp thúc thường xuyên tranh đấu, giúp nhau tồn mỗi ngày đều có một hai chục đầu sà trùng bị đồng loại ăn hết. Cái kia Bạch Nương Nương tại hầm giẫn trong lối lựa chạy, bầy rắn lui tránh, đều co lại ở một bên, tựa như nên đón vương giả lưu động. Chỉ có hai cái đại xà còn dám rượi vào nơi hiểm yếu chống lại, một đầu hắc ô sao, một đầu biển đầu phòng, đều là lực tính lâu dài xà trùng, mấy ngày nay tại chú pháp thúc dục hạ nuốt mấy cái đồng loại, tinh khí đặc biệt no đủ. Bạch Nương Nương tựa hồ bất mãn cái này hai cái đại xà, rõ ràng không chịu thần phục, hưu hưu kêu to, thân thể bỗng nhiên có lại, lại ngươi xuất chiến. Vương Sùng nhìn đến Tú Vị Nhi, một cái pháp quyết chụp được, dùng Vương kinh bên đựng bí thuật, thúc dục ba đầu xà trùng đấu. Bạch Nương Nương thân thể có chút loạng một cái, vậy mà không bị Vương Sủng chú pháp, nhưng dư hai cái đại xà lại không thể ngăn cản, lập tức tiểu hưu hưu thổ tín, trên người nổi lên nhàn nhạt khói đen. Hắc sao quấn nửa vòng, đồng nhiên một ngụm đem bên người một đầu rắn lụa ngút, ăn hết một đầu đồng loại, nó trên người khói đen liền hơi nồng đậm vài phần, hung tính đại phát. Bạch Nương Nương tựa hồ có chút mê hoặc, đối với cái này đầu đồng loại làm sơ khiêu khích, Hắc sao tiểu phốc đem tới, hai cái đại xà tại hầm rắn ngọn bị Bạch nương nương quấn, ra hư xuống ở bên, miệng lớn mở ra, liền nuốt hai cái tiểu lại phục tinh thần sáng láng, lần nữa ấy nhảy vào vòng tròn cùng Bạch Nương Nương chém giết. Mặc khác một đầu biển đội phong, tựa hồ tự cấp đồng bạn lục trận, chỉ là nó trên người khói đen giải ra, những thứ khác xạ trùng lê dính, lập tức không có tinh thần, hấp hối. Vương Sùng nhìn ba đầu đại xà đấu thú vị, âm thầm suy nghĩ, mặc dù Thái Hạ Hoãn có thể giữ tươi nhiều hơn nữa mấy ngày, ba cơ thi thể cũng muốn hư mất, hay vẫn là sớm làm khai luyện minh xạ Vương chùa. Tuy nhiên luyện pháp vội vàng, không thể tận như nhân ý, có thể ta vốn chính là yếu, tạm thời ngăn địch thủ đoạn, nói cái gì thập Vương Sùng như quyết thành ở đâu còn dùng được lấy thiên xà vương kinh thủ đoạn. Yêu chỉ là bởi vì Nguyên Dương Tiêm quyết tu hành không thể vội vàng sao động, hắn ham minh xà vương chú phương pháp này học cấp tốc, lại điều kiện tiện lợi, trong tay thì có ba bộ khi còn sống công lực không tầm thường thi thể, lúc này mới muốn luyện một luyện. Vương Sung ngắt phất quyết, liền phách mấy trục nhớ, cái kia bạch nương nương mặc dù bất phàm, nhưng mấy trục đạo pháp chú xuống dưới, hay vẫn là chúng một cái, hỗn loạn, cũng như hai vị đồng loại bình thường, bắt đầu nuốt luân những thứ khác xà trùng. Vương đầu, nghĩ, bất năm này, cái này nương, nương dưỡng đủ tinh khí, mà bắt đầu luyện pháp A. Vương Sùng bên này mới từ hầm rắn trốn quay lại, chợt nghe được ngoài cửa có động tĩnh, Vương Tương cùng Dương Liêu hai cái tiểu ăn mày đã trở lại, nhìn thấy Vương Sùng, vội vàng hành lễ. Hai người niên kỷ kỳ thật so Vương Sùng còn hơi lại, một cái 15, một cái 13, Vương Tương niên, kỳ hơi trưởng, đã có thể bị gọi là thiếu niên. Chỉ là hai người quanh năm làm tiếp ăn mày, hơi có chút xanh xao vàng vọt, so cùng niên kỷ Hải Đồng đều muốn ngày thường nhỏ gầy. Vương Sùng gặp hai cái tiểu ăn mày riêng phần mình thay đổi một thân la là ở bên ngoài tìm địa phương tắm qua, đã sớm đều làm cho sạch sẽ. Vương Tương tướng mạo kiên nghị. Dương Liêu lại có phần có vài phần lông mày xanh đôi mắt đẹp, tướng mạo lại ngươi đều không tầm thường. Hai cái đồng tử sắc nhận hồi lâu đều không có làm như vậy xảy qua, lại phục đã có chạy đầu, trên mặt rất có vẻ hứng vấn. Vương Sùng mỉm cười, đem hai người gọi đã đến chính mình bắt đầu cuộc sống hàng ngày cái kia một gian tĩnh thất, hắn hơi chút để ra nghi vấn, biết rõ hai cái thiếu niên đều thức chút ít chữ, lập tức sẽ đem học được từ Hứa Tinh Dương hàng lòng kim cương thủ chuyển thủ. Lúc trước Vương Sùng hạ Nga Mi Sơn thời điểm, tuy nhiên ứng tuyệt không truyền có thể hắn qua thể đều là ứng họ đường trên người. Đường Mộ đoạn tử tôn, mộ tổ tiên đều cho người đảo cùng hắn một cái họ Vương có cái gì tương quan. Chương 5, một khi thu bảo hàng, kỵ như hạ Dương Châu, nam. Vương Sùng là ma môn đệ tử, ở đâu còn chú ý cái gì nhân nghĩa đạo đức, lời hứa đáng giá ngàn vàng. Vương Sùng cũng không tin hứa Tinh Dương tại phía Sa Ngami còn có thể tụ hội hợp đến thành đô phủ, liền gặp được cái này lượm tên tiểu tử. Vương Tương cùng Dương Nhiêu hai cái thiếu niên, lúc ấy tiểu vui mừng thanh âm đều rộn dậy. Hai người cũng không biết Vương Sùng còn hiểu được pháp thuật, dù sao Vương Sùng ngoại xà, cũng không gì chỗ, chỉ cho là hắn công người, cũng biết bậc này giang hiệp bạn chúng, cũng không đại có cơ duyên. Tuy không có khả năng được mông truyền thụ, một khi được bực này cơ duyên, tựu như một khi phi thăng đầu cảnh, phàm điệu biến thành phượng hoàng. Vương Sùng khẩu tại lại tốt, đem hàng lòng kim cương thủ uy lực miêu tả một phen, Tôn Sùng ca ngợi vị Võ Lâm bất truyền bí mật, trực chỉ Võ Đạo đại tông sư, hai cái thiếu niên nghe được như say như dại, được truyền thụ, như nhặt được chân bảo, chia nhau bắt đầu tu luyện. Vương Tương tính tình trầm ổn, liền ý định theo hàng lòng chân khí nhập thủ, Dương bác, cương mấy ngày đi qua, bí dục, ở bên Nương Nương, sao cùng biển phong bên ngoài. Còn lại đại xà đều bị chúng ba cái nuốt luôn sạch sẽ. Vương Sùng chọn lấy một cái tốt thời cơ, đem hai cái mới thu đồng tử đánh phát ra ngoài, cái này mới bắt đầu luyện pháp. Vương Sùng đứng tại hầm rắn bên cạnh, rút mở thiết quấn, yến lặng niệm tụng chú văn, thiết quấn lên lập tức bắn ra ba đầu hắc quang, nên không tại hắn tuyển định ba đầu đại xà trên người quay quanh nhất tạp. Cái này thiết quấn bản thân cũng là một kiện pháp khí, luyện pháp thuật thời điểm muốn dùng, cho nên ngày ấy Vương Sùng mới không có lưu cho Cái này đầu bị quấn, nổi lên đen, tại hầm rắn chạy, đen, Chúng đồng loại tinh khí, phát sinh linh tính đã theo tầm tưởng sa trùng, thuế biến thành yêu vật. Bạch Nương nương ngoài thân nhiều hơn một tầng nóng ánh bạch quang, tiền lời tối đa, còn lại hai cái cũng đều riêng phần mình trưởng thành một số gần như gấp đôi, có cao vài chượng đoạn, hưu hưu thổ tín, hung mãnh người phải sợ hãi. Vương Sùng ngắt phác quyết, một tiếng thét ra lệnh, ba đầu đại xà cùng một chỗ đều bỏ ra khỏi hố. Vương Sùng thủ đoạn run lên, Nguyên Dương kiếm hóa thành chu hồng, thoảng qua xiết động, sẽ đem hầm rắn chúng quanh bùn đất cùng một chỗ quét nhập hố ở bên trong, hắn ngày mai chỉ cần làm cho hai cái mới thu đồng nhi hảo hảo đẻ cho bằng, tại đây sẽ thấy không đấu vết rồi. Vương Sùng trong miệng phát ra trợn cao trợn thấp ngâm dĩ đảo, dùng bí pháp mê hoặc ba đầu đại xà, dẫn theo chúng thẳng đến hậu viện, tại hắn tại đây sớm liền chuẩn bị hạ ba khẩu vạc lớn, vạc lớn giằng ngoài đều vẽ đầy phù lục. Hắn trước tiên đem Đông Phương Minh Bạch cùng hai vị trưởng kỳ sứ ba cổ thi thể chần chuột bỏ vào, làm cho hắn khoanh chân mà ngồi, lại dùng bí pháp thúc dục ba đầu đại xà bò đi vào, tự tay che vạc khẩu. Dựa theo thiên xà vương kinh chứa đựng, chỉ cần 7749 ngày, vạc lớn bên trong thi thể cùng đại xà, sẽ nhân nhất, hóa thành ba đầu minh xà. xà. vương kinh minh xà vương chú bí pháp, tuy nhiên cực kỳ học cấp tốc, cũng không phải là không có chỗ thiếu hụt đầu tiên một kia. Người tu đạo thi thể, ở đâu dễ dàng tìm được. Phương pháp này dù sao cũng là bảng môn tri thuật, tuy nhiên học cấp tốc, có thể luyện cựu minh xả là cho mượn chỗ nuốt người tu đạo khi còn sống công lực, phát triển có hắn tự hạn, cũng không tự hành tu luyện tăng lên khả năng. Bởi vậy Vương Sùng cũng không thể nói đa trọng xem lần này lợi pháp. Che sa vạn, Vương Sùng không biết là trong lòng nhẹ nhõm, thầm nghĩ, đợi đến 77-49 ngày sau, ta thị có ba đầu mình xả có thể cung cấp đem ra sử dụng, tầm thường thiên cương thế hệ, cũng chưa hẳn là đối thủ của ta. Chỉ tiếc cái này ba cô thi thể, khi còn sống đều là đại diễn cảnh tu vi. Nếu là lúc ấy có thể tìm được mặt khác hai vị kim đang đẳng cấp trưởng kỳ sứ thi thể, ta đều có thể trở về Thiên Tâm Quan làm lao tổ rồi. Vương sùng đối với Sư môn, thu không tôn kính chi ý, ma môn thầy trò ân tình nặng nẽo, Đồ Nhi không bằng sư phụ ý, Thường Xuyên sẽ bị tiện tay giết chết, thậm chí luyện thành pháp vật, Đồ Nhi đã có bổn sự, cũng Thường Xuyên lo sợ bất an, bạn xương nghịch bên trên cũng đều đã từng. Hắn bị đưa vào Nga Mi, vốn là cựu tử nhất sinh, được chỗ tốt, Sư môn trưởng bối chỉ biết tranh đoạn, cho dù là khẩu sút cũng không chịu lưu lại, chén đều muốn thẻ lưỡi ra liếm sạch. Vương Sùng từ nhỏ sinh hoạt tại hoàn cảnh như vậy xuống, nếu là đúng sư môn trung thành và tận tâm, đó là thật sự bị luyện thành cái gì dạ xoa thiên quỷ một loại pháp vào rồi. Vương Tương cùng Dương Nhiêu buổi tối trở lại, hai cái thiếu niên tuy nhiên kỳ quái, vì sao Vương Sùng dưỡng một hầm rắn, bỗng nhiên sẽ không có, nhưng lại sợ hãi Vương Sùng, rõ ràng cũng không dám hỏi. Bọn hắn sơ lấy được thượng thừa võ công, suốt ruột luyện thành một thân bản lĩnh, trôi qua mấy ngày, cảm thấy liền tự phai nhạt, không còn nữa chú ý chuyện này. Thời gian nhẹ nhõm, thấm thoát đã qua hơn tháng. Mấy chục ngày quang cảnh, Vương Sùng lại phục đem thủ Dương Minh đại trưởng kinh mấy chục chỗ huyết đạo đều có thông.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 Phạm Tục võ công tại tu đạo chi sĩ trong mắt bất quá trở bàn tay chi dễ dàng, cũng là tận chỉ điểm đến. Vương Tương cùng Dương Liêu hai người, phân biệt tu hành hàng lòng chân khí cùng Kim Cương Kình, tiến cảnh lại phân ra tốc độ. Dương Liêu đi đầu một bước, hôm nay Kim Cương Kình đã hơi có tiểu thành, Vương Tương lại còn chưa từng nhập môn, mấy ngày nay có phần có vài phần vội vàng sao động. Vương Sùng cũng không quá đáng là thu hai cái chân chạy đồng nhi, chỉ điểm vài câu, cũng đều là nhất thời cao hứng, cũng không dốc lòng chuyển thụ cho lịch sự tao nhã, cũng lời được tận tính quyến bảo, dù sao quan khiếu đều nói qua, chưa từng tàng từ, có thể hay không linh ngộ, chính là hai người nhà mình công việc. Dựu như hắn ban đầu ở Thiên Tâm Quan, lão sư ở đâu có cái gì yêu thương tâm địa, kiên nhẫn chỉ điểm. Nếu không phải chịu tu luyện, hoặc là tu luyện chậm, không phải một chậu roi ra, tựu là một chậu cây gậy. Chấp hình pháp đều là đồng môn, phàm không thể đánh chết những này đồng môn tiểu tiện trùng, tỉnh còn nhiều cạnh tranh đối thủ, người xuất thủ trước sau như một đếu hác, có thể sống qua tới không dễ dàng. So sánh khởi Vương Sùng tại Thiên Tâm Quan học đạo thời gian, cái này hai cái thiếu niên tu hành hàng ngày, đã xem như thư dạng Một ngày này, Vương Sùng tỉnh cực tự động, trở ra cửa phòng, đối với trong sân chịu đựng gần cốt hai cái thiếu niên ha ha cười cười, nói ra, ta hôm nay phiền muộn. Muốn đi ra ngoài đi đi lại lại, các ngươi cực kỳ giữ nhà, không được lãnh đạo. Vương Sùng mỗi mấy ngày nữa, muốn đi ra ngoài nhàn du một hồi, Vương Thương cùng Dương Liêu cũng không coi là quá kỳ lạ, đáp ứng, cung kính nhà mình công tử đi ra cửa rồi. Vương Sùng trên đường đi dạo một hồi, thấy phố phường sinh hoạt, sinh cơ bừng bừng, nhịn không được cũng có chút cảm khái, nghiên kỷ của hắn mặc dù nhỏ, nhưng từ nhỏ ngay tại Ma môn, dưỡng ở dưới vài phần tồi quen, yêu nhất cân nhắc tâm sự. Chương 6, một khi thu bảo hạng, Kỷ hạ Dương Châu, 6. Người phàm tục đều nói tu đạo tốt, tu đạo lại có cái gì tốt rồi? ta còn chưa nhớ, đã bị sư phụ đã thu vào thiên tâm quan, đánh tiểu tử là tu đạo chi sĩ, chứng kiến người tu đạo, không, có một cái khoái hoàn người, cũng không gặp người tốt lành gì. Thiên tâm quan đừng nói rồi, mỗi người cảm thấy bất an, ai không sợ bị người tính toán? Cái nào không phải nơm nớp lo sợ? Một đám đồng môn mỗi cái lo lắng bị sư trưởng xử phạt, tu hành môn hộ, một khi xử phạt tiểu là sinh tử gặp phân, chưa từng có một khi ngày tốt lành qua. Tiêu tính toán những trưởng lão kia cũng muốn lo lắng gặp được lợi hại đối đầu, bị người giết chết, dù là số phận tốt, không, có gặp được đối đầu, cũng muốn lo lắng luyện pháp thất bại, tẩu ma. Lần này tại Nga Mi Sơn Nhìn thấy những Nga Mi kia đệ tử, theo chúng ta Ma môn đệ tử có cái gì khác nhau chớ? Công lực thấp thời điểm, đồng dạng lo lắng bị sư trưởng lung tung tìm cái khuyết điểm, không có đạo lý xử phạt, công lực cao thâm rồi, càng có vô cùng tranh đấu, lại thường xuyên tao ngộ đối đầu, hơi không cẩn thận, cũng là thân tử đạo tiêu. Nga Mi mấy cái trưởng lão, những thời gian kia không phải là đi theo người đấu pháp. Nga Mi Bản Sơn Giá bị Tiêu giao phụ đánh. Tiêu tính toán không có tranh đấu thời gian, cũng không quá đáng Hoang Sơn Giá lĩnh, cơ khổ mãn tịch. Đều nói đã có bộ dự, không bị người bắt nạt. Nhưng là người đã có bộ dự, tự nhiên có bản lĩnh càng lớn người khi dễ người. Trừ phi thiên hạ vô địch, ở đâu có thể không bị khi dễ? Tiêu tính toán thiên hạ vô địch, chẳng lẽ tiểu cũng không bị người hợp nhau tấn công? Ta tự hỏi buồn sự cũng không tính kém, thiên tâm quan đồng môn không có một cái có tác cường, coi như là phái Namy, cái tiếc kém cỏi nhất mấy người đệ tử, ví dụ như Tạ Linh Tốn Chi Lưu, chân chân chưa hẳn như ta, còn không phải chó nhà có tăng đồng dạng trốn đông trốn tây. Vương sùng nghĩ đến đây, lại phục thầm nghĩ, có thể phàm nhân lại có cái gì tốt rồi? Ra cùng thế yếu, liền chịu lấy người ức hiếp, gia đại nghiệp đại, sẽ vì gia sản tranh đoạt, thân nhân cũng muốn trở mặt, thậm chí cấu kết nhân, ám hại nhà mình thân thích. Thời gian không tốt rồi, sống qua ngày gian khổ, thăng chức rất nhanh rồi, cẩn thận, nói không chừng một đạo thánh chỉ, tựa là cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Gặp được ta bực này người tu đạo, nói không chừng liền có tai họa bất ngờ, cái kia gọi là Đường Kinh Vũ thiếu niên sao mà người vô tội. Ta tuy nhiên đều chưa thấy qua người này, nhưng hắn cũng coi như chết trong tay ta. Vương Sùng hơi than thở nhẹ một tiếng, trong lòng nói, hay vẫn là những Phật gia kia đầu chọc nói rất đúng, chúng sinh đều khổ. Cái này chúng sinh, là thế gian hết thể hữu tình, cũng kể cả chúng ta những tu hành này người ta. Lão tử từ nhỏ đến lớn, quả thực là hoàng liên thủy phao đại, khổ vô cùng a. Hắn đang lung tung nghĩ đến tâm sự, chẳng nghe được ổ náu cùng chó sủa thanh âm, không khỏi theo tiếng nhìn lại. Một đầu chó giữ đuổi theo một cái em bé điên cuồng cắn xé. Cái kia em bé bất quá mới 5, 6 tuổi đại, một thân vải thô áo ngắn, cũng là mập mạp đáng yêu. Chó giữ lại chừng con ngẻ con lớn nhỏ, hắn một cái tiểu lãi hoa em bé như thế nào ngăn cản được. Mà ngay cả chạy cũng sẽ không chạy, chỉ hiểu được khóc nỉ non, trói mắt tiu đầy người máu tươi, mắt nhìn cũng bị tươi sống cắn chết. Vương Sùng tuy nhiên không phải cái thể lượng, thực sự nhìn không đi xuống loại sự tình này nhi, lúc ấy liền muốn ra tay. Không nghĩ tới trong tay hắn mới tự khấu trừ một cục đá. Chợt nghe được cái kia chó giữ bông nhiên rên rỉ một tiếng, mềm ná xuống đất, vùng vây vài cái, đi đời nhà ma. Vương Sùng là cái người trong nghề, lại mắt quét tiêm, biết là có người ra tay, hắn đưa mắt nhìn quanh, lại trong đám người đã tìm được một cái tuổi già lao đạo sĩ. Cái lao đạo sĩ này hai mắt hơi nhíu lại, tựa hồ thờ ơ chúng quanh công việc, nhưng tay trái ống tay háo không gió tự run, ẩn ẩn có một cố cực mỏng pháp lực cuốn thân, hiển nhiên vừa khiến cái gì pháp thuật. Vương Sùng chạy ra Nga Mi Sơn, trong mỗi ngày đều lo lắng bị sư môn tâm quan người tìm tới tận cửa rồi, cũng lo lắng bị Nga Mi người tìm tới tận cửa rồi. Dù sao hắn đối đầu nhiều ai tìm tới tận cửa rồi cũng không phải công việc tốt. Lập tức Vương Sùng liền có hơn vài phần tâm tư, dù sao người tu đạo vốn ít đi, ở đâu có thể trên đường đi dạo cũng đụng với một vị. Hắn sợ cái lao đạo sĩ này cùng hai nhà có quan hệ. Vương Sùng liên tâm, cũng mặc kệ cái kia em bé, sớm đã có nhà hắn người nhào đầu về phía trước, ôm lấy hai tử khóc giống lưu nước mắt, không cần dùng hắn hao tâm tổn trí. Vương Sùng nhẹ nhàng quay người, theo một cái khác con đường đi xuyên qua, dưới chân tăng lực, nhanh đổi đến vài bước, đuổi kịp cái lão đạo sĩ kia. Lão đạo sĩ âm thầm ra tay, liền nhẹ đi, ngược lại là rất có có đạo cao nhân bộ dáng. Hắn từ hành vài bước, đột nhiên lông mày cau lại, ngắt một cái pháp quyết, nhẹ nhàng hướng về sau dương lên. Lao đạo sĩ pháp thuật cũng không cái gì lợi hại công phạt chi thuật, nhưng lại rất có tình ngủ chi diệu. Vương Sùng ban đầu ở Thiên Tâm Quan thời điểm, cũng là luyện đã thông kỳ kinh bát mạch, thập nhị chính kinh nhân vật, đặt ở thế tục gian, tựa là công thành hỗn nguyên, chỉ thiếu chút nữa có thể bước vào tiên tiên bất thế cao thủ. Hôm nay tuy nhiên chuyển tu nguyên dương kiếm quyết, công lực còn chưa khôi phục Thiên Tâm Quan lúc cảnh giới, nhưng Vương Sùng nghĩ, có dương kiếm nơi tay, nếu là lão đạo sĩ này thật sự là hướng về phía hắn đến, thừa dịp bất ngờ đánh lên xuống, cũng không tin sẽ không được cơ hội. Vương Sùng chính em thầm suy nghĩ, nên như thế nào dò xét lao đạo sĩ này chi tiết, bỗng nhiên cảm giác được gió nhẹ đập vào mặt, trên cổ tay bang lang một thanh âm vang lên sáng, nhưng lại nguyên dương kiếm đã bị kích động. Hắn một vòng thủ đoạn trấn an nguyên dương kiếm, nhưng cũng biết không có cách nào làm tiếp che dấu, theo góc đường đi ra. Lão đạo sĩ khẽ cho mày, hắn cũng thật không ngờ, lại là như vậy một đứa bé tại theo dõi chính mình. Hắn có một vô cùng lợi hại cựa, cũng là thường xuyên đề phòng có người trả thù, tâm tư linh tính, phát giác bị người theo dõi, thi triển pháp thuật, muốn bức ra người đến. Vương Sùng như vậy một cái 11, 12 tuổi hài tử, hiển nhiên không phải của hắn đối đầu. Lão đạo sĩ không muốn nhiều chuyện, đánh nữa một cái chắp tay, ôn nhu hỏi, "Tiểu thí chủ vì sao theo dõi bần đạo?" Vương Sùng ha ha cười cười, nói ra, "Bất quá là gặp đạo trưởng trùng trị cho giữ, thủ đoạn cao minh, cho nên sinh lòng hiếu kỳ mà thôi." Lao đạo sĩ trong lòng tính toán, trên mặt mỉm cười, nói ra, Lao đạo sĩ cũng không pháp thuật, tiểu thí chủ nhìn sai rồi. Vương Sùng nhịn không được cười lên, đang muốn cười nhạo đối phương rõ ràng ở trước mặt nói dối, bỗng nhiên cũng cảm giác được thân thể siết chặt, năm sáu đầu hắc tắc cuốn lên thân thể đến. Lục âm bán mã xách. Vương Sùng nhưng lại nhận biết pháp thuật này lai lịch, bất quá là tầm môn thủ đoạn, nhưng nếu là bị trói trên thân đến cũng có phần phi toái. Hán vội vàng khẽ vỗ thủ đoạn, Nguyên Dương kiếm đều lười được lúc đích, chỉ là thúc đẩy sinh trưởng một cố kiếm ý, lập tức đem 5 sáu đầu hắc tặc cùng một chỗ chặt đứt. Vương Sùng một bước ngày ra, hắn biết rõ phương pháp này chỉ có thể dự đoán mai phục, không thể tùy tiện di động, cố mà không chịu lại dừng lại tại chỗ. Lão đạo sĩ vốn định cầm bắt được Vương Sùng, hỏi một câu tiểu hài tử này lai lịch, như thế nào tiểu giỏng phá hắn hành tạng, ngược lại là cũng không đả thương người tri tâm. Lại chưa từng ngờ tới, đứa nhỏ này rõ ràng người mang kiếm thuật, không khỏi cực kỳ dần mình, vội vàng kêu lên, ta cũng không hắc ý, thiếu hiệp mà lại chớ sinh hiểu lầm. Vương Sùng thăm rõ ra lão đạo sĩ này mặc dù có chút pháp thuật, cũng bất quá tầm thường giang hồ tu sĩ bản lĩnh, căn bản không thể nào là Nga Mi sơn người, cũng không phải Thiên Tâm Quan con đường, trong lòng có chút bướng lòng, bắt tay đầu thủ săn một miếng thạch đầu bắn đi ra. Trước 7, một khi thu bảo hàng, Kỷ Như Hạ Dương Châu, 7. Vương Sùng Nguyên Dương kiếm quyết tuy nhiên hơi có vài phần hòa hợp, nhờ nhờ âm định Hưu Lưu lại phù lục, cũng có thể khống chế Nguyên Dương kiếm, nhưng cũng không dám đơn giản dụng. Dù sao hắn mới luyện khai lưỡng đường tinh mạch, còn chưa đủ để dùng đứng khống chế cái này khẩu tiên gia phi kiếm, nếu là lung tung qué khoang, có cao nhân đi ngang qua Nói không chừng Tụ ra Tay đã đoạt bảo bối của hắn. Tâm thương đối địch, Vương Sùng đều là dùng kiếm quyết bắn ra thiệt đầu, uy lực càng thắng tầm thường Vũ Thiển, lúc trước hắn Tụ là dùng một cục đá đánh chết Lô Minh. Thiệt đầu cẩn thận, lại bị mấy cái hắc khí ngăn cản, Vương Sùng Nguyên Dương kiếm quyết tu hành chưa đủ, bám vào cục đá bên trên kiếm khí cũng bạc nhược yếu kém, đánh nát hai cái hắc khí, đúng là vẫn còn bị lao đạo sĩ pháp thuật cho ngăn cản xuống dưới. Lao đạo sĩ thân hắc khí phun lên, huyển giống như là cánh tay linh hoạt, không biết đem cục đá ném đi nơi nào. Lão đạo sĩ chưa từng liệu, Vương Sùng hoàn thủ nhanh như vậy, tuy nhiên ngăn cản được rồi, lại cũng không khỏi được một thân mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, ta tu luyện bất quá là bảng môn tà đạo chi thuật, thiếu niên này người mang kiêu ý, trên tảng đá cũng là một cố lợi hại kim thiết chi khí, sợ không phải mô đại môn phái đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện đệ tử. Cửu gia của ta cùng lao đạo bình thường, đều là bảng môn tà đạo chi sĩ, tuyệt đối không hiểu thượng thừa kiếp thuật, này tất nhiên là hiểu lầm. Hai người giao thủ một hồi, một cái thông minh lanh lợi, một cái kinh nghiệm lao đạo, thực lực cũng đều lơ lỏng bình thường, ai cũng không thể làm gì được ai. Lão đạo sĩ bị Vương Sùng kiếm pháp chôn vượt lên trước giải thích vài câu, Vân đạo dương quyết chân, tại bản phủ tiểu đạo quan làm chủ trì, vừa mới đi ngang qua. Xem cái đứa bé kia đáng tường, mới thi triển pháp thuật đuổi chó giữ, cũng không hắn ý. Vương Sùng ra tay thăm dò một chiều, cảm thấy không khỏi ta thở dài, chính mình công lực chưa đủ, không làm gì được được lão đạo sĩ này, hắn ngược lại là còn có đòn sát thủ, lại không muốn đơn giản hiển lộ. Hai nhà tất cả có điều cố kỵ, cũng đều tỏ ra đối phương chi tiết, biết rõ đối phương không phải là của mình đối đầu, cùng lao đạo sĩ bình thường, Vương Sùng cũng có dừng tay chi ý. Thiếu niên cười tủm tìm nói, ta cũng là nhìn bất quá mắt, muốn trừng phạt đầu kia chó giữ, chỉ là ra tay không có đạo trưởng nhanh, cho nên trong lòng nhất thời không cam lòng. Tại hạ đường kinh vũ là cái tầm thường người đọc sách, thật ra khiến đạo trưởng chê cười. Lão đạo sĩ Dương Chuyết chân ngầm cười khổ, thầm nghĩ, ngươi sao tính toán tầm thường người đọc sách. Vương Sùng không muốn nói nhà mình lai lịch, Dương Chuyết chân cũng không muốn bức bách. Lập tức lão đạo sĩ lại phục thi lễ, nói ra, lão đạo tiểu quan thì ở phía trước không xa, không biết tiểu thí chủ còn có nhàn hạ, làm cho lão đạo làm chủ nhà. Vương Sùng vui vẻ đáp ứng, hai người mới vừa rồi còn dương Cung bạc kiếm, lúc này nói cười yến rất có một phen bạn vong niên bộ đạo sĩ Dương Chuyết chân đằng trước dẫn đường, quả nhiên không có vài bước, đã đến một tòa tiểu đạo quan, trước sau bất quá 5 6 gian phòng bò ngoại trừ lao đạo sĩ, cũng cũng chỉ có hai cái đồ đệ. Đại đồ nhi Dương Minh Viễn đã có ba mươi mấy năm tuổi, đã sớm có thể một mình đảm đương một phía, có người đến xem trong thỉnh đạo nhân đi tố pháp sự, đều là Dương Minh Viễn xuất đầu lộ diện. Tiểu đồ đệ chỉ có 6, 7 tuổi, gọi là Dương Ngân Hỏa, chính là lao đạo sĩ nhặt được cô nhi. Dương Truyết Chân đối với hai cái đồ nhi cười nhẹ một tiếng, nói ra, vị này Đường công tử đại có lai lịch, các ngươi mà lại đi pha hồ trà tơm, lại cho hơn mấy cái hoa quả tươi. Dương Truyết Chân bồi hai cái đồ nhi, đối với Vương Sủng nói, cái này mấy cái hoa quả tươi, hương môn lực non, tư vị không thể hay vẫn là láng giềng mấy cái thí chủ đưa tới, lao đạo cũng là mượn hoa hiên phận. Lão đạo sĩ có chút hay nói, Vương Sùng tuy nhân kiến còn nhỏ, nhưng thân kiêm đạo ma hai nhà tri trường, kiến thức cũng tự bất phàm, cũng tịnh không luống cuống. Hai người riêng phần mình nói bóng nói gió một phen, Vương Sùng hỏi lên Dương Chuyết chân chính là một cái bảng môn tato, hắn cũng khai báo nhà mình chi tiết, nói mình là Đại Giang Sơn bang trong bang một vị trường lao tư sái con, không thể dưỡng tại trước mặt, chỉ có thể xung quân chỗ này qua sinh hoạt. Dương Chuyết chân tin hay không, Vương Sùng cũng không biết, dù sao mọi người bất quá bèo nước gặp nhau, ở đâu có rất nhiều lời nói thật có thể nói. Vương Sùng lốc trong chốc lát, liền tự cáo tử, lão đạo sĩ Dương Chuyết chân tự mình đưa xem bên ngoài. Đợi đến Vương Sùng ly khai, hắn liền đem hai cái đồ nhi giao cho bên người, dặn dò: "Vừa rồi vị kia đường công tử, tuy nhiên niên kỷ còn nhỏ, nhưng một thân bản lĩnh vẫn còn các ngươi sư phụ phía trên, về sau nếu là nhìn thấy, tất nhiên muốn nhiều hơn cung kính, không thể là tội." Đại đồ đệ của hắn Dương Minh Viễn có chút không tin, nói ra: "Vị này đường công tử bất quá mới 11, 12 tuổi, có thể có bản lĩnh gì?" Dương Chuyết chân thở dài một tiếng, nói ra: "Sư phụ người ta đây bất quá học đi một tí bảng môn tà đạo thủ đoạn, ở đâu so ra mà vượt chính thức tiên gia?" Ngươi tuy nhiên học được một thân nội ngoại công phu, phàm tục bên trong đã xem như nhất lưu, nhưng pháp lực còn không kịp vi sư, tuyệt không phải người ta chính đạo chân truyền đối thủ. Vị này Đường Kinh Vũ công tử, xuất thân cực kỳ bất phàm, chỉ sợ học có đạo môn chân truyền kiếm thuật, ngày sau tiền đồ rộng lớn, tất nhiên cũng không vật trong ao. Dương Minh Viễn nghe được Vương Sùng rõ ràng hiểu được kiếm thuật, lại là kinh ngạc, cảm thấy cũng có phần hâm mộ, hắn cũng biết huyền môn chân truyền kiếm thuật không phải mình có thể tham luyến, chỉ có thể kính cẩn nói một tiếng, đệ tử tất nhiên tuân mệnh. Dương Chuyết tiểu đồ Dương thừa, con mắt cục chuyển một hồi, trong lòng thầm nghĩ. Sư phụ nói cái này tiểu ca ca bọn sự thật lớn, ta nếu là đi langchain mấy chiều, chẳng phải là ngày sau có thể tự tay cho cha mẹ báo thủ. Vương Sùng đi ra ngoài đi một vòng, tản trong lòng buồn bực, về tới nhà mình tòa nhà, sẽ đem Vương Tương cùng Dương Liêu gọi đi qua. Hắn cười mỉm đối với hai cái thiếu niên nói ra, các ngươi mấy ngày nay, cũng không biết hàng lòng kim cương thủ luyện như thế nào, ta mà lại khảo giáo các ngươi một hồi, các người đi đem ba hói đầu thủ hạ tiểu ăn mày đều thu phục, đem ba hói đầu đổi đi. Nếu là có thể làm thành việc này, ưu tiếp tục lưu lại môn hạ của ta, nếu là làm không thành, tựu không cần trở lại rồi. Vương Tương cùng Dương Liêu giúp nhau liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều là lửa nóng. Hôm nay hai người bọn họ tại ăn mày bầy ở bên trong hy vọng, đã sớm vượt qua ba hói đầu. Vương Tương sâu hận ba hói đầu năm đó ức hiếp, đã sớm muốn sử cái thủ đoạn, đem hắn đuổi đi đến cái khác địa bàn xung qua, chỉ là không, có Vương Sùng lên tiếng, không dám động thủ mà thôi. Dương Liêu luyện mở 3 năm chỗ hội đạo, Kim Cương Tỉnh đi chính là nhà ông bà ngoại Cương Mạnh con đường, có thể rèn luyện nhất gần cốt, khí lực đã còn hơn tìm tưởng đại nhân, không chỉ nói 3 đầu, tu tính toán bình thường 3 năm, cái đại hán cũng không phải đối thủ của hắn. Hai người thậm chí đều không cần phải động thủ, chỉ là mượn Vương Sùng ra hổ có thể bứt lên một mặt đại kỳ, trong trong đem ba hói đầu thủ hạ ăn mày năm giữ. Vương Tương cùng Dương Liêu túy người hành lễ, hào hứng bừng bừng đi. Bất quá nửa canh giờ, hai người tiểu dẫn theo mười mấy tên ăn mày thủ lĩnh trở lại, ba hói đầu thủ hạ mấy trăm ăn mày đều bị những tiểu đầu mục này năm giữ. Những người này đã sớm nghe nói thượng sứ uy danh, đương nhiên biết rõ tốt xấu. Vương Tương cùng Dương Liêu thậm chí đều không có làm cái gì, chỉ nói thượng sứ để cho chúng ta trưởng quản bọn người, bọn hắn tiểu chủ động đem ba hói đầu một tốt đánh, khiến cho cái thằng này đất, chạy trối chết đi. Chương 8, một khi thu bảo hàng, Tỷ Nhu hạ Dương Châu, 8 Vương Tương cùng Dương Miêu hai cái thiếu niên, cũng không biết Vương Sùng muốn làm gì, mời chào những này tiểu ăn mày làm chi? Từ khi Hoa Y Bang bị tiêu diệt về sau, cái này hòa ăn mày không có bang hội chỗ dựa, tranh đoạt địa bàn, thường xuyên thụ khi dễ, ước gì tìm nơi nương tựa đến một cái cảng có lực chỗ dựa môn hạ, ngược lại là hương phấn quá nhiều tâm thần bất định. Vương Sùng tiện tay lấy ra trăm lượng bạc, ném cho Vương Tương, nói ra, nhà chúng ta trước cửa hoa quả cửa hàng muốn ra đoái, người mà lại đi bắt nó đói xuống, cực kỳ kinh doanh. Vương Tương Dương Miêu cùng một đám tiểu ăn mày, lập tức kiểu là sững nhưng ai cũng không dám nói thêm cái gì. Vương được bạc, từ đi ra cửa. Vương Sùng cũng ném đi một cái bao phục cho Dương Liêu, nói ra, "Ta cũng cho ngươi trăm lượng bạc, ngươi dẫn theo những ăn mày này đi cực kỳ rửa sạch một phen, đã đổi mới quần áo, lại ăn no nê, đều đi giao cho Vương Tường." Dương Liêu tiếp nhận Vương Sùng bạc, cũng là không hiểu ra sao mà đi. Những này tiểu ăn mày, nhưng lại không biết, Vương Sùng cũng là xảo ngộ lao đạo sĩ Dương Tuyệt chân về sau, phát hiện thân phận của mình rất có sơ hở, lúc này mới tiện tay mất bỏ mới lo làm trùng. Hắn một cái không rõ lai lịch tiểu niên, ở chính là hoang phế tòa nhà, bên người cũng không có hạ nhân phụ nói hắn là giang loại đều là hướng tốt rồi muốn. Giống như Vương Sùng loại này hành vi, nhất như đúng là thành tinh hồ ly trồn, những tiểu yêu tinh này thiên vị làm loại này chiếm được hoang châu ở công việc. Nếu như bởi vì này điểm sơ hở, đem trên giang hồ bắt yêu phục quỷ đạo sĩ trêu chọc đến, đó mới là cười to lời nói. Vương Sùng cũng là không trông cậy vào những này tiểu ăn mày có thể làm chuyện gì nhi, chỉ câu trước tiên đem chàng diện trống đỡ, lại thời gian dần qua bổ khuyết người ta khí tức. Đỉnh đầu của hắn tận có tiền bạc, đối với hai cái đồng nhi cũng không keo kiệt, không mấy ngày, chỗ này hoang châu ở tiểu dục lên. Vương Tương cùng Dương Niêu ngược lại là thực sự chút ít quản gia bộ dáng, là hai thanh song hảo thủ. Vương Tương có phần có tâm cơ. Tuy nhiên hoa quả tươi suy nghĩ, tiểu bản ít lời lãi, có thể chỉ cần chịu quyết tâm tư, mặc dù ít lời lãi, cũng là có gia có nhập, hắn tiếp nhận kinh doanh về sau, mỗi ngày rõ ràng còn hơi có lợi nhuận, bị lấy ra phụ cấp gia dụng. Dương yêu tính tình hoạt bát, không có vương tương như vậy ổn trọng, hắn đem ăn mày nhóm làm một fen trình đốn, chọn lấy 10 cái tay chân chịu khó, lại có chút bộ dáng ăn mày, tại trong tiệm hỗ trợ, còn lại đều đánh phát ra ngoài, khóa hiểu rõ rổ, bên đường giao hàng hoa quả tươi, tuy nhiên còn chưa có lợi nhuận, lại làm cho đầy thành đô phủ cũng biết nhà này hoa quả tươi điểm trái cây mới lạ, vật mịn giá rẻ. Tiểu ăn mày nhóm đánh tiểu lãng dấu vết, đã ăn rồi đau khổ. Đống Nhân đã coi yên ổ chỗ, đều thập phần chịu khó, mỗi ngày buổi tối trở lại, còn không chịu nghỉ ngơi, không nên đem tòa nhà quét dọn mấy lần không thể. Nhiều hơn mấy trăm tiểu ăn mày ra ra vào vào, làm cho gian phòng này hoang phế tòa nhà, đông nhiên thì có một fan phú quý nhân ra khí tượng. Vương sùng đội vàng tu luyện, phân phó xuống dưới, cũng tựu không đại quản sự như rồi, hắn kỳ thật đã sớm coi trọng mấy chỗ đứng đắn nhà cửa, chuẩn bị mua lại, rời đi ra ngoài, chỉ là minh xã còn chưa ra vạc, tạm thời bất tiện hoạt động, lúc này mới chậm chế xuống. Ngày hôm đó Vương sùng đang ở nhà trong ngồi xuống, chợt nghe được có một hài đồng thanh âm, không bao lâu Thủ hạ thiếu niên tiểuụ dẫn theo một cái 6 7 tuổi tiểu đạo sĩ tới. Vương Sùng nhìn đến là người quen, cái này tiểu đạo sĩ đúng là Dương Tuyết chân tiểu đồ đệ Dương Ngân Thừa, hàm cười hỏi: "Ngươi hôm nay sao có rảnh tới?" "Thế nhưng mà sư phụ ngươi mời ta." Tiểu đạo sĩ thi lễ đến địa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có phần nghiêm túc nói: đúng là lao sư cho mời, không biết đường công tử thật có chút ngăn hạ." Vương Sùng một bụng đáp, cũng không chuyện gì, ta cái này đi bái vọng lễ sư. Vương Sùng phân phó một tiếng thủ hạ thiếu niên, hãy theo Dương Ngân Thừa ra cửa, hắn nhìn cái này tiểu đạo sĩ ánh mắt hữu thần, theo hỏi: "Tiểu đạo gia, ngươi có từng học cái gì pháp thuật?" Tiểu đạo sĩ âm thanh hơi thở như trẻ đang bú đáp, sư phụ nói, sở học của hắn không phải huyền môn chính tông, sợ làm chệ lại ta, chỉ truyền thụ dưỡng khí công phu, hy vọng ta về sau có thể có cái cơ duyên. Vương Sùng mỉm cười, cũng không tiếp lời nói, hắn cũng không muốn làm người tiểu đạo sĩ này cơ duyên. Nguyên Dương kiếm quyết là hắn buộc lên sinh tử liên quan, thiên tân vạn khổ chồng đến, như thế nào chịu không công dạy người. Thiên Sả Vương kính hắn cũng không phải keo kiệt truyền thụ, thế nhưng được Dương Chuyết chân thầy trò thực có can đảm đi học, như vậy tà môn pháp thuật, luyện thành về sau, tuy nhiên uy lực không tầm thường, thế nhưng hậu hoạn vô cùng Tiểu đạo sĩ gặp vị này Đường công tử chưa từng nói tiếp, cảm thấy dở gì không vui, dẫn theo Vương Sùng đã đến nhà mình xem ở bên trong, bỏ chạy về phía sau sinh hờn rồi đi. Dương Chuyết Chân đang tại chỉ điểm Đại Đồ Nhi, hắn thiết một tòa phát đàn, đang tại tay bắt tay giáo Đại Đồ Đệ, như thế nào bước cường đả đấu. Cái này tòa đạo quan quá nhỏ, hương khói cũng không tràn đầy, ngày thường có chút thanh tịnh, cho nên Dương Chuyết Chân thường xuyên có dành chỉ điểm Đồ Nhi võ công pháp thuật. Lão đạo sĩ gặp Vương Sùng đến rồi, làm cho Dương Minh Viễn tự tập, vội nên đi qua. mắt sắc, nhìn ra Dương Chuyết Chân thiết hạ chính là Lỗ Câm Quỷ Đàn chính là bảng môn tu luyện lục cầm tắc pháp môn, bực này bảng môn pháp thuật, hắn nhấc tay là được phá vỡ, cũng lười nhiều lắm nhìn. Vương Sùng ha ha cười cười, nói ra, đạo trưởng trên mặt có chút ít tức bách, thế nhưng mà có chuyện gì vậy? Dương Chuyết chân thở dài một tiếng, nói ra, Đường công tử cũng là có đạo hạnh chuyên nhân, đã sớm nhìn phá lao đạo hành tàng, có một số việc liền không cần giấu giếm. Ta thật là vì một sự kiện ưu phiền, nếu là Đường công tử chịu giúp đỡ một hai, lao đạo hoặc có thể qua này cửa ải khó. Vương Sùng cười, cũng không có một lời đáp ứng, vừa cười vừa nói, Dương đạo trưởng mà lại phân trần một hai. Dương Chuyết chân gặp vị này, đường công tử không có một nguồn cự tuyệt, đã là có chút phóng rơi xuống tâm tư, giải thích nói: lao đạo xuất thân chính là tiểu môn hộ, sư phụ ta chỉ lấy hai cái đồ đệ, ta còn có một vị sư minh, gọi là Mạnh Hề Hạng." Vương Sùng nghe được nơi này, nhịn không được cười nói, thế nhưng mà lưỡng sư đệ trở mặt thành thủ. Lao đạo sĩ hơi có chút ta thở dài, thở dài, nói ra: "Sư môn hộ hệ, thật là cùng sư minh không hòa thuận." Nghe được lao đạo sĩ Dương Chuyết chân thẳng thừa là sư huynh trả thù, Vương Sùng một cười nói: "Các người hai nhà ai đúng sai, tu phải nói với ta vừa nói, ta tu chỉ giúp đạo lý, không giúp giao tình." Vương Sùng nói như vậy, cũng không hắn có cái gì quy củ, là Hưu ý Vô ý kiến tạo ra bản thân chính là danh môn chính phái biểu hiện giả dối, miễn cho bị người dò phá chi tiết. Dương Truyết chân vội vàng tiêu lên, đúng sai, đều có phân xét. Lao đạo sĩ không dám lựa gạt lương Tâm. Lao đạo sĩ lập tức cựu đem mình sư môn công việc nói một lần. Sư phụ hắn chính là bảng môn, nhưng là đã luyện mấy môn pháp thuật, ghi tụ một quân phù bản, trước khi chết làm cho hai cái đồ đệ lựa chọn, một cái kế thừa của hắn đạo quan, một cái kế thừa hắn phù bản. Sư huynh tham luyến đạo quan dở có và đông đúc, ưu tuyển kế thừa sư môn cơ nghiệp, Dương Truyết chân tự nhiên tuyển phù bản, mà khắc tìm một chỗ đạo quan treo lên. Vô Lượng sư huynh đệ tất cả an buồn phận, đầu vài năm cũng là vô sự, về sau Dương Chuyết Chân sư huynh tụội hồ gặp cái gì khó xử, mấy lần tiến đưa thư đến, làm cho Dương Chuyết Chân đem phù bản mượn hắn, Dương Chuyết Chân tự nhiên không chịu. Chương 9, một khi thu bảo hàng, Kỷ Như Hạ Dương Châu, 9. Dương Chuyết Chân pháp thuật so với hắn sư huynh cao mình một chút, vốn cũng không sợ sư huynh, nhưng lại không biết hắn sư huynh không biết ở đâu tìm giúp đỡ, liền muốn cưỡng ép yêu cầu phụ bản. Dương Chuyết Chân sớm đã được biết đến tin tức, tự biết đấu không lại sư Vinh mời đến giúp đỡ, vị vượt quá, bất đắc chỉ có thể đi ra hương. Những ngày qua, Dương Chuyết Chân lại phục bị sư huynh tìm được Cho nên cũng muốn tìm cái giúp đỡ, Cầu đã đến Vương Sùng trên đầu. Vương Sùng có chút chấm âm, nói ra, đã bất quá là một phù bản, sao không sao chép một bản tặng cho người sư vinh. Dương Truyết chần thờ dài một tiếng, nói ra, cũng không lão đạo không muốn, thực là ở sư phụ trước giường phát hạ thế độc, nếu không, ta làm sao tiếp một phù bản. Vương Sùng lại thay đổi cái vấn đề, đã đấu chi bất quá, sẽ thấy đi xa một ít cũng thế. Dương Truyết chân sâu kín nói ra, nếu là tìm không được người hỗ trợ, lão đạo tự nhiên cũng lại lần nữa đi xa. Ta cũng cũng không ngỡ nhớ chုံ nơi đây, lão đạo cái này tiểu đồ đệ chính là phụ cận người ta cô nhi muốn lấy còn giúp hắn tìm về cha mẹ, nếu là chúng ta thời trọ vừa đi, hắn chỉ sợ sẽ thấy cũng vô vọng thấy sống thân. Vương Sùng ha ha cười cười, nói ra, đã như vậy, đợi sư huynh của người đến, ta đã giúp ngươi chống đỡ cái chẳng diện. Lao đạo sĩ Dương Tuyết chân lập tức tiên ân và ta, hắn cũng không phải quan tâm thiếu niên này bản lĩnh. Hai người giao thủ qua, Vương Sùng bản lĩnh cũng chưa chắc tiểu cao hơn hắn, nhưng một tay kiếm thuật có chút chính tông, tất nhiên là người có lai lịch, có thể cùng thiếu niên này sư môn nhất lên quan hệ, mới là lão đạo sĩ tưởng. Vương Sùng ngốc trong chốc lát, liền cáo từ mà đi. Lão đạo sĩ đem Vương Sùng đưa ra đạo quan, lại trở về dạy dỗ Như rồi. Vương Sùng cũng không nóng nảy trở về chỗ ở, hắn đi ra một hồi nhi, cũng muốn giết thì giờ giải sầu một phen. Lão đạo sĩ dương quyết chân đạo quan cái gì nghèo, cũng chỉ có nước trà hoa quả tươi có thể chiêu đái, tuy nhiên ân cần phần cơm, hắn cũng lười được ăn cái gì thô giáp tầm thực. Vương Sùng tại thành đô phủ đã ở một tháng có thừa, đã sớm đem trong thành từng cái nơi hẻo lánh đã biến. Ma môn cùng đạo ra bất đồng, trước sau như một chú ý ở Mỹ, hưởng thụ thoải mái, đại đa số ma đệ tử đều chi phí xa hoa, càng hơn nhân gian phú quý nhân gia. Vương Sùng cũng không ngoại lệ, đỉnh đầu của hắn lại không phải là không có tiền bạc, cho nên cũng không khắc khe, khe khắc, khắc chính mình. Lúc này, hắn đúng là đi thành đô phủ nổi danh nhất một nhà quán rượu, muốn ăn cơm canh. Vương Sùng chọn không phải giờ cơm, trong tiểu lâu thực khách không nhiều lắm, hắn chọn mấy thư tinh mỹ ăn sáng, đã muốn một ít vỏ rượu lâu tự nhưỡng rượu ngon, tự rót uống một mình, cũng là nhàn hạ thi trí. Vương Sùng đã đáp ứng lao đạo sĩ, trong lòng cũng là có chút ngọn nguồn tính toán, hắn dùng Thiên Sả Vương kinh tế luyện ba đầu minh sả, bất quá mấy ngày có thể ra vật rồi. Tuy nhiên mới luyện thành minh sả, hỏa hầu chưa đủ, còn cần thời gian ma luyện. Nhưng tại loại này luyện khí cấp độ đấu pháp, liệu tất không có đối thủ, đã có thể chiếm hết tự phòng. Ba đầu minh xả ra vạc thời gian, tới hay không lấy được vượt qua lão đạo sĩ kia nạ. Vương Sùng nhưng lại không để trong lòng. Hắn cũng không phải hạ người lương thiện, ma môn đệ tử lần lọng, lại tính toán cái đại sự gì nhi? Hắn và Dương Chuyết Chân lại không có gì thiên đại giao tình. Dương Chuyết Chân làm cho hắn hỗ trợ, cũng không nói cái gì tù lao, cũng không đề cập tới tỉnh có không có nguy hiểm, liên sư huynh giúp đỡ là ai cũng không chịu nói rõ, lão đạo sĩ này cũng chưa chắc chịu 10 phần 10 lương tâm. Vương Sùng mang tâm sự cũng không có ý định che lấp, cho nên cảm xúc lộ tại mặt, nhớ tới mình cũng không có nơi đi, hàng ngày tu hành càng không người chỉ điểm, hơi có chút hoảng sợ nhưng mơ mơ màng màng, đột nhiên kỵu thở dài một tiếng. Hắn cái này âm thanh thở dài lối ra, chẳng nghe được tới bên thai đến một cái thanh âm giàn mua, cười ha hả kêu lên, ngươi cái này tiểu vất tử, lại có cái gì xấu khổ, muốn như vậy thở dài. Vương sùng trong lòng kinh hãi, vội vàng đưa mắt nhìn quanh, nhưng không thấy cùng chính mình nói chuyện người. Cái này thanh âm giàn mùa như tại bên tai, nhưng lân cận lại không người, hắn biết là gặp cao nhân, lập tức hai tay nún, giọng thì thào lẩm bẩm. Tiền bối có thể chịu hiện thân ăn chút ít rượu và thức ăn. Hắn biết rõ thanh âm dàn mùa, tất nhiên là đạo thuật thế hệ, chính mình thanh âm nhỏ nhỏ, đối phương cũng tất nhiên nghe được đến, cho nên trực tiếp mở miệng mời. Bên này lời vừa ra miệng, thanh âm dàn mua lại phục cười nói, ngươi ngược lại là có chút tâm tư. Đã ngươi tỉnh, lão ăn mày tiểu ăn ngươi một chậu. Vương Sùng chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một người trung niên tên ăn mày tiểu ngồi ở trước mặt, dùng con mắt của hắn lực, cũng không có nhìn ra, cái này trung niên tên ăn mày là làm sao tới. Cái này trung niên tên ăn mày tuy áo miếng vá rất nhiều, lại giặt hồ sạch sẽ trong tay mang theo một căn trúc trượng, sau lưng một cái cây hồng bì hồ lô lớn, rất có trò chơi phong trần cao nhân tư thái. Vương Sùng trong lòng kinh hãi, nhưng dù sao có chút lòng dạng, chỉ làm cho chủ quán lại cho hơn mấy dạng rượu và thức ăn, cũng không nhiều dông dài. Trung niên tên ăn mày sức ăn vô cùng lớn, tiểu lượng lại tốt, Vương Sùng gọi chủ quán thêm ba lượt rượu và thức ăn, đều cho hắn ăn sạch sẽ. Hắn không nói một lời, nhưng lại nhìn trộm xem nhìn, phòng đoán cái này cái trung niên tên ăn mày lai lịch, sợ là bị gặp đối đầu. Trung niên ăn mày ăn uống no đủ, sáng lạn cười cười, nói ra, lão ăn mày vốn cho rằng Thành đô phủ loại địa phương này cũng có thể ra hồ tiên trồn tinh chuột tinh rồi, lại không nghĩ rằng là cái hiểu sơ kiếm thuật nho nhỏ thiếu niên. Người gia trưởng lối đầu? Vương Sủng vừa muốn trả lời, mi tâm cừu hơi hơi mắt lạnh, Diễn Thiên Châu chỉ đưa ra hai chữ, bài sư". Vương Sủng tâm tư thay đổi thật nhanh, thầm nghĩ, Diễn Thiên Châu để cho ta tới thành đô phủ, chẳng lẽ chính là muốn đụng lúc này đầy cơ duyên? Cái này lao ăn mày đến tột cùng thân phận gì? Vì sao Diễn Thiên Châu coi trọng như thế? Vương sùng cũng không biết Diễn Thiên Châu lai lịch, đây cũng là chuyện bà bối, không phải manh sủng, ngày thường cũng không cách nào câu thông, đầy bụng nghi vấn, cũng không có người trả lời. Hắn tuy nhiên suy nghĩ kỹ nhiều, nhưng ý niệm trong đầu chuyển động cũng không quá đáng tiểu là một cái chớp mắt, lúc này tiểu rời tiệc bái té trên mặt đất, khóc giống lưu nước mắt. Trung niên tên ăn mày bị lộng được giở khóc giở cười, hắn bình sinh yêu nhất trò chơi phong trần, này là đi ngang qua thành đô phủ, nhớ tới thành đô phủ rất nhiều mỹ thực, nhịn không được vào thành đến đại nhanh can an. Ngẫu nhiên nghe được có một thiếu niên chiếm được một chỗ hoang chỗ ở, còn làm ra đến hoa quả tươi xinh ý, thu nạp một đám tiểu ăn mày, đầy đường khóa quả cái giỏ giao hàng, tưởng lầm là cái gì ham chơi tiểu yêu tinh, tiểu muốn để giáo huấn một phen. Hắn gặp được vô lại phát hiện thiếu niên này trên người ẩn, ẩn có một cố kiếm khí hay vẫn là huyền môn chính tông, thực sự không phải là cái gì tà quái thành tinh, cái này mới hiện thân gặp mặt, lại không nghĩ rằng gặp được như vậy xấu hổ chẳng diện. Vương Sùng cũng không dám một mực khóc xuống dưới, vạn vừa gặp phải cái ưa thích thống khoái tiền bối, cảm thấy hắn lễ mề, chẳng phải là biến khéo thành vụng. Hắn một mặt lạnh nào, một mặt nói ra, đệ tử vừa bị đổi hạng a mi. Trung niên tên ăn mày có chút kinh ngạc, hỏi, ngươi là phạm vào chuyện gì? Vương Sùng chỉ sợ không có cơ hội mở miệng, hắn ném ra ngoài một câu vừa bị đổi hạng mi, chính là vì tranh thủ cơ hội nói chuyện. Lập tức hắn cừu đem kinh nghiệm của mình từ đầu chí cuối nói một lần, ngoại trừ che giấu xuất thân thiên tài quan, giả mạo đường kinh vũ cửa ải này khóa, đương thực không có chút nào bỏ sót, cũng không nửa câu nói ngoa. Chư 10, một khi thu bảo hàng, kỵ như hạ Dương Châu, 10. Trung niên tên ăn mày tiên nhận nghe xong, không khỏi cười một tiếng, nói ra, thật là Bạch Vân lão ni cô tính tỉnh, lại bướng bỉnh lại vừa cứng. Nàng vì giữ gìn nhà mình đồ nhi, yêu ai yêu cả đồng đi, thiên vị mạc hổ nhi, việc này làm được kém. Trừ đối Bạch Vân đại sư một câu, trung niên nhiều hứng nhìn qua lấy thiếu niên trước mắt, bỗng nhiên thò tay nhấn một cái. Vương Sùng đã cảm thấy một cố kỳ dị chân khí rót thể mà vào, tại trong kinh mạch chạy một vòng liền tự tối lui. Vương Sùng trong lòng hoảng hốt, toàn thân lông tơ đều nổi, cũng không dám thúc dục nguyên dương chân khí, tùy ý lệnh Tô nhị chân khí qua, hắn cũng không chuẩn bị, không có nói trước đem chân khí đưa vào tiên địa chi khiếu, ưu tính toán dù thế nào che lớp, cũng tất nhiên bị trung niên tên ăn mày dò xét điều tra ra, một thân nga mi tâm pháp tu vi. Trung niên tên ăn mày tức tắc kêu kỳ nói, lực, như vậy khối chưa luyện. Hắn tự tay một nâng Vương Sùng, lên, đàn ông dưới đầu gói là vàng, như thế nào có thể đơn giản quy lệ người khác? Nhanh chút ít, chớ để làm như thế si hoán thái độ. Vương sùng ra một thân mồ hôi lạnh, lốc nhưng sau nửa ngày, mới bỗng nhiên kịp phản ứng, làm ra phúc trí tâm linh bộ dáng, thuận thế đứng lên, xoa xoa nước mắt, cung kính đáp, tiền bối đã cùng Bạch Vân tiên sư quen biết, tất nhiên cũng là trò chơi phong trần kiếm tiên nhất lưu, không biết kinh vũ có thể có cơ duyên bái sư môn hạ. Trung niên tên ăn mày cười ha ha, nói ra, ngươi cũng là cơ linh. Ta biết rõ Bạch Vân, Bạch Vân cái kia lão Nico có thể chưa hẳn nhìn đến coi trong ta, không coi là quen biết. Ta chính là cái vương lệnh Tô Nhĩ, truyền thừa chính là Tây xuyên độc long tự thiết lên tổ nhất đạo pháp. Phật đạo song tu, buồn môn có một quy củ, muốn bái sư, chi bằng làm ăn mày 20 năm, ngươi có bằng lòng hay không? Vương Sùng tâm tư sáng long lanh, nơi nào sẽ trở về đáp có nguyện ý hay không bậc này chủ đề. Hắn hai đầu gối quỳ xuống, dập đầu tám cái khấu đầu, kêu lên, "Sư phụ, xin nhận đồ nhi túi đầu." Cái Vương Lệnh Tô nhi không khỏi nhịn không được cười lên, nói ra, "Ngươi tiểu tử này, quả thực cơ linh, bất quá chậm đã bái sư, ta có thể thu ngươi làm đồ đệ, lại có một điều kiện." Vương Sùng hai tay ôm cổ tay nói ra, "Sư phụ có cái gì điều kiện, phân phó xuống là." Lệnh Tô nhi cười ha ha, nói ra, Người đã đáp ứng lao đạo sĩ Dương Tuyết Chân, giúp hắn ngăn cản sư huynh trả thù. Môn hạ của ta nặng nhất tiến dạ, ngươi như là chuyện này làm tốt lắm, lão ăn mày tiểu thu ngươi làm nô đệ." Vương Sùng lập tức thở dài một hơi, hắn còn tưởng rằng là cái gì khảo nghiệm. Bực này việc nhỏ nhi, hắn có 10 phần tin tưởng có thể làm thật toàn thẩm mỹ. Chỉ là hắn muốn làm muốn luyện thành minh xã, có 3 đầu minh xã nơi tay, có thể đơn giản ngăn cản Dương Tuyết Chân sư huynh cùng một đám giúp đỡ, lúc này lại không dùng tốt rồi, chi bằng biện pháp khác. Vương Sùng trong đầu tính toán, ngoài miệng lại đáp ứng sảng khoái, nói: "Việc này là sư phụ không nói, ta cũng muốn giúp đỡ đến cùng." cũng sẽ không để cho sư phụ thất vọng. Lệnh Tô nhí nhẹ gật đầu, tiện tay tay áo một cuốn, cả phòng thanh phong, đã đi rồi cái vô tung vô ảnh. Trong hữu lâu khách nhân tiểu nhị hết thể như thường, tựa hồ cũng chưa từng cảm thấy, có cái trung niên tên ăn mày vừa rồi qua lại, bởi vậy có thể thấy được vị này cái vương kiếm thuật độ cao minh, đã đến vô hình vô tích tình trạng. Lệnh Tô nhí vừa đi, vương sùng gánh nặng trong lòng liền được giải khai, suýt nữa có quắc trên mặt đất. Hắn như thế nào đối với ta một thân Nga Mi tâm pháp thở ơ. ý nghĩ này mới xuất hiện, diễn Thiên châu sẽ đưa một đạo cảm giấm mát, tại mi tâm hóa thành ngắn ngủn một hàng chữ, hắn nghĩ đến ngươi tại Nga Mi sơn hạ. Vương Sung lập tức ngạc nhiên, sau nửa ngày mới nhịn không được cười lên, thầm nghĩ, thì ra là thế, là ta đương đã quân tặc, trong lòng có quỷ, vậy mà niệm không kịp này. Lòng hắn tư hoạch bắt mở, chuyện thứ nhất, tựu là nhớ tới trên người mình vài món bảo vật. Mất đi ta cẩn thận, đem Thái Hạo hoàn cùng Nguyên Dương kiếm đều triệt trên cánh tay, dùng ống tay háo che ở nếu là rủ xuống tại cổ tay bên trên, bị lệnh Tô nhị chứng kiến, chẳng phải là tiểu lộ chân tướng. Ta một cái liền tiên đạo nhập môn cũng còn không tiểu tử, làm sao có thể đủ nhiều như vậy ba bối. Bực này vận khí tốt, ở đâu có một mã tiếp, lại mà ba đạo lý. Cái này lượng truyện độ vận, ta nên trước gần đi không thể để cho cái này sư phụ phát hiện. Những bảo vật này cũng thì thôi, cuối cùng là ngoại vật, còn có thể tàng kiếm, chỉ là cái kia mấy cái minh xá lại nên xử trí như thế nào? Mấy ngày nay muốn minh xá ra vạn. Cái vương lệnh Tô Nhĩ, xác nhận chính đạo tiên tu. Nếu là bị mấy bái sư phụ biết rõ, ta dùng tu đạo chi sĩ thi cốt tu luyện minh xá vương chú, lão nhân ra ông ta chỉ sợ một thời ba khắc, muốn thanh lý môn hộ rồi. Vương Sủng cũng có chút may mắn, lệnh Tô Nhĩ nói đi là đi, nếu là lệnh Tô Nhĩ lưu lại, không cần bao lâu, hắn muốn chân ngựa tận lộ đến, hôm nay vị này cái vương vừa đi, ngược lại là cho hắn đền bù sơ hở cơ hội. Vương Sùng suất thân Ma Môn, cũng là đối với chính tà các phái nhân vật lợi hại hơi có nghe thấy, có thể hắn cũng chưa từng nghe qua Tây Xuyên độc lòng tự thiết lê lao tổ, lệnh Tô Nhị tên tuổi càng là nay ngày thứ nhất lần biết rõ. Hắn mặc dù biết Diễn Tiên Châu là gì bảo, làm cho hắn bối sư, tất nhiên rất có duyên pháp, như cũ trong lòng tâm thần bất định, ngoại hạ sư phụ đã đã bái, muốn phải hối hận cũng không có khả năng. Vương Sùng trong lòng đang tính toán, Diễn Tiên Châu lại phục đưa ra một đạo hóa quyển, chỉ có giải giác hành chữ, lệnh Tô Nhị vô cấu tộc gia chất nhi, thân kiêm tam gia chi trưởng, là trong thiên hạ tốt nhất sư phụ. Hàn vô cấu. Vương Sùng trong đầu ngàn gãy trăm hồi. Hắn cũng chưa từng nghe qua Hàn vô cấu danh tự, chính mình lao sư thân kiêm tam gia chi trưởng, một nhà tiểu là Tây xuyên độc long tự thiết lê lao tổ, mà khác một nhà tự nhiên là Hàn vô cấu rồi, lại không biết còn có cái đó một nhà chân truyền. Vương Sùng chuyển trong chốc lát ý niệm trong đầu, thầm nghĩ, cũng chỉ có thể đi một bước xem từng bước, đợi đến minh xã ra vạc, nói sau mà khác. Nếu là minh xã ra vạc, đã bị lệnh Tô nhị phát hiện, ta có thể bảo vệ mạng sống đã không dễ. Vương Sùng cũng tịnh không theo kiệt ba đầu minh xã, so về có thể bái sư cái vương lệnh Tô này cơ duyên, cái ngoại hạng vật không đáng giá nhắc tới chỉ hận hắn pháp lực quá nhỏ bé, chỉ có thể luyện pháp, lại không thủ đoạn đem ba đầu mình xà hủy thi diệt tích, nếu không đem ba đầu mình xà hủy, cũng là xong hết mọi chuyện. Vương Sùng ổn định lại tâm tư, cũng vô tâm ăn uống, hội sao đứng dậy ly khai. Về tới chỗ ở, Vương Sùng âm thầm tính toán thời gian, ước chừng còn có 7 ngày, tự là Minh Xả ra vạc thời điểm, hắn chi bằng bảo đảm này đó, lệnh Tô nhị không tại gề bên này, để cho mình không đến mức lộ ra chân ngựa. Vương Sùng đương nhiên không có buồn dự, sai xử vị này cái vương, làm cho vị này sư phụ đi đông chạy tây, nhưng là hắn lại biết một sự kiện, mình nếu là không ở chỗ này, lệnh Tô Nghị 89 phần 10 cũng sẽ không tại phụ cận. Vương Sùng cảm thấy tính toán thật lâu, đem Vương Tương cùng Dương Nhiêu gọi, nói ra, ta có một việc nhì, tu được các ngươi cùng ta cùng đi xử lý. Vương Tương cùng Dương Nhiêu tự nhiên không dám vi phạm mệnh lệnh của hắn, đêm đó đã bị mang đến Dương Chuyết chân đạo quan. Dương Chuyết chân vốn tưởng rằng, Vương Sùng tiểu tính toán đã đáp ứng hỗ trợ, cũng sẽ chỉ ở có chuyện gì thời điểm chạy đến, ở đâu ngờ tới hắn để mấy ngày hôm trước tiểu dẫn theo thủ hạ tiểu an mày tới. Lão đạo sĩ vui mừng cái gì cũng giống như, chẳng những ngược lại lý đón chào, còn đem đạo quan phòng xá đều để trống, nhà mình thầy trò ba cái lách vào làm một chỗ, còn lại đều cho Vương Sùng cùng dưới tay hắn tiểu mày nhóm ở. Chương 11, một khi thu bảo hàng, Kiến Nhu Hạ Dương Châu, 11. Vương Sùng làm lần này an bài, suy nghĩ 89 phần 10, Lệ Tô Nhị sẽ không lại đi cũ chỗ ở, còn lại vấn đề, tự là như thế nào tại 7 ngày về sau, thích đáng an bài mình xả ra vạn sự tình. Thâm phát qua mấy ngày, Dương Truyết Chân bên này hào khí càng ngày càng là khởi trương, ngẫu nhiên còn có lạ lâm Giang hồ khách tại Đạo Quan Giang ngoài trưa, lộ ra là đợi hứa hẹn mà đến. Lão đạo sĩ Dương Truyết Chân thầy cho ba người, mỗi ngày gấp rút tu luyện, vì đối địch làm chuẩn bị, Vương Sùng không để ý, tự nhiên. Hắn biết mình coi như thủ, cũng có cái vương Nhị ở bên giúp đỡ. Truyện không đi ra vấn đề lớn, chỉ là sẽ ảnh hưởng hắn tại sư phụ trong suy nghĩ vị trí mà thôi. Vương Tương một ngày này chính diễn luyện Hàng Long chân khí, bỗng nhiên trong lòng lửa nóng, một đoàn dòng nước gấm khởi từ đan điền, chốc lát tiểu phá tan không chỗ đại huyện, chuyển đầy châu, qua mệnh môn, nhập kẹp sống lưng, xông lên sau đầu ngọc trẩm, tu cách đỉnh đầu bách hội. Hắn vốn tu tập Hàng Long chân khí, lâu không tiến thêm, Phật phòng không yên. Mấy ngày nay, lại bởi vì lúc nào cũng đều muốn lo lắng có địch nhân đến phạm, ngược lại trì mênh tính trở lại, bỗng nhiên thì có đột phá, Hàng Long chân khí lại trong kinh mạch lưu chuyển, Vương Tương xong trường ngũ, sử xuất Hàng Long bát trượng. Bộ này trưởng pháp chính là phối hợp Hàng Long chân khí chiêu số, cùng Sở Hữu 8 chiêu, Thanh Long xuất hải, Hỏa Long có nhật, Phi Long thừa vân, Thần Long kiến thủ, Long chiến huyền hoàng, Ngư Long mỹ biến, Phong hộ vô long, Bàn Long tà giáp. Vương Tương thẳng đánh chính là Uy Vũ sinh phòng, mỗi đem bộ này trưởng pháp đánh qua một lần, tựa hồ thì có rất nhiều cảm ngộ, cơ huyết mạch đều tựa hồ tại thoát thai hoàn cốt. Mà ngay cả Vương Tương chính mình cũng không biết đem một bộ Hàng Long bắt trưởng đánh nữa bao nhiêu lần, đột nhiên một tiếng té rải, một cái té ngã ngã trên mặt đất, cũng đứng lên không nổi nữa, nhưng lại Hàng Long chân khí hao hết, giọt nước không còn, liền một ngón tay đều không nhúc được hắn làm cho ra động tính lớn như vậy, đạo quan lại không lớn, đã sớm kinh động đến tất cả mọi người. Vương Sùng thấy hắn diễn võ như say như dại, cũng không đi ngăn trở, mặc hắn một mực đã tiêu hao hết chân khí ngã sắp xuống, lúc này mới đi tới, đốt một viên thuốc, quắc, nhanh chút ít thuốc. Viên thuốc này, hay vẫn là Hoa Phi Diệp Lâm xuống núi thời điểm tặng cho, nếu không có Vương Tương lúc này tìm hiểu võ học, sắp sửa dầu hết đến tắt, Vương Sùng cũng không nỡ cho hắn. Vương Tương lần này diễn võ lấy được ít không phải chuyện đùa, từ nay về sau liền xem như bước lên võ học chính đủ, chỉ cần tiếp tục cần tu khổ luyện, sớm muộn có thể nội ngoại công nhất, công thành nguyên, chức võ học đại Tông sư. Vương Tương nuốt đan dược, chỉ cảm thấy một cỗ dòng nước ấm vào bụng, ngay lập tức tiêu tán đến tứ chi bách hải, toàn thân tựa hồ cũng đã có khí lực, vừa muốn đứng lên, lại bị Vương sủng thỏ tay nhấn một cái, quắc, cực kỳ nằm, vận chuyển hàng long chân khí, chớ để lãng phí ta một hạt linh đan. Vương Tương không dám không tuân theo chủ nhân mệnh lệnh, nằm trên mặt đất, vận chuyển hàng long chân khí, bất tri bất giác, tựu là mấy canh giờ đi qua, đợi đến hắn trong lòng một cái linh, đột nhiên nảy lên, cũng đã là bầu trời tối đen rồi. Hắn mới nhảy lên, bên người Dương Liêu đã kêu một tiếng, Vương Tương kaka, chớ để gây ra động tĩnh đến, công tử cùng đạo trưởng bọn hắn đều đi an giấc rồi. Vương Tương chứng kiến Dương Liêu ở bên cạnh thủ hộ chính mình, cũng không khỏi được cảm động, một mặt giãn ra gân cốt, một mặt nói ra, mất đi công tử một hạt đang dược, bằng không thì ta sợ là muốn bệnh nặng một hồi, lần này khả năng đã giúp không được bề bệnh rồi. Dương Liêu cười nói, ca ca ngược lại là có vật khí, rõ ràng nhất thời đột phá, võ công ngược lại tại ta phía trên rồi. Vương Tương có chút đắc ý, nghiên kỷ của hắn so Dương Liêu đại, tu tập võ công lại đã thua bởi cái này biểu đệ, đáy lòng vốn cự bị đè nén, hôm nay lại nhẹ nhõm rất nhiều, cười nói, ngươi tu luyện chính là kiêm cương Kình. tiến cảnh một mực đều so với ta nhanh, nói không chừng bất quá mấy ngày, ngươi lại hội đổi tới phía trước đi. Dương Liêu cũng tịnh không cực kỳ hâm mộ nhà mình Miểu ca, Đường Kinh Vũ công tử đối với bọn họ huynh đệ cùng nhau đối đãi, đều truyền hàng lòng kim cương thủ công phu, chỉ là trước luyện sau luyện khác nhau, ngày sau mình cũng hội tu tập hàng lòng chân khí. Dương Liêu nhỏ giọng nói ra, chúng ta thủ hạ tiểu ăn mày tìm hiểu được gần đây nội thành đến rồi một cái lớn lên hung ác đạo nhân, nghe nói gặp người tụ hỏi Dương đạo trưởng nghỉ ngơi ở đâu, tất nhiên tụ là Dương đạo trưởng đại địch rồi. Chúng ta cần phải đi dò xét cái tin tức, làm cho chúng ta công tử biết mình biết người. Vương Tương đúng là võ thành, dục báo ân thời điểm, nghe vậy suy nghĩ trong chốc lát, nói ra Chúng ta không thể kinh động người bên ngoài, vừa vặn thừa dịp lúc ban đêm sắp đi xem bên kia đều mời người thế nào. Hai người biết rõ lúc này không chuẩn có người chầm chậm vào đạt quan, cho nên cũng không đi cửa chính, từ phía sau leo tường mà ra, liền đi đạo nhân kia nơi đặt chân. Hai người đoán không sai, cái kia lớn lên hung ác đạo nhân, đúng là Dương Tuyết chân sư Minh Mạnh hề hàng. Hắn lúc này chính cung kính đứng trên mặt đất, như cháu trai hầu hạ một cái sắc mặt trắng bệnh người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này ôm hai cái nùng trang giẫm mặt cô nàng đang tại an an cười, quay đầu đối với Mạnh hề hàng nói ra, các ngươi sư môn điểm này biểu diễn Ta cũng không nhìn trúng mắt, buồn công tử muốn đúng là cái kia một quân tiên tằm thi. Sư phụ ngươi lão quỷ kia thực không nhìn được hàng, rõ ràng đem cái này loại bảo vật dùng để viết phù bản. Sư phụ ngươi lão quỷ kia mấy tay mèo ba chân bảng môn pháp thuật, cũng xứng dùng tiên tằm thi làm phù bản. Mãnh Hề hằng cười theo, gã sai vật giống như câu lệ, tiêu tính toán bị nhục mạ sư phụ, cũng không dám cái lại, hắn đã sớm bị tổn thất nặng, biết rõ cái này nhìn như tiểu sắc quá độ tuổi trẻ công tử, tên là Tân Húc, được chỉ đỏ công tử, được có Sơn kiếm thuật truyền, chính mình thực thật không phải là đối thủ. Tần Húc Niệm may mắn hề hàng thầy cho vài câu, liền tự đắc ý nói: "Ta lâu muốn luyện một môn pháp thuật, tên là Thập Nhị Hoa Thần Cương Sát. Chỉ là thân thể quá yếu, chịu không nổi Hoa Thần Cương Sát ăn mọn. Hay vẫn là lão sư nói cho ta biết, nếu có thể tìm được Thiên Tầm Ti một loại thiên tài địa bảo, có thể dùng cái này vật tế luyện một kiện bảo vật, công hiệu cùng pháp thuật tương đương, đấu pháp thời điểm ngược lại càng thêm tiện lợi." Vốn ta còn muốn, như thế thiên tài địa bảo, thật sự không tốt tìm kiếm, lại không nghĩ rằng đảo mắt lại đụng phải nhất tông, nói ta có hay không hưng phúc Hàng vội vàng định đáp: công tử tự nhiên là hưng phúc tề thiên." bằng không thì ha có thể bị xuất vân đạo trưởng thu làm môn hạ, người bình thường làm sao có thể có như vậy phúc khí, bái sư Vân Đại Sơn đại tông. Sắc mặt trắng bệnh tần húc ha ha cười cười, không bao giờ để ý tới hội mạnh hề hàng, chỉ cùng trong lực hai cái cô nàng trêu chọc, nói chút ít khó nghe lời nói. Vương Tương cùng Dương Liêu ly khai đạo quan thời điểm, Vương sủng là có cảm thấy, hắn lại không có trở ngại dừng lại, ngược lại tại hơi chỉ sau một lát, cũng đã đi ra đạo quan, theo sát tại hai người sau lưng. Vương Tương cùng Dương Liêu luyện võ mới hơn một tháng, khinh công tự nhiên lơ bình thường, chỉ là hai người làm đã quen ăn mày, cũng là cẩn thận, mò tới mạnh hề hàng cùng tuổi trẻ công tử nơi chân. Tiểu Diên phần mình đi trộn một bộ gã sai vặt quần áo, ra vẻ hạ nhân lẫn vào trong đó. Mạnh Hề hàng cùng tuổi trẻ công tử là ở thành đô phủ lớn nhất một chỗ giới khách sạn dường, tên gọi Lai Phúc khách sạn. Bao hết một cái vượt qua viện, thập phần nhà tính. Mạnh Hề hàng còn dẫn theo hơn 10 cái đạo đồng, thân húc bên người càng có vài chục tên giang hồ hào khách đi theo, còn dẫn theo mấy cái nữ quyến, riêng phần mình có thể mình người phục thị, cũng không cho khách sạn gã sai vặt tiền đến. Vương Tương cùng Dương Liêu suy nghĩ hồi lâu, cũng không thể kỳ môn mà vào, chỉ có thể ở sân nhỏ bên ngoài lang lư. Vương Sùng tuy nhiên theo sát phía sau, Nhưng so với Vương Tương cùng Dương Liêu tinh tế nhiều, hắn chỉ là quan sát trong chốc lát, ưu xoay người vào sân nhỏ, gặp được một tiểu đạo đồng tay bưng trà bàn đi ngang qua, tiêu trước mặt đi qua, mỉm cười, sử xuất thiên tâm quan độc môn bí truyền tà pháp. Hắn chẳng những tu thành đa la thức, còn tu thành thiên mang ngũ thức, để luật thức. Chương 12, một khi thu bảo hàng, Kỷ Nữu Hạ Dương Châu, 12. Để luật thức sửa đổi bản thân trí nhớ, không sợ bị siêu hồn, là cực cao minh thiên ma bí thuật. Mê hồn nhất phách bực này bổ sung thủ nhỏ, vương Sùng ngày thường đều khinh thường sử dụng, thì ra là đồ cái tiện lợi, mới cầm cái này tiểu đạo đồng khai chương. Cái này Tiểu Đạo Đồng tuy nhiên cũng có chút tu vi tại thân, ở đâu chịu đựng được Đở Thiên Ma bí pháp. Tiểu Đạo Đồng chỉ cấp Vương Sùng nhìn liếc, cũng không kịp kêu la, tựu tự mơ hồ, bị hắn bổ một cái cổ tay chặt, chém vào trên cổ, lập tức tiểu ngất đi. Vương Sùng cũng là to gan lớn mật, đem cái này Tiểu Đạo Đồng kéo dài tới yên lặng nơi hẻo lánh, thay đổi quần áo của hắn đảm bảo, tay nắm thay trà, trong dòng xâm nhập mạnh hề hàng cùng tuổi trẻ công tử chỗ ở. Mạnh hề hàng cũng là thần hồn công thuộc, chỉ lo được lung tung tội phòng tuổi trẻ công tử, rõ ràng không có cảm thấy cái này Tiểu Đạo Đồng thay đổi người. Vương đưa trà thơm, đương nhiên tựu bên cạnh Thị, hắn nghe xong vài câu hai người nói chuyện với nhau không khỏi trong lòng kinh ngạc, âm thầm suy nghĩ nói, Nguyên Lai Dương quyết chân lão đạo sư môn phủ bản, lại là thiên tằm tí lộc, đây chính là tốt bà bối. Vương Sùng suất thân ma môn, ánh mắt kiến thức không kém, thế gian này có thể số vi thiên tằm linh vật, ít nhất cũng có 9 loại, nhưng không câu nệ loại nào thiên tằm trối nhà chi ti đều là nhất đảng thiên tài địa bảo, thích hợp nhất dùng để tế luyện kỳ phiên một loại bảo vật. Tiêu giao phủ đô thiên liệt hỏa kỳ, tự là một loại thiên tằm có thể hấp thụ khí, chuyển pháp ngon, bị người tiểu mỹ nhân ha, ha hướng về phía phất phất tay, nói ra ngươi mà lại đi xuống đi. Ngày mai nếu không phải có thể đem phù bản lấy ra, ta tiểu muốn đích thân xuất thủ. Ta nếu là tự mình ra tay, đáp ứng ngươi cái kia môn pháp thuật cũng sẽ không truyền thụ. Mạnh Hề Hàng cực kỳ sợ hãi, kêu lên, ta ngày mai tất nhiên thuyết phục cái kia không nên thân sư đệ, đem phù bản dâng ra, làm cho công tử tế luyện bảo vận. Tần Húc Dương Dương đắc ý nói, nếu là ta có thể luyện thành Hoa Thần Tiên, là chính ta các phái bên trong cũng coi như nhân vật số má rồi. Vương Sùng nghe được Hoa tiếng, không chút ngạc nhiên, hắn vội muộn, nghe, điệu, nghe công việc, không biết Cái này hoa thần phiến danh ngục, gọi người tốt sinh quen thuộc. Vương Sùng lựa siêu trí nhớ, chợt nhớ tới đến ở nơi nào thấy hoa thần phiến danh ngục, hắn thầm nghĩ, Đông Phương Minh Bạch đạo thư bên trong, chẳng phải ghi lại cái này bảo vật tế luyện pháp môn. Hoa thần phiến chính là Vân Đại Sơn bất truyền bí mật, chẳng lẽ cái này vẻ mặt trắng bệch công tử phóng đãng cùng Đông Phương Minh Bạch lão sư nghệ ra đồ môn, cũng là Vân Đại Sơn huyết mạch. Nhưng tiểu tử này tựu sắc quá độ, pháp lực cũng không có thể rất mạnh, tu toán chiếm dương bản, hắn cũng chưa chắc có vật, chỉ sợ hay là muốn đi cầu hắn sư môn Vương Sùng đấy không khỏi sinh ra thêm vài phần lòng tị, trong bụng Cái thằng này không chịu được như thế, rõ ràng cũng có thể bái sư Vân Đài Sơn, thật đúng gọi nhân khí phẫn. Ta nếu để cho hắn được phụ bản, tế luyện thành bảo vật về sau, lại thuận tay chiếm, chẳng phải là mỹ quà thay. Vương sùng cái kia là coi trời bằng vùng tính tình, ưu tính toán biết rõ tuổi trẻ công tử xuất thân Vân Đài Sơn, như cũng không sợ, hắn Nga Mi Sơn Ngũ Linh Tiên phủ đều hôn đi vào, ở đâu thì sợ gì Vân Đài Sơn truyền nhân. Vân Đài Sơn sơn chủ Cửu Yên tượng nhân đạo pháp độ cao sâu, cũng không thua bởi chính đạo hai phái một phủ Tông chủ trưởng giáo chỉ là kiểu yên thượng nhân tính tình hi nộ vô thường, thu đồ đệ tối nát, môn hạ có chính nhân có tử, cũng có thai họa tiểu nhân, xem như ở vào khoảng chính tà bên ngoài một đại môn phái. Vân Đại Sơn so với Nam Mi có lẽ hơi kém, so với Vương Sùng xuất thân thiên tâm quan cường thịnh không biết mấy phần, không phải do Vương Sùng không trong bụng ám sinh đen đét, đáy lòng của hắn tinh tế tính toán, như thế nào làm cho cái này vẻ mặt trắng bệnh ra hỏa ngã một cái thiên đại thế ná. Mạnh hề hàng lao đạo sĩ này, cũng là quanh năm học đạo luyện pháp, độc sách không nhiều lắm, nói khoác thúc thủ đoạn cũng không tinh lúc này cũng có phần cảm giác không có gì hay tử nhi rồi, vội vàng đứng dậy cáo lui. Vương Sùng khẽ khom người chính muốn đi theo Mạnh Hề hàng cùng một chỗ ly khai, tấn Húc lại tiện tay một chỉ, kêu lên, "Ngươi cái này tiểu đồ đệ cũng là lênh lợi, mấy ngày nay mà lại đi theo ở bên cạnh ta." Vương Sùng đó là cỡ nào có nhã lực, cho nên tiến đến không bao lâu, tùy quen thuộc hai người thói quen, mấy lần thêm trà rót nước, đưa khăn mặt, đều làm vừa đúng, bị tấn Húc liếc nhìn chúng. Mạnh lao đạo trong tháng chốc, cũng không thấy rõ ràng cái này tiểu đồ đệ là ai, hắn trong lòng có chuyện gì, cũng không có quá để ý như thế chi tiết, nhàn nhạt phấn phó một tiếng, "Tực kỳ phục thị Tần công tử, liền nay vội vàng đi." Vương Sùng cũng không nói nhiều, chỉ là trong đầu buồn bực làm việc, không trở tay kịp tần húc nằm ngủ, ôm hai cái tiểu mỹ nhân mà bắt đầu. Vương Sùng biết rõ chính mình đánh bất tỉnh tiểu đạo sĩ, tuy thời đều có thể bị người phát hiện, cũng không dám chỉ hoãn công vụ, tại tần húc hồn thiên hắc địa thời điểm, lặng lẽ đem vị này Phong Lưu công tử cởi quần áo sơ soạn một hồi, thuận đi vị này Hồng Tiến công tử túi pháp bảo. Một khi đã thủ, tiểu tử này thong dong thối lui ra khỏi gia phòng, leo tường mà ra, lúc rời đi, còn chưa quên kêu lên hai người thủ hạ. Vương Tương cùng Dương Liêu nhìn thấy Vương Sùng, trong lòng kinh ngạc, lại cái thẹn không thể tìm hiểu đi ra tin tức gì, đang muốn nói chuyện gì. Vương Sùng phất tay bai xuống, nói ra, "Ta đã biết rõ Dương Chuyết chân đạo trưởng địch nhân lai lịch, các ngươi nhanh theo ta đi." Hai người còn không biết, Vương Sùng sờ đi tần hốc dụng cụ, người phải sợ hai gia đuổi theo ra đến, còn tưởng rằng Vương Sùng là lo lắng cho mình hai huynh đệ, ma hiểm đến truy hồi bọn hắn, đều cảm động đầu dạ xuống đất, giữ im lặng đi theo nhà mình công tử một đường chạy như điên. Về tới Dương Chuyết chân đạo quan, Vương Sùng cựu đóng cửa không xuất ra, khiến cho Vương Tương cùng Dương Liêu cũng không biết, nhà mình công tử đến tụt cùng là tức giận hay vẫn là như thế nào. Vương Sùng cũng không lòng dạ thanh thản cùng hai cái tiểu ăn mày dây dưa, hắn về tới trong phòng, liền mở ra tần hốc túi pháp bảo đệ nhất kiện tiểu thấy được tần húc trận chiến dùng thành danh Hồng tiên kiếm. Hùng tiên kiếm coi như là bảng môn nội danh phi kiếm một trong, loại này phi kiếm tương đương lịch sự tao nhã, thoạt nhìn bất quá là một cái nho nhỏ theo túi. Hồng Tiến kiếm cũng không phải chứa ở theo trong túi đầu, theo túi bản thân chỉ là kiếm nang mà thôi, mà là hóa thành hơn 10 căn chỉ đỏ, tại theo túi bên trên thêu thủa hơn 10 đóa đỏ tâm hoa mai. Hồng Tiến kiếm kiếm nang có khác một loại diệu dụng, có thể cất giữ người tu đạo nguyên khí, trong lúc nguy cấp có thể khôi phục công lực. Đông Phương Minh Bạch đạo thư cũng có ghi lại hùng tiên kiếm tế luyện pháp môn, chỉ là bọn hắn thầy trò chưa từng tìm được phù hợp tài liệu. Sư phụ hắn tế luyện chính là Thái Hạo đi sâu nghiên cứu trận đồ, chính hắn chỉ tê luyện một miếng linh kiếm châm. Vương Sùng cũng không dám mở ra xem, trực tiếp ném tới Thái Hạo hoàn ở bên trong, hắn cũng là lo lắng Tân Húc bỗng nhiên tỉnh lộ lại, thúc dục kiêm quyết, hồng tuyến kiếm bay múa, nói không chừng chính mình muốn họa hổ không thành phản loại quyền, làm cái đại chết rồi. Chương 13, một khi thu bảo hàng, Kỷ Nữu Hạ Dương Châu, 13. Tân Húc trong túi pháp bảo, ngoại trừ hồng tuyến kiếm bên ngoài, còn có ngân phiếu một chồng, hoàng kim con suốt mấy chục, cùng với vô số trân đồ cổ, còn có chút hoa lệ quần áo, tầm mười khẩu giang hồ kiệt sử dụng đao kiếm. Như luận công lực, Đông Phương Minh Bạch dù gì cũng là tu thành đại diễn nhân vật, không thể thắng được tần húc vị này Hồng Tiên công tử, nhưng như luận thân gia, Đông Phương Minh Bạch tiểu sa sa đã không kịp, vị này tán tu còn có chút tu hành người bộ dáng, tần húc nhưng lại quần quần hồng trận, phú quý tu tiên con đường. Vương sủng tiện tay đem tất cả sự vật đều đốt vào thái hạ hoàn, nhịn không được âm thầm trầm ngâm, mạnh hề hàng lao đạo rõ ràng mời Vân Đại Sơn người, lại là có chút phiền phức rồi. Tần Húc bất quá là miệng gan thọ chi đồ, Hán vị này, Hồng tử bị ta trộm vật, không có tùy thân bối, Mười thành phẩm sự tình có lẽ đều đi chính thành nữa vất quá là một đầu không, có nhanh vút lá hổ, không đủ gây sợ. Nhưng tần húc thế, nhưng mà Vân Đài Sơn đệ tử, nếu là ăn phải cái lô vốn, tiểu hô bằng hưu gọi hưu, gọi tới rất nhiều đồng môn giúp đỡ, tiểu không tốt rồi. Một khi kinh động đến Vân Đài Sơn người, chớ để nói Dương Chuyết chân lao đạo kia, ta cùng Dương Chuyết chân buộc chặt một khối, chỉ sợ cũng không quá đáng gon góp cái thịt ngợi. Tưu tính toán ta 10 bái sư phụ đều chưa hẳn đỉnh đến ở, lão nhân gia ông ta bất quá là một kẻ tán tu, làm sao có thể đấu qua được Vân Đài Sơn. Ta đương nghĩ biện pháp thông tri sư, làm cho lão nhân già ông ta đến quyết định. Vương Sùng chuyển một cái ý niệm trong đầu có thể sinh ra đến vô số lưu ma trước quỷ, hắn mỉm cười, chạy tới cùng Dương Chuyết Chân lão đạo cầu Văn Trương, tại trong đạo quan lượi bắt mắt nhất trên vách tường, lung tung viết, có Vân Đài Sơn chi nhân trợ quyền, Thỉnh sư Tôn chỉ rõ. Những chữ này, Dương Chuyết Chân lão đạo vốn còn không biết hắn đòi hỏi Văn Trương làm chi, đợi đến nhìn thấy những chữ này, lập tức sắc mặt đổi biến, rốt cuộc trấn định không thể. Hắn mấy lần run rẩy lấy, cũng muốn hỏi một tiếng, phải làm như thế nào cho phải. Dương Chuyết Chân bất quá cửa nhỏ nhà nghèo bàng ngôn ta như thế nào không biết mình là có ba đầu sáu tay, cũng ngăn cản không được Vân Đài Sơn cao nhân. Hắn thậm chí có chút ít âm thầm hối hận, không bằng sớm đi giao ra đi phù bản, cũng có thể miễn đi này họa. Vương Sùng vẽ bảy tám mặt tượng, chợt nghe được một cái vừa bực mình vừa buồn cười thanh âm, ở sau lưng vang lên, ngươi tiểu tử này, cũng là giảo quyệt, ta mới không qua tìm bằng hữu cũ uống cái rượu, ngươi bên này tiểu làm cho sẽ ra chuyện như đến. Vương Sùng vừa quay đầu lại, quả nhiên gặp nhà mình sư phụ chính cười mỉm đứng tại giữa sân, trong tay trái còn bưng lấy bầu rượu, trong tay kia còn có ăn hết một nửa mập gà đuôi. Vương Sùng cuống gối, lên, lần này tranh đấu, đệ tử muốn biết mình biết người. Tiểu đi lại phúc khách sạn dò xét đến cùng, lại phát hiện Mạnh Hề hàng lão đạo mời Vân Đài Sơn một vị đệ tử, gọi là Tân Húc. Ta tại Nga Mi Sơn thời điểm, nghe Nga Mi đệ tử nói lên thiên hạ tu đạo cổng và sân, dung chính tà 12 đại phái vi nhất, Vân Đài Sơn tại chính tà bên ngoài, riêng một mặt cờ, cũng không kém cái này 12 gia đại môn hộ bao nhiêu. Đệ tử không biết nên như thế nào bắt tay vào làm, ngược lại cũng không phải sợ, chỉ là lo lắng cho sư phụ trêu chọc phiền toái, cho nên mới lung tung vẽ lên vài nét bút, suy nghĩ sư phụ nhất định có thể chứng kiến, có thể sớm cầm cái chú ý. Cái vương lệnh Tô Nhĩ tao, tao đầu, đầu, đối với thân rồi nói ra Tiểu tử này quả nhiên như ngươi nói, có chút tiểu thông minh, rõ ràng có thể nghĩ ra được như vậy một cái biện pháp mời đến ta. Vương Sùng trong lòng tình thịch đại dựng, đã thấy một người mặc màu đen đạo bào, dâu dài đồng bảnh tuổi gia đạo nhân mang theo một cái 78 tuổi đồng tử phiên nhiên hiện thân, đúng là Nga Mi âm định hưu lão tổ đệ tử thứ ba Huyền Hạc đạo nhân. Huyền Hạc đạo nhân bên người đồng tử, Vương Sủng cũng quen thuộc tới cực điểm, đúng là gây thai hỏa ma vương, phiên thiên hùng bảo bảo, Mạc Hổ Nhi đại thiếu ra Sao Huyền Hạc tới? Còn dẫn theo Mạc Hổ Nhi cái này vô liêm sỉ. Sư phụ ta chẳng lẽ cùng Huyền Hạc đạo nhân hiểu biết? Ta sợ không phải muốn lòi đuôi. Vương Sủng trong lòng có vô số lại quỷ, thập phần lo sợ, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, làm ra kinh hỉ này ra thần sắc, thi lễ quý gối, cung kính nói, nguyên lai là Huyền Hạc lão tiên trưởng cùng Mạc Hổ Nhi tiểu đệ. Huyền Hạc đạo nhân vẫn chỉ là tay vớt dâu dài, mỉm cười, không nói gì, Mạc Hổ Nhi lại bĩu môi một cái, cấp lời nói nói, ta hôm nay thế nhưng mà nga mi đệ tử, bái tại Huyền Hạc ngân sư môn hạ. Ngươi bực này tư chất bình thường mà hàng, vốn dĩ không xứng nhập ta nga mi, hôm nay được cái sư phụ, cũng coi như ngươi vận khí tốt rồi. Mạc Hổ Nhi nói lời này, còn tự hiểu là ý, cho sư môn dài lại đem Huyền Hạc đạo nhân cùng lệnh Tô Nhĩ đều khí giận sôi lên. Hắn chửi bới Vương Sùng Tư chất bình thường, không xứng nhập Nga Mi cũng thì thôi, bên cạnh còn đứng đấy cái Vương Lệnh Tô Nhĩ đâu? Lệnh Tô Nhĩ vừa thu Vương Sùng làm đồ đệ, chẳng phải là nói lão nhân ra ông ta tiểu là cái nhặt ve chai hay sao? Còn cái gì nhặt được cái sư phụ, nào có nói chuyện như vậy hay sao? Huyền Hạc đạo nhân càng là thể diện không ánh sáng, sợ hào hữu sinh khí, vội vàng vỗ chính mình đổ nhị, quắc, chớ để nói lung tung, mà lại đi một bên chơi đùa. Huyền Hạc đạo nhân bị Bạch Vân đốt như vậy một cái bực bội đổ nhị, lòng cũng không phải sống, nhưng lại không thể làm gì. Ngày bình thường bất kể thế nào giao đại, cái này vốn thế tiểu ma vương đều nghẹn không vào. Mặc Hổ Nhi hừ một tiếng, cũng không phải rất đem huyền hạc cái này sư phụ để vào mắt, hắn nghe được có thể bốn phía đi chơi duột nghịch, cũng là vui vẻ, trước khi đi vẫn không quên cùng Vương Sủng khoe khoang. Tiểu tử này đem cầm nhỏ nhảy lên, ngạo nghễ nói ra, tốt bảo ngươi biết được, Bạch Vân đại sư đem một hồ lô càn nguyên hoàn cốt đan đều ban cho ta. Hôm nay ta đã luyện mở thập nhị chính kinh, bất quá hơn tháng có thể luyện thông kỳ kinh bát mạch, mi xuất sắc ta. Khoe khoang đã xong, cái này hùng bạo bảo mới nhảy lên nhảy đi. Huyền hạc đạo nhân cùng cái Vương lệnh Tô Nghị hai mặt nhìn nhau. Hai vị trưởng bối đều không biết nên nói cái gì tốt. Vương Sùng càng là rất có muốn đập đầu vào tường xúc động, hắn hạng gì vất vả. Hôm nay mới luyện mở lưỡng đường kinh mạch, Mặc Hổ Nhi cái gì mặt hàng, rõ ràng phải dựa vào lấy một hồ lô cảnh nguyên hoàn cốt đan, tu vi ngược lại vượt ra khỏi hắn phía trên. Bạch Vân đại sư thập phần không công bình, dựa vào cái gì ta sẽ bị đuổi xuống núi, mặc Hổ Nhi có thể lưu trên chân núi. Nga Mi do bậc này nhân vật chủ trì, chỉ, chỉ sợ bại vong không ngày nào rồi. Vương Sùng cảm thấy nổ ra cái dãnh, hắn cũng biết phái Nga Mi ra đại nghiệp đại, ở đâu tiểu là dễ dàng bại hay sao? Chỉ là không trong bụng chửi bới vài câu cảm thấy thập phần chi không công bằng. Huyền Hạc lao đạo dối tay nâng trán, có chút bất đắc gì nói, đã lâu không đi quản tiểu tử ngu ngốc kia, ta tới hỏi ngươi, tại Lai Phúc khách sạn đều thấy được mấy thứ gì đó. Vương Sùng gặp Huyền Hạc đạo nhân hỏi chính mình, đi Lai Phúc khách sạn dò xét đã đến cái gì, lập tức thở dài một hơi, biết rõ hai vị trưởng bối còn không có phát hiện mình chân ngựa, mới có hơi hơi yên tâm. Vương Sùng khẩu tài liền cho, hai câu ba lời, sẽ đem chứng kiến công việc nói tinh tường rõ ràng, còn đem trộm tự tần húp túi pháp bảo lấy đi ra, cùng nhà mình lão sư nói nói, đệ tử lúc ấy nghĩ đến, dưỡng đạo trưởng khẳng định không phải người này đối thủ tiểu mượn gió bẻ mang trộm pháp bảo của hắn túi. Lượng tất người này không có pháp bảo, sao đều muốn yên tĩnh mấy ngày, có thể làm kế hoa bình. Chương 14, một khi thu bảo hàng, ký nhưu hạ Dương Châu, 14. Cái Vương lệnh Tô Nhĩ nhịn không được cười ha ha, hắn nhận lấy túi pháp bảo, hơi chút là xem, nói ra, cái này 12 khẩu hồng tiên kiếm coi như là có phần có lai lịch, trải qua một lần lượt trước, chỉ là ngươi bây giờ còn dùng không được. Đợi ta giúp ngươi phong trấn cái này 12 khẩu hồng tiên kiếm, sẽ không đi bị hắn thu hồi đi, ngươi ngày sau ngươi học thành kiếu có thể dùng bổn môn tâm pháp chủ luyện. Lệnh Tô nhíu ngắt một cái linh quyết, vỗ vào túi pháp bảo bên trên, lại phục đưa cho Đồ Nhi. Vương Sùng trong lòng mừng thầm, đáp ứng một tiếng, nhận lấy túi pháp bảo, như cũ ước lượng vào trong ngực. Đã có vật này, là hắn có thể đem Thái Hạo Hoàn cùng Nguyên Dương kiếm đều tạm nhập túi pháp bảo, từ trước đến nay không có sư phụ xem xét đồ đệ túi pháp bảo đạo lý. Vương Sùng là đã sớm tính toán tốt rồi, kinh này thứ nhất, rốt cuộc không cần lo lắng của trộm cướp bảo lộ. Huyền Hạc đạo nhân có chút tán dương nói ra, người coi như là hưu hưu nhu, trí thập phần không tệ. Khoa Sùng, hắn liền nhớ lại chính mình Đồ Nhi, Mạc Hổ Nhi ở đâu là cái bất lo hay sao? Lúc trước Hứa Tinh Dương được một hồ lô càn nguyên hoán cốt đan, hơn 20 ngày tự luyện mở kỳ kinh bát mạch cùng thập nhị chính kinh, 3 tháng tiểu bước vào thiên thiên, tiến vào thai nguyên chi cảnh. Mạc Hổ Nhi được đồng dạng kỳ ngộ, đồng dạng là một hồ lô càn nguyên hoán cốt đan nán hết, tiến cảnh so với Hứa Tinh Dương chậm mấy lần, quả thực trà đạp thứ tốt. Huyền Hạc đạo nhân đã thu đồ đệ, đương nhiên cũng vui lòng chuyển thụ, nhưng mỗi lần chỉ điểm cái này Đồ Nhi, đều khí giận sôi lên. Mạc Hổ Nhi tiểu tư chất đột, lại đủ khiêm tốn, thật cao theo đòi không chịu trầm ổn cơ, đem Nếu không có cái kia một hồ lâu càn nguyên hoán cốt đan, chỉ sợ 10 năm cũng khó khăn luyện khí thành công, 30 năm có thể tiến vào thai nguyên tri cảnh, đã xem như gặp may mắn thiên tri hạnh. Huyền Hạc đạo nhân tâm tình phức tạp nhìn Lệnh Vương Sủng, rõ ràng hơi có vài phần hâm mộ Lệnh Tô Nhi. Lúc trước Vương Sủng thế, nhưng mà trước nhập Namy, nếu không là Bạch Vân đại sư đội đi, hắn đã sớm thu làm môn hạ rồi. Lệnh Tô Nhi nghe vậy ha ha cười cười, đối với Huyền Hạc nói ra, vốn ta dục dùng cái này sự tình hắn, không nghĩ tới lại đến Đại chuyện này sợ là không phải hai người chúng ta ra mặt không thể. Huyền Hạc đạo nhân cũng là mỉm cười, nói ra phải nên như thế. Dương Chuyết Chân lão đạo lúc này mới có cơ hội chen vào nói, vẻ mặt đau khổ, nói ra, đang tại hai vị đạo trưởng viện thủ, tiểu đạo buồn môn vi vạn, kinh động hai vị đại giá, quả thực hổ thẹn. Hắn vốn là nhớ thương dẫn suất vương sùng sau lưng chờ gói, nhưng bây giờ không dám làm nghĩ như vậy rồi. Dương Chuyết Chân kỳ thật sớm đã biết rõ, sư bí truyền phủ vốn là La Thiên Tạm Ti giật tiểu, chỉ là sư phụ hắn căn bản không có bổn sự dùng tiên tạm ti tế luyện pháp bảo, chỉ có thể vẽ thành phù bản dùng làm chữ cho nên hắn không chịu cho sư minh, cũng không dám cùng vương sùng nói rõ, dù sao bảo vật khó bỏ, người phải sợ hai nhưu tương. Lão đạo sĩ lúc đầu vốn nghĩ là chính mình sư huynh bất quá mượn mấy cái Tam Sơn Ngũ Nhạc tạm nhân, ở đâu ngờ tới sẽ chọc cho đến Vân Đài Sơn trên đầu. Bất quá là một cái nho nhỏ bảng môn phủ bạn chi tranh, ở đâu tiểu đô nhiên biến thành Vân Đài Sơn cùng phái Nga Mi hai nhà tranh đấu. Dương Truyết chân kẹp ở trong đó, tà hữu đều khó xử, rất muốn buông tha phủ bạn, chỉ cầu tự bảo vệ mình. Hôm nay hắn muốn buông tha phủ bạn, lại như thế nào cùng lệnh Tô nhi giao đại. Hung chi, rõ ràng còn gây ra phái Nga Mi người, không biết còn tưởng rằng hắn Dương Truyết chân lão đạo cố ý thiết bẫy dẫm, cấu kết phái Nga Mi, muốn hại Vân Đài Sơn chuyên nhân. Lệnh Tô Nhĩ không cho là đúng nói, trên đời tự nhiên có công đạo. Coi như là Vân Đài Sơn đệ tử muốn muốn nhưu độ nhà người ta bạo vật, ta thấy được cũng muốn quản một tay, người khác sợ hắn cừu hiên thượng nhân, ta Lệnh Tô Nhĩ lại không sợ. Dương Truyết chân âm thầm tiêu khổ, trong lòng nói, ta đem phủ bạn cho ngươi cũng thế, lao nhân ra người tự đi tranh đấu a. Dương Truyết chân tuy nhiên một cái bụng tâm tư, cũng không dám cùng cái Vương Lệnh Tô Nhĩ phân trần, chỉ có thể chê cười đem Lệnh Tô Nhĩ cùng Huyền Hạc đạo Hồ Hồ suốt cả đêm, rõ ràng cũng không có phát hiện pháp bảo của mình tối đi. Thằng đến trời sáng rõ, Ngày gần buổi trưa, vị này hồng tuyến công tử mới vẻ mặt xuân ý đứng lên, làm cho hai cái cô nương phục thị hắn mặc quần áo dựa mặt. Mặc quần áo, Tân Húc sờ soạn toáng một phát cái hung của mình, hơi cảm giác kinh ngạc, lại cẩn thận sờ trong chốc lát, sắp đem mình sờ đến vải hưng, cũng không tìm được túi pháp bảo, lúc này mới nóng nảy. Tân Húc trong phòng lục tung, nam dạng trên mặt đất một tốc một tốc đầy phòng tìm một hồi, lại phục đem hai cái thanh lâu tiểu nương theo như ngã xuống giường, bóc lộ thoát kỷu trắng cũng giống như, cẩn thận siêu một lần, như cũng không gặp đồ đạc của mình, lúc này mới xác định bảo của mình túi thật sự đi, trong lòng lập tức lo sợ không yên. Hắn tức giận kêu kêu, đi ra cửa. Đem hai cái thanh lâu cô nương sững sờ trên giường, Riêng phần mình liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều nghĩ ngợi nói, nguyên lai không phải hấp lại hòa pháo, nhưng lại đi cái gì thế nước. Hai nữ tử gặp nhiều hơn, trường có khách nhân buổi sáng, tổng cảm giác mình ném đi cái gì đó, hơn phân nửa là hội không được qua đêm sau cũng có số ít là cảm thấy ném đi trúng tiết, hối hận đêm xuân phóng đãng, không phải quân tử gây nên. Những chuyện này tự nhiên có người khác xử lý, lại không cần hai cái chị gái và em gái quan tâm. Tấn hút hai mắt phát đỏ, tìm tới Mạnh Hề hàng gián phòng. Cái này Mạnh lão đạo đêm qua ngược lại là gối đầu một mình, lên cũng sớm hắn là tuổi tác lớn hơn, yêu thương tất cả thân thể, không dám sóng thiên sóng địa, dậy thật sớm, đã dùng qua đồ ăn sáng, thấy vị này tần thiếu ra như thế sắc mặt, cũng là sâu sắc sững sở. Mạnh Hề hàng vội vàng hỏi, "Tần công tử như thế tình thế cấp bách, thế nhưng mà gặp cái gì công việc?" Tần Húc nội giận mắng, "Ngươi còn hỏi ta đã xảy ra chuyện gì vậy? Ngươi đem qua thả cái tặc ở bên cạnh ta, đem buồn công tử túi pháp bảo trộm, còn không mau đem tiểu tặc kia giao ra đây." Tần Húc cũng, cũng không kẻ ngu rốt, tìm không thấy túi pháp bảo, lập tức tiểu Hoài nghi đã đến đêm qua tiểu đạo sĩ trên người, đến ép hỏi Mạnh hàng. Trong túi pháp bảo đầu là hắn nhiều năm tích góp từng tí một thân gia. Càn gọi cần nói còn có 12 khẩu hồng tiên kiếm rồi. Hắn bất quá mới thiên cương cảnh giới, ở đâu luyện được đi ra bực này bà bối? Cái kia 12 khẩu hồng tiên kiếm là sư phụ hắn xuất vân đạo nhân cho luyện, nghiêm khắc mà nói, chính là sư môn Vân Đài Sơn thứ đồ vật, chỉ là giao cho hắn sử dụng mà thôi, nếu là bị mất, tất nhiên cũng bị sư phụ cửa trách, thậm chí trục xuất sư môn đều không phải là không có khả năng. Mạnh Hề hàng lao đạo cũng ngộng, kêu lên, cái kia đồ đệ hay vẫn là ngươi tự lưu lại, ta nào biết đâu rằng đã xảy ra chuyện gì vậy. Người yếu nhân, ta cái này gọi. Mạnh hàng lúc này mới bỗng nhiên nhớ rõ, chính mình đem qua hốt Rõ ràng không nhớ rõ là cái nào đồ nhi, hắn cũng không dám phân biệt, chỉ hạ lệnh làm cho sở hữu đồ đệ đều tới. Mạnh Hề Hàng cũng cũng không cái gì không được nhân vật, đối với đồ đệ quan thúc cũng không phải thường tụng tán, cho nên Tân Húc ném đi thứ đồ vật công việc, trong thời gian ngắn tiểu chuyển khắp khách sạn. Bị Vương Sùng đánh mất xịu chính là cái kia tiểu đạo đồng, đã sớm tỉnh lại, hắn không biết chuyện gì xảy ra nhi, cũng không dám lộ ra. Đợi đến Mạnh Hề Hàng gọi đến đồ đệ, Tân Húc ném đi trọng yếu bảo vật công việc chuyển ra, người tiểu đạo sĩ này trong nội tâm bang bang đại loạn, chỉ có một ý niệm trong đầu, đây cũng là muốn chết rồi. Chương 15, một khi tu bảo hạng, y Hạ Dương Châu 15. Mạnh hề hàng lao đạo ngài thường, tố không công bình hai chữ, cho nên môn hạ đồ đệ, làm sai đâu khẳng định có phạt, đã làm xong chưa hẳn có thưởng, xưa nay còn một lòng tói quen yêu hỷ nộ vô thường. Cái này tiểu đạo đồng do dự một chút, cắn răng một cái, thay đổi một thân trắng trong thuần khiết quần áo, chuẩn bị chống chế đến cùng, tuyệt không nói lên chính mình đem qua bị đánh mất xịu công việc, miễn cho rước họa vào thân. Mạnh hề hàng lao đạo đem sở hữu đồ đệ gọn gọp, tần húc đã sớm chờ được không kiên nhẫn được nữa, mối hận trong lòng hận, nói thầm, nếu để cho ta tìm được cái kia tiểu vương bắt đản, tất nhiên rút gân ra, đồ đạc của ta cũng là hắn có thể nhúng chạm. Một loạt hơn 10 cái tiểu đạo sĩ đứng vững vàng, Tần Húc từ trái đến phải, từ phải đến trái, theo đông đến tây, theo tây đến đông, tỉ mỉ nhìn một lần, trầm mắt hỏi: "Ngươi nhưng còn có còn lại đồ đệ?" Mạnh Hề Hàng lao đạo bất đắc dĩ nói: "Ta tổng cộng cứ như vậy 16 cái đồ đệ, toàn bộ mang tại bên người, công tử ngài cũng đều gặp, ở đâu còn có thứ 17 cái đến?" Tần Húc ai nha một tiếng, tự làm một phát té ngã, lúc này hắn làm sao không biết, đêm qua chính mình là đem một cái tập chiêu tại bên người. Mạnh Hề Hàng lao đạo cũng là luôn quống, vội vàng bang Tần Húc đẩy ngược, đạo pháp tuy nhiên không thành, võ công lại còn được. Chiêu thức ấy thôi cũng quá huyết thủ pháp, đã có thể tính được nhất lưu. Qua không được một lát, Tân Húc quát to một tiếng, nhảy dựng lên, kêu lên, ngày hôm qua ai còn nhìn thấy cái gì nhân vật khả nghi. Hắn hỏi vô số câu, ở đâu có người đã hắn. Cái kêu bị Vương Sùng làm cho qua tiểu đạo đồng, càng là cực lực chấn định chính mình, tựu cùng đồng môn bình thường, lực sư cũng không tao ngộ gì chạm. Tân Húc gặp hỏi cũng không được gì, lại phục đem dưới tay mình Giang Hồ Hào khách gọi, làm cho bọn hắn đi trong thành bắt tặc. Những Giang Hồ này hào kiệt được nghe nói nhà mình công tử ném đi bảo vật, tình cảm quần chúng giảo lập tức tụ tứ tán mở đi ra, dùng hết trên Giang Hồ thủ đoạn đi tìm đem qua phi tập rồi. Dương Tuyết chân đạo quan, chính là một cái thật lớn điểm đáng ngờ, tự nhiên sẽ không bị Tấn Húc thủ hạ giang hồ hào khách bỏ qua, thậm chí có người công nhiên tiểu lấn đến tận cửa. Cái Vương Lệnh Tô nhĩ biết rõ, Tần Húc ném đi túi pháp bảo, tuy nhiên đi chính thành bọn sự, mà dù sao là đạo nhập tiên cương bọn sự, một thân cương khi không phải chuyện đùa, tuyệt không phải là Vương Sùng cùng Dương Tuyết chân hai cái tròi có thể ngăn cản, cho nên lôi kéo Huyền Hạc đạo nhân ở lại trong đạo quán chưa từng đi. Đến trong đạo quán tìm kiếm kẻ trộm bốn vị giang hồ hào khách, xảo xảo tiểu động chỉnh ngay ngắn trước mặt. không dám đi Huyền Hạc đạo nhân trước mặt lắc lư, sợ ở đâu tiểu lộ ra chân tướng. Nhất là, hắn tính toán Minh Sả một ngày này muốn ra vạc, mình không thể đi cựu tòa nhà, một khi bị sư phụ cùng Huyền Hạc đạo nhân chứng kiến, hậu quả tu khó có thể gánh chịu. Hắn cũng không dám làm cho hai người thủ hạ tiểu ăn mày đi làm chuyện này, dù sao cái này hai cái cũng là trước trên người, xảy ra chuyện nhi tiếp trước liên quan, chỉ có thể vụng trộm đi tìm Dương Chuyết chân lao đạo sĩ tiểu đồ đệ Dương Ngân Thừa. Dương Ngân Thừa lại cùng Mạc Hổ Nhi đánh chính là lựa nóng, hắn và Mạc Hổ Nhi tuổi tác tương đương, Mạc Hổ Nhi lại có thể kho cho nên hai cái hài tử mới chỉ mới gặp gỡ, cựu pha trộn có phần thuộc Mạc Hổ Nhi đang tại cho Dương Ngân Thừa lại nói tiếp Nga Mi vô số chỗ tốt, đem cái Dương Ngân Thừa hâm mộ nước miếng đều trôi nửa cái vào áo. Vương Sùng tìm được Dương Ngân Thừa thời điểm, Mạc Hổ Nhi đang tại thổi nước miếng tung bay, liền suy nghĩ cũng hại hắn một cái, cái này hùng hài tử lựa được hắn mấy lần, rõ ràng còn được thu vào Nga Mi, bao nhiêu không công bình. Vừa vận mượn này bù rồi, Vương Sùng cũng không đi qua cùng hai cái hùng bảo bảo đáp lời, trong bụng âm thầm phỏng đoán, nên như thế nào đem một ngụm bát tô khấu trừ tại bọn h đầu, được ra Toàn bộ quan cũng không nhiều lắm, cho nên Vương lên, thò tay nhấc câu trên phòng chuyên đấu. Hữu chứng kiến có bốn cái xuyên qua tạo thành trang phục đại hán hầm hừ xâm nhập tiến đến, cùng Dương Minh Viễn tại chỗ tiểu nổi lên tranh chóc. Dương Minh Viễn làm người trung thực bạn phận, mấy ngày nay sư môn có chuyện gì, càng là không muốn phức tạp, thay vào đó bốn cái người giang hồ xâm nhập đã quan, tiểu Vũ Oan bên trong quan làm tắc, làm cho hắn giao ra một đứa bé, còn có cái gì bảo bối? Cái này bốn cái giang hồ hào kiệt võ công tuy nhiên không tầm thường, đầu óc cũng không lớn dễ dùng, Theo nhà mình công tử chỗ đó nghe tới tin tức tiểu có phần hàm hồ, thần hốc ở đâu hữu tỉnh tự theo chân bọn họ giải thích loại này chuyện mất mặt vậy. Cho nên cùng Dương Minh Viễn lại nói tiếp trải qua, cũng là có chút điểm điên đạo. Nghe thật giống như đang nói, Dương Ngân Thừa trộm nhà bọn họ thứ độ vật. Vương Sùng cũng là em bé, Dương Ngân Thừa cũng là em bé, nhưng Giang Hồ này Hào Kiệt chỉ cảm thấy tựu là đồng dạng, ở đâu nghĩ đến hai bên sẽ có rất nhiều khác biệt. Dương Minh Viễn đêm qua là theo sư phụ sư đệ cùng một chỗ ngủ, đương nhiên biết rõ Dương Ngân Thừa tuyệt không có khả năng làm tặng. Huống chi, nhà mình sư đệ bộ dáng gì nữa, hắn biết rõ nền tảng, cũng không phải làm tặng người, niên kỳ lại phục báo, ấu, mới 6 7 tuổi, ở đâu khả năng trộn người thứ độ vật. Cái này mấy cái con người lỗ mãng nói rõ là đến khiêu khích, hắn phân biệt vài câu, tựu không chịu nổi nóng tính đột lên, cùng cái này mấy người đồng thủ cũng là Dương Minh Viễn vận khí tốt, hắn tuy nhiên trong ngoài võ công cũng coi như không tầm thường, có thể song quyền nan địch tứ thủ, cái này bốn cái giang hồ hào khách lại là Tần Húc tự mình hàng phục lục lâm đạo tặc, chẳng những võ công tinh xảo, càng thêm lâu đi giang hồ, lòng dạ ác độc tay hắc, cũng không hắn loại này một lòng tu đạo, cơ hồ không có lấy người động đậy tay đạo sĩ có thể so sánh. Hai cái một phát tay, vốn nên Dương Minh Viễn đại bại thiếu thua, lại không biết làm tại sao, vị này tuổi trẻ đạo sĩ mỗi một chiêu sử xuất, đều bằng thêm vô số tinh diệu biến hóa, đem bốn cái đạo tặc cùng một chỗ quật ngã trên mặt đất, thắng được nhẹ nhõm tự tại. Dương Minh Viễn cũng không hung tính tình, Chỉ vào mấy cái náo sự nhi người giang hồ, mắng, "Chúng ta cái này trong sạch đạo quan, tu không phải các ngươi náo sự nhi địa phương." Nhanh chút ít lăn, nơi khác đi dừng lại. Vương Sùng trong bụng cười thầm, hắn đương nhiên biết rõ, không phải nhà mình sư phụ ra tay, tựa là Huyền Hạc đạo nhân pháp thuật, Dương Minh Viễn mới có thể thắng được trận này thi đấu. Hắn trong lòng khẽ động, do xét được Mạc Hỏa Nhi cùng Dương Ngân Thượt đều chuyển đến phía trước không xa, tự tự đủ, Dương đạo trưởng đã sớm đem vật kia tàng đến của ta khu nhà cũ ở bên trong, những hỗn này hàng đến bên này, ở đâu tìm được. Vương Sùng tay, đem thân rơi xuống đất, tiêu tiêu sái sái đi nhà. Mạc Hổ Nhi nhưng lại cái co tâm tư, hắn cùng Dương Ngân Thừa chơi trong chốc lát, đã sớm theo tiểu đạo sĩ tại đây hỏi tham gia đến, Dương Truyết Chân cùng Mạnh Hề hàng lưỡng sư huynh đệ là vì tranh đoạt một kiện đồ vật. Chỉ là Dương Ngân Thừa cũng không biết tranh đoạt chính là cái gì, sư phụ hắn chưa từng nhắc tới phù bản công việc, cho nên Mạc Hổ Nhi cũng chưa từng hỏi lên trận tướng, chỉ có thể nghĩ ngợi lung tung. Cái này gây thai họa ma vương, Phiên Tiên Hùng bảo bảo bỗng nhiên tiểu nổi lên một phần tâm tư, thầm nghĩ, ta cùng sư phụ đến hỗ trợ, ở đâu có không công hỗ trợ đạo lý. Ta hôm nay tuy nhiên bài sử, nhưng trên người một pháp bảo cũng không, ngày sau như thế nào hành hiệp trượng nghĩa? Đã nơi này có kiện bảo bối, ta không bằng trước hết mượn một phen, đợi đến sư môn ban thưởng rất tốt phi kiếm pháp bảo, liền đem cái này tầm thường mặt hàng còn hồi bọn hắn. Mạc Hổ Nhi cảm thấy so đo đã định, Tiểu Lôi kéo Dương Ngân Thừa hỏi, ngươi cũng đã biết Đường Kinh Vũ đang ở nơi nào? Chương 16, một khi thu bảo hàng, Kiến Như Hạ Dương Châu, 16. Dương Ngân Thừa cũng không có Mạc Hổ Nhi những tâm tư đó, đứa nhỏ này còn tương đối thuần phát một ít, lập tức tiểu nói ra, ta đi qua một lần, ngay tại chúng ta đạo quan không xa. Mạc Hổ Nhi lôi kéo Dương Ngân Thừa nói ra, ta có chút chỗ tốt của ngươi, ngươi mà lại mang ta đi Đường Kinh Vũ địa phương. Hiện tại bọn hắn người đều tại trong đại quán, người quá lộn xộn, bọn hắn bên kia chuyển rõ ràng hơn sạch chút ít. Dương Ngân thừa giống như hiểu hay không, tiểu dẫn theo Mạc Hổ Nhi từ cửa sau chuẩn đi, hai cái hài tử tay nắm tay, mở ra tiểu chân ngắn, đi phố qua ngõ hẻm, thoáng qua tiểu vây quanh Vương Sùng nhà cũ trọ ở. Vương Sùng đem Sở Hữu tiểu ăn mậy đều dẫn theo đi, cố mà lúc này cũ trọ ở không người, thật ra khiến hai cái hài tử sông thẳng đi vào. Mạc Hổ Nhi cũng có phần can đảm cẩn trọng, tại trong nhà dạo qua một vòng, đã tìm được Vương Sùng dưới chôn ba khẩu vật lớn. Hắn ra Vương cố ý tại đại cương bên trên đất, mặt có vài đạo phù lục. Phù lục phía dưới còn có mấy cái khẩu quyết, nhưng lại Vương Sủng cố ý đem Thu Minh xà khẩu quyết lưu lại, một lòng chờ lựa người. Mặc Hổ Nhi dầu gì cũng là phái Nga Mi đệ tử, Huyền Hạc đạo nhân đã sớm chuyển hắn Nga Mi tâm pháp, tất nhiên là nhận ra những phù lục này sẽ không nhận sai là quỷ hỏa phù, về phần Thu Minh xả thủ pháp, càng là xem xét sẽ gặp, không có chút nào còn nghi vấn. Dương Ngân Thừa chứng kiến cái này ba khẩu và lớn, cũng nhìn không được nữa yếu khí, hỏi: "Đây cũng là cái gì?" Mạc Hổ Nhi không muốn làm cho hắn chế lại, ưu hàm Hồ nói ra: "Ngươi mà lại lui chút ít, ta muốn làm pháp rồi." Dương Ngân Thừa cũng không biết Ba ngày ban mặt, lại không có gì đối đầu, như thế nào muốn cách làm? Nhưng nhìn Mạc Hổ Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc, lại có phần không kiên nhẫn, cũng không dám hỏi nhiều, thối lui đã đến một bên. Mạc Hổ Nhi mượn nhờ một hồ lâu càn nguyên hoán cốt đan dựng lực, đã thông thập nhị chứng kinh, cũng luyện tiểu thêm vài phần nga mi chân khí, hắn học chính là nga mi nhập môn sáu loại kiếm thuật một trong, Thiếu Dương kiếm quyết. Cho nên trong cơ thể vận luyện là Thiếu Dương chân khí. Cái môn này kiếm quyết lại nói tiếp, cùng vương sủng sở học nguyên đó, nói, học cái môn này Đợi đến vị lão đạo pháp thuật càng cao thâm đã cảm thấy Thiếu Dương kiếm quyết uy lực chưa đủ, biến hóa đơn sơ, kiếm quyết cũng là hạ phẩm, Cửu Tu thập trọng dãi chúng ra chi trưởng, dùng Thiếu Dương kiếm quyết làm gốc, theo chính tả 36 lộ kiếm thuật trong lấy hắn tinh hoa, hóa thành cánh lá, diễn biến đi ra 12 thức Nguyên Dương kiếm pháp cùng Nguyên Dương kiếm quyết. Âm Định Hưu lão tổ một lần nữa suy diễn Nguyên Dương kiếm quyết kiếm pháp, so Thiếu Dương kiếm quyết cao minh gấp 10 lần đã ngoài, chính là hắn xuất đời kiếm Phật tinh hoa. Vị này lão tổ quyết, trong, cũng có thể khí, theo Vương lại phụ lục. Một số một số vẽ phát thảo, hắn vẽ phát thảo đã xong một chỗ, chợt nghe được bên trong cái vồ đóa tiếng nổ, tựa hồ có một cỗ khí muốn lao tới, không khỏi trong lòng đại hỷ, lại phục đi vẽ phác thảo hạ một ngụm bạc lớn. Không bao lâu, Mạc Hổ Nhi sẽ đem ba khẩu vạc lớn bên trên phụ lục vẽ phát thảo hoàn tất, đem hắn tu vi nông cạn thiếu dương chân khí, cũng tiêu hao không còn một mảnh. Mạc Hổ Nhi tuy nhiên mệt mỏi muốn chết, lại đầy cõi lòng hưng phấn, trong bụng ám thầm than thở, cũng không biết Dương Lao đạo tạm bạo gì, hôm nay đều quy không ai ta rồi. Dương Ngân Thừa còn không biết, đến cùng chuyện gì xảy ra nhi, hắn ý hỏi một tiếng, cần phải ta hỗ trợ Mạc Hổ Nhi vội vàng kêu lên, có thể không cần dùng, người lui nữa xa một ít. Dương Ngân Thừa cũng không phải cái buồn hài tử, lập tức tự cảm giác đi ra không đúng, chỉ là hắn trong lòng hay vẫn là trông cậy vào, Mặc Hổ Nhi ngày sau mang cái hắn, cũng bái sư phái Namy, cho nên không dám phản kháng, ngoan ngoãn lui xa đi một tí. Mặc Hổ Nhi hai tay ngắt phát quyết, quát to một tiếng, khai. Ba khẩu vạc lớn nội lại ra, đã qua 7-7-49 ngày, đã sớm nuốt Đông Phương Minh Bạch cùng hai vị trưởng kỳ sứ thân thể cùng tinh khí, biến thành ba đầu minh xả. Nghe được hiệu lệnh, ba đầu minh xả cùng một chỗ thúc dục thần thông, ba vạc lớn lập tức chia năm Mạc Hổ Nhi mở ba khẩu phạt lớn, liền gặp được có ba đầu hắc khí tấm lụa nhảy lên đi ra, hắn cũng không biết đây là vật gì, chỉ cảm thấy nhất định là tốt bà bối, bằng không thì như thế nào nhiều người như vậy cấp đoạt, không khỏi vui mừng quá đối, còn dốc sức liều mạng bám veo phát quyết, muốn thu cái này ba đầu hắc khí. Cái này ba đầu mình xà chính là vương sùng máu huyết dưỡng thủy, lại là hắn chỉ chủ tế luyện ma sinh, chỉ chịu nghe nhà mình chủ nhân lời nói, nơi nào sẽ đem người bên ngoài đặt ở trong mắt. Sáu đoàn xanh rờn mồ quang, chăm chăm cùng hơn một chút Dương Ân sinh ra hung tính, không lựa chạy, muốn cái hai cái tiểu trúc Vương Sùng lưu lại chỉ là pháp quyết, có khác một phen nào riệu, ngoại trừ mở ra vật lớn, thả ra Minh Sả, còn có thúc dục Minh Sả phụ thể chi diệu. Hắn cũng không muốn hại người, dù sao hắn muốn là tuyển định người là Dương Ngân thừa đứa nhỏ này, hắn chỉ là muốn làm cho Dương Ngân thừa đem Minh xà theo cựu chỗ ở mang về Đạc Quan, hôm nay đổi thành Mạc Hổ Nhi cũng là. Mạc Hổ Nhi liên tục thúc dục pháp quyết, bị pháp quyết một lần dẫn, ba đầu Minh Sả tiểu thu liễm hung tính, liên tiếp chui được cái này thân hùng bảo bảo bên trên. Cái này gây tai họa ma vương, phiên phiên bảo, bảo không biết đến tụ cục, còn cho là mình thu bảo thành công, lập tức tiểu quát to một tiếng nói, đi mau Hắn là sợ bị người tìm tới đến, chứng kiến ba khẩu tác toái và lớn, khẳng định biết rõ bên trong thứ đồ vật bị người cầm, nếu là bị lấy phải đi về, không ai ta cho hay vẫn là không để cho. Ai cũng như tiểu giả bộ như không biết, đem sự tình đẩy Tam Lục Cửu, giả dạng làm quay bảo bảo bộ dáng, chỉ nói mình chưa từng gây tai họa. Mạc Hổ Nhi kéo Dương Ngân Thừa nhanh chân chạy ra Vương Sùng Cựu chỗ ở, Dương Ngân Thừa chứng kiến Mạc Hổ Nhi sợ bị quyết, ba khẩu vạc lớn tựu nổ cái yểm phái, bay ra ba đầu khí, cuốn quanh đến nơi này ta trên người, cả người đều làm động, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, chỉ lo giống như Mạc Hổ Nhi cùng một chỗ chạy. Hai người mới chạy ra Vương Sùng Cựu chỗ ở, đã bị hai cái mặt mọc đầy dâu đại hán ngăn lại. Tân Húc Thùi Hạ có vài chục tên giang hồ hảo khách, có lô mãng, tự nhiên cũng có làm việc linh lợi. Cái này hai cái mặt mọc đầy dâu đại hán, một cái tên là Hôn Thiên Hầu Lỗ Mãnh, một cái tên là Nhập Thủy Dao Tề Lôi, làm chính là sơn thủy hai đạo mùa bán, độc hành giang hồ đạo tặc, ngày bình thường nhất lòng dạ ác độc tay hắc, cho tới bây giờ đều là giết người cước của, chỉ cần ra tay, tất nhiên phải chết người, sẽ không tha khách nhân đi người sống. Hai người kia cũng suy đoán, nha mình công tử ném thứ đồ vật, 89 Dương Chuyết Chân có quan hệ, nhưng không có đi trong quán rủi ro mà là tại đạo quan vẻ ngoài nhìn qua. Bốn hắn mắt nhìn bốn đồng bạn bị Dương Minh Viễn đánh nữa đi ra, đều trong lòng kẻ rác, cũng âm thầm cười trộm cái này, bốn cái khờ hàng rõ ràng dám đến cửa đi. Những răng hổ này hào khách đều là bị Tấn Húc dùng thủ đoạn thu phục, ngày thường cũng không hòa thuận, tức dị có người không may, nhà mình mới có thể trổ hết tài năng. Hỗn Thiên Hầu Lỗ Mạnh cùng nhập thủy giao tề lôi, kiên nhẫn tại đạo quan bên ngoài chờ, quả nhiên thấy hai cái hài tử chạy đến, tiểu muốn trộm tới làm con tin. Chương 17, một khi thu bảo hàng, Hạ Dương Châu, 17. Hỗn Thiên cũng là không nghĩ tới Dương Ngân Thừa cùng Mạc Hổ người thấp chân ngắn, lại chạy quá nhanh, bắt đầu cũng không có đội theo. Bọn hắn nhìn thấy Mạc Hổ Nhi cùng Dương Ngân Thừa chạy vào Vương Sùng chỗ ở, cái này hai cái đại tặc cũng không biết, nhà này cựu tòa nhà có cái gì kỳ quặc, như cũ như trước cẩn thận, canh giữ ở bên ngoài, quả nhiên càng làm hai cái hài tử cho đợi đi ra. Hỗn Thiên Hầu lỗ bánh ha ha cười cười, kêu lên, "Lương tiểu bảo bảo, chớ để chạy loạn, thúc thúc mang bọn ngươi đi mua đồ ăn." Nhậm thủy lôi cũng biết chính mình hai cái mặt mũi tràn đầy hung tướng, tầm thường hài đồng như thế nào hội tín nhiệm bọn họ. Cho nên không một tiếng. Mở ra một đôi quả hương bổ giống như đại bàn tay, tựa do xét hướng về phía hai cái hài tử cổ áo tử. Hắn có 10 thành tự tin, chính mình một thanh có thể cầm lên đến lượng hài tử, không phải do bọn hắn dãy rủa. Dương Ngân Thừa cũng học được chút ít võ nghệ, vội vàng sau áp chế một bước, đang muốn thi triển sư bí chuyển võ nghệ, bên cạnh Mạc Hổ Nhi lại không kiên nhẫn được nữa, hắn tự nghĩ là Nga Mi đệ tử, trở tay tiểu là một chiều, cũng chỉ đại kiếm, đâm thẳng tề lôi huyết Hai cái hài tử phản ứng đều tính toán nhẹ bén, nhưng đã có nhất thứ độ vận, so hai người bọn họ phát động càng nhanh, phụ thân vào Mạc Hổ Nhi trên người ba đầu minh xà hóa thành quần quần khói đen bạo lên. Ba đầu đại sa miệng khổng lồ mở ra, lập tức đem nhập thủy giao tề lôi riêng phần mình tan trúng, ra sức một kéo tiểu xé làm bà khối. Một đầu minh xà nuốt nửa khối tề lôi, lũ theo dõi Hỗn Thiên Hầu Lỗ Mạnh, nó chính là đầu kia Bạch Nương Nương hóa sinh, đặc biệt mạnh mẽ, hơn xa còn lại hai cái minh xà, nuốt đông phương minh bạch thi thể, vẫn còn chưa đủ, càng nhớ thương huyết thực. Hỗn Thiên Hầu Lỗ Mạnh vẻ mặt hoảng sợ, hắn ở đâu nở tới Mạc Hổ Nhi trên người, rõ ràng có lợi hại như thế yêu vật. Đang định tẩu, nương nương miệng, ra ngủ, lại cái này đại đạo. Hỗn một tiếng, dường như dương xúc xôi tuyết, toàn thân hỏa tan bình thường, cái này Giang Dương Đại Đạo hoàng sợ cao giơ hai tay, nhìn thấy bàn tay của mình, cánh tay, thân hình, đều có hoàng nước trôi rơi, trong lòng lộ vẻ xấu thảm, trong đầu nghĩ ngợi nói, ta cả đời làm việc hung ác, đây là hỏng bét báo ứng sao? Một cái ý niệm trong đầu không có chuyển xong, thân hình đã bị khói độc biến thành, cũng là một đoàn sương ngủ, lẫn vào độc trong sương ngủ, lại phục bị Bạch Nương Nương một ngụm nuốt hấp trở về. Cái này hai cái đại tặc tay dưới đáy từng có trăm cái nhân mạng, chết ở yêu vật chi khẩu, coi như là tội ác chồng chất rồi. Cái này đầu minh xà liền được hết thực, lộ ra thỏa mãn thần thái thân hình hỗn con nhưng có khí thế một bàn, muốn lùi về Mạc Hổ Nhi trên người. Liền vào lúc này, một tiếng quát, quát, yêu nhân dám can đảm bên đường hạ người. Ba điểm Hàn tinh tựu thẳng đến Mạc Hổ Nhi cổ họng chỗ hiểm. Mạc Hổ Nhi chính kinh ngạc chính mình lấy được bảo bối uy lực kinh người như thế, hắn mới không sẽ cảm thấy minh xả tính tình tán nhẫn, cũng không đứng đắn con đường, chỉ cảm giác mình là Nga Mi đệ tử, dùng bảo bối gì đều là có lẽ. Đột nhiên thấy ba điểm Hàn tinh bay tới, vội vàng một cái như con lật đật lười lăn tránh đi. Đánh lén Hồng Y thiếu thấy hắn tránh một tay lên lại là một khẩu phi đao, thẳng đến Mạc Hổ Nhi mắt trái. Mạc Hổ Nhi dù gì cũng là tu tiên xuất thân, đối với loại này giang hồ ám khí, không có phòng bị cũng thì thôi, đã có chuẩn bị, ở đâu còn có thể bị làm bị thương. Tim đòi tay tiểu bắt được phóng tới phi đao, máng, nơi nào đến tiểu tiệt tỷ, dám đánh lén ngươi không ai ta. Hồng Y thiếu nữ mắt thấy Mạc Hổ Nhi sau lưng hắc khí, tựa hồ vừa muốn phát huy, không nói hai lời nhanh chân bỏ chạy, nặng có thể so sánh hai cái giang dương đại đạo thông minh nhiều hơn, ra tay dùng là ám khí, khoảng cách Mạc Hổ Nhi còn xa, cho nên trốn thời điểm cũng tiện lợi. Mạc Hổ Nhi dục đợi thả ra ba đầu minh xả, nhưng là hắn ở đâu có bản lĩnh đối Ngắt phất quyết, làm cả bộ tư thế Ba đầu minh sát đều không hỏi cũng lờ đi. Mạc Hổ Nhi còn tưởng rằng là chính mình học pháp không đủ thuần thục, dậm chân, máng, lần sau để cho ta gặp gỡ, tất nhiên dùng cái này ba đầu đại sa nuốt ngươi rồi. Hồng Y thiếu nữ chạy vội vàng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đổi qua góc đường, một đầu đâm vào một cái lao giả trong ngực, lao giả nhịn không được mắng, ủy nha đầu, thiếu ngươi chạy trốn nhanh, bằng không thì chúng ta ông cháu lượng hôm nay muốn khai báo. Ngươi đều nhìn thấy người ta hiểu được pháp thuật, rõ ràng còn dám chống đỡ mông vướt, chưa cho người nhỏ khống chế yêu văn vướt, coi như ngươi mệnh ở bên trong còn có vài năm dương gian cơm ăn. Hồng y thiếu nữ lẽ lưới, ngây thơ ôm lão giả cánh tay, nói ra, ta cũng là nhìn lưỡng tên tiểu tử, rõ ràng dùng như vậy tàn nhẫn thủ đoạn, bên đường liền khiến cho sử dụng bạo lực vật tăng người, tài văn chương phẫn bất quá. lão giả thở dài một tiếng, sờ lên nhà mình cháu gái cái chán, nói ra, cái kia hai cái cũng không phải người tốt lành gì. Một cái tên là hôn thiên hầu lỗ mánh, một cái tên là nhập thủy giao tề lôi, làm chính là sơn thủy hai đạo mua bán. Nhà khác làm cường đạo, còn hơn chút lo lắng thiên có đức hiếu sinh, chỉ đánh cướp tài hàng Thiếu chịu thương tổn sinh mạng sát hại tính mệnh, hai người bọn họ ngày bình thường nhất lòng dạ ác độc tay hắc, cho tới bây giờ đều là giết người cước của, chỉ cần ra tay, tất nhiên phải chết người, sẽ không tha khách nhân đi người sống, tay dưới đây từng có trăm cái nhân mạng, rơi vào kết quả như vậy, coi như là tội ác chồng chất rồi. Hồng Y thiếu nữ hình như có khâm phục, lẩm bẩm nói, coi như là hai cái ác nhân, giết bọn chúng đi cũng thế, tội gì còn muốn đem ra sử dụng yêu vật đi ăn tươi. Lão giả từ khi con trai độc nhất lấy người luận võ bị thua, trọng thương qua đời, trước mắt cũng chỉ còn lại có như vậy một cái cháu gái, bình thường cũng nhanh. Nghe vậy Qu่ย nói, tiên gia đấu pháp, các nơi thủ đoạn, ở đâu chính là chúng ta phạm nhân có thể thăm dò. Ngươi lần này thế, nhưng mà to gan lớn mật, tu hành người cũng là có thể là tội. Hồng Y thiếu nữ lẩm bẩm nói, ta tính toán chỉ cần giết cái kia không chê yêu vật tiểu tử, yêu vật đã mất đi làm chủ, tất nhiên cũng cũng không sao đi lực, không nghĩ tới tiểu tử kia rõ ràng còn tính toán mẹ bén. Lão giả thở dài nói, nếu là như ngươi muốn dễ dàng, người ta tội gì còn đi tu đạo. Ngươi làm sao biết yêu vật kia đã mất đi chủ nhân, sẽ không nổi giận ăn thịt người. Nếu là bị yêu vật nổi giận, ăn hết phụ cận hộ gia đình, chẳng phải là đều coi như ngươi làm mẹ. Hồng Y thiếu nữ lúc này mới không giải thích rồi, nàng một đôi mắt tỏa ánh sáng, lông mi thật giải phốc xứng sở vụ sáng hai cái, hỏi: "Gia gia, ngươi có thể nhìn ra tiểu tử kia là đường gì sổ không? Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy tu hành người, ngươi nói ta cũng có cơ hội bái sư học tiên sao?" Gia gia ha ha cười cười, nói ra: "Học tiên ở đâu có như vậy dễ dàng. Năm đó gia gia của ngươi ta cũng đi khắp Tam Sơn Vũ Nhạc, khắp nơi bát hoàng, lại chưa từng gặp được chính thức tiên nhân. Tuy nhiên cũng đụng phải mấy cái hiểu được pháp thuật người, lại cũng không phải đứng đắn con đường, không dám đi theo chân bọn họ học được pháp thuật hại người." Thông y thiếu nữ cùng lão giả tổ tôn hai người, nói nói nói chuyện, liền về tới chỗ nghỉ tạm, bọn hắn cũng là tại Lai Phúc khách sạn đặt chân. Cái này tổ tô lưỡng, ra ra hành tẩu giang hồ kinh nghiệm phong phú, biết rõ Lai Phúc khách sạn có nhân vật lợi hại tìm nơi ngủ trọ, mấy ngày nay nhiều hơn nhiều giang hồ hào khách ra ra vào vào, cho nên cũng không hề đại đường ẩm thực, phân phó khách sạn tiểu nhị đem thức ăn đưa đến trong phòng. Hắn một cái tuổi già lão giả, xem xét là tinh thông võ nghệ, còn dẫn theo cái cháu gái, vốn tiểu chói mắt, cũng không muốn nhiều hơn nữa nhận người chú mục. Chương 18, một khi thu bảo hàng, Kỷ Nhu Dương Châu, 18 Lão giả này trên giang hồ vô cùng có thanh danh, chính là chứ danh Võ Đạo tông sư một trong số vi tứ bảo đại hiệp Thượng Văn Lễ. Thượng Văn Lễ sở dĩ được xưng là tứ bảo đại hiệp, bởi vì hắn có bốn dạng tiền lệ, đệ nhất là số là, Cửu Nưu Nhị hổ nhất điều lang ngoại môn nghề công. Thượng Văn Lễ chẳng những trời sinh thần lực, tu luyện cái này độc môn bí truyền, càng là bồi dưỡng khí lực, lực lớn vô cùng, chính là thiên hạ võ lâm lục đại thần lực một trong. Thứ hai là độc môn Bạch Bộ phép không chưởng, tuy nhiên đường này võ công cũng không thể chính xác lực vươn xa trăm thước, nhưng hai bước nội thật có phân kim thạch chi uy. Thứ ba là một tay Cửu Liên Hoàn ương thủ ám khí thủ pháp có thể một hơi liền đánh chín loại ám khí, khó lòng phòng bị, uối. Cùng một môn cựu là thiên lý độc hành thuật, có thể ngày đi nghìn dặm, ban đêm đi 800, là cực thượng tự khiên. Hát công đề tung thuật. Vị này giang hồ lão hiệp khách cháu gái gọi là Thượng Hồng Vân, năm nay mới 14 tuổi, đã học được một thân tốt võ nghệ, nhất là cựu liên hoàn nguyên nương thủ ám khí thủ pháp, càng là được tổ phụ truyền truyền. Lương Tổ Tôn không muốn trêu chọc sự tình, không biết làm sao cây muốn lặng, mà gió chẳng muốn ngừng. Tấn Húc phái đi tay hạ khách, trói mắt cựu là hơn nửa ngày đi qua, lại không có nửa điểm tin tức, không khỏi cảm thấy nôn nóng, chợt nhớ tới đến, nghĩ Ta như thế nào không từ nơi này gian khách sạn tra tìm, có lẽ tiểu tắc kia cũng ở ở chỗ này, mới có thể đi vào xuất từ Như. Tân Húc muốn tuy nhiên kém, nhưng là không thể nói nghĩ như vậy không nên, dưới tay hắn hơn phân nửa tràn ra đi, cho nên vị này hồng tiến công tử cũng vui lòng vất vả, chính mình mà bắt đầu đẩy khách sạn siêu tầm. Tân Húc lục soát khắp hơn phân nửa khách sạn, như cũng không thu hoạch được gì, không khỏi cảm thấy nôn nóng, thủ đoạn cũng lại càng phát thô ráp. Hắn tìm được thượng văn lễ cùng thượng hồng Vấn tổ tôn hai người nữa ngoài, gõ hai phát, không được lại, tiểu một cước đem lại môn trò mở. Tổ tôn hai người vừa đã ăn rồi thứ lộ vật, Thượng Văn Lễ mỗi ngày đều muốn trong khi tu luyện ra chân khí, cho nên nghe được có người gõ cửa, cũng chưa kịp đi mở. Tần Húc giữ cửa đá nát, xông vào trong phòng, nhìn thấy tổ tôn hai cái, không khỏi tựu là giữ tận, cười một tiếng, quắc, quả nhiên bắt được các ngươi. Thượng Văn Lễ vội vàng thu luyện khí chi thuật, hắn vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra nhi, hoa hoa khí khí mà hỏi, vị công tử này, không biết chuyện gì đã văng ta cửa phòng. Thượng Văn Lễ ở đâu đi đến, Tấn Húc là thấy hắn hiểu được võ công, còn có cái cháu gái, hắn khí hỏa công tâm phía dưới, lập tức muốn ra. cùng Vương Sùng không sai lắm. Nữ Hải Tử tuy nhiên lớn tuổi một hai tuổi, nhưng tổng so Nam Hải Tử nhỏ gầy, ưu tư tưởng lầm là Thượng Hồng Vân bị trưởng bối sỗ dục, nữ giả nam trang, đi trộm đồ đạc của mình. Lập tức cũng không dung thượng văn lễ giải thích, Tần Húc đi lên tựu là một phát bắt được Thượng Văn Lễ lòng lực, quất, mau đưa bổn công tử tối pháp bảo cùng Hồng Tiên kiếm con. Người trong nghề vừa ra tay, đã biết có hay không. Thượng Văn Lễ lập tức trên mặt biến sắc, hắn chỉ cảm thấy Tần Húc võ công thâm bất khả trắc, chính mình hành tẩu giang năm, chưa từng thấy qua như vậy nội ngoại công phu đều đạt đến thượng, thượng người, còn trẻ tuổi như vậy, trong lòng tiểu là nghiêm nghị. Thượng Hồng Vân mắt nhìn ra gia bị người bắt được lồng ngực, ở đâu còn đuổi theo bỏ qua. Cô gái nhỏ này vốn chính là như lửa giống như giữ dằn tính tình, lập tức tiểu xong dơ tay lên, đem theo ra ra học được Cửu Liên Hoàn Nguyên nương thủ phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế, một hơi liên phát ra 8 loại ám khí. Tấn Húc cũng là chủ quan rồi, hắn dù sao cũng là Vân Đài Sơn đệ tử, ánh mắt lợi hại, nhìn ra cái này tổ tôn hai cái chỉ có võ công bản thân, cũng không hiểu được pháp thuật, cũng không có đem hai cái phạm nhân để vào mắt. Thượng Hồng Vân phát tám loại khí, hắn nhỉ vào mình luyện tự đạo ra cương khí, hồn nhiên không thèm để ý còn lại bảy loại ám khí, bắn trên người đều bị hắn hộ thân cương khí ngăn trở, vừa vận thượng văn lễ có một loại hồi toàn kình thủ pháp, chính là hắn độc môn bất truyền bí mật, nhưng lại đã sớm chuyển cho nhà mình cháu gái, miễn cho nữ hài tử gặp được đại địch chịu thiệt. Thượng Hồng văn thứ 8 miếng ám tiễn dùng tới hồi toàn kình thủ pháp, ám tiễn bắn đi ra, trên không trung kình lực du lên, gục bắn trở lại, ở giữa tần húc mắt trái. Dù là tần húc có đạo thuật tại thân, không biết làm sao con mắt chính là cực yếu ớt địa phương, hắn cương khí lại không lô hòa thuần thanh, không thể tu luyện tới bậc này chỗ hiểm, bị ám vào hốc mắt, đau nao nao lên một cú văn lễ lâu đi ra hồ, gặp cháu gái ra tay đả thương người. Biết rõ việc này đã không có cách nào từ bỏ ý đồ, vận nổi lên cựu Ngưu Nhị hổ nhất điều long này công, một chiêu bách bộ phách không trưởng tiểu vỗ vào tần húc trên ót. Dù là lão hiệp khách công lực sâu xa, nhưng tần húc hộ thân cương khí không phải chuyện đùa, ngạnh xanh xanh bị thụ một cái này, rõ ràng chỉ là đầu nhoáng một cái. Thừa Văn Lễ vừa rồi tựu cảm thấy cái này sắc mặt trắng bệch người trẻ tuổi công lực thâm bất khả trắc, tự nghĩ toàn lực một chiêu, coi như là sư tử lão hổ cũng muốn bị đập phải sợ, người này lại lông ít bị tổn không thường, không nhiều hơn nửa giây bay lên một đá trúng tần háng, thân thể thừa cơ tối lui nhồm lên cho gái xuyên cửa sổ nhảy ra khỏi bên ngoài, thi triển ngàn giam độc hành tinh công, thoáng qua đã chạy ra lai phúc khách sạn. Tần Húc đau ý nghĩ bất tình nhưng, cái hót đã trúng thượng văn lễ một cái trọng thủ pháp, cũng còn mà thôi, dưới háng lại phục bị bổ một cước, quả thực là đau nhức triệt nội tâm, so với bị chọc mù một con mắt, trong lòng càng sợ hãi. Nếu không phải là học đạo nhiều năm, Dâu gì cũng là thiên cương cảnh tu sĩ, có vài phần định tính, Tần Húc lúc này không phải mềm liệt trên mặt đất không thể. Hắn dãy rủa lấy muốn lấy ra đến sư môn linh dược, trước tiên đem miệng vết thương đắp lên, nhưng sợ tới sờ lui, lúc này mới nghĩ đến pháp bảo của mình tối sớm đã bị tiểu tật chống đi. Sư môn linh dược đã ở trong túi pháp bảo đầu, không khỏi quát to một tiếng, vừa tức lại đau, toàn thân đều tốc tốc phát run. Thượng Văn Lễ dẫn theo cháu gái trốn ra khách sạn, một đường đi nhanh, muốn trước chạy ra thành bên ngoài, nhưng chạy ra không, có có sa lắm không, hữu thấy được hai cái hải tử trộm đạo động vào tới. Mạc Hổ Nhi tuy nhiên bị Thượng Hồng Vân ám khí hữu đến, nhưng tiểu tử này đã qua nguy cơ, đương nhiên tiểu sinh ra bên cạnh tâm tư đến. Vị này gây tai họa tiểu ma vương, Phiên Thiên Hùng bảo bảo âm thầm suy nghĩ nói, ta hôm nay đã có ba đầu lại xả, ở đâu còn cần sợ cái gì Hồng Tiên công tử. Đường kinh vũ cái loại nảy phế vật đều có thể trộm được pháp bảo của hắn túi. Ta đi lại cưỡng bước một hồi, nói không chừng có thể lấy được bao nhiêu thứ tốt. Suy nghĩ đến tận đây, hắn cũng không quay về đà quan, đẩy thành đô phủ bốn phía loan chuyển, muốn tìm được Tần Húc ngủ ở chỗ nào. Mạc Hổ Nhi cũng có hai ba phân tiểu thông minh, hắn một lòng trên đường tìm nhân vật giang hồ, gặp thìu theo đuôi đi lên, tại không có người chỗ độc thủ. Mạc Hổ Nhi vô công tuy nhiên không thành, nhưng minh xà chỉ cần bị đã kích thích, sẽ hiển hóa đi ra, tầm thường giang hồ hào khách ở đầu chờ ngăn cản. Ba phen núi bận phía dưới, cũng cho hắn trùng hỏi lên Tần Húc chỗ nghỉ tạm, chỉ là trước sau bị thương bảy cái giang hồ hào khách, trong đó còn rất có hai ba cái người vô tội. Thành đô phủ chính là đại thành, cho nên có hiệu ơn, cũng có tiêu cục, Mạc Hổ Nhi lung tung tuyển định giang hồ hào khách, có hai cái là bản địa tiêu cục tiêu sư, cùng Tân Húc cũng không liên quan, Bất Hành đã tao ngộ Minh Sả, cũng đồng dạng bị nuốt sống ăn tươi. Chương 19, một khi thu bảo hàng, kỹ nhu Hạ Dương Châu, 19. Mạc Hổ Nhi tuy nhiên mơ hồ cảm giác mình giết chết mấy người, rất có thể có ít người cũng không phải đối đầu, nhưng cái này hùng bảo bảo nơi nào sẽ đa tưởng, cũng chỉ là trong đầu đánh cho chuyện, tiêu đem những người vô tội này trở thành cái giám thả, hào hứng bừng bừng dẫn theo Dương Ngân Thừa thẳng đến Lai Phúc khách sạn. Dương Ngân Thừa ngược lại là càng ngày càng sợ hãi. Càng phát ra cảm thấy cái thằng này không phải tốt con đường, nhưng là những sự tình này đều là hai người cùng một chỗ làm, hắn như thế nào dám một mình giải vây chính mình? Chỉ có thể quên cả sống chết, đội kịp Mạc Hổ Nhi cái này gây thai họa tình mà tôi. Mạc Hổ Nhi vốn đang có chút không có nắm chắc, rất xa thấy được Thượng Văn Lễ, Thượng Hồng Vân tổ tôn hai cái, kinh hỉ hết lớn, quả nhiên là các ngươi, nhanh chút ít nạ mạng đi. Thượng Văn Lễ âm thầm tiêu khổ, hắn vừa rồi ở một bên, cũng nhìn thấy Mạc Hổ Nhi khu động minh xả đánh nhập thủy giao không biết không ai ta cũng là trộm đến thứ độ vận, còn tưởng rằng người này sợ trường về môn pháp, động niệm giết người nào dám ở trước mặt đối địch. Thượng Văn Lễ giật cháu gái, quay đầu bỏ chạy, căn bản cũng không dám tổn động thủ tâm tư, hắn nhảy vào khinh công hơn người, tha hai vòng tiểu nhảy vào một gia đình hậu viện. Mạc Hổ Nhi cùng Dương Ngân Thừa không có kinh nghiệm ra hồ, một đường tiểu đội tới, chạy ra đi không xa, hai cái hài tử không có gặp Thượng Văn Lễ cùng Thượng Hồng Vân tổ tô lưỡng, đã thấy đến Lai Phúc khách sạn chiêu bài bất ngờ đang nhìn. Mạc Hổ Nhi lại hỉ, kêu lên, quả nhiên tụ ở chỗ này, cái kia hai cái trẻ kẻ trộm cũng là ở nơi này, vạn không sai. Dương đợi khích nói một câu, lại nơi nào đến lấy được Mạc Hổ Nhi nên ngang tiểu xâm nhập khách sạn, Lai Phúc khách sạn cái này hội đã sớm gà bay chó chạy, Tần Húc bốn phía siêu người, đem những khách nhân làm cho tiếng oán than dậy đất, chỉ là mắt nhìn hắn dẫn theo vô số người ra hồ, biết rõ người này năng tạng, không dám lộ ra, đều nhao nhao lui phòng trọ đi đường ra chủ liệu. Lai Phúc khách sạn trưởng quấy sứt đầu mẹ trán, chính không biết như thế nào cho phải, chợt nghe được Thượng Văn Lễ tổ tôn hai người trong phòng, liên tục có kêu thảm thanh âm. Hắn vội vàng tiến đến thời điểm, Tần Húc đã chỉ có ra khí nhi, nhanh không có tiến rồi. Khách sạn trưởng quay chẳng những lãnh đạo, vội đi Tần Húc cùng hàng lão đạo bao xuống trong sân đi người. Vừa đem Mạnh Hề Hàng lao đạo tìm tới, mặc Hổ Nhi cái này gấu bảo bối tiểu tiến vào khách sạn. Mạnh Hề Hàng bất quá là bảng môn tả đạo chi sĩ, ở đâu có cái gì linh đan diệu dược. Cũng may hắn ngày thường cũng hành tẩu giang hồ, bình thường kim sang dược vẫn còn có chút, vội vàng cho Tần Húc nhổ trái trên hốc mắt đắp tiến, thoa tốt rồi thuốc trị thường, chỉ thấy Tần Húc bờ môi run rẩy, muốn mở miệng, lại không tiện mở miệng bộ dáng. Tần Húc nhưng thật ra là muốn lao đạo sĩ này giúp mình nhìn xem tự tôn căn hay không còn có cứu, nhưng như thế mất mặt công việc, hắn thật đúng là ném không khai mà mũi, bên này đang giày vò, Mạc Hổ Nhi liền mang theo Dương Ân thừa xâm nhập tiến đến. Mạc Hổ Nhi gặp được Tấn Húc, tuy nhiên cảm thấy cái này Tiểu Bạch kiểm bị một cái lao đạo sĩ ôm lấy trong lực, tràn diện có chút kiểu diễm, thực sự bởi vì niên, kỳ quá nhỏ, không, có hướng phân nhanh mượn, hào hứng bừng bừng quá, có thể tìm được hai người các người rồi. Nhanh giao ra trên người bà bối. Mạnh hề hàng lao đạo trong lòng tức giận, quách, nơi nào đến Hùng Hải tử, rõ ràng cũng dám đến nhà lấy bà bối. Hắn cũng không có đa tưởng, tiện tay đẩy, tự đem mình luyện tự lục gâm sách đã bay đi ra ngoài. Pháp thuật này là hắn sư môn truyền lại, coi như là kiện môn ta đạo pháp bảo co như là một môn hạ thừa pháp thuật, chi bằng lấy tới 6 trên căn qua sâu, hoán khí sâu cuốn dây thường, mỗi ngày chỉ chú tế luyện, lại phục cần thu nhiếp âm khí, cần 1 năm 06 tháng mới có thể luyện thành, ra tay tựu là lục đạo hắc khí, chói vật bắt người, rất có hiệu lực. Dương Tuyết chân lão đạo vận khí hơi chênh lệch, tìm được thắt cổ dây thường phẩm chất không tốt, chỉ có thể luyện thành lục gầm bán ma sách, vận dụng thời điểm, chỉ có thể dự đoán mai phục, không thể tùy tiện di động, rất nhiều hạn chế. Mạc Hổ Nhi thử mấy lần, biết rõ cái này ba đầu đại xà, không phải mình có thể tùy ý thao túng nhưng chỉ cần có người muốn muốn thương tổn tới mình, chúng tiểu sẽ ra ngoài nuốt người, cho nên vui mừng không sợ, đem bộ lực nhỏ một cái, tiểu lợi đến mạnh hề hàng lao đạo tới bắt. Lục Âm Sách vừa mới rơi xuống, Mạc Hổ Nhi trên người ba đầu mình sả tiểu cảm ứng được rồi, Bạch Nương Nương vượt lên trước nhảy lên, đại há miệng, sẽ đem Lục Âm Sách cho nuốt xuống, thân thể đập xuống, mạnh hề hàng lao đạo chỉ có điều tu luyện mấy tay bảng môn pháp thuật, như thế nào ngăn cản được loại này thiên ma bí truyền. Bị Bạch Nương Nương một ngụm thân thể, còn lại hai cái đuổi nã trên mặt đất. Tân Húc mới bị trọng thương, chính nửa chóng mặt bất tỉnh, mạnh hàng cùng đến hai cái tử thủ. Hắn đều không có cái gì phản ứng, đợi đến Lao đạo sĩ bị Minh Sà nuốt nửa thân thể, bị độ vẻ mặt huyết, lúc này mới kịp phản ứng, trong lòng hồi hộ, vội vàng cắn nát đầu lưỡi, cường đề tinh thần, xong trường đẩy, đem mình luyện tiểu cương khí phát ra. Nhân gian võ giả đã đến Tiên Thiên Thai Nguyên chi cảnh, cũng đã tu hành đến cực điểm, ngoại trừ đánh bóng công lực, làm cho chân khí càng hùng hậu chút ít, không tiến thêm tốc nào nữa chi nhìn qua. Tiên đạo ma đạo chi sĩ, Thai Nguyên đại thành về sau, bất mới là cất bước, muốn tới thân, luyện mạch, một bước này không có tiên ma hai nhà chân truyền, căn bản không cách nào bắt tay vào làm tu luyện. Vấn đại sơn nhất mạch rất có vài loại thượng thừa luyện cương mạch tâm pháp, nhưng tần húc sợ hại gia khẩu, ham đơn giản, học được một môn cực kỳ học cấp tốc Đào Hoa Cương Sát. Phương pháp này chi bằng đi vân quý chi địa, tìm được sinh giá hoa đảo trưởng rừng đào, dùng bí pháp thu nhiếp hoa đào trưởng khí, cùng bản thân chân khí luyện hóa tương hợp. Luyện thành về sau, vừa ra tay tiểu là Đào Hoa Man Thiên, màu hồng phấn cương khí có chướng ngọt thấm tim phổi kích động, khắc địch chế thắng cũng có diệu dụng, nếu không phòng ngự thủ đoạn, chỉ cần bị Hoa Cương Sát ăn mòn kinh mạch, cơ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đào Hoa Cương Sát đối địch vi lực nhiên không tầm thường nhưng vô cùng học cấp tốc, căn cơ không, dạy, ngày sau muốn tấn chức đại diễn chi cảnh, không nói là vô vọng, cũng nên so bình thường làm từng bước trên việc tu luyện đến thế hệ, ít nhất muốn nhiều khổ tu 20 năm hướng bên trên. Tấn Húc vừa đem Đào Hoa Cương Sắt đánh ra, Bạch Nương Nương cũng đại hế miệng, phun ra một đoàn thảm lục độc xương mù đến. Cái này đầu Bạch Nương Nương bản thân tính tình linh dị, lại phục nuốt Đông Phương Minh Bạch xuất đời công lực, mặc dù mới tự xuất thế, còn chưa có khôi phục đến Đông Phương Minh Bạch khi còn sống công lực, lại cũng không thua cho Tần Húc bao nhiêu. Đào cùng thảm trên không một chỗ, lập tức ưu dạng Mạc Hổ Nhi cái này hùng bảo bạo chẳng những không có đồng tình chi tâm, ngược lại đặc biệt hưng phấn, mắt nhìn chính mình đại xà miệng phun khói độc, ngăn cản được người này đào hoa cương sát, tiêu hét lớn, mau đưa bình sinh bảo vật hiến đi lên, không ai ta tha cho người khỏi chết. Cùng lúc đó, sau đó phát động hai cái minh xà cũng trước sau nhàu lên. Tấn hút túi pháp bảo cũng bị mất, tự biết không cách nào chống cự, vội vàng cầm lên đến mạnh hề hàng hai cái đuổi nhìn trời ném đi. Hai cái minh xà dù sao cũng là xúc sinh, lại không có người khống chế, chỉ có bản năng mà thôi, lập tức cựu Diên phần mình ngậm trong một đầu đuổi, ra sức một kéo, đem lao đạo này tản thi lại kéo hai phần, nuốt ngay hết. Tần Húc được này không đương, dễ rũi lấy một nhảy dựng lên, theo vừa rồi thượng văn lễ nhảy ra đi cửa sổ nhảy ra ngoài, bất chấp đúng còn như soán như mài, hốc mắt cũng trận trận như tê liệt đau đớn, hai cái đùi mở ra, một đường chạy như điên. Chương 20, một khi thu bảo hàng, kỹ như Hạ Dương Châu, 20. Đã mất đi Tần Húc hiếp, ba đầu Minh Sả lại phục rút về Mạc Hổ Nhi trên người, mặc kệ cái này hùng bảo bảo như thế nào thúc sự, đều chỉ không để ý tới hắn, đem tiểu tử này cho khí quá sức, lại cầm ba đầu mình xả không thể làm gì. Mạc Hổ Nhi mắt thấy mình gây ra chuyện lớn như vậy nhị đến, tâm tư một chuyến, nghĩ ngợi nói, hay vẫn là về trước đạo quan đi? tiểu đem những công việc này đẩy, chỉ làm cái gì cũng không biết. Hắn kéo Dương Ngân Thừa, liền tự thoát thân đi còn, trên đường đi cũng chưa quên dặn dò tiểu tử này, không muốn bị để lộ hai người bí mật, còn câu nguyện nói, nhất định khả năng giúp đỡ Dương Ngân Thừa bái sư Ngami. Dương Ngân Thừa nhìn thấy chết nhiều người như vậy, sớm đã cảm thấy không đúng, nhưng là hắn dù sao mới là đứa bé, bị Mạc Hổ Nhi lừa dối rồi một hồi, chóng mặt nốc ních về tới đạo Quan, tiểu không nói một lời, chính mình đi khó chịu rồi. Từ khi cái kia bốn cái giang hồ hào khách gây hấn, sẽ thấy không người đến, cái vương lệnh Tô Nghị không kiên nhẫn buồn bực ngồi, đi ra ngoài mua rượu rồi, chỉ để lại Huyền Hạc đạo nhân khô thủ. Vương Sùng tuy nhiên an bài hạ diệu kế, nhưng biết rõ loại sự tình này nhi, chiều dài ngoài ý muốn, cũng tự ngắt một thanh đổ mồ hôi, không biết Nưu Tính công việc hội hay không ra chỗ sơ xuất. Sư phụ đã đi ra đạo quan, Mạc Hổ Nhi đúng vào lúc này, dẫn theo Dương Ngân Thừa lặng lẽ mỉm mỉm lui về đến, Vương Sùng biết rõ chính mình Nưu Tính thành công, mới xem như nổ một bài nước miếng thở dài. Dương Ngân Thừa tự đi khó chịu rồi, Mạc Hổ Nhi lại còn không chịu trung thực, trở về đạo quan cũng không đi gặp sư phụ của mình, còn sung đi bộ, trong miệng thì thảo tự nói, bực này địa phương nhỏ bé có rất tốt đốc. Sư phụ nói mang ta đi tìm vô hình kiếm, sớm một ít tìm được chẳng phải là một cái công lớn. Quản những lông gà vỏ tỏi này công việc có một cái gì ý tứ. Vương Sùng đi theo phía sau hắn, cũng không đi kinh động cái này hùng bà bảo, chỉ là lặng lẽ vây tay một cái, ba đầu minh xà liền tự rời khỏi người, theo mạc hổ nhi trên người bay lên, hóa thành ba đầu khói khí, đã rơi vào ống tay háo của hắn trong. Mặc Hổ Nhi tu vi non cạn, làm người lại không có định tính, căn bản không biết mình mới được bà bối đã bị người lấy đi, vẫn còn đủ cục thì thầm. Vương Sùng cũng không đi kinh động Mặc Hổ Nhi, thu ba đầu minh xà, thay đổi thân trở về gian phòng của mình, hắn tay bắt ba đầu minh xà, âm thầm suy nghĩ nên xử trí như thế nào. Đột nhiên trong lòng có chút mát lạnh, lâu không động tính diễn thiên châu bỗng nhiên manh động, một đoàn mát lạnh khí tức rọi thẳng lưng mày. Lúc này đây lại không cái gì trên vẽ, chỉ có ba chữ: mặt na thức. Mặt na thức? Đây là ý gì? Ta lại cũng không từng tu thành cái môn này thiên ma thức. Thiên tâm quan bí truyền ngũ thức ma quyển, Vương Sùng chỉ tu thành Đa La thức cùng Đệ luật thức, chỉ có Thiên tâm quan khai phái tổ sư Thiên tâm đạo nhân tu thành mặt na thức, có thể câu thông âm dương, nghịch phản tử sinh. Vương Sùng đã từng thử qua tu hành Ma na thức, nhưng lại không thể tìm được tu hành này một loại thiên ma thức, chốt mệnh chi thiếu. Hắn trong lòng suy nghĩ thật lâu thủy chung không được giải thích, liền lặng lẽ thúc dục thiên tâm quan bí pháp, lại một lần nữa nếm thử tu luyện mặt na thức. Vương Sùng vận chuyển thiên tâm quan độc môn tâm pháp, liên tiếp vận dụng mấy lần, như cũ siêu không đến huyền mệnh chi khiếu, chính cảm giác đường này không thông muốn buông tha cho. Liên vào lúc này, ba đầu minh xà mạnh mã thoáng dãy rủa, cái kia bạch nương nương thoát ra vương sùng trong lòng bàn tay, vòng quanh eo của hắn bay, xoay quanh đã đến sau lưng, hung hăng va chạm, đâm vào sau lưng của hắn ba thứ chỗ, loảng xoảng, vật gì đó bị đụng thì có một cỗ huyền dị lực lượng phản hồi tới, hắn vội vàng khu động ba đầu minh xả, tùy ý cái này ba đầu minh xả va chạm sau lưng ba thứ chỗ. Ba đầu minh xả riêng phần mình đụng phải có 17, 18 xuống, có một chỗ huyền khiếu như ẩn như ướt hiện hiện. Ba đầu minh xả cùng một chỗ hưu hưu thổ tín, phía sau tiếp trước chui vào trong đó. Ồ hưa quả thay. Thì ra là thế. Vương sùng dù sao thông minh, chỉ hơi hơi suy nghĩ, sẽ hiểu đại thái. Minh xà đã không phải phục sinh linh, ở vào khoảng có không tầm đó, thông linh biên hóa, ẩn độn tự nhiên, xuất nhập vũ minh. Trời sinh cùng với huyền mệnh chi khiếu có trùng trùng cảm ứng, cho nên Diễn Thiên Châu mới sẽ làm ra như vậy nhắc nhở. Vương Sùng tu tập ngũ thức ma quyển nhiều năm, càng thêm tu thành đa la thức cùng đệ luật thức, ma môn tâm pháp so nguyên dương kiếm quyết muốn tinh danh hơn thuộc nhiều, tâm niệm vừa động, tùy định trụ huyền mệnh chi thiếu. Huyền mệnh vi vật, duy hoảng duy hốt. Hốt này hoảng này, trong đó có giống như, hoảng này hốt này, trong đó có vật, hiểu này minh này, trong đó có tinh, hắn tinh như lửa, trong lửa sinh kim, lôi đỉnh trấn phát, vạn vật đàn thành ma thức, hắn cũng không liệu, chính mình rõ có duyên này. Huyền mệnh chi khiếu cùng thiên địa chi khiếu bất đồng, thứ hai chỉ có thể vận chuyển thiên địa nguyên khí, giống nhau thân nhân khiếu huyệt, nhưng huyền mệnh chi khiếu lại ở vào khoảng có không tầm đó, cho nên minh xà có thể xuất nhập. Vương sùng trong lòng khẽ động, phát ra hiệu lệnh, bạch nương nương được chủ nhân triệu hoán, lại phục theo huyền mệnh chi khiếu chui ra. Minh xà trời sinh thần thông, có thể lớn có thể nhỏ, lúc này bạch nương nương co lại là một đầu hơn một sích tiểu bạch xà, ngọc tuyết đáng yêu, vòng quanh hắn uốn lượn chạy. Vương Sùng mỉm cười, theo trong túi pháp bảo lấy ra Nguyên Dương kiếm biến thành xích sắt thủ chặt cùng Thái Hạo Hoãn, ném cho Bạch Nương Nương, cái này đầu Minh Sả trương miệng ngậm chặt, vặn lên vĩ bay xuống, lại phục du vào Huyền Mệnh chi thiếu. Minh Sả, Nguyên Dương kiếm, Thái Hạo Hoãn, những vật này một mực đều đặt ở Vương Sùng trong lòng, sợ bị sư phụ phát giác, tuy nhiên còn có Hồng Tiên công tử Tần Húc túi pháp bảo có thể cất chứa, cuối cùng không đủ chu toàn. Hôm nay đều đã thu vào Huyền Mệnh chi thiếu, vậy thì thật là thần tiền cũng tìm không ra đến manh quẻ. Giải quyết cái này vấn đề khó khăn không nhỏ, Vương Sùng không khỏi sóng trưởng trong lòng vui mừng vô cùng vệ phân lại đã luyện thành một loại thiên ma thức, ngược lại là tiểu đạo rồi, căn bản không đáng ngạc nhiên. Kỳ thật cũng không phải vương sùng không nhìn chúng mặt na thức, phương pháp này có thể câu thông âm dương, nghịch phản tử sinh, nhưng thiên tâm đạo nhân tu lệ rồi, cũng không quá đáng tựu là tại thọ nguyên sắp hết thời điểm, đem bản thân chuyển thành cương thi chi thân thể, kéo dài hơi tàn. Cứ việc vị này tổ sư còn có thể sinh ra gia thị huyết nục, khôi phục thân nhân, nghịch phản tử sinh, nhưng thiên tâm đạo nhân nào dám sống quay lại đến? Hắn sống lại không có mấy ngày, sợ là tiểu dương thọ lấy hết, còn không bằng cương thi chi thân thể có thể nhiều cẩu thả chút ít túi nguyệt. Ngày hôm nay thẩm nghĩ người qua tải, ngay tại Thiên Tâm Quan phía sau núi, vị này lao tổ đã ngủ say không biết bao nhiêu năm, thì ra là ngày lễ ngày Tết thời điểm, sẽ bị môn đồ nhóm mời đi ra, bái túi đầu tổ sư, chim lượng thiên tâm lão tổ tông đích hình dáng. Vương Sùng còn chưa tới thọ nguyên rủ xuống tận thời điểm, cũng không cảm giác mình sẽ sống được như thế một lời khó nói hết. Vương Sùng giải quyết chính mình vấn đề lớn nhất, lòng tràn đầy vui mừng, trong phòng chờ trong chốc lát, không thấy lao sư ra mặt cửa trách, cuối cùng một tảng đá cũng rơi xuống địa, biết rõ cái vương lệnh tô nhị cái này hội chưa từng chú ý chính mình. Không nói đến Dương Chuyết chân lão đạo đạo quan bên này, Hôm nay Lai Phúc khách sạn đã âm ầm thành một mảnh. Tại đây chẳng những gây ra thiệt nhiều công việc đến, còn chết người, mấy cái người trong cuộc lại cũng không trông thấy tâm hơi, đem khách sạn trưởng quẩy nhành trong cái gì cũng giống như. Chương 21, một khi thu bảo hàng, Kỷ Nhu Hạ Dương Châu, 21. Mạnh hề hàng lao đạo bị Mạc Hổ Nhi phóng túng minh xã cho án hết, Thượng Văn Lễ, Thượng Hồng Vân tổ tôn chạy thoát, mà ngay cả Tần Húc cũng không biết tung tích. Trong khách sạn gây ra chuyện lớn như vậy nhi, đã sớm kinh động đến quan phủ, Thành đô phủ đã phái nha dịch tới tìm kiếm tình tiết vụ án. Tần húp thủ hạ giang hồ hào khách đều có hành tẩu giang hồ kinh nghiệm, không muốn cùng quan phủ liên hệ, riêng phần mình nề khai, nhưng mạnh hề hàng lao đạo đồ đệ nhóm lại không hiểu được những này, bị quan phủ nha dịch bắt một vựa vạn. Những tiểu đạo sĩ này tuy nhiên cũng có chút võ công, có như vậy 2 3 cái được sủng ái yêu đồ đệ, còn cùng mạnh hề hàng học được mấy thủ pháp thuật, nhưng bị quan phủ nha dịch như lang như hổ một trận đe dọa, cũng như giống như chi cút, cho một đầu xích sắt đều chói đi, cũng không người dám phản kháng. Dù sao mạnh hề hàng loại này bảng môn tà đạo chi sĩ, vẫn chưa làm được phẩm tục vô địch, võ công bất quá võ giả tầm thường, pháp thuật cũng phát động chậm chạp, có rất nhiều hạn chế còn có thể bị phạm nhân phá vỡ, các độ đệ của hắn thì càng không chịu nổi. Cái Vương Lệnh Tô Nhĩ sớm đã biết rõ, Mạnh Hề hàng cùng Hồng Tiên công tử Tần Húc tại Lai Phúc khách sạn ngủ lại, hắn đi ra mua một hồ lô rượu, lại mua chút thịt, thuận đường tiều ngoật đến nơi này bên cạnh đến. Lệnh Tô Nhĩ tuy nhiên không sợ Vân Đại Sơn, cũng không đụng muốn cùng Cửu Yên thượng nhân kết thù, dù sao Cửu Yên thượng nhân đạo pháp cao thâm, môn đồ lại nhiều, một khi đắc tội hung ác rồi, ngày sau tu hành cũng có trở ngại. chuyện này, bất quá là Tần Húc bản, vốn không phải là cái nghĩ, tự mình ra tay dọa làm cho chuyện này hiểu rõ, chính là kết cục tốt nhất. Lệnh Tô Nhi tuy nhiên tu đạo, lại cũng không cấm tức ăn mặn, ngày bình thường tiểu tham cái này một ngụm mỹ thực, hắn một ngụm rượu một ngụm thịt tán uống, cao hứng mừng mừng, lung la lung lay đã đến Lai Phúc khách sạn bên ngoài, đang muốn đi vào gặp lại tấn Húc, đã thấy vô số bọn nha dịch tại trong khách sạn qua. Cái Vương Lệnh Tô Nhi cũng không được tiến đến, lôi kéo một cái xem náo nhiệt lao nhân ra, hỏi, cái này Lai Phúc khách sạn đã xảy ra chuyện gì nhi, rõ ràng gây động cái này rất nhiều công nhân. Bị Lệnh Tô Nhi kéo lấy lao đầu cười ha nói, tại đây tìm nơi ngủ một đám hồ đại đạo. Không biết làm sao chia tăng không đều đều, tiểu lung tung chém giết. Nghe nói chết 6 7 tầng cái, có một lao đạo còn bị đồng lúa chưa chín ký ăn tươi rồi, tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh, hàng xóm đều nghe được hai người. Bực này hồi hương giã lão nói đến bực này giật thú nhi sự tỉnh, tất nhiên hội tăng thêm gấp 10 lần dầu muối tương giấm chua, nói lời tin ổn, vô căn cứ không chịu đổi. Lệnh Tô Nhi nghe trong chốc lát, nhíu mày, có phần hối hận tìm lão nhân này ra nghe ngóng tin tức. Vị này lão nhân già trong miệng câu chuyện đường, tha cho hắn cũng là người tu đạo, đều không thể tin được, trên đời sự tình rõ ràng còn có thể như thế không thể tưởng tượng. Lệnh Tô Nhi thầm nghĩ, cũng không biết tần húc đến tận cùng gặp được chuyện gì, chẳng lẽ bị cái gì cừu ra tìm tới tận cửa rồi. Hắn ném đi túi pháp bảo, lại phục bị người gây thương tích, chỉ sợ lại bất chấp đoạt Dương Chuyết Chân lao đạo thứ đổ vào rồi. Lệnh Tô Nhi cũng không có kiên nhẫn đi tường truy cứu lại, hắn trở về lạc quan, đem chuyện này cùng Huyền Hạc đạo nhân cùng Dương Chuyết Chân nói một lần. Dương Chuyết Chân còn không dám tín, vội vàng làm cho đại đồ đệ Dương Minh Viện đi tìm hiểu tin tức. Dương Minh Viện tại thành đô phủ coi như là quen thuộc, dù sao hắn thường đi ra cửa Tố Pháp tự, nhận thức rất nhiều tam giáo lưu nhân vật, bất quá nửa canh giờ tỉu nghe ngóng rõ ràng, trở lại cùng cái vương lệnh Tô Nhi Huyền Hạc đạo nhân cùng nhà mình sư phụ bảo báo. Dương Chuyết Chân nghe được chính mình sư huynh rõ ràng bị người dùng tà thuật cho ăn hết, trong lòng còn có phần bị thương, tiếc hận sư huynh của mình, như thế nào bỗng nhiên tụi nguy rồi hài kiếp, rơi vào cái chết không toàn thây. Cũng kinh ngạc vị kia Vân Đài Sơn đệ tử như thế nào mà đắc tội với cự gia, bị người trọng thương, nhưng thêm nữa hay vẫn là may mắn, rốt cục không cần đắc tội Vân Đài Sơn bực này giành truyền thiên hạ đại môn phái, vội vàng tạ ơn hai vị hỗ trợ phong nhân. Cái vương nhân, này cũng có chút xấu hổ, bọn hắn cũng không có lực, Dương Chuyết Chân nguy cơ như vậy giải trừ chơi có chút thật lớn khí lực mà quyền, đánh vào đông ở bên trong cảm giác, hai người cũng không muốn sinh thụ Dương Chuyết chân bái tạ, riêng phần mình từ chối nhã nhặn. Lão đạo này cũng có chút tâm tư, nguy cơ đi qua, tiểu muốn cùng hai vị thế ngoại cao nhân dính liễu chút ít quan hệ. Dương Chuyết chân trong lòng thầm nghĩ, ta học đạo vài chục năm, sẽ không gặp được qua một cái cao nhân, khó khăn gặp phải Nga mi Thiên sư, còn có lệnh Tô nhĩ bực này thần long thấy đầu không thấy đuôi cao nhân, có thể nào không cầu giáo một phen. Hắn cũng biết chính mình lớn tuổi rồi, tính toán dập đầu vỡ đầu ra, người ta cũng sẽ không thu đồ đệ, liền đem tiểu đồ đệ thừa kéo đi qua dẫn theo hai cái đồ nhi cùng một chỗ bái ngã xuống đất, đau khổ cầu khẩn Huyền Hạc đạo nhân thương cảm cái này tiểu đồ đệ. Huyền Hạc đạo nhân vừa thu một cái hùng bảo bảo, cái này một cái đồ đệ tiểu phiền muộn không đến, ở đâu còn đuổi theo lại thu một cái. Lập tức tay áo phất một cái, thi triển cái độ thuật, tại trước mắt bao người, hóa thành một đám thanh niên, dỗng nhiên không thấy. Dương Truyết Chân gặp Huyền Hạc đạo nhân đi rồi, tự lại quỳ gối lệnh Tô Nhị trước mặt đau khổ cầu khẩn. Lệnh Tô Nhị mỉm cười, nói ra, cái, cái này mạch, cho tới bây giờ đều không rộng thu môn đồ, mỗi một thời đại đều chỉ có 2 3 cái truyền nhân. Dương Truyết Chân lão đạo đả sà tùy côn. Dội vàng tiêu lên, tiền bối mới chỉ được đường kinh Vũ tiểu huynh đệ một cái đồ nhi, ai cũng như nhiều hơn nữa thu một cái, cũng không tính hư mất quy củ. Lệnh tôi Nhi ha ha cười nói, ta trước kia từng đáp ứng một người bạn, muốn thu hắn vãn bối làm đồ đệ, khi đó vãn bối của hắn vẫn còn tã lót, cho nên chưa từng mang đi. Hôm nay tiểu tử này cũng lớn lên rồi, sắp trở về sư môn, cái này hai cái đồ đệ rồi. Ta là lại thu một cái quan môn đồ đệ, cũng cũng không tuyệt thế thiên tư không thu, người cái này tiểu đồ nhi thập phần ngu dốt, kiên quyết không xứng nhập môn hạ của ta. Lệnh Tô Nhi đem lời nói như thế trắng ra, lão đạo sĩ thực không tốt nói cái gì nữa, chỉ có thể ngượng ngùng đứng dậy vừa có chút khổ sở. Lệnh Tô Nhi theo trong tay áo lấy ra một cái lớn cỡ bàn tay giấy nữu, tiện tay đem đi, giấy nữu rơi trên mặt đất, biến thành một đầu hủng trắng thanh nưu, hò hò hò hò thẳng gọi, hắn ôm lấy chính mình tiểu đồ đệ cùng một chỗ ngồi ở thanh nưu trên lưng, cười dài một tiếng, vươn tay vỗ thanh nưu cái cổ, cái này đầu thanh nưu bốn chân sinh ra đóa đóa bạch vân, phá không thẳng lên. Lão đạo sĩ Dương Tuyết chân xem cực kỳ cực kỳ hâm mộ, nhưng là bọn hắn sư phụ không có duyên phận, lại có thể thế nào? Dương lão đạo chỉ có thể lôi kéo hai cái đồ nhi, thở dài một tiếng, trở về trong phòng. Vương Sùng nghe được bên ngoài vụ tiếng gió. Nhìn chộm xem nhìn, đã đang ở giữa không trung, chỉ cái này thời gian qua một lát, tự ra thành đô phụ, hắn vận đủ thị lực xuống dò xét, cả vùng đất phong cảnh tựa như tranh phi tốc tối lui. Trước đó lần thứ nhất có như vậy thể nghiệm, hay vẫn là bị Namy các trưởng lão cứu ra sư môn, chỉ là này hồi tâm tình bất động, càng thêm phong dong. Lượm thầy cho dưới hang cái này đầu thanh lưu, quanh thân huyền quang quay quanh, dưới bàn chân thanh vân hoa đóa, miệng phun hào quang, rất là thần dị. Vương mới là luyện khí độ, khoảng cách có thể xuất minh, khống chế độn còn có mấy tầng đại cảnh giới, mặc dù được có chân truyền, muốn đạt đến cái kia các loại cảnh giới cũng muốn mấy chục năm công hầu, không biết là sinh ra thêm vài phần hâm mộ đến. Chương 22, một khi thu bảo hàng, kỹ như Hạ Dương Châu, 22. Vương Sủng trầm ngĩ, đối đãi ta cũng công thành đại diễn, nhất định phải luyện một môn trong thiên hạ phi cao nhất, cũng nhanh nhất đột pháp. Nếu không tựa như sư phụ đồng dạng, tìm một đầu thần thú thay đi bộ. Hắn nhìn xem trong chốc lát phong cảnh, lại nghĩ một lát nhi tương lai như thế nào tu hành, hưng phấn có chút phai nhạt, lúc này mới nhớ tới hỏi, sư phụ, chúng ta cái này là muốn đi đâu ở bên trong? Lệnh Tô Nhi cười nói, tiền triều từng có người nói, nguyện eo quấn 10 và quan, Kỷ Học Hạ Dương Châu. Chúng ta lần đi là Dương Châu." Vương Sùng cảm thấy kinh ngạc, lại phục hỏi: "Sư phụ vì sao không quay về chúng ta độ phụ, đi Dương Châu làm chi?" Lệnh tôi Nhi lời nói, "Ta đi ra ngoài cái này một chuyến, thu ngươi làm đồ đệ là thuận tiện, độ hóa sư vinh của ngươi xuất ra mới là đáng muốn." Vương Sùng trong lòng khẽ nhúc đích, hỏi: ngoại trừ chúng ta hai người, sư phụ môn hạ có mấy vị sư huynh sư tỷ? Tính tình cũng như gì? Được không ở chung?" Lệnh Tô Nhi cười nói: "Môn hạ của ta xác thực chỉ có hai người các ngươi. Về phần ngươi cái này sư huynh được không ở chung, vi sư cũng không biết. Ta tổng cộng chỉ thấy qua hắn hai lần, lần thứ nhất thấy hắn Sư huynh của ngươi còn chưa đầy 80 triệu, lần thứ hai thấy hắn, thì ra là mười mấy ngày trước, nói chuyện với nhau bất quá một lát. Vương Sùng hì hì cười cười, hỏi, "Ta cái này sư huynh, là cái dạng gì người? Vì sao không đi theo sư phụ bên người? Lệnh Tô nhịn nhưng có chút cười khổ, nói ra, hắn thiếu niên thành danh, chính là danh chuyển thiên hạ đại tài tử. Ta lần trước đi độ hóa hắn, người vị sư huynh này tham luyến hùng trần, cũng không nguyện ý cùng ta xuất ra tu đạo, này phải đi lần thứ hai độ hóa. Vương Sùng không hề hỏi nhiều, chỉ là trong bụng phán đoán, lai ta cái này sư phụ môn hạ cũng không bao nhiêu đồ đệ. Ngày sau phải mọi chuyện nhu thuận, chớ để cho vị sư huynh này đã đoạt xuống ái. Hắn đi ra ngoài Ma môn, biết do sư phụ sủng ái, chính là cần gấp nhất thứ đồ vật. Như thế sư phụ ưa thích, có thể nhiều cùng tốt hơn chỗ, nhiều chuyển cho người pháp thuật. Như thế sư phụ vài phần kính trọng, chỉ sợ nên cái gì đều không có, pháp thuật học không đến, chỗ tốt không, có cũng thế, còn có đau khổ có thể ăn, mà lại còn không hạn chất lượng. Lệ Tô Nhĩ thanh lưu bước trên mây quang mà đi, thật đúng có thừa phong vạn lý chi tiêu giao, theo thành đô phủ đến Dương Châu có 3 4000 bất quá đã bay hơn 2 giờ. Tại thành Dương Châu bên ngoài, cái vương lệnh Tô Nhĩ Vũ cái cổ rơi xuống vất văng, cũng bất nhập thành Dương Châu, trực tiếp đi thành Dương Châu bên ngoài một nhà chỗ miếu. Cái vương cùng nhà này chùa miếu chủ trì giống như có phần thuộc về, hỏi lão hòa thượng lấy một gian tiện phòng, thời cho hai cái tạm thời đặt chân. Lệnh Tô Nhi tìm tốt rồi chỗ nghỉ tạm, lại bất an nghĩ, phân phó vương sùng không nên chạy loạn, chính mình nên ngang rồi đi, cũng không nói muốn đi đâu, bao lâu trở về. Vương sùng tại trong tiện phòng lốc trong chốc lát, có phần cảm giác bách quất thoát tiệm, quá mức nhỏ hẹp, không thoải mái dễ chịu, liền tự ra phòng, tại đây tòa miếu ở bên trong đi dạo. Cái này tòa miếu vũ cũng không lớn, lại hơi có chút niên đại, phòng vũ pháp ngoại trừ chủ điện khả năng hơi tu sửa qua, còn lại mấy chỗ thiện phòng đều rất nhiều tổn hại, có khi quang thấm thoát dấu vết. Vương Sùng đổi qua kinh đường, rõ ràng còn gặp được một chỗ sụp đổ tiện phòng, gian phòng này thiện phòng sập hơn phân nửa, gạch đá phiến muộn, lâu không người quản lý, đã sinh ra vô số cỏ dại. Hắn chính suy nghĩ nơi này vì sao chưa từng tu sửa, chẳng nghe được một tiếng phản sướng, một cái lao tăng mỉm cười mà đến. Vương Sùng ngược lại là nhận ra vị này lao tăng chính là chủ trì, cùng hắn mới bái sư phụ có chút quen biết, không dám lĩnh đạo. Hắn xuất thân ma môn, các loại ánh mắt nếu không có đủ, không biết muốn ăn nhiều chiếu đau khổ. Cho nên thi lệ đến địa, thái độ thập phần kính cẩn, hỏi: "Lão thiền sư, thế nhưng mà bị tiểu tử kinh động đến tu hành?" Lao tăng lắc đầu, nói ra: "Không phải có. Ta chỉ là thấy người ở chỗ này bồi hồi, chưa phát giác già có chút cảm khái." Vương Sùng trong lòng thỉnh thịch nảy dựng, thầm nghĩ: Lao hòa thượng này chỉ sợ tu hữu thiên nhân thông, chẳng lẽ phát hiện trên người của ta sơ hở?" Lao tăng nhìn qua trong chốc lát gian phòng này sập ngược lại tự phòng, vẻ mặt từ bi nói: "Ta năm đó là một gã giang dương đại đạo, tung hoành mới tỉnh, làm xuống vô số đại án." Vương Sùng nghe được ánh mắt đăm đăm, hắn ở đâu ngờ tới lão hòa thượng này năm đó Còn có như vậy một đoạn bản xử án. Lao Tăng tràn ngập nhớ lại nói, kết quả gặp được ta sư, bị Lao nhân ra ông ta dùng Phật hiệu hàng phục, mang đến cái này tòa chùa miếu tiềm tu. Lúc ấy ta sẽ ngủ ở gian phòng này thiệt phòng, có một lần không kiên nhẫn tu thiền kham khổ muốn chạy trốn, lại bị sư phụ phát hiện, tựu ra tay đánh sập gian phòng này thiệt phòng. Vương sùng chắp tay trước ngực, nghiệm một tiếng, năm đó Lao thiền sư tính tình cực kỳ nóng nẻ. Lao Tăng ha ha cười cười, nói ra, không sai. Năm đó Lao Tăng tiên hiệu, tiểu Vương Vương Sùng âm thầm lưu luyến, chỉ từ cái tư hiệu này, là được phán định Lao tăng này năm đó tuyệt không phải phạm tục nhân vật. Lao tăng lắc đầu, lại phục nói ra, sư phụ cũng không có trừng phát ta, chỉ làm cho ta niệm 3300 lượt kim cương kinh. Về sau ta dần dần tìm hiểu Phật hiệu, cũng biết chính mình Sở tác Sở Vi, thực là phạm rất nhiều ác nghiệp. Một mực đều đem gian phòng này sụp đổ thiệt phòng, cho rằng tỉnh ngủ chính mình ấn ký, mà ngay cả trước kia tùy thân chi vật đều chưa từng lấy ra. Lao tăng nhìn Liệt Vương Sùng, nhiên cười nói, lại không nghĩ rằng, tiểu chủ rõ ràng ở chỗ này ngừng chân thật lâu, hẳn là cùng ta năm đó những vật kia Lão tăng cũng hiểu được cùng những trước đây này vật duyên phận đã hết, tựu đều tặng cùng tiểu thí chủ a. Lão tăng nhẹ nhàng một lần hành động tay, vô số gạch đá cút bay động, một đoàn quần trăng mở bay ra, đã rơi vào trong tay của hắn. Vương Sùng nhìn đến rõ ràng, theo sụp đổ phòng xá trong bay ra thứ đồ vật là một ngụm liền vỏ bảo đao, trôi đao vỏ đao bụi bẩn không lắm thu hút, hình dạng và cấu tạo phong cách cổ xưa, nhìn đến không phải là phàm vật. Lao tăng rất có cảm khái vuốt ve một hồi nhi, tay bảo cho Vương Sùng, còn nhấc tay một điểm, nó cái đặt tại trán của hắn, lập tức có một đạo pháp quyết chảy xuôi, khắc sâu vào thiếu niên trong óc. Lão tăng ha ha cười cười, nói ra Cái này khẩu bảo đao tên viết, chảm lôi. Cái môn này đạo pháp chính là bần tăng trước kia tu tập, tên là Phi Họa Kích Lôi đại pháp. Hôm nay lão tăng cùng phàm tục chém hết trần duyên một đao kia nhất pháp đều quy ngươi rồi. Lão tăng đột nhiên mà đi, ngược lại là đem Vương Sùng làm cho ngơ ngác thật lâu. Hắn sâu kín thở dài một tiếng, quay lại thầy cho hai người nhà tiên phòng, khép cửa phòng lại, âm thầm suy nghĩ nói, ta vốn tưởng rằng bị quy phá hành tạng, lại không nghĩ rằng là cái cơ duyên, không hiểu liền có hơn một ngụm bảo đao cùng một môn đạo pháp. Vương Sùng chỉ cảm thấy lão hòa thượng này làm việc, đương được rất tốt cao thâm mật chắc, không thể tưởng tượng tám chữ lợi bình không dám lại tiếp tục loạn sáng ngời tại thiện phòng nốc buồn bực nửa ngày. Gần trạng vạng tối thời điểm, Lệ Tô Nhi lại thở phì phì trở lại, liền cương tối cũng không chịu ăn, cưỡng ép đem chủ trì đại sư kéo đến thầy trò hai người tiền phòng, không nên lão hòa thượng cùng hắn đánh cờ. Lệ Tô Nhi cùng lão tăng đánh cờ nửa cục, trang diện có phần khó coi, vương sùng cùng kỳ nghệ bên trên cũng rất có tạo nghệ, nhìn lén trong chốc lát, chỉ cảm thấy hai vị này trưởng bối gặp lại, tại kỳ nghệ bên trên cũng không phải là của mình đối thủ. cưỡng hạ đáp số tay, Phật bên trên tua tăng cười mỉm mà hỏi, những điều độ công việc Trước một, tài tử gia nhân, kỳ phùng địch thủ. Lệnh tôi nhĩ tựa hồ tìm được thổ lộ lỗ hổng, têu lên đụng thiên khuất đến, nói ra, lúc trước nếu không có cái thằng kia đau khổ cầu khẩn, ta như thế nào thu hắn tục ra chất nhi. Hôm nay tiểu tử này nói cái gì muốn giúp đỡ chính thống, têu là cái gì tu đạo cùng dân chúng vô dụng, cùng triều đình vô ích, còn khích lệ ta đem một thân buồn sự lấy ra bán cho hoàng đế lao nhân, bắt một cái vợ con hưởng đặc quyền. Người lại nói nói, đây là cái gì công việc? Hoàng đế lao nhân cũng xứng ta lệnh tôi nhĩ cho hắn bán mạng. Vương Sùng lúc này chính theo tùy tùng sư phụ bên người, nhịn không được cười khúc khích, hắn thế mới biết chính mình sư phụ rõ ràng bị chính mình vị sư huynh này lại một lần cho cự tuyệt. Lệnh tôi Nhi thần sắc bất thiện, thò tay nhấn một cái lỗ mũi, phúng ra một đạo khói trắng, gõ Vương Sùng sọ não một cái, kêu lên, ngươi tiểu tử này chê cười cái gì? Ngày mai lên, ngươi đi độ hóa ngươi cái kia sư huynh, nếu không phải có thể đem hắn độ hóa nhập môn, ta cũng không thua ngươi rồi. Vương Sùng ở đâu nở tới rõ ràng có như vậy trời dáng tai họa. Hắn mặt đau khổ giải thích nói, đồ không phải cười, chỉ là muốn không đến sư huynh đọc sách đọc được mù, dùng thánh nhân tự cho mình là lại không suy nghĩ có vài phần lực lượng. Lệnh Tô Nhi chợt nhớ tới Huyền Hạc đạo nhân từng nói đến Đường Kinh Vũ cũng là thiếu niên người đọc sách, hỏi, nghe nói ngươi năm đó cũng là thần đồng. Vương Sùng mượn Đường Kinh Vũ đường thiếu ra, xuất thân quan lại người ta, thật có thần đồng danh tiếng, hắn lúc này một bụng đáp, đồ đệ năm đó thật có chút tài danh, nếu không có gia đạo sa sút, hôm nay chỉ sợ cũng có công danh rồi. Lệnh Tô Nhi tò mò hỏi, ngươi vì sao tiểuu không muốn đi cho hoàng đế lao nhân bán mạng? Vương Sùng sắc mặt sâu kín nói, cha ta qua đời, Đồ Nhi suýt nữa bị mẹ kế hại chết, nhưng triều đình lệnh phép tại, ta tiểu tính toán đọc lên thiên đại công tên cũng muốn đối với mẹ kế cung kính, thậm chí còn muốn thay nàng lấy cái phương hào. Đọc sách đọc sách, khoa khảo thi khoa khảo thi, chẳng phải là càng đọc càng biết khuất, càng khảo thi càng tốn buồn bực. Cái Vương Lệnh Tô Nhĩ tự biết nói lỡ, hắn còn thật không biết cái này đồ đệ thân thế có phần thảm, rõ ràng thiếu chút nữa bị mẹ kế hại chết. Chủ trì đại sư gặp Lượng Thầy cho cùng một chỗ bọn mình, mỉm cười, nói ra, đã ngươi không thành, tự làm cho lệnh đồ mà đi nói lệnh đồ nhi, cũng vẫn có thể xem là một đoạn giai thoại. Mà lại xem, ngươi cái này hai cái đồ nhi cái đó một cái là tu đạo giống, đọc sách lương tài. Lệnh Tô Nhĩ vừa rồi bất quá là nói nhảm. Lúc này nghĩ đến, làm cho Vương Sùng đi độ hóa nhà mình đại đô đệ, cũng là vẫn có thể xem là một cái giải pháp. Hắn nhẹ nhàng vỗ tay, mỉm cười, kêu hai tiếng, quá thay. rượu quá hay, Rượu quá hay. Ta sao tiểu nghĩ ra được như thế giải pháp." Cái Vương lệnh Tô Nhi hướng về phía Vương Sùng, hào khí vượt mê nói, "Ta cho ngươi 3 tháng thời gian, 3 tháng về sau lại đến kiểm tra thực hư. Nếu không phải có thể độ hóa sư huynh của ngươi, ta tiểu phạt ngươi ở nơi này là một năm tiểu hòa thượng. Ta còn có một số việc, không thể ở lâu, sẽ đem chuyện này phó thác cho ngươi rồi." Vương Sùng trong lòng có vài chục đầu thanh lưu chạy như điên, ở đâu nở tới cái này sư phụ như thế không đáng tin cậy. Hắn đang muốn theo lý cố gắng, chỉ thấy lệnh Tô nhế tay áo vung lên, cả phòng diện sạch, rõ ràng như vậy đi nha. Vương Sùng ngơ ngác sau nửa ngày, không biết nên nói cái gì là tốt. Hay vẫn là chủ trì đại sư cười nói, ngươi cái này sư phụ vẫn luôn là như thế, dầm rạp đụng dục, không giống cái tu đạo nhân vật, ngược lại là so lão tăng trước kia còn phải có giang hồ khí. Đã sư phụ ngươi đi rồi, ngươi chịu tạm thời tại miếu nhỏ ở lại, có chuyện gì, có thể cùng lão tăng nói. Vương Sùng thi lễ một cái, tạ ơn chủ trì đại sư. Vị này La hòa thượng mỉm cười thu bàn cờ con cờ, "Tiêu xái mà đi." Vương Sùng một người ở lại tiệc phòng, cho đến hôm nay, hắn còn không tin mình sư phụ đi thật, đem độ hóa sư huynh sự tỉnh phó thác cho mình. "Sư phụ a, người có thể còn chưa nói, ta cái kia sư huynh đến tuột cùng là ai?" "Cũng thế." "Cũng thế." Vị sư huynh này nếu là danh truyền thiên hạ tài tử, tự nhiên thanh danh cái gì lòng, chỉ cần thoáng nghe ngóng, có lẽ không khó biết là ai người. Nếu không được, còn có thể hỏi một chút chủ trì đại sư, hắn và sư phụ giao hảo, tất nhiên là biết rõ ta cái kia sư huynh thân phận lai lịch. Vương Sùng tay nâng trán, trái lo phải nghĩ trong chốc lát rất khoát nằm ngủ rồi. Hôm sau, Vương Sùng đứng dậy rửa mặt, đến hỏi chủ trì đại sư, quả nhiên sư phụ của mình chưa từng trở lại, lại phục hỏi nhà mình sư huynh công việc, không nghĩ tới đại sư rõ ràng cũng nói thắc biết chi không rõ, chỉ nghe nói vị này toán ngạ chính là Dương Châu tám tú một trong. Vương Sùng cũng chỉ có thể nhận mệnh, tại trong miếu dùng đồ ăn sáng, khởi hành thẳng đến thành Dương Châu. Bọn hắn thầy cho tạm cư chùa miếu đi trong thành, có 2, 30 dặm, dùng Vương Sùng tốc chỉnh, một hai canh giờ cũng tiểuu thấy được cửa thành. Phủ Dương Châu, thiên hạ quá sức giàu có và đông đúc chi địa. Vương Sùng tuổi nhỏ lúc học đạo Thiên Tâm Quan tại Tây Bắc khổ Hàn chi địa, tiêu tính toán một ổ tử ma đạo tu sĩ cả ngày giá đi ra ngoài bắt người cướp của, cũng không gặp vật gì tốt. Vừa tiến vào thành Dương Châu, Vương Sùng cựu cực kỳ cảm giác bất phàm. Cái này tòa tên thành nổi danh truyền thiên hạ tiền tông tổ định, có gầy tây hồ, văn hóa truyền thừa, bát nguồn sa, dòng chảy dài, phong cảnh danh thắng vô số, càng có hoài tạ danh đô, chúc tây tốt chỗ vẻ đập dự. Dương Châu nhân Phùng thịnh, chỗ, làm cho người mắt sắc, Dương Châu nổi danh nhất khí, lại đệ hạ phồn hầu hết ra ở nơi này. Vương Sùng nghe trong a chán vật, viễn siêu 10 vạn quan, hiện ngân tỉ có mấy ngàn lượng bạc, ngân phiếu ước chừng 78 vạn lượng, còn không nói hoàng kim con suốt, cùng với vô số trân châu đồ cổ. Hắn nghĩ như thế muốn tiêu xài một phen, là chân hưởng thụ vài năm sung sướng thời gian, cũng chưa chắc có thể hoa tận trong túi tài hàng. Chỉ tiếc, Vương Sùng biết rõ, nếu là ở loại địa phương này hoang dâm vô độ mấy tháng, chỉ sợ cái kia sư phụ tiểu không về được. Thậm chí về không được hay vẫn là tốt, lệnh Tô nhị nếu là biết rõ chính mình đồ nhi như vậy vô liêm sỉ, chỉ sợ cần phải muốn thanh lý môn hộ không thể, một kiếm tiểu chém cái hết nợ. Vương Sùng tại trong thành nghe xong một hồi, lập tức có chút mê mang. Hôm nay Dương Châu nhất tài tử nổi danh, khoảng chừng tám người, số vi Dương Châu tám tú, mỗi cái còn trẻ, mỗi người bướng bỉnh. Nếu nói là vị nào càng có danh tiếng, càng thêm tại văn chương tung hoành, cũng là rất có tranh luận, nhưng lại đảm bảo không ai thiên vị xuất gia học đạo. Vương Sùng trong đầu đối với vị này sư huynh không mấy đã có giải, hoàn toàn không thể nào phản đoán, cái này tám gã tài tuấn vị nào mới là hắn thực mệnh đại sư huynh. Đây cũng là không xong rồi. Ta đến tận cùng độ hóa cái đó một người mới là. Ưu tính toán ta đẩy trời tung lưới, đem cái này tám cái tài tử cùng một chỗ độ hóa rồi, thế nhưng muốn sư phụ chịu thu mới được. Hắn buồn rầu trong chốc lát, lại phục thẩm nghĩ, Dương Châu tài tử như thế nào nhiều như vậy? Ít hơn mấy vị, cũng thuận tiện ta làm việc. Vương Sùng tại trong thành Dương Châu chuyển trong chốc lát, mắt nhìn thiên hạ này nổi danh phồn hoa chi địa, cũng hơi có chút tâm động, không muốn cứ như vậy sớm trở về, nghĩ đến, dù sao sư phụ cho 3 tháng thời gian, cũng không kém một ngày này, khó khăn đến rồi một chuyến Dương Châu, không bằng 4 phía chơi lùa một phen. Hắn tín mã do cường, một đường rảnh rỗi đi, cũng là không lựa nơi đi, chỉ chọn náo nhiệt chỗ bước đi. Chương 2, tài tử giai nhân, kỳ phong thủ, 2. Dương Châu thú vị rất nhiều, Vương Sùng đi dạo nửa ngày, ưu tìm một nhà nổi danh nhất rượu đã muốn mấy cái rượu và thức ăn, thoáng uống vài chén rượu, nhớ tới trước đó lần thứ nhất tại quán rượu gặp được sư phụ, nhà mình vị này sư phụ bản lĩnh quá nhiều, kỹ nhu tiêu dao, độ lượng rộng rãi tứ tư, không khỏi tâm tình một sướng, thầm nghĩ, tổng một ngày kia, ta cũng tu thành như thế bản lĩnh, muốn dung ngoạn thiên hạ, vừa rồi thoải mái. Hắn bên này chính đang thầm thể, chợt nghe được trên đường có người rủ ngựa mà qua, cả kinh người đi đường nhau nhau chạy trốn. Đây là giang hồ hiệp sĩ sao? Vương sùng hành tẩu giang hồ kinh nghiệm không nhiều lắm, chỉ ở Thiên Tâm Quan, đạo nhân bên người, Nga Mi Sơn cùng thành đô phủ cái này mấy chỗ địa phương giả qua chưa từng thấy qua mấy cái giang hồ hảo kiệt hiệp khách. Dùng ngựa chạy như điên mấy người, nữ có nam có, đều trang phục, trái vượt qua cùng, phải huyền đao kiếm, tư thế hiên ngang, nhân phẩm phong lưu. Những người này tới ngựa kỹ thuật có chút tinh tuyệt tọa kỵ cũng thập phần thần tuấn, cũng chưa từng va chạm trên đường người đi đường, tuy nhiên nhắm chúng người đi đường buổi rối, thực sự không có gì thảm sự phát sinh. Một cái diện mục anh tuấn thiếu niên, bỗng nhiên ngẩng đầu, gặp được phía trước quán rượu, cười to nói: "Hôm nay ngay ở chỗ này ăn cơm chưa rồi?" Hắn phi thân xuống ngựa, tay đem dây cương run lên, quấn quanh tại trên một cây đại thụ, dây cương đem con ngựa lặc được loãng trường lập tê mình. Sau nửa ngày mười bốn vó rơi xuống đất, trong lô mũi cuồn phun ma khí. Một cái thiếu nữ giận dữ nói, "Thập Nhị Lang tiểu là không yêu quý con ngựa. Hảo hảo một thất cây lưu hồng, cho ngươi thêm cưới mấy lần, chỉ sợ tiểu phế đi, lần sau cho ngươi đổi một thất ngựa chạy chậm." Bị gọi là Thập Nhị Lang thiếu niên cười mà không nói, nhưng trên mặt rất có tốt sắc, hiển nhiên đối với chính mình cỡi ngựa kỹ thuật rất có tự ngạo. Một chuyến thiếu niên nam nữ lên từ lâu, đi nhà gian, tuy nhiên cũng có người cảm thấy Vương Sùng một đứa bé con, lẻ loi một mình ăn uống có chút kỳ quái, lại cũng chỉ là quét thêm vài lần, cũng không đến làm có rễ. Vương Sùng trong lòng hiếu kỳ những thiếu niên này nam nữ lai lịch, lại không có tìm tiểu nhị tới hỏi, những người này thoạt nhìn có phần có quyền thế, chỉ sợ tiểu nhị trước đem mình bán đi, hắn tự nhiên có những biện pháp khác nghe ngóng tin tức. Vương Sùng ám miết pháp quyết, lặng lẽ mở màn mệnh chi khiếu, một đầu minh xà chui ra, trên không trung quay quanh một hồi, tiểu chui vào vết tường. Minh xà có ẩn độn chi năng, tầm thường phàm phu tục tử cũng nhìn chi không thấy, mặc dù trước mặt mọi người, Vương Sùng cũng không lo lắng bị người giọm phá hành tảng. Minh chui vào vách tường, tường, trong trong chốc lát, chui được nhã gian ở trong, tại chính trong vách tường một bản, yêu lực vật chuyển đem cái này mấy cái thiếu niên nam nữ đối thoại chuyển lại đi ra, thẳng vào Vương Sùng Lốt 2. Những thiếu niên này nam nữ đều có chút quan hệ thông gia quan hệ, chủ yếu đến từ hai nhà nhà giàu, một nhà họ Dương, một nhà họ Tào, đều là chứ danh võ lâm thế gia. Tào ra thập nhị lang, gọi là Tào tỷ, từ nhỏ tiểu đưa thích học võ, chẳng những đem tổ truyền võ công học thành, trong nhà còn hao phí số tiền lớn, mời vô số giang hồ hảo thủ đến gia truyền thụ võ nghệ. Tào tỷ học lượn bách ra võ nghệ, nhưng không biết đủ, chằn nhờ làm hộ, người nói vỗ cục được Tam Võ Học sư Kim Nguyên Tông cho phép, đáp ứng thu hắn làm đồ đệ, truyền thụ một thân bản lĩnh. Cho nên niên kỵ của hắn mặc dù nhỏ, cũng đã vô công tinh hẩm, ngày thường lại trọng nghĩa khinh tài, rất có tiểu mạnh thượng thanh danh tốt đẹp, chính là Dương Châu vùng nổi danh thiếu hiệp. Tao ra thập nhị lang, hôm nay là theo người hẹn luận võ luận kiếm, cho nên đem thân thiết cùng hảo hữu đều dẫn theo đến, thứ nhất là đang xem cuộc chiến, thứ hai là trợ uy. Vương Sùng nghe được trong chốc lát, chất cảm thấy nhàm chán, sẽ đem Minh Sả Thu trở lại, hắn một cái học đạo chi nhân, như thế nào nhìn đến bên trên những học võ này phản tục. Thiên hạ hôm nay, trong nước hải ngoại, luôn luôn mấy trăm gia lớn nhỏ tu đạo môn phái, nhưng ít nhất có chín thành tu đạo phái tại phía xa hải ngoại, người bình thường tiểu tính toán, coi thường cũng khó tìm được tiên tung, trong nước môn phái cũng đều phong bế môn hộ, có đại trận bao trùm, người phàm tục coi như là biết rõ phương vị, cuối cùng cả đời cũng tìm chi không đến. Về phần trò chơi phong trần kỳ nhân dị sĩ, người bình thường cả đời cũng sẽ không gặp được một cái, cũng chỉ có lâu đi giang hồ thế hệ mới có thể ngẫu nhiên được gặp. Thiên hạ muốn cầu tiên vấn đạo thế hệ đến không hết, nhưng chính xác có cơ duyên thế hệ, ngăn tại ước ước vạn một phần bạn, cho nên mới có một câu, tiên tại hư vô mở mịt gian, tuy là lên núi không thấy núi. Tức nói tiên đạo khó khăn được. Ví dụ như vị này tạo gia thập nhị lang tạp cũng chưa hẳn không muốn học đạo, chỉ là không có phương pháp, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, đi bái cái Võ Lâm tổng sư. Vương Sùng nâng chén nơi tay, nếu không đi quản những thiếu niên kia nam nữ, suy nghĩ khởi nhà mình công việc đến, thầm nghĩ, ta cái kia sư huynh không biết nổi lên cái gì niệm tưởng, rõ ràng cự tuyệt sư phụ độ hóa, cam nguyện làm một cái phàm phu tục tử, chứ không phải là chung quân chi tâm quá đáng. Lại tôi nhĩ hảo ý đi độ hóa đồ đệ, lại bị sinh sinh hai lần cự tuyệt, tự nhiên tức giận không chịu nổi, tu cũng trách không được vị này cái vương. Vương Sùng một uống rượu trong chén, bỗng nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu, thầm nghĩ, hắn nhập muốn làm sư huynh Vai vế tại ta phía trên ở đâu thì có tốt như vậy công việc nói không chừng sư phụ chuyển xuống đạ pháp trước hết hắn sau ta thậm chí chỉ chuyển sư minh bất chuyển sư đệ. sư phụ mặc dù nói độ hóa không được sư minh tiểu đệ cho ta là một năm tiểu hòa thượng có thể là một năm tiểu hòa thượng Vậy là cái gì đại sự nhi hơi chút thụ điểm mỏng tr phạt như vậy tuyệt vị sư Vih này nhập môn thiếu đi một cái cạnh tranh chi nhân chẳng phải là thiên đại chỗ tốt sư phụ chuyển thụ pháp thuật trước chuyển sư minh hậu chuyển sư đệ thậm chí không chuyển cho vai với sắp xếp sau đồ đệ cũng không phải là ma môn chỉ có chính đạo mô phái cũng có như vậy với củ Ví dụ như Ngami, âm định Hưu lão tổ truyền đạo thụ đồ cũng rất có bất công, Huyền Cơ, Bạch Vân, Huyền Đức cái này mấy cái đồ đệ được chân truyền, Huyền Hạc loại này cũng chỉ xứng góp đủ số, trơ mắt nhìn sư môn chân pháp, lại không thể được ngông truyền thụ. Bằng không, cũng sẽ không có Huyền Diệp đạo nhân phản ra Ngami, còn mang đi 5 vị sư đệ cùng chính mình độ nhi, khắc lập sơn môn câu chuyện. Vương sủng tâm tư một chuyến, thì có quyết đoán, âm thầm so đo nên như thế nào làm việc. Chuyện này không thể nhân ta mà xấu, ta chi bằng làm ra vô số cố gắng, nhưng hết lần này tới lần khác. Dẫn tới vị sư huynh này phẫn cảm, chết cũng không chịu bái sư đạo. Cái thể đều là vị sư huynh này tham luyến hồng trần lũi. Vương Sùng nghĩ lung tung tâm sự nhị, chợt nhìn cũng có chút ngốc nghếch, một cái cầm trong tay quà xếp, đầu đội màu trắng khăn tay thư sinh, vội vã đi đến lâu đến, nhìn cái này lộc theo một bản tiểu hài tư liệp, hơi sinh kỳ quái, nhưng bởi vì lấy người ước hẹn, cũng không rảnh sen vào việc của người khác nhị, tiến thẳng vào nhã gian. Thư sinh mới đi vào nhã gian, chợt nghe được bên trong truyền đến sục sôi tranh luận thanh âm. Vương Sùng minh cũng không lại đi nghe lén, lại bỗng nhiên có tự truyền vào lốt hai. Thập phần, ra, lớn: Tư đồ Đắc Bái, ngược lại muốn biết một chút về người Vạn Lý Phong Hầu Kiếm. Ngay sau đó thì có đao kiếm tranh minh thanh âm, hiển nhiên hai người cũng tiểu địch thủ. Chương ba, tài tử gia nhân, kỳ phùng địch thủ, 3. Vương Sùng đầy lòng suy nghĩ, từ đồ Đắc Bái, chẳng lẽ là Dương Châu 8 tú tư đồ hữu đạo, chữ Đức Bái người nhỏ sao? Người này có phải hay không là ta vị kia sư huynh? Vương Sùng suy nghĩ một lát, cửu đẩy bàn mà lên, cũng không cần người thông minh, trực tiếp xâm nhập nhã gian. Đang xem náo nhiệt thiếu niên nam nữ nhóm, nhìn thấy Vương Sùng chợt xông vào đến, cũng không khỏi được sửng sở, mất đi hắn mới 11, 12 tuổi, nghiên kỷ quaấu, vàng không thì sớm đã bị bọn này lòng dạ cực cao thiếu niên nam nữ bắn cho đi ra ngoài. Một cái tịnh lệ áo vàng thiếu nữ ôn nhu nói, chúng ta chính là hảo hữu tụ hội, lại không chào đón khách lạ, nhà của người đại nhân nơi nào? Nhanh đi tìm bọn hắn a. Vương sùng hạng gì tò gan lớn mật, mà ngay cả Nga Mi cũng dám đi một lần, đương nhiên sẽ không luống cuống. Hai tay của hắn ôm cổ tay, có chút nún, lại cười nói, ta là Dương Thành Đường Kim Vũ, vừa rồi nghe được có người xưng hô đức danh, thế nhưng mà Dương Châu tư đồ hữu đạo Vương Sùng tuy nhiên là khách không mời mà đến, nhưng khí độ vi phạm ngược lại cũng chưa từng làm cho còn nhỏ nhịn. Vừa rồi lên lầu thư sinh, trong tay ngắt một căn trúc chứ, mỉm cười, nói ra, nguyên lai là 9 tuổi chúng tu tài, danh chuyển lưỡng tỉnh 80 thành tiểu thần đồng, ta đúng là tư đồ hữu đạo. Vương Sùng còn thật không biết đường tính Vũ Văn Tên, rõ ràng như vậy quá lớn, liền tại phía xa Dương Châu tư đồ hữu đạo đều có nghe nói, cảm thấy không khỏi có chút búng lòng. Vốn hắn chỉ là ngạnh độ bảo, còn dự bị rất nhiều môn tử, nếu là vị này tư đồ hữu đạo thật sự là Dương Châu 8 tú một trong, tự nhiên sẽ tìm kiếm nghi cách thích đáng kết giao, đã đối phương nghe qua hắn tuổi cứ không cần nói nhiều rồi. Đang ngồi Dương tạo hai nhà mấy cái thiếu niên nam nữ, xuất thân võ lâm thế gia, cũng không lắm để ý một cái tú tài công danh, nhưng nghe Tư Đồ Hữu đạo nhắc tới, thiếu niên này 9 tuổi ở giữa tú tài, nổi danh tiểu thần đồng, hay vẫn là thái độ hơi có thư trì hoãn, hơi chút cao nhìn thoáng qua. Thập Nhị lang lão tỷ cũng trong tay ngắt một căn trúc chứ, hằng cười nói, kinh vũ tiểu đệ đến đúng lúc, mà lại mời vào chỗ, xem ta cùng Tư Đồ Đức bái so kiếm. Vương Sùng cũng không cự tuyệt tuyệt, có chút chắc tay, liền tại Tư Đồ Hữu đạo dưới tay đã ngồi, thái độ không kiêu ngạo không tự ti, rất có ngụy tấn làn gió, nhất là niên, kỵ của hắn con nhỏ càng làm cho chư vị đang ngồi thiếu niên nam nữ sinh lòng tán tượng. Tao Ti trong tay chốc trừ dương lên, quáp, ta lại đến lĩnh giáo tư đồ huynh vạn lý phong hầu kiếm. Tư đồ hữu đạo bản tay chốc chử điểm ra, cười sang sẵn nói, Thẩm Nghị Lang, tỉnh. Hai người cách không số kiếm, hai cây chốc chử vẽ pháp thảo tinh diệu, mỗi một chiêu mỗi nhất thức, đều ẩn chứa thượng thừa võ học đạo lý. Vương Sùng nhìn đến một lát, lại cảm giác có chút nhàm chán, hắn cũng không phải là võ đạo mọi người, chính là người tu đạo sĩ, nghĩ đến kiếm pháp, tựa là tung hoành giảm, địch nhân thủ cấp phi kiếm chi thuật. Hai người võ công còn chưa tới thiên, thiên không thể chân khí bên ngoài phát, cho nên như vậy cách không so kiếm, cũng chỉ là thuần túy liều chiêu số biến hóa, tự luận võ luật kiếm, đáng được xưng bên trên thập phần văn nhã. Nhưng là cùng vương sùng loại người này nghi đến, làm gì phí loại này khí lực, thực muốn số so kiếm, hắn nguyên dương kiếm thẳng đâm đi qua, là 10 cái tư đồ đệ bái, hơn nữa 10 cái tạo ra thập nhị lang, cũng là cùng một chỗ hết nợ. Kiếm thuật biến hóa lại tinh diệu, kiếm trong tay khi không đủ sắc bén, ra tay không đủ nhanh nhanh chóng, cũng chỉ là ngân dạng đầu thương. Nếu không, đả môn kiếm vì sao lại có luyện hình luyện chất hai chủng pháp môn? Tao tỷ cùng tư đồ hữu đạo đánh nhau chết sống gần trăm chiêu. Cái trán dần dần lại chảy dòng dòng đổ mồ hôi, trong lòng thầm nghĩ, tư đồ đức bái quả nhiên không hổ là người xương vạn dặm phi hồng, đoạn đường này vạn lý phong hầu kiếm quả thực lợi hại, ta sư môn kim thạch kiếm pháp chú trọng nội kình biến hóa, chiêu số bên trên chỗ thua kém một bậc. Tao tí làm người hào sảng, lập tức tiu quát to một tiếng, trong tay trúc chử liền run lên tắn xuống, bước lui tư đồ hữu đạo, tiu ném trong tay trúc chử, kêu lên, vạn lý phong hầu kiếm quả vô song. ta chiêu số bên trên, thực là không kịp. Chỉ là tảo nhị không phục, dục chính thức lãnh giáo mơ phen, chúng ta đi bên ngoài như thế nào? Tư đồ hữu đạo quát to một tiếng nói: Điều ứng tập nhị lang chỗ thỉnh, hai người vươn người mà đi, trước sau nhảy ra ngoài cửa sổ. Tư đồ Hữu đạo tại bên hông một vòng, thì có một ngụn uyên kiếm bắn ra, dưới ánh mặt trời, hàn quang bắn ra bốn phía. Tào ra đệ tử ở bên trong, đã có người sớm kịp chuẩn bị xong trường kiếm, giun tay ném ra ngoài, Tào Tỳ trên không trung tiếp trường kiếm, cũng không rút kiếm, chỉ là cầm chôi kiếm nhẹ nhàng rung lên, vỏ kiếm tựu thoát nhận bay ra, trường kiếm trong tay thuận thế vặn một cái kiếm hoa, trực chỉ Tư đạo năm chỗ đại Việt. Hai người người tại giữa không trung, đã giao thủ, song kiếm giao liệu mấy lần. Tào Tỷ hai chân rơi xuống đất, chỉ nghĩ đến trong tay chợt nhẹ, đưa tay nhìn lên, chưa phát giác ra mặt mũi muỗi tràn đầy xấu hổ, trong tay hắn một ngụm số tiền lớn sắm đến bách luyện thép tinh trường kiếm, đã chém làm hai đoạn, trong tay chỉ có một nửa đoạn kiếm. Tư Đồ Hưu đạo cũng không thừa cơ xuất kiếm, ống tay áo một lùng, đem nhuễn kiếm thu vào, mỉm cười, nói ra, nhà của ta bí chuyển phụ dung kiếm có phần sắc bén, bị thương thập nhị lang binh khí, quả thực thương tiếp." Hắn vốn định hơi giao đại hài câu, như vậy ngưng chiến, miệng ra, "Tiểu được một kiếm." Vương Sùng lúc trước trộm Hồng Tiên công tử tần hóp túi pháp bảo, trong đó có tầm 10 khẩu giang hồ hào kiệt sử dụng đao kiếm, vô cùng lớn lên bất tiện lấy ra, hắn tuyển một ngụm nhuuyễn kiếm, dạ bộ như từ trong lòng móc ra. Tao tí bản đợi cự tuyệt, đương Vương Sùng lấy ra cái kia khẩu nhuuyễn kiếm, ánh mắt của hắn sẽ thấy cũng chuyện di bất khai. Cái này khẩu nhuuyễn kiếm gọi là ly. bàn ly. Bản thanh một đoạn, đen sì cũng không nở. Vương Sùng tiện tay run hai, lập tức hóa thành một ngụm hàn chỉ nhìn bề ngoài, cũng biết, nhiên là thuộc tóc tóc đức, chém như chém thần binh khí. Vương Sùng cũng không bán làm cho cái gì kiếm pháp, hắn lấy ra một rượu chén nhỏ chỉ là hoành kiếm tại trước mặt nhẹ nhàng sẽ qua, rượu chén nhỏ không chút sức mẻ. Vương sùng thò tay nhẹ nhàng nhắc tới, trong tay liền có hơn một cái sứ hoàn, rượu chén nhỏ trên nửa đã bị cắt xuống dưới, lăng không thấp ba phần. Ngồi đây mọi người cùng một chỗ kinh hô, thực là chưa từng có người bái kiến như thế sắc bén đau kiếm, Tào gia thập nhị lăng tự hỏi cũng đã gặp mấy ngụm hào binh nhận, nhưng chưa từng thấy qua tốt như vậy một nút kiếm. Mà ngay cả Tư Đồ Hữu Đạo cũng rất là khiếp sợ, trong lòng thầm nghĩ, cái này lươi kiếm sắc bén vô song, hơn xa nhà của ta bí phụ dung kiếm, nếu là Tào tỷ cầm kiếm này cùng ta giao thủ, vạn nhất bị thương phụ dung kiếm, chẳng phải là thẹn với tổ tiên. Tư đồ Hữu đạo phụ dung kiếm, chính là tổ tiên truyền lại, ở đâu cam lòng cùng bản ly ngạnh nối với. Vương sùng mỉm cười đem bàn ly kiếm ném, "Tao tỷ thật sự không bỏ được cự tuyệt, nhận lấy cái này khẩu bản ly nhuế kiếm." Vút vút một hồi lâu, lúc này mới lưu liên nói, "Như thế thần kiếm, vạn kim có cầu. Ta cùng tư đồ đức bái só so kiếm, nếu để cho cái này khẩu bảo kiếm có cái gì tổn thương, lại bồi thường không nổi." Tao tỷ ngẩng đầu đối với tư đồ Hữu đạo nói ra, "Trận này so kiếm như vậy tôi, ta nhận thua là được. Kiếm thuật của ta xác thực hơi thua đức bái huynh." Tư đồ Hữu đạo nghe nói lời ấy, trong lòng cũng là rơi xuống một khối đại thạch hắn lại làm sao không sợ hao tổn nhà mình phụ dung kiếm. Chương 4, tài tử giai nhân, kỳ phùng địch thủ, 4. Tư đổ Hữu đạo lúc này hàm cười nói, thập nhị lang thật đúng hào sảng hơn người, hôm nay là ta chiếm được tiện nghi, thật muốn luận kiếm thuật, ta và người bất quá sàn sàn nhau, ở đâu là một hai trăm chiêu có thể phân ra đến thắng bại. Tao Tỳ được Trần An, vãn hồi một chút mặt, trong lòng cũng không khỏi có chút nhẹ nhõm, hàm cười nói, tư đồ đức bái quả nhiên không hổ là văn võ toàn tài, bực này dễ nghe lời nói, ta nói không nên lời. Hai người tương đối cười to, tay nắm tay một lần nữa leo lên lầu đến, Tào Tỳ đem bàn ly đưa tới, chỉ là trong ánh mắt tựa như vân mốc. Cái này khẩu bàn ly kiếm làm cho lòng hắn ngứa khó gãi, nếu không có Tào Thập Nhị Lang tự phụ anh hùng, không chịu ra tay cương đoạn, nơi nào sẽ trả. Vương Sùng ha ha cười cười, nói ra, ta lại cũng không người ta võ, Tào hình anh hùng có trẻ, phải nên là kiếm này chủ nhân. Ta ăn hết rượu của ngươi tịch, lợi dụng kiếm này vi đáp lễ a. Tao tỷ vui mừng quá đối, nhưng ngoài miệng lại nói, kiếm này chính là thần binh lợi khí, thiên kim có dễ, chân quý vô cùng, ta sao tốt nhận lấy. Ta sao tốt nhận lấy. Nói vài câu, sao tốt nhận lấy, vị này Tào Gia Thập Nhị Lang trong tay vẫn chặt, không bỏ được ra đang ngồi mấy cái thiếu niên năng nữ, ai mà không cùng hắn kết giao quá sâu. Cũng biết thập nhị lang yêu kiếm như mạng, trong nhà chân quý mấy ngụm bà bối, chưa bao giờ cam lòng cho người xem, đi ra ngoài cũng không đeo, chỉ dẫn theo một ngụm tầm thường bạch luyện thép tinh trường kiếm, cái này khẩu bản ly gặp như vậy thần vật lợi khí, hắn cam lòng trả lại cho người ta mới là lạ. Mới vừa nói lời nói áo vàng thiếu nữ, thổi phu một tiếng cười nói, thập nhị lang như thế nghĩ một đằng nói một nẻo, cũng là hiếm hiếm thấy. Kinh Vũ tiểu đệ bản ly kiếm quả nhiên thần vật, ta cái này làm đường liền làm hắn lấy. Kinh Vũ tiểu đệ đến Dương Châu, chắc hẳn không có gì hay chỗ ở. Nhà của ta tại thành Nam có một vườn, cũng là coi như lịch sự tao nhã, tính toán làm là đáp lễ rồi." Áo vàng thiếu nữ cử chỉ nhã nhặn, nhưng hào khí lại còn hơn tầm thường đàn ông, thay Tào Tỷ nhận bản ly kiếm, liền đáp lại lễ trọng, chút nào cũng không chiếm Vương Sùng tiện nghi. Vương Sùng mỉm cười, lập tức đứng dậy thi lễ, mỉm cười đáp, "Trưởng tỷ có ban thượng, tiểu đệ không dám cư tuyệt." Thiếu nữ áo vàng thấy hắn sảng khoái, dịu dàng cười cười, tựa như dị hoa tách ra, thắng tại xuân sắc. Tào lập tức một tảng đá rơi xuống địa, áo vàng thiếu nữ gọi là Tào Tu Tỉnh, là đại bá của hắn chỉ có một tài nữ, quà đáp lễ vẫn tại Dương Châu rất có thanh danh chẳng những vị trí tuyệt hảo, viên nội càng là đấu mái hiên nhà nước chảy, cấu tạo tinh xảo, là vạn lượng bạc cũng khó khăn mua được, giá trị tuyệt không thua bởi bản ly kiếm. Có như thế trầm trọng đáp lễ, hắn cái này khẩu bản ly kiếm tiểu thu tâm an lý đắc, không cần trong lòng tâm thần bất định. Đã có này một tầng tặng kiếm còn chỗ ở quan hệ, Vương Sùng lập tức tụ cùng Dương Tảo hai nhà thiếu niên đệ tử pha trộn thành đạo. Vương Sùng nhiều không nói lên lời, mỗi gia ngựa tất giải, xem hắn mắt, liền không hỏi, Vũ tiểu đệ vì sao lại mình xuất hành? Ngươi tuy nhiên đảm không tầm thường, cuối cùng niên còn nhỏ. Vương Sùng cười nhẹ một tiếng, nói ra Ta cũng không lẽ loi một mình, là theo một vị trưởng bối đi ra ngoài du lịch, sống nhờ tại thành Dương Châu bên ngoài Hồng Giới tự. Hôm nay là ta cái kia trưởng bối đi tìm hiểu hữu rồi, không người quan thúc, mới trượt đến thành Dương Châu, muốn coi chột một chút, thiên hạ này nổi danh phồn hoa hồng trần, đến tụt cùng có nhiều khí khái. Lời nói này làm cho đầy bà người đều lòng nghi ngờ giết hết, Vương Sùng Niên kỵ thật sự quá nhỏ chút ít, lẽ loi một mình, hành tích quả thực có chút khả nghi. Dương Tào hai nhà đều là nhà giàu, trong môn đệ tử tố dùng trong sách lấy xương, cũng không dám lung tung kết giao bằng hữu. Tao tin nhịn không được cười nói, kinh vũ tiểu nhân tại như vậy Trưởng bối tất nhiên cũng là độ lượng rộng rãi cao thượng chí sĩ, không biết chúng ta còn có phúc phận bài kiến." Vương Sùng ha ha cười cười, nói ra, "Ta mấy ngày nay cũng gặp không đến lão nhân ra ông ta, nói muốn đi tìm hiểu Hữu Tiêu bần bực, không biết bao lâu mới vừa về." "Chờ ta vị trưởng bối này hưng tận mà phản, 12 huynh lại còn chưa đi xa, đương hơi chút chủ nhà." Tao Tử cũng tịnh không hứng thú đi bái vọng một cái lạ lẫm trưởng bối, nghe vậy chỉ là nâng chén, liên tiếp mời rượu. Vương Sùng cùng uống mấy chén, hướng về phía tư đồ Hữu Đạo có chút chắc tay, nói ra, "Nghe nói Dương Châu tám tú văn Thái xuất chúng, nhân Lưu, hôm nay nhìn thấy tư đồ đã bái" Quả nhiên văn võ song toàn, càng hơn tiếng tăm truyền xa. Chỉ là Dương Châu tám tú còn lại mấy vị, tiểu lệ duyên khan một mặt, có thể qué dây đức bái huynh giúp ta dẫn tiến. Tư đồ Hữu đạo hơi sững sờ, lập tức cười nói, làm cho ta cùng còn lại bảy vị thơ rượu tương giao, cũng là có phần quen thuộc. Lần sau hội thi thơ, liên tỉnh đường tiểu huynh đệ tới cùng một chỗ gom góp cái náo nhiệt. Vương sủng cười mỉm tạ ơn tư đồ Hữu đạo, liền không hề lên tiếng, chỉ là nhìn xem mọi người nâng chén, an uống tiệc rượu cao bừng bừng. Tiệc giấy cho lén, không khỏi đầy xuân, vui vô cùng. Tư Đồ Hữu Đạo tuy nhiên văn tên của Tịnh, ra chuyển võ công cũng là xuất thần nhập hóa, nhưng xuất thân lại có phần bận hàn. Hắn sớm vài năm vô tình gặp được Tào Tu Tình, lập tức giật ngại mình, chỉ hận chính mình còn chưa có công danh, không dám tùy tiện đi cầu hôn, Tào Tu Tình đối với hắn giống như cũng có phần không có cùng, vừa rồi chuyển lại tờ giấy, cũng không chuyện khác gì, chỉ nói cũng muốn đi tham gia Dương Châu tám tú hội thi thơ. Trong lòng giai nhân chỉ cầu điểm ấy việc nhỏ nhì, Tư Đồ Hữu Đạo tự nghĩ bất quá trở bàn tay chi dễ dàng, có chút đầu, ý bảo việc này hắn hứng ra rồi. Hai người này ám, tự nhiên không thể gạt được vương xuống đi. Vương Sủng cũng không lắm để ý, những phàm tục này tình yêu gấp mắc, cùng hắn mà nói, bất quá vô viên, coi chổi một chút, cũng giải tán. Hắn ngược lại là thật muốn mượn nhờ tư đồ hữu đạo tầng này quan hệ, kiến thức một phen Dương Châu tam tú. Cái này hỏa thiếu niên nam nữ một mực ăn uống tiệc rượu đến gần muộn, vừa rồi chuẩn bị tan đi, Tào Tu tình cảm là làm chủ, đưa một thất ngựa tốt cho Vương Sủng, nhà mình cùng một cái tỉ ngựa cùng cưới một ngựa, tiêu sái rời đi. Vương Sủng đưa mắt nhìn những Dương này, Tào hai nhà thiếu niên nam nữ về, cười hỏi, không biết có đang ở nơi nào. Tư đồ hữu đạo trong lòng thầm nghĩ, thiếu niên này ra tay hào phóng, tự chỉ hào phóng Lai Lịch chỉ sợ có chút kỳ dị, chưa chừng chính là cái gì danh môn vọng tộc đệ tử, ta đương làm nhiều kết giao. Vị này Dương Châu tám tú một trong, danh truyền thiên hạ đại tài tử, mỉm cười nói ra, ta một người sống một mình, cách này cũng là không tính khá xa, bất quá kinh vũ tiểu đệ niên ngẫm kỳ quá u, không bằng làm cho vi huynh tiễn đưa đoạn đường như thế nào. Ta nghe qua Hồng Diệp tự có chút lịch sự tao nhã, còn chưa đi qua, vừa vặn thuận tiện. Vương Sùng một cười nói, đã như vậy, tư đỗ huynh không bằng lên ngựa, chúng ta cùng cưỡi một ngựa, lần đi Hồng Diệp tự cũng tương đối xa, đi bộ đi chỉ sợ muốn trên ánh trăng ngọn liễu rồi. Tư đỗ Hữu đạo vui vẻ trong mình. Bay người lên trên mã, hắn tuy nhiên không hiểu cỡi ngựa kỹ thuật, nhưng võ công tinh cường, thân thể cường tráng, cũng là còn được. Vương Sùng tay vặn dây cương, ra đôi cái này tất tên là tử tô lưu ngựa tốt, bốn vó chạy đạp, chốc lát phiù ra thành Dương Châu, thẳng đến Hồng Diệp tự. Về tới Hồng Diệp tự, chủ trì đang tại một khóa, nhìn thấy Vương Sùng dẫn theo bằng hữu đến, cũng chỉ là cửa yếu ớt, làm cho tiểu Sa Ji đem cháu Loãn cùng Dương Muối đưa vào tiệc phòng. Chương 5, tại tự gia nhân, kỳ phùng đi thủ, nam. Vương Sùng hai người, tuy nhiên ăn hết nửa ngày rượu, nhưng theo thành Dương Châu trở lại con đường cũng tương đối xa, thật có chút đói bụng, tuy là tố cháu Dương Muối cũng ăn thật là thỏa mãn. Dùng qua bữa tối, Vương Sùng thấy sắc trời quá muộn, hắn thứ nhất là không quen lấy người cùng ngủ, thứ hai cũng là muốn ngồi xuống luyện khí, miễn cho chỉ hoan tu luyện, cho nên lời lẽ nghiêm khắc tự tuyệt tư đồ hữu đạo chống đỡ chân cùng ngủ khẩn cầu, lại đi tìm chủ trì đại sư thay tư đồ hữu đạo lấy một gian tiệp phòng, hai người chia nhau nằm ngủ. Vương Sùng tuy nhiên bái sư cái Vương Lệnh Tô Nhị, nhưng Lệnh Tô Nhị còn chưa chuyển thụ hắn đạo pháp, cũng chưa từng chỉ điểm cùng hắn, tu hành dương quyết như cũ nâng lớp lo sợ, sợ ra cái gì sai lầm. Hôm nay hắn đã bắt đầu tu luyện đệ ba đường kinh mạch, thủ thiếu dương tam tiêu kinh chập nhật chính kinh kia làm thủ tam dương kinh mạch, thủ tam âm kinh mạch, tốc tam dương kinh mạch cùng tốc tam âm kinh mạch, nếu là vương sủng xuyên suốt thủ thiếu dương tam tiêu kinh, tiêu hoàn thành thủ tam dương kinh mạch tu luyện. Thành cái gọi là cô dương không sinh, độc âm không giải, cho nên thủ tam dương về sau, tu tính toán nguyên dương kiếm quyết bực này bá đạo pháp quyết, cũng không có khả năng cho rằng truy cầu cô dương, cũng cần điều hòa âm dương, kế tiếp muốn tu luyện thủ tam âm kinh mạch rồi. So về tu luyện thủ tam dương kinh mạch, tu luyện thủ tam âm kinh mạch thời điểm, còn cần điều hòa âm dương, so tu luyện thủ tam dương kinh vẫn còn muốn nguy hiểm mà phần. Bất quá lúc này còn chưa tới phiên lo lắng thủ tam âm kinh mạch tu luyện, Vương sùng nhất mọi tâm tư, muốn trước tiên đem thủ thiếu dương tam tiêu kinh quan thông. Linh khu kinh mạch có mây, tam tiêu thủ thiếu dương chi mạch, khởi tại ngón út lần chỉ chi đầu, bên trên ra hai ngón tay tầm đó, theo đồng hồ cổ tay, ra cánh tay bên ngoài lưỡng cốt tầm đó, bên trên quan cử tay, theo nao bên ngoài bên trên vai, mà giao ra chân thiếu dương về sau, nhập thiếu bổn, bố thiên trung, tán lạc màng tim, hạ cách, lựa thuộc tam tiêu, hắn chi người, theo thiên trung bên trên khuyết trước bùn, bên trên hạng, hệ sau thai thẳng lên, ra bên trên giác, theo khất. Cầm dưới đến, hắn chi người Theo sau hai lọt vào trong thai, trốn đi thai trước, khách qua đường chủ nhân trước, giao gõ mã, đến mục rụy khẽ mắt. Từng có tu luyện thủ Dương Minh đại trưởng kinh cùng thủ Thái Dương tiểu trưởng kinh kinh nghiệm, Vương Sùng khởi tay tu luyện thủ thiếu Dương Tam tiêu kinh, ngược lại là tương đối dễ dàng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Vương Sùng làm gì chắc đó, cũng là luyện mở ngón áp vũ thức bên cạnh đầu quan sông huyệt, huyệt này một hai, nguyên dương chân khí tựu như nước rồi, tự còn lại lưỡng đạo kinh mạch chuyển chuyển tới, mãn, lĩnh, thần, trên Ngủ đến nửa đêm, ước chừng là 3 ngày ăn nhiều tử thủy, Vương Sùng đột nhiên cảm giác được mắt tiểu, liền đứng dậy thừa dịp lúc ban đêm mà đi, tìm một cái trống trải chỗ, giật ra đai lưng phóng nước. Hắn cái này đi tiểu vùng có chút không khoái, trối vào đai lưng, đang muốn trở về trong phòng đi, chẳng nghe được có người nhẹ giọng gọi gọi. Vương Sùng lấy lại bình tĩnh, giương mắt chúng quanh, liền chứng kiến một cái da lông tuyết trắng tiểu hồ ly, mang một cái độc lâu đầu, một bước túi đầu, đang tại sông hắn liên tục đầu. Vương Sùng đã sớm nghe nói, loại tu luyện có một chỗ quấn khổng, dựa vào bản thân tu hành không trông đi qua, chi bằng tìm người lấy khẩu phong. Nếu là bị người ngươi nói một câu, ngươi là cái gì xúc loại? Liền trung thân vô vọng nhân đạo. Nếu là bị người nói một câu, quả nhiên giống như cái bẻ gái, có thể thoát thai hoán cốt, hóa hình được cá nhân thân. Vương Sùng xuất thân Ma môn, đối với loại này bảng môn xúc loại, có phần có vài phần đồng tình chi tâm, hắn hì hì cười cười, quáp, nhanh chút ít biến hóa cái mỹ nữ đến, ta coi ngươi có vài phần người bộ dáng. Tiểu hồ ly được nghe lời ấy, toàn thân kích động tốc tốc phát run, nó cũng là muốn muốn lấy khẩu phong thật lâu sau rồi, nhưng cũng không dám mạo muội đi cầu người. Nông thôn Ngưu Phu chói quen yêu chửi bới yêu nghiệt, nó có nhiều đồng tộc đều là bị người chửi đối, cản đạo hạnh, không được biến hóa thân nhân. Cái này đầu tiểu hồ ly lại có vài phần trí tuệ, nghe được Hồng Diệp tự có cao tăng chú tích, tâm tư cao tăng tất nhiên từ bi, lúc này mới muốn tới đụng cái vật khí. Không biết làm sao lão hòa thượng nửa đêm theo không ra khỏi cửa, chỉ ở nhà mình tiện phòng ngồi xuống, tiểu hồ ly ban ngày lại không dám ra hiện, cho nên tại Hồng Diệp tự phụ cận đi tuần tra đã đều biết nguyện, một mực đều không được cơ hội. Hôm nay cũng là trùng hợp, thấy được Vương Sùng đi ra, nó khổ hậu thật lâu sau, sớm không chịu nổi vất vả, trong lòng đã có ý định, nếu là bị người hư mất tu hành, cũng chỉ tốt nhận mệnh mà thôi. Không nghĩ tới, Vương Sùng lại cười hì hì nói nàng giống người, tiểu hồ ly này ngay tại trô đánh nửa lưỡng lân, biến thành xinh đẹp áo trắng tiểu nữ, song tóc mai tóc trái đảo, còn chưa trưởng thành, chỉ có 14-15 tuổi. Nàng hướng về phía Vương Sùng đồng bệnh hạ bái, thanh âm tựa như hoàng anh xuất gốc, giòn trâu ngọt bàn, dịu dàng nói ra, "Tạ ơn tiểu sư phụ." Vương Sùng ha ha cười cười, nói ra, "Ta cũng không phải là tiểu hòa thượng, ngươi chớ để bảo ta tiểu sư phụ." Nhìn ngươi một thân yêu khí tinh thuần, ứng cũng là không có hại hơn người mệnh, ta tiến đưa ngươi một hồi tạo hóa, ngày sau cực kỳ tu hành đi thôi." Tiểu hồ ly vốn cho rằng Vương Sùng là cái phàm nhân, nghe đối phương khẩu khí quá nhiều, con mắt có chút một chuyến, không người lại phục xá một cái, lúc này mới hố néo thân, lại phục hóa thành một đầu lông trắng tiểu hồ, thoáng qua chạy xa. Vương Sùng đưa mắt nhìn tiểu hồ ly biến mất tại trong bóng đêm, cũng là lơ đễnh, xúc loại hóa hình, thành tự thân nhân, chỉ có điều tu hành cất bước mà thôi, đại đa số thì ra là tình thông hai ba loại nguy thuật, không có gì lợi hại thủ đoạn. Cái này đầu tiểu hồ ly muốn đứng đắn tu hành, còn cần như người bình thường, theo luyện khí bắt đầu, được thừa thân nhân, bất quá là trong cơ thể rốt cục có kỳ kinh cùng thập nhị chính kinh rồi. Vương Sùng bị cái này đầu tiểu hồ ly quấy rầy, buồn ngủ đều không có, nhìn lên thiên vũ, chỉ thấy được sao lốm đốm đầy trời, tựa như tháng giêng ở bên trong phá hoa, một đạo thiên hà vắt ngang, không biết có bao nhiêu ngôi sao bảy già hắn bên trên. Hắn âm thầm suy nghĩ nói, thường nghe sư phụ nói, trên 9 tầng trời ngôi sao, mỗi một khoảng cách chúng ta cũng không có so xa xôi, tiêu tính toán tu thành đường chân đại tu sĩ, thân kiếm hợp nhất, như vậy bay đi, cũng muốn mấy trăm năm quang ầm mới có thể đến tới gần đây một khoảng. Nghe nói những ngôi sao kia, đều thật là hoang vù, không có bóng người, nhưng là có ước một phần vạn, cũng có sinh linh sinh sôi nảy nở, không biết ta lúc nào có thể tu thành hành độ hư không thủ đoạn, đi bầu trời đi một lần. Vương Sùng ngơ ngác nhìn qua trong chốc lát đầy trời tình đấu, sáng lạn tinh hà, đột nhiên lông mày thỉnh thịch nhạy dựng, Diễn Thiên Châu lại đưa lên một đạo khí lạnh leo tức, trong hơi thở có một đạo nhân ảnh, thừa phong kịn lưu, tiêu xái khoái hoạt, đúng là sư phụ hắn lệnh Tô Nhĩ. Ồ, sư phụ tại sao lại trở lại rồi? Vương Sùng ngưng định tâm thần, liên tư gần đây có hay không lộ ra cái gì sơ hở, Diễn Thiên Châu mỗi lần xuất hiện đều có thâm ý, lúc này đây nhiên cũng không phải bắn tên không đích. Long Hán Tư chuyển cực nhanh, lập tức liền nghĩ đến còn có một chỗ sơ hở, lại càng không hơi hơi do dự, vội vàng đem tám thành nguyên dương chân khí đưa vào thiên địa chi khiếu, công lực bỗng nhiên hạ thấp đến chưa đủ hai thành. Qua không được thời gian chừng nửa nén hương, Vương Sùng chợt nghe được sau lưng có người kêu lên, người tiểu tử ngốc này, không đi ngủ, lại ở chỗ này ngẩn người làm chi?" Vương Sùng vừa nghiêng đầu, làm ra kinh hỉ nảy ra thần sắc, kêu lên, "Sư phụ." lao nhân ra người tại sao trở về? Chương 6: Tài tử gia nhân, kỳ phùng địch thủ, 6. Cái Vương lệnh Tô Nhĩ nhấn một cái lố mũi, phun ra một đạo khí lại gõ cửa một cái chính mình Đồ Nhi cái đầu nhỏ dưa, hầm hừ nói, đương nhiên là vì chuyển thụ nhà mình ngốc Đồ Nhi luyện khí pháp môn, cho người vội tu luyện. Vương Sùng lập tức đại hỉ, hắn bái sư không phải là vì cái này. Lập tức xoay người nhảy lên, kêu lên, hay vẫn là sư phụ tốt. Đồ Nhi lâu trông mong có thể học được một thân bổn sự, như sư phụ tiêu dao. Lại Tô Nhi không biết thi triển cái gì pháp thuật, ánh mắt như điện, hư không sinh mang, Vương Sùng không khỏi có chút nghiêm nghị, lại nghe được nhà mình sư phụ nói ra, ngươi bây giờ còn có hai lựa chọn. Vương Sùng vội vàng hỏi, có cái gì hai lựa chọn? Cái Vương lệnh Tô Nhi nói ra Ta cũng không biết ngươi tại Nga Mi học cái gì tâm pháp, phương pháp này cũng là tinh thuần, là đệ nhất đẳng nhập môn đạo pháp. Ngươi nhập ta cửa, tự nhiên muốn học bổn môn tâm pháp, ngươi là muốn kiêm tu Nga Mi tâm pháp, hãy để cho ta phế đi ngươi Nga Mi chân khí, chỉ tu luyện bổn môn tâm pháp." Vương Sùng không chút do dự nói, đệ tử bái nhập sư phụ môn hạ, nguyện chỉ học bổn môn tâm pháp. Nếu là đổi qua người bên ngoài, chỉ sợ còn có do dự, nhưng Vương Sùng nơi nào sẽ? Hắn biết rõ chính mình thân có tu vi công việc, lệnh đã sớm cảm Hôm nay lệnh Tô Nhĩ chủ động tới, Vương Sùng đương nhiên lựa chọn đi pháp, đi điểm ấy tăng. Hắn tựu là Tây xuyên độc long tự thiết lên lão tổ nhất mạch, toàn bộ không tí vết đứng đắn truyền nhân. Lệnh Tô Nhị ha ha cười cười, lộ ra hết sức vui mừng, lập tức nói ra, "Bốn môn tâm pháp, không lập văn tự, bất truyền lục nhị, ngươi mã lại đưa lô thai tới." Vương Sùng ngoan ngoãn tiến tới sư phụ trước ngợi, Lệnh Tô Nhị đem một quyển sách mấy ngàn chữ tâm pháp, truyền thụ cho Vương Sùng. Vương Sùng trong lòng âm thầm chí nhớ, đợi đến Lệnh Tô Nhị truyền thụ hết tâm pháp, hỏi hắn ghi nhớ bao nhiêu, lòng, một chữ không kém. Lệnh vui mừng, người tu đệ, từ trước đến nay ưa thích thông minh đồ đệ, đồ đệ dốt, chỉ điểm mười câu chỉ có thể giải được một câu, sư phụ muốn phiền nào không đến. Một quyển sách pháp quyết không nói tu luyện, chỉ là đọc thuộc lòng muốn mấy tháng đồ đệ, hay vẫn là đuổi ra sư môn được rồi. Lệ tôi Nhi làm cho Vương Sùng đọc thuộc lòng ba lượt, xác định hắn nhớ do không sai, lúc này mới từng cái giảng giải cái này quyển sách tâm pháp nhiều loại tu luân mèo. Vương Sùng hiện lộ ra nghe một hiểu mười, suy một ra ba thông minh, thầy cho hai người một cái giáo, một cái học, sắc trời có chút phóng sáng thời điểm, Vương Sùng đã đem cái này quyển sách thất nghị luyện hình tuật hiểu rõ tại ngực, không tiếp tục một kia khó hiểu chỗ. Lệ Tô Nhi cũng có chút vui mừng lạ, tay phủ hắn đỉnh, nói ra Sư phụ gần đây xác thực phân thân không được, muốn tế luyện một kiện quan trọng hơn pháp bảo, bỏ đi làm một đại sự nhi. Việc này nếu có thể đạt thành, vi sư tu vi là được cao hơn tầng lầu, cho nên không thể không đi. Sư huynh của ngươi bên này, nếu có thể độ hóa, liền xem như một cái công lớn. Nếu không phải có thể, cũng không cần phải tâm thần bất định, sư phụ cũng sẽ không trách phạt của ngươi. Chỉ là cái này công đi lại không thể trì hoãn, nếu là ta lúc trở lại, ngươi còn chưa đạt thông một đường kinh mạch, ta thế nhưng mà thật muốn phạt ngươi. Vương Sùng đang muốn phân trần cũng cảm giác một nhiệt, từ đỉnh đầu tuân xuống dưới, chính mình còn lưu lại hai thành nguyên dương chân khí. Giống như dương xúc xôi tuyết, lập tức đều bị cái này cổ sóng nhiệt hóa đi. Hắn bên thai nghe được sư phụ nói, ta dùng bản thân công lực, hóa đi ngươi nga mi chân khí, ngươi tranh thủ thời gian vận chuyển tất nghị luyện hình thuật, ôn nguyên thủ một, có thể đem ngươi điểm ấy chân khí, chuyển thành bao nhiêu bộn môn chân khí, thử xem vận khí của ngươi rồi. Vương Sùng không dám lẫm đạm, nhắm mắt ngồi xếp bằng, vận chuyển sư bi truyền tất nghị luyện hình thuật. Cái vương lệnh cái này, nhất pháp, người, sai lắm, chỉ là tự, đấy, ra chân khí đặc biệt mẽ. Vương Sùng đem một cỗ sóng nhiệt chìm vào đan điền, dọc theo đáy châu, đi vào vi truy, chạy về thủ đô Chí Mạn Nguyên, kẹp sống lưng, một đường vọt tới cái hốt Ngọc Trẩm Đại Huyện. Vốn đến tận đây, chính là luyện khí một đại quan hải, người bình thường không biết muốn ma luyện bao nhiêu hòa hợp phương được thành công. Có thể mất hết mấy tháng quang âm, luyện khai huyệt mộc trầm, đều xem như nhất đẳng thiên tài. Vương Sùng năm đó ở Thiên Tân Quan, đã sớm luyện mở quanh thân kinh mạch, lúc này chân khí quần quận không dứt, ở đâu có gì chật chở. Hắn hơi vương qua huyết hầu, chìm như thiên trùng, lại phục đã đưa vào đan điền. Đoạn đường này hành khí, chính là kỳ kinh bắt mạch hai mạch nhâm đốc, vì quanh thân kinh mạch chi ngọn nguồn. Chân khí ở đan điền cường thịnh như sôi, hiển nhiên đã thông hai mạch nhâm đốc về sau, nhưng có thừa lực. Vương Sùng hơi hơi do dự, tiêu thúc dục cái này cổ sóng nhiệt đi vào đái mạch, đái mạch quấn kích thước lưng áo nhất tạm, tựa như hoàn màng, vì quanh thân kinh mạch tổng bó, đái mạch qua thông, dần dần ngạc, nghĩ, cũng biết Đỗ này ta tại Nga My học cái gì đã pháp, căn cơ đánh bóng cái gì tốt. Ta đánh tan hắn Nga Mi chân khí, lại phục dùng bản thân công lực tương trợ, tiểu tử này rõ ràng mượn này luyện mở ba đạo kinh mạch, ngày sau tu luyện, tất nhiên làm chơi ăn thật. Vương Sùng cũng cảm thấy được rồi, nhà mình sư phụ dùng bản thân công lực tương trợ, giúp hắn giải khai kinh mạch. Nếu không dùng hắn mới hai thành không đến Nguyên Dương chân khí, làm sao có thể đủ quán thông hai mạch nhâm đốc cùng với đại mạch. Lập tức hắn xoay người quỳ gối, liên tục dập đầu, nói ra, đa tạ sư phụ tương trợ. Chỉ là kinh này thứ nhất, không cần 3 tháng, đệ tử hôm nay tự luyện khai 3 đường kinh mạch rồi, chắc có lẽ không bất quá cái gì trách phạt đi à nha. Lệnh Tô Nhi đang vui mừng, nghe vậy lập tức có chút xấu hổ. Nói ra, ta khi trở về, ngươi nếu là không thể luyện khai kỳ kinh bát mạch, ta nhất định phải phạt ngươi." Vị này cái vương phất một cái ống tay áo, chính muốn ly khai, vương sùng nhớ tới lao phương trưởng công việc, gấp nói gấp, "Hôm qua bản tự trụ trì đại sư, tặng ta một ngụm bảo đao, một môn phi hỏa kích lôi đại pháp, không biết nên như thế nào khu chỗ." Lệnh Tô Nhi có chút tức giận, lập tức cười nói, "Lão hòa thượng nhân tình, ngươi tu là được. Đối đãi ngươi thất nhị luyện hình thuật thành công, ta hôn lại tự chỉ điểm ngươi tu hòa thượng phi hỏa đại khẩu bảo đao trên, thành công, cũng có thể luyện thành một khẩu phi đao. Người ngược lại là vận khí tốt, học đạo còn chưa nhập môn thì có phi kiếm phi dao rồi. Lệ Tô nhĩ phất một cái ống tay áo, phá không thẳng lên, lúc này đây hắn không có thi triển pháp thuật, cũng không có cơ thay lưu, mà là dùng bản thân công lực phi hành, thật ra khiến Vương Sùng lại mở một hồi mắt. Vương Sùng khoanh tay, trở lại chính mình tỳ phòng, lại ngốc không nhiều lắm một hồi, sắc trời biến bắt đầu phong sáng, tư đổ Hữu đạo khởi cái gì sớm, tới chào từ biệt. Vương Sùng làm ra trí ái hảo hữu bộ dáng, lừa quên về, cho đi bộ nhọc, chính mình đi phòng, lại thu hồi cái này tốt. Tư quá Vương nói dịu cưới từ Tô Lưu, tha thiết tạm biệt, định rồi 3 ngày sau mời hội thi thơ, lúc này mới cáo từ mà đi. Chương 7, tài tử giai nhân, kỳ phùng đi thủ, 7. Vương Sùng thống biệt tư đồ hữu đạo, lại phục đi bài kiến chủ trì đại sư. Vị này La Hỏa thượng pháp danh Thanh Nguyệt, tại bản địa rất có thanh danh, chỉ là lại không người nào biết hắn cũng là tu hành người trong, Thanh Nguyệt đại sư mấy cái đồ đệ cũng đều là người bình thường, cũng không hiểu được chuyển hắn Phật môn thực cái chốt. Thanh Nguyệt đại sư đang tại tiền đường Sơn khóa, Vương Sùng nhìn thấy vị đại sư này, thi lễ đến địa, nói ra, đêm qua sư phụ ta trở lại, để cho ta đa tại đại sư bạ. Hắn mỗi cái kia khẩu trảm lôi bảo đao cũng có thể luyện thành tiên gia phi đao, thập phần chất uy. Thanh Nguyệt đại sư ha ha cười cười, vung xuống trong tay một truy, nhìn Vương Sùng vài lần, lộ ra vài phần vẻ cổ quái, hỏi: "Lệnh sư thế nhưng mà đem thất nghị luyện hình thuật truyền thụ cho ngươi?" Vương Sùng thành thành thật thật đáp: "Đúng vậy." Thanh Nguyệt lão hòa thượng có chút gật đầu, nói ra: "Về sau ngươi có thể xưng hô lao tăng, sư huynh." Vương Sùng có chút giật mình, hỏi: "Thanh Nguyệt đại sư cũng là lệnh sư môn sư đầu mỉm cười, nói ra: "Chúng ta tổ sư một đạo hiếu, sư phụ ta Hồng Diệp tăng là đại sư huynh, ngươi tu kêu một tiếng sư bá." Tổng cộng thu 8 cái môn nhân, ta bài danh thứ 7. Còn có cái nhị đệ tử Quý Hoa đạo nhân đã chuyển cước mà đi, môn hạ nghe nói có hai cái đồ đệ, ta cũng chưa từng bài kiến. Sư phụ ngươi lệnh Tô Nhĩ là lão tổ ba đồ đệ, cũng là ta sư thúc. Sư phụ ngươi kế thừa lão tổ Y Bát, chấp trưởng môn hộ, chính là chúng ta cái này nhất phái trưởng giáo. Ngươi học được thất nhị luyện hình phận, đã là bổn môn chính thức đệ tử, cho nên ta mới đem những công việc này nói cùng ngươi nghe. Vương sùng giờ mới hiểu được, vì sao lệnh Tô đem mình ném ở Hồng Diệp tự tiểu không để ý đi, lai like là mình phó thác cho sư. Hắn lúc này một lần nữa bãi nga xuống đất tiêu một tiếng, "Bái kiến sư huynh." Thanh Nguyệt đại sư bị thụ hắn thí lễ, thò tay nhẹ nhàng ổn ngực, Vương Sùng chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, tại một cỗ nhu hòa chân khí bao quải phía dưới, kìm lòng không được đứng lên. Chỉ bằng lấy một tay, vị này Thanh Nguyệt lão hòa thượng một thân kiếm thuật phát hiệu, cũng đã đăng đường nhập thất, mờ mờ ảo ảo là kiếm tiên nhất lưu nhân vật. Thanh Nguyệt đại sư ôn nhu nói, "Thất nhị luyện hình thuật chính là bổn môn cấm chế căn cơ pháp, trọng nhất, không thể khinh khi tu luyện có cái gì nan, chi bằng tới hỏi ta, lao tăng tất nhiên vì từng cái giải đáp." Đã sáng tỏ hai người thân phận, Vương Sùng cũng là không khí, Chỉ là hôm qua hắn đã hỏi lệnh Tô Nhĩ, thất nhị luyện hình thuật nhiều loại nghi nan, lúc này cũng không có vấn đề gì, chỉ là thuận miệng hỏi vài câu trên tu hành hàng ngày. Thanh Nguyệt đại sư từng cái kiên nhẫn giải đáp, Vương Sùng tại đại sư trong tiệm phòng đã ngồi hơn 1 cái giờ, lúc này mới cáo từ mà đi. Quay lại chính mình nhà tiệm phòng, Vương Sùng trong lòng tiểu là từng đợt vui mừng cuộn cuộn, hồng diệp tự có chút thanh tĩnh, khách hành hương cực nhỏ, vốn chính là cái tu hành nơi để đi, hắn lúc này đóng môn hộ, muốn tốt sinh tu luyện mình khí, từ địa chi khiếu trong hấp thu trả lại bản thân. Quán xuất tinh thuần thiên địa nguyên khí, tại thất nhị luyện hình thuật thuốc dục xuống, biến thành cái vương lệnh tô nhị cái này, nhất mạch thất nhị luyện hình chân khí, đơn giản tiểu xuyên suốt xương mạch, sau đó lại đả thông âm duy, dương duy, âm khiêu ba mạch, lúc này mới dư lực suy tuyệt, chỉ cái một điều cuối cùng dương khiêu mạch, có thể triệt để quán thông kỳ kinh bát mạch. Ma đạo hai nhà chân khí dựa theo phẩm chất, cùng sở hữu cửu dai 36 phẩm, nguyên dương chân khí chính là thất giai tối thượng phẩm, liệt vào thái thực số lượng, thất nhị hình chân khí tuy nhiên không bằng nguyên dương chân khí, thực sự là lục giai thứ nhất, đứng hạng âm dương nguyên tinh. Cho nên Vương Sùng tám thành chân khí, chuyển hóa làm thất nhị luyện hình chân khí, có thể đánh nhau thông bốn đường kinh mạch. Vương Sùng bế quan 3 ngày, muốn đạt thông kỳ kinh bát mạch một điều cuối cùng kinh mạch, nhưng liên tục hai ngày có chỗ tiến bộ, ngày thứ ba tiểu chợt sinh tao ức, chân khí như sôi, sinh ra không ổn điểm báo đến. Hắn biết rõ chính mình vô cùng đội vàng, manh mối không tốt, chậm lại tu luyện. Đúng tại một ngày này, tao tu tỉnh phái gia tộc mục tử, đem tặng cho khế ước mua bán nhà vật cùng nhau đưa tới, còn làm cho người hỏi một tiếng, ngày mai hội thi thơ ước hẹn chi địa, có thể tại nhà mới tự cử hành. Vương Sùng tất nhiên là một ứng, đuổi tao gia hạ nhân âm thầm suy nghĩ nói, ngày mai tất có thể thấy được đến ta vị kia sư huynh. Sư phụ trong lời nói, vị sư minh này có chút cũ kỹ phương chính, nhu cầu danh lợi danh lợi con trường, không biết chân nhân ở trước mặt lại là như thế nào. Vương Sùng nhàn tản một ngày. Sáng sớm ngày thứ hai, Tự Lệ Lôi một mình đã đi ra Hồng Diệp tự, trên đường người đi đường lại không nhiều, bờ ruộng dọc ngang tầm đó, đám sương tung hành, gà chó the thâm, thẩn thận có nghe thấy, cũng là thanh lịch tiến tĩnh. Mắt nhìn nhanh đã tới rồi Thành Dương Châu, chẳng nghe được sau lưng có người kêu gọi, "Công tử, công tử." Chờ ta trong chốc lát. Vương Sùng có chút tức giận, thay đổi thân, đã thấy một cái tiểu thư đồng không kịp thở chạy tới, trên vai khiêng một cái gói nhỏ, lông mày xanh đôi mắt đẹp, quần áo hoa mỹ, lộ ra là cái đại gia đình xuất thân. Tiểu thư đồng chạy tới, có chút tâm thần bất định, lại phục có chút giàu hoạt. Vương Sùng nặc nhiên sau nửa ngày, mới không khỏi hỏi, ngươi không trong núi tu luyện, chạy tới Hồng Trần pha trộn làm chi? Cái này tiểu thư đồng tuy nhiên cách ăn mặc chỉnh tề, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, cái thằng này là đứa con gái thân. Vương Sùng càng là liếc kỹ nhận ra được, cái này ra vẻ tiểu thư đồng nữ nhi, đúng là ngày đấy lấy khẩu phong tiểu hồ ly. Tiểu hồ lại không tránh diện đáp lại. Nhưng người quỳ trên mặt đất, khóc gầy gầy nói, Hồ Tô Nhi trong nhà, cũng không quá đáng là cái không bị chào đón giá hài tử. Ngày ấy nếu không có công tử Từ Bi, chỉ sợ một đời một thế đều muốn làm cái xúc loại. Trái lo phải nghĩ, cũng không có cái gì có thể lưu luyến, không bằng dùng thân là nô, đáp tạ công tử thiên ân. Vương Sùng ha ha cười cười, nói ra, ngươi ngược lại là có vài phần cơ trí. Hắn đang muốn đổi cái này đầu tiểu hồ ly, Hồ Tô Nhi đã sà tùy côn bên trên, đưa tay bay sượt khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn khóc mỉm cười, cười hi hi nói, công tử đi ra ngoài tại bên ngoài, nếu không cái gã sai vặt phục thị, ở đâu thành nói cái gì? Hồ Tô Nhi tuy nhiên không nên thân, nhưng nữ công tới, cũng có mấy tay chủ nghệ, càng hơi thông thi thư, cũng có thể xung làm mặt tiền của cửa hàng. Vương Sùng có chút ngập nhiên, nghĩ một lát nhì, nói ra, thu ngươi mấy tháng không sao, chỉ là của ta tùy thời đều có thể ly khai, đi theo sư phụ đi tiên sơn tu hành, không có khả năng mang người đi. Hắn xuất thân ma môn, tự nhiên sẽ không đem người đi chỗ tốt muốn, cái này tiểu hồ ly tính tình giàu hoạt, tuy nhiên không biết báo ân mà nói có vài phần chân thành, chỉ sợ bao nhiêu cũng tạp có vài phần bên cạnh niệm tưởng. Nói không chừng, ngày ấy nàng sẽ không đi, trốn ở một bên, thấy được lệnh Tô Nhi qua có tư thế Cho nên Vương Sùng trực tiếp nói rõ, có thể thu hắn tùy thân mấy tháng, lại không thể lâu dài lưu lại. Hồ Tô Nhi mặt mày nhộn nhạo, như sóng nước sóng gợn sóng gợn, ưu tính toán không phải nữ trang, cũng có thể nhìn ra là cái tiểu mỹ nhân bại hoại, Ôn Nhu nói, Hồ Tô Nhi tuyệt sẽ không làm cho công tử khó xử, như thế ghét bỏ rồi, tùy thời có thể như một con mèo nhỏ tiểu cầu nhi đồng dạng ném đi, chỉ làm mắt không thấy, tâm không phiền đúng rồi. Vương Sùng ha ha cười cười, nói ra, thú vị thú vị, đi theo ta. Chương 8, Tài tử gia nhân, kỳ phòng đại thủ, 8. Vương Sùng thân là ma môn xuất thân tu sĩ, vương tâm như sắt, vô cùng có quyết đoán. Tiểu hồ ly hồ tô nhi những thủ đoạn này, hắn căn bản không để trong lòng, cũng dám độc thân xuất nhập phái Nga Mi, ở đâu hại sợ cái gì tiểu hồ ly. Hai chủ tớ cái lần nữa ra đi, Hồ Tô Nhi lưu giữ, cũng là thập phần hoát bát, đem lai lịch của mình, một năm một mười cùng Vương xuống nói. Nàng xuất thân hồ tộc, cũng là mấy trăm năm đại gia tộc, có linh khẩu tiếp cận 300, chỉ là có thể hóa hình thân nhân bất quá 1-2 chục người. Có một bà cố nội gọi là Hồ ta Mẹ, đạo hạnh thâm hậu nhất, toàn ra đều ỷ lại Hồ ta Mẹ bày lưu y nghi mới có thể dựa vào bình an mấy trăm năm, gia đạo không suy. Chỉ là bọn hắn hồ gia là dã tiên, chưa từng được có cái gì chân truyền cũng không có người cung phụng, lại lo lắng bị người phát hiện, quan phủ suất binh thảo phạt, đạo sĩ đến, cửa chu sát, thường xuyên trốn đông trốn tây, cũng có phần lang bạc kỳ hồ. Vương sùng ngược lại là thật đúng là không có tiếp xúc qua xúc loại tu đạo, những tiểu hồ ly này còn không xứng gọi yêu quái, tốt xấu cũng muốn được pháp thuật, mới có thể xưng lại yêu, giống như chúng những vừa này biết dùng người thân xúc loại, còn chỉ có thể gọi là làm tinh quái. Chúng chỉ là linh tính trời sinh, có thể mượn nhờ nhân gian hồng trần chi khí, hóa thành thân nhân, hóa thành thân nhân về sau, cũng cùng người bình thường không sai biệt lắm, cũng không cái gì lợi hại thủ đoạn. Không chỉ nói đạo thuật chi sĩ cùng võ nghệ tinh thục giang hồ hào kiệt, thậm chí chưa hẳn ngăn cản được qua thân thể khỏe mạnh người bình thường. Vương Sùng nghe được thú vị nhi, ngẫu nhiên cũng xen vào vài câu, nhắm chúng tiểu hồ ly hờn dỗi giận tái đi, hai chủ tớ người cũng là vui vẻ hòa thuận. Chủ tớ hai người tiến vào thành Dương Châu, Vương Sùng cũng có chút mập mịt, hắn cũng không biết tảo tu tình tặng cho vườn ở địa phương nào, đang muốn tìm người nghe ngóng. Tiểu hồ ly hồ Tô Nhi xung phong nhận việc dẫn đường, xoay chuyển bảy tám đầu đường phố, quả thấy cách đó không xa, tựa là một khí phái rộng rãi mở đại trạch. Đại trạch môn bên trên có tu tình viên ba cái phiêu dật xinh đẹp chưa to. Vương Sùng đến cửa đi khấu hỏi, trong trạch viện bộ tứ nghe chính là Đường Kinh Vũ công tử, đều như ông vỡ tổ rúng mãnh tiến đến ra, thập phần câu nệ. Bọn họ cũng đều biết, tu tình viên hôm nay muốn thay đổi chủ nhà, vị này Đường công tử chính là bọn họ ngày sau chủ nhân, ở đâu có thể không cẩn thận từng ly từng tí. Nếu là một cái không cẩn thận, chọc giận tân chủ nhân, không biết muốn ăn nhiều thiếu đau khổ. Lại không để những hạ nhân này trong lòng tâm thần bất định, Vương Sùng bước chân vào nhà cửa, dù là tại hắn Nga Mi Ngũ Linh Tiên phủ đều đã qua, cũng không khỏi tán thưởng một tiếng, quả nhiên có phú quý nhân gia khí tượng. Vì để cho trong vườn có chút cảnh trí, tao ra bỏ ra đại lực khí. Theo phụ cận dẫn một đầu sông nhỏ nhánh xuống tới, tại vườn vận chuyển tự khuốc, lại phục làm hòn non bộ, hồ nước, nuôi xích sắc cá chép, đình đài lầu các quán dịch chạm mà lại đều không nói, chỉ là cái này vườn cảnh trí, tựu là vạn kim có mua. Nơi này, chỉ là có tiền vẫn không được, cần phải có hào phú cư hộ dốc lòng dạy dỗ, mới có thể có này một phần lịch sự tao nhã. Nơi này là Tào Tu tình cha mẹ cho chỉ có một tài nữ, ngay sau muốn làm của hồi môn nhà cửa, cũng là Tào gia tam tiểu thư yêu nhất địa phương, hàng năm đều muốn tới ở mấy tháng, sở hữu nha hoàn bộc tư đều là chọn kỹ lưỡng khéo, bao nhiêu đều hơi thông thi thư. Nếu không là Vương sùng khí phách quá lớn, Da tay tiểu là bàn ly kiếm bực này thần binh lợi khí, tao tu tình ở đâu cam lòng chỗ này vườn. Vương sủng cũng là còn không như thế nào, dù sao hắn được chứng kiến Nga Mi Ngũ Linh tiên phủ, phản tục nhà cửa lại hào hoa xa xỉ, lại dùng tâm cũng không sánh bằng tiên ra khí phái, tiểu hồ ly hồ tô nhi lại hai mắt tỏa ánh sáng, liên tiếp bốn phía phóng nhãn, cũng không biết nên xem cái đó một chỗ tốt rồi, chỉ cảm thấy đến khắp nơi đều là cảnh đẹp. Bọn hắn hồ gia tuy nhiên cũng là nhà giàu, nhưng cũng không dám ở tại người ở phồn thịnh tri địa, mặc dù có vài chỗ tòa nhà, cũng là dựng sâu núi thẳm, hay hoặc là vắng vẻ chỗ, hơn nữa hồ gia dù sao cũng là một ổ tử yêu tinh. Theo căn trên đầu tiểu thôn khí, mặc dù tỉ mỉ chăm sóc, lại ở đâu có như vậy ánh mắt kiến thức. Hồ Tô Nhi thầm nghĩ, nếu là có thể ở chỗ này an an ổn ổn ở lại, mỗi ngày đều có thể đọc chút ít thi thư, là thần tiên giống như cuộc sống. Ta nếu có thể trong một mỹ chỗ ở ở lại mấy tháng, theo cái này chủ nhân, cũng ủy không lố cái gì. Vương Sùng phân phó hạ nhân đi chuẩn bị tiệc rượu, nên đón khách mới, chính mình tùy tiện tuyển một chỗ lầu các nghỉ ngơi. Hôm nay đi ra sớm, Vương Sùng không bỏ được lãng phí quang âm, muốn hơi tu luyện một Tô Nhi lại cao hứng bừng, bừng muốn đi tuần tra xem xét gia đình, Vương Sùng cũng mặc kệ nàng. Tú ý tiểu hồ ly này đi mò mẫm hồ đồ. Không bao lâu, tư đồ Hữu đạo sớm đến dự tiệc. Lúc này đây hắn ra mặt mời còn lại Dương Châu 8 tú người trong, được coi là nửa cái chủ nhà, không dám tới chế Vương Sủng đang tại trên lầu các, vận chuyển thất nghị luyện hình tuật, chân khí tại dĩ nhiên quán thông bảy đường kinh mạch trung bình đi, cần cần săn sóc thất nghị luyện hình chân khí, nghe được tư đồ Hữu đạo tới chơi, vội vàng tự mình đón đi ra ngoài. Vị này đại tài tử còn đem tử tô lưu mang đi qua, nhìn thấy Vương Sùng sẽ đem con ngựa này trả tới, người nói: "Vì huynh hẳn, nếu là lại nuôi nấng mấy ngày, chỉ sợ sẽ đem cái này thất ngựa tốt cho bị đẩy." Vương Sùng ha ha cười cười, phân phó hạ nhân cực kỳ chiếu cố, lúc này mới dẫn Tư đổ hưu Đạo đi vào. Tư đổ hưu Đạo cùng Vương Sùng sóng vai đồng hành, hắn cũng là lần đầu tới này, có chút vườn phong quang chốc kinh, cười nói, nghe nói ngươi vẫn còn Hồng Diệp tự ở, nếu không có hôm nay hội thi tờ, sợ hay vẫn là sẽ không tới này. Vương Sùng ha ha cười cười, nói ra, trong nhà trưởng bối phân phó ta tại Hồng Diệp tự chờ hắn, nào dám chốc lát ly khai. Tư đổ hưu Đạo chỉ một ngón tay, cười nói, ngươi cũng là đọc sách đọc lên người, ngươi nói cho Hồng Diệp tự hòa thượng một tiếng, ngươi gia trưởng bối đã biết, tự nhiên tới tìm ngươi. Vương Sùng ở đâu là không nghĩ tới chuyện này. Hắn là lo lắng cho mình vui vẻ tới đây, bị sư phụ lệnh tôi nhị cho rằng tham mộ Vinh Hoa, cảm thấy phỉ nổ. Vương Sủng cũng không nên cùng Tư đồ Hữu Đạo giải thích, chỉ là cười cười mà qua, cũng không tiếp lời nói. Còn chưa đem Tư đồ Hữu Đạo an bài thỏa đáng, thì có người hầu báo lại, lại có mấy người qua phủ bái phỏng, lại cũng không dương cáo hai nhà tuổi trẻ đệ tử, mà là Dương Châu 8 tú bên trong tiểu tọa dân, Đường Vân, Đường làm cho chi, sư từng tuyết bốn người dắt tay nhau đến đây. Tính cả Tư đồ Hữu Đạo, Dương Châu 8 tú còn có La Kim Đồng, Vương Ngọc Bạch và ba người, đều là tài danh truyền thiên hạ tài tử, thi tứ họa tử đều vi được nghệ chỉ là cũng còn không có làng quan, chỉ chờ nhiều năm khổ độc, một khi cao trung. Vương Sùng vội vàng kêu Tư đồ Hữu đạo, cùng một chỗ quay đầu nên đón đi ra ngoài, rất xa tiểu chứng kiến tiểu thọ dân cao giọng quát, cái kia chính là 9 tuổi chúng tú tài đường kinh Vũ tiểu đệ sao? Vương Sùng mỉm cười, kêu lên, không dám. Tiểu huynh thanh danh, ta đọc sách là không biết nghe bao nhiêu người để ta qua, nếu là có thể vui lòng ban thưởng một bức sơn thủy, ta cũng có thể đi theo đồng hương khoe khoang rồi. Tiểu thọ dân tại trong 8 người tuổi tác dày nhất, gần đây dùng Lão đại ca tự cho mình là, càng dùng thoải mái sơn thủy danh truyền thiên hạ, một bức họa uốn, thưởng thưởng tiền kim có cầu. Hắn nghe vậy cười nói, "Hôm nay tâm tình tốt, ta thịu họa một bức sơn thủy tiễn đưa ngươi, nếu là tâm tình không tốt, là mực nước cũng không được." Vương Sùng cũng cười nói, "Tất không dám để cho kiểu đại ca mất hứng mà về." Chương 9, Tài tử giai nhân, kỳ phong Địa thủ, 9. Dương Châu tám tú mấy cái tài tử đến đây làm khách, cũng tồn thêm vài phần, muốn phải thử một chút đường kinh vũ tài học ý niệm trong đầu. Tiểu Thọ dân có phần có vài phần lòng hào thắng, lúc đến còn cùng Đường Vân, Đường Ngập Trì, sư Tằng Tuyết ba người nói ra, đường kinh vũ thanh không nhỏ, không biết có hay không dư dảnh, ít nhất cũng hắn làm mấy bài thơ tử, coi một chút có vô chân tài thực liệu. Nếu là thật sự có tài học, phương xứng cùng chúng ta kết giao. Hắn nhìn thấy bực này, lịch sự tao nhã vượn, nhịn không được thầm nghĩ, có thể sử dụng một ngụm đồng nát sát vụn, thay đổi một bộ như thế khu nhà cấp cao, kẻ này tất nhiên có chút kỳ dị chỗ, gia tiểu tính toán muốn thăm dò, cũng không thể tiểu căng thất lễ. Vương Sủng vừa đem 5 người nên đến một chỗ phòng, Hồ Tô Nhi tiểu chuyển trở lại, tiểu hồ ly này không biết chạy đi đâu điên rồi một hồi, trên đầu mũ đều lệch ra, lộ ra mái tóc mây, cũng không tí hiềm nghi, bên hai, Lưu nói vài câu lời ong tiếng ve. Tư hữu đạo, tiểu dân, Đường vân, Đường Ngọc sư Tằng Tuyết chờ mấy cái tài tử. Mắt nhìn cái này tiểu thư đồng cùng vương sủng thuộc không câu nệ lễ, xuất nhập vô kỵ, cũng nhìn không được lộ ra mỉm cười. Dương Châu ngửa gầy ôm thiên hạ nổi tiếng, Dương Châu người đọc sách cũng tói quen yêu phong nhã sự tình. Hồ Tô Nhi tuy nhiên xuyên lấy nam trang, nhưng lại nhìn qua có thể biết ngay là nữ hài tử, lại cùng vương Sùng như thế thân mật, ai đều suy đoán nàng này cùng hắn quan hệ phi phạm. Vương sủng cũng không giải thích, chỉ là quát lớn, tại bực này tài tử trước mặt, không thể không có quý củ. Nhanh đi phân phó hạ nhân tranh thủ thời gian đưa trà đến, lại an trái cây, ta cũng chưa quen thuộc cái này tòa nhà, ngươi tiểu muốn phải nhiều hơn tâm chút ít. Tô Tô Nhi nổ ra nhà chiếc lưỡi thơm to, lập tức tựu như tiểu xoáy như gió chạy ra đi, không trở tay kịp đặc biệt nha hoàn người hầu ngay tại dưới sự chỉ huy của nàng, an bài tới trước mấy người kia nhập tịch rượu. Vương sùng ra vẻ lơ đáng mà hỏi, lại không biết, là Kim nông, Lý Thiền, Vương Ngộng Bạch ba là huynh trưởng, sao còn không qua đây? Đường Nhượng Chi nhịn không được đọt trước nói, Kim nông cùng Ngộng Bạch, gần đây đều tại Lý Tiễn quý phủ, ba người tối hôm qua tất nhiên ăn uống thực rượu, có lẽ lúc này còn có chút say rượu, đến chậm một chút. Sư cười nói, Lý kia, gần đây bị một cái cọ chuyện thoái nhi thân. Có một tên ăn mày nhiều lần đi tìm hắn, không muốn cho hắn xuất ra học đạo. Lý Tiễn hiển đệ xuất thân thư hương môn đệ, chỉ cần khổ độc, cao chúng chẳng nguyên, vừa mới chuyển bình sinh khắc vọng, như thế nào chịu cùng một cái tên ăn mày đi học đạo. Tiêu Thọ Dân cũng cười nói, tên khất cái kia tất nhiên là giả danh lừa bịp, như thế thực sự chút ít đạo tu, ưu tính toán làm cho mấy người chúng ta bãi dự, cũng có thể kha a. Vương Sủng có chút kinh ngạc, thầm nghĩ, tên khất cái kia, 10 thành 89 là sư phụ ta, vị này Lý Tiễn, có lẽ chính là ta vị kia còn chưa nhập môn sư huynh. Tiêu Thọ Dân tung, lên, nếu là ta cũng học thành pháp thuật, muốn đi bầu trời minh nguyện một hồi. Hỏi một câu hàng nga, Quảng hẳn có thể lại. Vương Sùng mỉm cười, trong bụng lại thầm nghĩ, vị này tiểu huynh niên kỳ đã không nhỏ, muốn là trong nhà đã có thế thiếp, xem hắn mặt mày, khí huyết tròn và khuyết, không phải phục đồng tử chi thân, như thế nào còn có thể học đạo. Từ trước đến nay ma môn đạo gia đều trọng đồng thân, phá nguyên khí rồi chi nhân, tu luyện muốn gian nan. Huống chi, tiểu thọ dân mặc dù có lời ấy ngữ, lại cũng không trong lòng bộ nói, mà là cảm thấy, như gặp được hưu đạo chi sĩ, học pháp thuật, nhàn rỗi tìm niềm vui, cũng là không lại. Loại người này thiếu đạo tâm, thiên gia tuyệt không nhìn chúng mắt. Tư đồ hữu đạo cũng không thấy nhịn không được cười lên. Triều Long nói ra, đáng tiếc nhà của ta bẩn, là tên ăn mày cũng không muốn đến cửa đến, bằng không thì cũng muốn gặp trực lúc này đắc đạo cao nhân. Mấy người thuận miệng nói chút ít lời ông tiếng ve, đem cái vương lệnh tô nhị cực kỳ nhục nhã, Vương Sủng cũng không thấy cởi trộn, hiểu được ngay đấy, vì sao lệnh tô nhị thở phì phì trở về, không bao giờ nữa chịu đi độ hóa vị kia lý thiện sư huynh rồi. Hắn tử nhỏ ngay tại Thiên Tâm Quan học đạo, ma môn quy củ nghiêm khắc, nếu không hơn người mới có thể, sớm đã bị sư phụ hành động tế phẩm, luyện thành cái gì tà pháp bảo rồi. Với tư cách Thiên Tâm Quan đệ tử, Vương Sùng chẳng những đạo pháp tinh thần, cầm kỳ thư họa, văn võ lưỡng độ đều tạo nghệ bất phảm. Mặc dù là Đường Kinh Vũ bản thân, dùng văn thải mà nói, cũng chưa chắc tiểu bị kịp được hắn. Mấy vị tài tử không nên ngâm thơ cùng rượu, Vương Sùng cũng là không lúng cuống, chỉ là một vòng tiểu lệnh đi qua, Tư đồ Hữu Đạo, Tiểu Thọ Dân, Đường Vân, Đường Ngự Trì, sư tăng Tuyết chờ mấy cái tài tử, cũng có phần chịu phục vị này tiểu thần đồng quả nhiên trong bụng có cầm tú. Tiểu Thọ Dân hào hứng đi lên, càng lạ tại chỗ tiểu vải mực vẽ tranh, cho Đường Kinh Vũ vẽ lên một bức sơn thủy, khiến người khác cùng một chỗ dùng con dấu, góp cái nhiên là làm vui mừng, gọi Hồ Tô nhi thích đáng thu hồi, một bộ muốn làm đồ ra truyền bộ dáng. Cũng không được bao lâu, Dương Tào hai nhà người trẻ tuổi lục tục đều đến đi gặp. Tao Ti thân thái sáng láng, đem bàn ly xứng một cái trạm chỗ tinh mỹ vợ kiếm mang tại bên hông, càng lộ ra còn trẻ phong lưu. Tiêu Thọ dân bọn người cùng Vương Sùng cũng là còn khách khí, đối với Dương Tào hai nhà thiếu niên thiếu nữ cũng không lớn để ý tới, cũng chỉ có Tư Đồ Hữu Đạo có chút thân cần. Dương Tào hai nhà là võ lâm thế gia, vốn không dùng thi thư tiếng tâm truyền xa, trong tộc đệ tử tuy nhiên cũng đọc sách, cũng không có văn chương truyền thiên hạ người đọc sách, cho nên mới có thể bị cái này mấy cái tâm cao khí ngạo tài tử cậy tại khi người. Kiêu ngạo đối đãi Dương Tảo hai nhà người trẻ tuổi cũng không kiên nhẫn cùng những người đọc sách này cùng một chỗ, cảm thấy những này hủ nho thật là ngắc cố, mỗi tiếng nói cử động cũng phải có chút ít tối quý cũ, không đủ sảng khoái. Cũng may chỗ này tòa nhà vốn chính là tạo ra Tam tiểu thư Phụ đệ, nàng tự hành dẫn Dương Tảo hai nhà người trẻ tuổi thay đổi một chỗ ăn uống trực rượu, đem sân nhà để lại cho kiều thảo dân, tư đồ hữu đạo, Đường Vân, Đường Ngọc Chi, sư tặng tuyết bọn người. Vương Sùng hai bên đều cùng trong chốc lát, như cũng không thấy còn lại ba người tới, nhịn không được hỏi, vì sao La Kim Nam huynh, Lý Thiên huynh, Vương Mộng Bạch huynh nhưng không đến dự tiệc. Thế nhưng mà ghét bỏ tại đây sơ, Đường mỗ thổ tụ. Tiêu Thọ dân ha ha cười cười, nói ra, ngươi cho ta mượn một cái gã sai vật, ta tự viết một tờ giấy, đem ba người bọn hắn gọi. Vương Sùng cũng không nên sai sự phủ đệ Nguyên Lai like người hầu, đem Hồ Tô Nhi gọi đi qua, đợi đến Tiểu Thọ dân viết xong tờ giấy, tiểuu làm cho nàng cho ba người được qua. Bất quá nửa canh giờ, La Kim Long, Lý Tiền, Vương Ngộng Bạch cựu dắt tay nhau mà đến. La Kim Long rất xa thấy được mấy người bọn hắn, tiểuu cười nói, chúng ta ba cái vốn hôm nay muốn đi du hồ, lại bị tiểu huynh một tờ công văn ép triệu hoán, nếu không phạt đại ca vài rượu, thể nào trở ra trong lòng một giọ tỏ dân cười ha ha, nói ra, tự nhiên phạt rượu. Vương Sùng chắp tay ôm cổ tay, nói ra, Đường Kinh Vũ bái kiến ba vị huynh trưởng. Lý Tiền vốn có chút dầu dĩ không vui, hắn bị cái Vương lệnh Tô nhị dây dưa, mấy ngày nay có phần bực mình. Vương Sùng dùng bảo kiếm đội tên viên, rất có giang hồ hào khí, làm cho Lý Tiền cho rằng cũng là lệnh Tô nhị nhất lưu người giang hồ, cho nên cũng không muốn đến dự tiệc. La Kim Long cùng Vương Ngộng Bạch đến nhà tướng ngợi, cũng đều từ chối nói có chút hơi bệnh nhẹ, ngược lại bị hắn kéo đi uống rượu. Chương 10, tài tử giai nhân, kỳ phùng địch thủ, 10 Nếu không có kiểu thọ dân tự tay đã viết tờ giấy, ba người bọn hắn hôm nay tiểuụ không đến rồi. Lý Thiên gặp Vương Sùng Tuấn Tú lịch sự, phong lưu tự thượng, phong độ của người trí thức rất đậm, khác hẳn không phải là tự mình lượng trước giang hồ thư sĩ, lúc này mới thoáng sửa cho, chắp tay làm lễ. Mấy người bọn hắn đã đến, Kiều Thọ dân vui vẻ đến cửa điểm, trước hết để cho ba người tại chính mình vẽ lên ký tên con dấu, tiểuụ cười mỉm để nghị nói, tạo ra chỗ này vườn danh khí thật lớn, chỉ là người ta cũng không thích ngoại nhân du lãm. Chúng ta hôm nay cho mượn tình vũ huyền đại có thể du lãm như thế tiên viên, há có thể không lưu chút ít tranh vẽ văn thơ? co như là cho kinh Vũ hiền đại thăng quan chí hỉ, sung làm hạ lễ rồi. Tiểu thọ dân chính là Dương Châu 8 tú Lao đại ca, còn lại 7 người cũng là khó được gom góp tụ cùng một chỗ, lại lại như này vui vẻ, lập tức Tư Đồ Hữu Đạo tiểu vọt lên trước ứng, mà ngay cả Lý Thiền đều trấn phát tinh thần, cười nói, chúng ta đều tái sinh thơ vẽ tranh, kinh Vũ tiểu đệ với tư cách chủ nhà, chẳng lẽ không, có lẽ cũng ra tay sao? Ta cũng muốn kiến thức một phen, 9 tuổi chúng tú tài tiểu thần đồng, tranh vẽ vẫn thơ như thế nào? Đường Kinh Vũ nhịn không được cười lên, nói ra, như thế nào dám múa dịu quá mắt trợ. Bất quá, Lý Thiền huynh đều nói như vậy rồi, ta lại từ chối. Ngươi nhất định tự giận. Cũng thế, tiểu đệ trước hết đến ném gạch dân ngọc, dù sao nhà mình huynh đệ, các ngươi còn có thể chê cười tiểu đệ kỹ năng vẽ vụng về không thành. Đường Kinh Vũ gọi Hồ Tô Nhi đi lên, một lần nữa trải rộng ra giấy mực, hắn tiện tay vẩy mực, vẽ lên một bức lâm viên, kết cấu tinh xảo, khúc trên hành lang gấp gáp, càng tại mép nước tiện tay vẽ lên 89 cái người đọc sách, cùng ẩm hát vang, chính là chính bản thân hắn cùng Dương Châu Tam Tú bộ dáng. Đường Kinh Vũ kỹ năng vẽ, cũng coi như nhất tiêu chuẩn, Dương Châu Tam Tú môi cái mừng dỡ, tới vây xem một lần, Đường cười nói, viên, Kinh Vũ tiểu đệ cái này Điền mấy cái thị nữ à? Đường nhượng chi để bút hỏa ba tiểu nha hoàn phốc hồ điệp, quả nhiên trông rất sống động, lối vẽ tỉ mỉ tinh nhã. Bọn hắn bên này chính thơ diệu tương hợp, vầy mực vẽ tranh, làm chút ít người đọc sách khoái hoặc công việc, đông nhiên có hạ nhân tới bẩm báo, nói ra, đường thiếu ra, có một đạo nhân ở bên ngoài cầu kiến, không phải nói trong nhà của chúng ta có yêu quái. Ta nghe được hắn không phải đến dự thiệp, không muốn làm cho hắn tiền đến, hắn lại ồn áo nhanh. Lý thiền lông mày níu lại, liền không nhịn được lộ ra cười cho rằng vị này Đường Kinh Vũ quả nhiên lộ ra giang hồ thuật sĩ chân ngựa đến, lại phục muốn ồn ảo cái gì yêu thiếu thân. Vương Sung nhịn không được nhìn Liệt Hồ Tô Nhi, thầm nghĩ, chớ không phải là cái này tiểu hồ ly rức lấy công việc. Hắn nhà mình tự hiểu được pháp thuật, thầm nghĩ, Hồ Tô Nhi yêu khí thanh đạm, trừ phi là thực sự thiên cương cảnh tu sĩ, quyết không thể ở ngoài cửa tiểu cảm ứng được yêu khí, đạo sĩ kia chỉ sợ là cái hạng tạp. Từ trước đến nay ma đạo hai nhà tu hành chi sĩ, đều không kiên nhẫn đặt chân quần quần hồng trần, nhất là còn đây là phụ Châu, thiên hạ nhất đặng giàu có và đông đúc hoa chỗ, tu hành người càng là tuyệt trơn cứ tính toán lệnh Tô nhị đến độ hóa đô đệ, đều tha rằng ở ngoài thành tìm ra chỗ miếu, không chịu đến trong thành. Vương Sùng cũng không tin đạo sĩ kia, trong lòng suy nghĩ một hồi, nhàn nhạt, nhạt nói ra, lấy 10 lượng bạc tặng cho đạo nhân kia, tiểu nói hôm nay có khách, không tiện mời hắn vào, làm cho hắn mấy ngày nữa lại đến. Vương Sùng cho Hồ Tô Nhi một cái ánh mắt, tiểu Hồ Ly này bị môi lấy chính mình vốn riêng bạc, đưa cho tới báo tin hạ nhân. Lý Thiền gặp Vương Sùng như thế xử trí, lúc này mới sắc mặt khẽ biến thành hơi nhiều, nói ra, những gian hồ này chi sĩ, thực sự quá chán ghét, ta mấy ngày trước đây gặp được cái tên ăn mày, không nên ta theo hắn đi hầu nói. Chính hắn còn ăn không đủ no cơm, nơi nào đến đạo có thể để cho ta học." Vương Sùng ha ha cười cười, nhịn không được chế nhạo nói, "Thiên hạ đạo thuật 48000 muôn, nói không chừng tên khất cái kia thì có kinh thế đại đạo chuyển cùng Lý Hư đấy." Lý Thiền lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, trả lời lại một cách miệng ai nói, "Ai cũng như ta đem cái này cơ duyên tặng cho Kinh Vũ tiểu đệ, người đi theo tên khất cái kia học đạo a." Vương Sùng cười ha ha, kêu lên, "Như thế tiểu tạ ơn Lý huynh rồi, đạo này ta đi học." Dương Châu tám tú mấy vị tài tử đều đạo Vương Sùng là đang nói đùa, là Lý Thiền cũng hiểu được Vương Sùng bất quá là trêu chọc, giả bộ như thế phải đi, Vương Sùng vội vàng ngồi tội. Mấy người náo thành nhất đoàn, ngược lại hào khí càng thấy hòa hợp. Chỉ một lúc sau, hạ nhân trở lại, chắp tay bẩm báo nói, cái kia đạo nhân quả nhiên như Đường thiếu ra sở liệu, cầm bạc đã đi, cũng chưa từng tạ một tiếng. Đường Nhượng Chi thở dài một tiếng, nói ra, Kinh Vũ tiểu đệ hay vẫn là tuổi nhỏ, rõ ràng bị đạo sĩ kia lừa gạt mười lượng bạc đi. Đường Kinh Vũ khoát tay trả lại, nói ra, hôm nay mấy vị ca ca đến dự thiệp, thơ diệu tương hợp, còn phải cái này rất nhiều bản vẽ đẹp, mười lượng bạc đáng cái gì? Há có thể làm cho không quan hệ chi nhân quẹt nha hứng? Vương Sủng bên này trong chốc lát, tụu giật tư đồ lưu đạo, đi dương hai nhà bên kia đi. Hắn rủ sao thẹn vi địa chủ, làm sao có thể đem người ta nhưng ở một bên. Tao tu tình đang tại cùng mấy người tỷ muội chơi ném thẻ vào bình rượu, gặp Vương Sùng tới tự nhiên cười nói, nói ra, cũng khó vi đường tiểu đệ còn muốn hai bên tương bồi. Vương Sùng mỉm cười, cũng có phần bất đắc dĩ, không nghĩ tới Tư Đồ Hữu Đạo cùng Dương Tào hai nhà người trẻ tuổi quan hệ còn có thể, tiểu thọ dân bọn hắn tiểu hoàn toàn không nể tình. Nhưng loại sự tình này nhi, hắn lại có thể thế nào? Mặc kệ nói cái gì đó, đều là quét hai nhà mắt mũi, không bằng cái gì cũng không nói. Vương Sùng bên này cùng trong chốc lát, so với bên kia nhẹ nhõm nhiều lắm. Dương Tào hai nhà thiếu niên nam nữ đùa vui vẻ, nửa điểm không cần hắn mời đến, cũng không cần thơ rượu tương hợp. Hắn đang châm uống một mình, đã thấy Tào Tu tình lặng lẽ bước xuống mấy người tỉ muội, đi tới bên người, trong tay áo đưa qua một vật, nhỏ giọng nói ra, "Kinh Vũ tiểu đệ, phiền toái đem ngươi vật ấy giao cho Lý Thiện." Tào Tu tình ra vẻ giao thoa mà qua, đi ra vài bước, lại phục hồi đầu, trên mặt đẹp tràn đầy đỏ bừng. Vương Sung như thế nào không rõ, vị này Tào gia Tam tiểu thư là thích Lý gia Lang Quân, lại vô duyên tiếp cận, lần này hội thi thơ mới như thế như tâm, không khỏi ám cười một tiếng, có chút gật đầu, làm ra đáp ứng chi ý. Tào Tu Tình có chút liễm thần, làm một động tác cực vi tiểu và phúc, vội vàng mà đi, nếu không dám quay đầu lại. Vương Sùng cũng không nên đi thăm dò người ta nữ hài tử Tín Vật, đem tư đổ Hữu Đạo một người vớt xuống, quay lại thân đi phía trước, thừa dịp người không chú ý, giật Lý Thiền đến một bên, cười khổ nói: "Có chuyện, chi bằng Lý huynh không nào, mới dám lối ra." Lý Thiền cười hỏi: "Chuyện gì?" "Chỉ cần không phải đem xuất ra học đạo cơ duyên trả đến, tiểu thủy ngươi để, ta tất nhiên đáp ứng." Vương Sùng đem Tào Tu Tình nhờ chi vật đưa tới, nói ra: "Lại không là của ta công việc, Tào gia Tam tiểu thư nắm ta đưa tiến vào ấy." Lý Thiền nhướng mày, lắc đầu nói ra: việc này đường tiểu đệ lại làm kém. Bất quá ta cũng biết ngươi khó xử, cái này hồi âm một phòng, ngươi thay ta đưa đi, thứ độ vật tiểu không thu rồi. Lý Thiền lúc này lấy giấy bút, có chút trầm ngâm, liền đã viết một thủ tuyệt cũ, ta không phải đang đổ tiêu giao tử, chỉ nguyện một đời làm người qua đường. Nguyện Lam Nam bắc bay tán loạn nhạn, đều có tiền đồ đều có duyên. Thơ là vội vàng ghi tiểu, cũng không lắm tinh tế, ý tứ lại sáng tỏ. Chương 11, tài tử giai nhân, kỳ phong địch thủ, 11. Vương Sùng cười khổ một tiếng, nói ra, tiểu đệ đây là muốn làm ắc nhân. Lý Tiền nghiêm mặt nói ra, ta sớm có hút lưốc Như thế nào tốt làm này Phong Lưu lang thang sự tỉnh. Huống chi đủ đại không phải ngẫu, Tào gia nữ không phải ta lương xứng. Vương Sung lúc này đây, cũng không có ý tứ đi gặp Tào Tu Tỉnh, đem Hồ Tô Nhi gọi đi qua, làm cho nàng đi đem thư cùng thứ đồ vật cho Tào gia Tam tiểu thư đưa đi, hơn nữa tinh tế dặn dò, không thể làm cho người bên ngoài cảm thấy. Hồ Tô Nhi vui dạo rực chạy đi, không bao lâu, tiểu hồ ly này bỏ chạy trở lại, nhỏ giọng nói ra, thiếu ra, ta sợ là đã làm sai chuyện nhi. Tào gia Tam tiểu thư tiếp thư cùng thứ đồ vật, ưu dẫn theo Dương Tào hai nhà người trẻ tuổi vội vàng đi, thậm chí liền cáo biệt cũng có, nhất định là tức giận. Vương Sùng trầm ngĩ, tao tam tiểu thư không tức giận mới là lạ. Hắn đem Hồ Tô Nhi đòi rồi, cũng không đi cùng Lý Tiễn nói chuyện này, Lý công tử tự nhiên biết rõ, chính mình một phong tư sẽ thêm đả thương người tâm. Tiêu Tọ Dân, tư đổ Hữu Đạo của người, cũng chưa từng phát giác việc này, nghe được Dương Tào hai nhà người đi rồi, ngược lại càng cảm thấy được tự tại. Trận này hội thi thơ một mực chạy đến chăng lên giữa trời, tư đổ Hữu Đạo, Đường Vân, Đường Ngọc Trì, La Kim Đồng, Lý Tiễn mấy người này cáo từ đi, Tiêu Tọ Dân, sư Tăng Tuyết, Vương Mộng Bạch ba người này tại Vương cần giữ lại xuống, lại ngủ lại tại trong vườn. Vương Sùng sắp xếp xong xuôi tiểu thọ dân, sư Tăng Tuyết, Vương Ngọc Bạch trú ở, lại phục làm cho hạ nhân đem hai nơi tiệc rượu chi điệu thu thập sạch sẽ, lúc này mới trở về buổi sáng nghỉ ngơi lâu các. Hắn chỗ tuyển chỗ này lâu các, tên là Tiểu Ý Liên Tinh lâu. Tiểu Ý Liên Tinh lâu tọa lạc tại tu tình viên Đông Thủ, vị tu tình viên cao nhất một tràng, cùng sở hữu bảy tầng, hướng đông rất xa có thể nhìn ra xa vườn dẫn ra ngoài trôi mà qua cổ kim đảo, hướng tây là được chu lãng tu tình viên cảnh, nhưng lại thư chi dụng. Tào gia Tam tiểu thư không bỏ được thư, đã sớm đem tàng thư mang đi hơn phân nữa, còn lại đi một tí trên thị trường thông thường phía bản, cũng đều chẳng muốn thu thập. Vương Sung Ngựa thích chỗ cao, thẳng lên lầu 7, ở cạnh Đông trên giường khoanh chân ngồi xuống, đang muốn vận luyện chân khí, chợt nghe được tiếng rơi thanh âm, quay đầu nhìn lại, tiểu hồ ly Hồ Tô Nhi lại lén lén lút lút cũng bò lên đi lên. Hắn mỉm cười, "Quắc, ngươi tại đâu đó lâm la lẫm liệt, thành cái bộ dáng gì?" Hồ Tô Nhi ủy uỵ khuất khước nhỏ giọng nói ra, "Người ta nào có lẫm la lẫm liệt, bất quá nghĩ đến, công tử sợ không phải còn muốn cái gì phụ thị?" Lúc này mới bu lại. Vương Sung lắc đầu, cũng không đi bất kể nàng, ngắt một cái pháp tiểu thúc dục hình thuật, bắt đầu hôm nay bài học. Vương Sùng đương nhiên không phải đối với tiểu hồ ly mười phần 10 yên tâm, cho nên tu luyện trước khi, sớm hữu phóng ra một đầu minh xà đi ra. Chỉ là minh xà ẩn tại trên vết tượng, cái này đầu tiểu hồ ly đạo hạnh quá nhỏ bé, căn bản nhìn không phá mà thôi. Hồ Tô Nhi nhìn xem Vương Sùng tu luyện, một đôi thanh tú tràn đầy trong mắt sáng, đều là vẻ hâm mộ. Nàng nhìn trong chốc lát, nhìn không được lẩm bẩm nói, cực kỳ keo kiệt công tử, liền chuyển ta một ít đạo pháp thì thế nào? Người ta đời này đều là người của hắn, tiêu tính toán không lo ta là thứ động, tốt xấu cũng có thể làm cái linh sủng. Bộ một thân da lông mềm mại tấm, dùng để ấm tay, không biết cỡ nào tốt. Vương Sùng tâm cùng ý hợp, nếu không nghe thấy ngoài thân sự tình, căn bản không có nghe được, cái này đầu tiểu hồ ly nói thầm. Như thế một đêm đi qua, Vương Sùng nửa phần tư thế đều chưa từng động đậy, hắn chính là một lòng cầu đạo người, tại thiên tâm quan môn hạ, tiểu lấy khắc khổ nổi tiếng, về sau được nguyên dương kiếm quyết, cũng là khổ tu không ngừng, hôm nay cuối cùng là bước chân vào chính độ, tự nhiên càng sẽ không lười biếng. Đợi đến nhật xuất đông vương, sắc trời ánh sáng phát ra, Vương Sùng trong lòng đống nhiên chấn động, tựa hồ có đồ vật gì đó, trong thân thể Vương Sủng trong lòng khiếp sợ phía dưới, không chút nào cũng không hoảng loạn, đem những thiên địa nguyên khí này đều nhét vào kinh mạch ở trong, dùng tất nhị luyện hình thuật thúc dục, thuận thế một chuyến, sẽ đem kỳ kinh bát mạch một điều cuối cùng Dương khiêu mạch cho vỡ bỏ ra. Ta xuống núi đã hồi lâu, như thế nào ngũ thức ma quyển tâm pháp còn có tiến cảnh. Lại mở một chỗ thiên địa chi khiếu. Thiên ma ngũ thức luyện khai 5 loại khiếu hiện, số lượng cũng không giống nhau. Mạt Na thức luyện khai huyền mệnh chi khiếu duy nhất, khiếu 18 chỗ. hôm nay cũng chỉ luyện khai một chỗ. Về phần đa có thể luyện khai thiên địa chi khiếu, tổng cộng 36 chỗ. Không bản mà hợp ý nhau thiên cương số lượng, Vương Sùng đạo hạnh nông cạn, cũng chỉ luyện mở một chỗ. Thiên tâm quan tu thành ngũ thức ma quyển người, tính cả Vương Sùng cũng mới ba cái, tu thành đa la thức càng chỉ có hắn một người, cho nên Vương Sùng cũng không biết nhiều khai một chỗ thiên địa chi khiếu có chỗ tốt gì. Hắn bình thường đổi vận công lực, tiêu tan tu vi, một chỗ thiên địa chi khiếu cũng tận vậy là đủ rồi, cũng chưa từng nghĩ qua tăng lên ngũ thức ma quyển tu vi. Vương Sùng luyện khai đệ nhất chỗ thiên địa chi khiếu, cũng có chút thiên địa nguyên khí ra, chỉ là phân lượng nhỏ, tối đa cũng chỉ có thể chống đỡ 7, ngày khổ công. Cái này một chỗ mới mở thiên địa chi khiếu Tuân gia thiên địa nguyên khí hơi nhiều, thế nhưng cực kỳ có hạn, trợ hắn giải khai dương khiêu mạch, tiểu dần dần ngưng, chỉ đủ luyện khai một đạo dương khiêu mạch mà thôi. Vương Sùng đem tất nhị luyện hình chân khí tại Kỳ Kinh Bát Mạch nội, chạy 7, 8 cái qua lại, lúc này mới mở mắt ra, không khỏi trong lòng vui mừng, thầm nghĩ, rõ ràng đem Kỳ Kinh bắt Mạch đều xuyên suốt, nếu là ngày sau tu hành đều là như thế tiến cảnh, 3 tháng sau sư phụ trở lại, ta sợ là ngay cả thập nhị chính kinh cũng có thể luyện mở. Nghĩ đến đây, Vương Sùng lại phục hơi sinh nghệ ngoại, tính toán hắn tu luyện nhanh, đạo nhập cương cũng muốn mấy năm, tu thành đại diễn, xuất nhập thanh minh, phi hành tự nhiên. Không có hơn 10 năm khổ công là nghĩ cũng đừng nghĩ. Vương Sùng an ủi chính mình vài câu, có chút giãn ra thân thể, lại phát hiện trên đầu gối hơi trầm xuống, túi đầu xem lúc, đã thấy Hồ Tô Nhi gối lên hắn trên đùi, đã ngủ tinh mâu rật rời, môi đỏ nhẹ ấp, như ngọc khuôn mặt cùng cái cổ bất trụ hướng trên đùi hắn lần lượt rũ sát, tốt một bức hải đường xuân ngủ. Vương Sùng đưa chân đá đá cái này đầu tiểu hồ ly, cũng không khỏi được tức giận, quách, lần sau chính mình tiếp đi, bỏ tới trên người của ta tính toán chuyện gì xảy ra vậy? Hồ Tô Nhi bị Vương Sùng đá tỉnh, lại càng sợ, vội vàng kêu lên, công tử không nên tức giận, tiểu nôn nô lần sau không dám. Vương Sùng cũng không thèm nhìn nàng, phân phó nói, "Nhanh đi phân phó hạ nhân chuẩn bị bữa sáng, cho ba vị huynh trưởng đưa đi." Hồ Tô nhi vội vàng nhảy dựng lên, tiểu xoáy như gió chạy xuống tiểu ý liên tinh lâu, nàng quay đầu hứ một ngụm, lầm bẩm nói, "Ta tiểu không nên giả bộ ngủ đến mệnh mà hắn." Cái này đường công tử tu đạo tu tàn nhẫn vô tình, được phép sớm tiểu không có nhân tính. Vương Sùng cũng không biết, tiểu Hồ Ly sau lưng như thế nhà danh, hắn khó khăn công lực tiến cảnh, trong lòng vui mừng, thầm nghĩ, nếu là ta thật nghị luyện hình chân khí chuyển thành nguyên dương chân khí, đánh giá cũng có thể luyện khai 3 4 đường kinh mạch rồi. Hắn mặc dù có đa la thức, có thể khí tướng tiến biến Tiêu Tàn tu vi, lại cũng không dám tùy tiện phế bỏ công lực, tuy nhiên khôi phục một lần bất quá mấy ngày, chỉ khi nào có cái gì biến cố, tất nhiên trở tay không kịp. Vương Sùng đang nghĩ kia muốn, chẳng nghe được hạ nhân đến bẩm báo, hôm qua cái kia đạo nhân lại tới nữa, còn nói bản tổ ở yêu khi càng phát ra trầm trọng. Chương 12, tài tử giai nhân, kỳ phung đại thủ, 12. Vương Sùng đến cũng muốn biết, cái này đạo nhân đến tụt cùng cái gì lai lịch, tự phân phó hạ nhân đem đạo nhân mang đến phòng trước chờ. Hắn cố tình gạt một gạt cái này đạo nhân, cho nên trước dùng đồ ăn sáng, lúc này mới chậm rãi ly khai tiểu ý liên tính lâu, đợi đến thiếu niên đã đến phòng trước đã thấy một cái mặt mũi tràn đầy dâu quay nón lớn lên đạo nhân tại trên ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Nghe được Vương Sùng tiếng bước chân, cái này đạo nhân hai mắt đóng mở, tựa như cái điện. Chiêu thức ấy rơi vào người bình thường trong mắt, tất nhiên kính như thần minh, có thể Vương Sùng là tu hành người trong, chỉ liếc tựu nhìn phá cái này đạo nhân chi tiết. Đạo này người thần hoàn khí tốt, rõ ràng có một thân hảo công phu, sợ không đã là võ ra tông sư cấp sổ, lại một tia pháp lực chấn động cũng không, căn bản không thông đạo pháp. Hắn ha ha cười cười, nói ra, đạo trưởng hai ngày đều đến bạn chỗ ở, nói ta nhà cửa có yêu khí, lại không biết yêu khí ở địa phương nào. Người này lớn lên đạo nhân cười lạnh một tiếng, quáp, gia cười ngươi sắp chết đến nơi còn không tự biết, nhanh chút ít mang ta đi hậu trạch. Đạo này người như thế vô lễ, lập tức có trung tâm bảo vệ hạ nhân đi ra giận dữ mắng mỏ. Vương sùng mỉm cười, ngăn trở hạ nhân tới quá mắng, hắn nghe được đạo này người nói lên hậu trạch, tựu biết không phải là nói tiểu hồ ly. Đêm qua tiểu hồ ly một mực đều cùng hắn tại tiểu ý liên tinh lâu. Chúng chi cái này lớn lên đạo nhân một thân võ công tuy nhiên mất phẩm, đã tu luyện đến hư thất sinh điện, trạng, lại không thông đạo pháp, căn không có khả năng nhìn không thấu tiểu hồ yêu khí. Cái này đạo nhân tuy nhiên tiêu căng, cũng vô lễ mà Hành vi lại có phần kỳ dị, hắn cũng muốn kiến thức người này như thế nào thu yêu, quyền làm một lúc tốt oan. Kỳ thật như lại nói tiếp, Vương Sùng tùy thân minh xả mới là yêu khí nặng nhất ta vẫn, nhưng minh xả có thể ẩn độn biến hóa, không ai nhắc tới cái mặt mũi tràn đầy dâu quay nó lớn lên đạo nhân, tiêu tính toán chính thức đạo môn đệ tử, công lực hiển rồi, cũng nhìn không ra. Vương Sùng cùng cái này đạo nhân đã đến hậu trạch, cái này lớn lên đạo nhân từ phía sau lưng rút ra một ngụm trường kiếm, chỉ vào một chỗ giếng cạn, quát, ra đây nhận lấy cái chết. Vương Sùng sắc mặt cũng hơi đổi, hắn cũng cảm ứng được cái này khẩu cạn dưới có yêu khí. Hôm qua Vương Sùng cũng chưa từng đến bên này, hắn cũng biết chính mình bất quá mới luyện khai kỳ kinh bát mạch, luyện khí công phu bất quá đi một nửa, mấy bước ở trong, tầm thường yêu khí không thể gạt được hắn hai mắt, nhưng cách một lượng chỗ sơn nhỏ, toàn bộ không có buồn sự cảm thấy. Cái này đạo nhân tu vi cũng không bằng gì, hắn tuyệt không phải dựa vào chính mình cảm thấy nơi này có yếu vật, chứ không phải là. Vương Sùng trong lòng trầm âm, lại nghe được tiếng cặn nội cái vồ đó toát ra một đoàn hắc khí, một cái hắc ảnh nhảy lên trên, lao thẳng tới hướng hắn. kinh hoàng, cổ tay khẽ đảo, ngón tay hư cầm, trong tay áo một đầu thanh xà, mơ hiện hiện, sơ như sợi tóc, tiếp theo như chữ Hồng Tín phun ra nuốt vào, muốn sung ra, nhắm người mà phệ. Hắn đang muốn ra tay, giải quyết hết cái này đầu tiểu yêu quái, lớn lên đạo sĩ quát to một tiếng, thân kiếm hợp nhất, phi không kích chạm, cản lại cái này đoàn hắc khí. Vương Sùng gánh nặng trong lòng liền được giải khai, cũng không muốn bạo lộ chính mình hiểu được pháp thuật, luyện hữu minh xả công việc, mỉm cười, thối lui một bên, đứng ngoài quan sát lớn lên đạo sĩ cùng cái kia đoàn hắc khí ác đấu. Cái này đoàn trong hắc khí yêu quái, dáng người thấp bé, tựa như anh đồng, nhưng lại tứ chi hết sức nhỏ, động như bay, dù là Vương Sùng thị lực cũng cũng không thể lắm, trong lúc nhất thời cũng không thể nhìn ra là cái gì yêu vật. Hắn âm thầm suy nghĩ nói, đạo sĩ kia cùng yêu quái đều có chút không ổn. Mặt mũi tràn đầy dâu quai nón lớn lên đạo sĩ tuy nhiên vẫn kiếm như bay, đầu kia yêu vật cũng bề ngoài giống như hung uy hiên hách, nhưng hai người tranh đấu chi tế, đều lưu thêm vài phần chuẩn bị ở sau, không giống như là sinh tử tranh đấu, càng giống là ở làm một hồi tuồng. Cái này yêu vật là đạo sĩ nhà mình nuôi, làm ra đến bốn phía lửa gạt tiền a. Vương Sùng cứ việc một lòng học đạo, võ nghệ cũng tự bất phàm, hạ qua vài phần khổ công, cũng không phải dễ dàng bị hồ lột người, hắn trong lòng cười lạnh, lại không kiên nhận xem cái nguyên bộ, quất, đạo sĩ kia. nếu là ngươi một chiêu này tiền nhân chỉ lộ hơi thiên ba tổn. Cái này yêu vật ở giữa kiếm rồi. Người bây giờ một chiêu này thương tùng đón khách lại xử quá nhanh, chỉ cần hơi chỉ hoãn một phần, quái vật kia tất nhiên đệ tội. Vương Sùng nói mới không có hai ba câu, mặt mũi tràn đầy dâu quay nón lớn lên đạo sĩ tiểu sau lưng mồ hôi lạnh, vội vàng một tung nảy ra, đầu kia yêu vật cũng thân thể rơi vào giếng cạn bên trên, hắc khí tú liễm, lộ ra chân dung, nhìn như một cái xấu xấu yêu đất tiểu nữ hải, mặt mũi tràn đầy đều là trẻ thơ. Nếu không có tiểu cô nương này trên người thi quỷ chi khí đậm đặc, thoạt nhìn giống như là nhà ai dưỡng nữ hoa, hoa, chỉ là xuất thân cùng khổ, cho nên gợi yếu quá đáng. Mặt mũi tràn đầy dấu quay non lớn lên đạo sĩ hơi có chút xấu hổ, cười khổ một tiếng, đang muốn mở miệng, Vương Sùng lại đoạt trước một bước nói ra, hai vị như có chuyện gì muốn nói, có thể nói rõ, nếu không phải muốn nói, ta coi như chưa bao giờ xem thấu mà thôi. Vương Sùng đi ra ngoài ma môn, đối với giang hồ đủ loại mưu mẹo nham hiểm rõ như lòng bàn tay, hắn kỳ thật tịnh không để ý hai người lai lịch, lại có cái gì câu chuyện. Nếu là hai người này chịu nói, hắn coi như nghe cái câu chuyện, nếu là hai người này không chịu nói, hắn vừa vặn mừng rỡ bất lo chuyện người nhi. Mặt mũi tràn đầy dấu quay non lớn lên đạo sĩ trầm ngâm thật lâu, thở dài một tiếng. Nói ra, là ta khinh thường người trong thiên hạ, cho rằng có thể hù dọa công tử, lấy được một ít vòng vo, vò, nhưng lại múa dịu qua mắt thở rồi. Đây người thi quỷ chi khí tiểu nữ hải, nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy tới hắn vai trên lưng, cũng không nói chuyện, chỉ là sờ mó tóc của hắn, lộ ra yếu ớt sợ hãi, rất có ngây thơ chi ý. Đạo sĩ vốn muốn nói do nổi khổ tâm riêng của mình, liền cáo từ mà đi, thấy nữ hải nhi như thế, không khỏi trong lòng chua xót, chắp tay thi lễ, không cần phải nhiều lời nữa, nói ra, ta phụ nữ có một cái quọ khó xử, muốn mời công tử tu lưu mấy ngày, trôi qua cửa khó, liền tự đi. Vương sùng nhẹ đầu, quay đầu lại quát: chớ để tại đâu đó lén lén lút lút, mau tới đây mời đến người, đem bọn họ phụ nữ dàn xếp tốt. Tiểu Hồ Ly Hồ Tô Nhi đã sớm ở một bên lén, bị quát mắng một câu, ủy ủy khuất khuất tới, nói một tiếng, hai vị thỉnh cùng tiểu tỷ đến. Nàng hôm qua hay vẫn là thư đồng cách ăn mặc, hôm nay đã đổi về nữ trang, làm xinh đẹp nha hoàn bộ dáng, phối hợp nàng như hoa dung nhan, cũng là rất có đại gia đình được sủng ái tỉ nữ khí tượng. Lớn lên đạo sĩ vốn định nhiều hỏi một câu, vì sao chịu thu lưu lượng phụ nữ, ý niệm trong đầu tại trong lòng chuyển một hồi, chỉ có thể thay đổi cời khổ, nói ra, công tử thật sự là tiệt tâm. Vương Sùng giảo giạt nhất xảy, làm ra không cho là đúng thần sắc, đáy lòng lại nói, lao đạo sĩ này một cái người xuất gia, rõ ràng nuôi một cái toàn thân thi quỷ chi khí con gái, sợ là cũng có chút lai lịch, nhưng lại cùng ta có cái gì tương quan? Vương Sùng xuất thân Ma môn, cũng không có gì chân thực nhiệt tình, hắn thu lưu cái này lai lịch cổ quái lượng phụ nữ, bất quá là tùy tính chịu mà thôi. Hắn đưa mắt nhìn lớn lên đạo sĩ cùng tiểu nữ Hải Nhi đi theo hồ tô nhi bỏ đi, nhìn một cái cái kia khẩu giếng cạn, thỏ tay vỗ, đem trong tay áo minh sả thả ra. Cái này đầu minh sả tại giếng cạn trung bình đi một vòng cũng không có phát hiện bất kỳ vật gì, Vương Sùng lúc này mới yên tâm, Thu Minh Sả, quay lại đến phía trước. Lúc này Tiểu Thọ dân, sư tăng Tuyết, Vương Ngọc Bạch và ba người, đã dùng qua đồ ăn sáng, ráp tay nhau đến rồi tiểu ý liên tinh lâu. Chương 13, tài tử giai nhân, kỳ phùng địch thủ, 13. Tiểu Thọ dân cười ha hả mà hỏi, nghe nói hôm qua đạo sĩ kia lại tới nữa, còn muốn bắt cái gì yêu? Không biết bắt như thế nào? Vương Sùng một cười nói, người này hơi có chút đáng thương chỗ, lại không phải bắt yêu đạo sĩ, chỉ là muốn muốn lấy chút ít giang hồ tiền. Ta thấy hắn đáng thương, Tưu Thuận Thế chưa chấp, tiểu huynh muốn xem náo nhiệt, nhưng là phải thất vọng. Tiêu Thọ Nhân nghe được người này là một tên lường gạt, lập tức tự là đi hào hứng, hỏi: "Hôm nay Đường Tiểu Đệ còn có nhàn hạ, chúng ta đi ra cửa du ngoạn một phen như thế nào?" Đến Dương Châu không đi Phong nguyện chi địa, chẳng phải là đến không một hồi. Sư Tạng Tuyết cùng Vương Lộng Bạch ngược lại còn có chút lương tâm, hai người cùng một chỗ nói ra: "Tình Vũ Tiểu Đệ như thế tuổi nhỏ, đi ngọn gió nào Nguyệt chi địa, hôm nay ta hai người làm ông chủ, thỉnh Tiêu Đại ca đi uống hoa tiểu, Tình Vũ Tiểu Đệ liền không cần phải đi." Vương Sùng cũng không muốn tới kiến thức cái gì Phong Hoa Tuyết Thọ khuyên bảo vài lần, hơi có chút ổn tâm tư, hắn đều quả quyết từ tuyệt. Sư Tằng Tuyết cùng Vương Ngộng Bạch lại không chịu phối hợp, kêu thọ dân gặp khích lệ bất động, cuối cùng cũng chỉ có thể cùng hai vị khá tốt hữu hợp hợp ly khai. Đưa đến tiểu thọ dân, sư Tằng Tuyết, Vương Ngộng Bạch ba người, Vương Sùng ngay tại tiểu ý Liên Tinh lâu bên trên, lại phục tu luyện một cái buổi chiều. Đến buổi tối, hắn chuẩn bị dùng bữa tối thời điểm, lớn lên đạo sĩ si dẫn theo tiểu nữ Hải Nhi tới thành An. Vương Sùng quả thực không phải cái tràn đầy lòng hiếu kỳ bà bảo, nữ có cũng hỏi, chỉ phó tiểu hổ Nhi chuẩn bị bữa tối, mời phụ nữ cùng nhau ăn cơm. Tu tình viên đầu bếp, là Tào gia Tam tiểu thư số tiền lớn Tay nghề thập phấn phạm, một tay hoài dương đồ ăn được thiên hạ hôm nay đầu bếp nổi danh mang mộ lâu cho truyền, nếu không phải là tạo ra bực này phú Hào người ta tầm thường cửa nhỏ nhà nghèo quyết định thì không đến tao tu tình nhà mình cũng là không thiếu một cái đầu bếp nghĩ đến đường kinh Vũ độc thân tới đây tìm những tin được này lại chịu khó hạ nhân tất nhiên rất nhiều phiền thoái lúc này mới đem đại đa số người đều giữ lại tự kể cả vị này hoài dương đầu bếp nổi danh hôm qua mở thiệp chiêu đãi cùng hôm nay sớm trong lượng món ăn đều là ra từ lúc vị này đầu bếp trí thủ tư vị mà nói thức ăn tí Mỹ Vương sùng rất làưa thích Dương đồ ăn thập phần chú ý kỹ thuật sắt dao, dao công so sánh tinh tế, đặc biệt dưa điêu hưởng dự từ phương. Đồ ăn phẩm hình thái tinh xảo, tư vị dịu, tại nấu nướng bên trên tắc thì thiện dùng hòa hầu, chú ý hòa công, am hiểu hầm cách thủy, luộc, nướng, nộm, trừng, đốt, xào, nguyên liệu nhiều dùng thủy sản làm chủ, chú trọng tươi sống, khẩu vị bình thản, trong lành mà hơi vị ngọt. Hôm nay bữa tối, vị này đầu bếp vì lệnh nọt mới cô chủ, đã dùng hết tất cả vô liếng, làm 4 mắt 8 nhiệt 12 đạo đồ ăn. Rau trộn cũng thì thôi, chỉ có một đạo Hoài an trà tạn, hết sức mà tù, cửa vào giúp dọn, món ăn nóng có hầm thịt cua thì viên. Đại nấu làm gì, ba bộ đồ vịt, nhuyễn túi trường cá, thủy tinh đồ ăn thịt, sóc cá mẻ, lương suối giòn thiện. Tất vi Hoài dương tự điển món ăn danh truyền thiên hạ món ngon. Lớn lên đạo nhân dù sao đã nhập trung niên, tính tình bao nhiêu đã có ổn trọng, cái kia xấu xú u u đất tiểu nữ Hải lại hai mắt tỏa ánh sáng, trong tay cử chứ không lựng, ăn hai cái tiểu quay hàm đều phồng lên. Tiểu cô nương này nhi người tuy nhiên nhỏ gầy, lượng cơm ăn lại không tầm thường. Mười mấy món thức ăn, nàng một người bao hết hơn phân nữa, liên tục can hết ngũ đại cơm, Sức ăn kinh người, tuyệt không phải là tầm thường tiểu nữ Hải Nhi bộ dáng. mặc dù biết này tất nhiên có chút cổ quái, cũng chẳng quan tâm, chỉ là cười mỉm cùng lưỡng phụ nữ dùng ngày bữa tối. Hắn dù sao cũng là luyện khí chi sĩ, chính mình ăn cũng không nhiều, đợi đến dùng bữa hoàn tất, tiểu làm cho tiểu hồ ly gọi người thu thập xung dưới. Tiểu nữ Hải Nhi còn có chút lưu luyến, đập vào ở một cái, chăm chăm vào những đồ ăn kia, hơi có chút vẫn chưa thỏa mãn. Lớn lên đạo nhân yên lặng chờ tu tình viên hạ nhân triệt hạ rượu và thức ăn, lên trà thơm, đã không người không có phận sự, mới túi người hành lễ, nói ra, ta gọi là Yến bác nhân, tiểu nữ Yến Kim Linh, thực sự không phải là đạo sĩ, chính là một cái người giang hồ. Vương Sùng mỉm cười, nói ra, ta cũng có thể xem như người giang hồ. Yến Tiên Sinh không cần phải như thế câu nệ. Liền vào lúc này, Vương Sùng trong cơ thể Diễn Tiên Châu, bỗng nhiên thỉnh thịch đại dựng, đưa ra một đạo cảm dẫm mát, tại mi tâm nổ tùng, hiện ra bốn chữ, hai cái linh đăng. Vương Sùng trầm giận mình, thầm nghĩ, hai cái linh đăng là có ý gì? Diễn Tiên Châu cư nhiên như thế chỉnh trọng chuyện lạ nhắc nhở. Tiên bác nhân thở dài, nói ra, ta thiếu tiểu theo thầy học được một thân võ nghệ, vốn định làm chút ít kinh thiên động địa đại sự, lại bởi vì gặp được một cái oan nghiệt, về sau liền có đứa bé này. Vương Sùng hơi khẽ cau mày, hỏi, lệnh phu nhân? Tiên bác nhân đang chắt cười, cười, nói ra, cũng không thể nói phu nhân. Dù sao ta cũng không cách nào cưới hỏi đàng hoàng, nàng cũng không thể cùng ta tư thụ chung thân. Hoa nhi nảy mẹ nàng không phải là thân người, nàng cũng không cho ta hỏi, đến tột cùng cái gì lai lịch. Về sau sinh ra đứa bé này, nàng tiểu nói lại theo chúng ta cùng một chỗ, đem có đại họa, không đành lòng đứa bé này thụ liên quan đến. Ta cảm giác, cảm thấy người một nhà cùng một chỗ, tổng có thể sống qua đi, cùng nàng cãi lộn mấy ngày, nàng tiểu để lại một phong thư, đi không từ giá. Kim linh đứa nhỏ này, khi còn bé cũng là cùng tầm thường hài đồng không giống, nhưng tuổi khá lớn, tiểu một thân hắc khí, càng có trùng trùng dị năng. Ta dẫn theo nàng cũng không dám tại phồn hoa chi địa qua lại, thậm chí liền có người ta địa phương đều phải cẩn thận né tránh, chỉ có thể ngủ ngoài trời dã ngoại hoang vu. Cửu La như thế, cũng hay vẫn là lo lắng hãi hùng, vạn vừa gặp phải cái gì đạo pháp tinh tâm tiến trường, không nên ra tay hàng yêu trừ mà, lại hoặc bị người nhận sai, tưởng rằng quái vật gì, muốn đánh muốn giết, ta chẳng lẽ có thể trơ mắt nhìn xem, nữ nhi của mình bị người giết. Tiên bác nhân nói đến chỗ này, hơi có chút nghẹn nào, lau nước mắt, rồi mới lên tiếng, bất đắc dĩ, ta tiểu thay đổi một thân đạo tràng, cũng giả mạo đạo sĩ. Gặp được qua mấy lần đạo gia đều cho ta hồ lặng qua. Bọn hắn cũng chỉ cho là ta là đoạt sinh ý, không nghĩ tới ta là vì che chở nhà mình hải tử. Vương Sùng ngược lại là không nghĩ tới, Tiễn Bác Nhân rõ ràng gặp được như vậy một cái cọc kỳ dị nhân duyên, còn có như vậy một cái hậu lại. Hắn trong lòng thầm nghĩ, tuy nhiên không biết hai cái linh đang là lai lịch gì, nhưng Diễn Tiên Châu nhắc nhở một hồi, chi bằng cường điệu. Hắn tự tay đè xuống tiểu nữ hài tử cái trán, độ một đạo thất nghị luyện hình chân khí đi qua. Cái này cổ chân khí tại tiểu nữ hải nhi trong cơ thể quay quanh một vòng, Vương Sùng phát hiện chân khí của mình cùng tiểu nữ hải nhi trong cơ thể một cỗ dị khí, rõ ràng có chút tương hợp, không khỏi trong lòng kinh ngạc. Tiên bác nhân vốn đang có chút kinh hãi, đang muốn động thủ ngăn cản, đã thấy tiểu nữ Hải Nhi sắc mặt mềm mại, tựa hồ mèo con bị chủ nhân tr chỗ trẹt đồng dạng phải mái, phát ra khọ khẹ liễu dữu thanh âm, lúc này mới đè xuống trong lòng xúc động. Vương Sùng nâng lên đến ngón tay, trong lòng có chút kinh ngạc, có chút trầm âm, thầm nghĩ, cũng không biết ngũ thân của nàng là cái thứ gì, rõ ràng di chuyển bực này quỷ dị tuyệt luân hết mạnh. Tiểu cô nương này Nhi trong cơ thể có một cỗ dị khí, cái này cổ dị khí làm cho trên người nàng thi quỷ chi khí rất nặng, chỉ có một nửa tính toán người, chính là trời sinh yêu vật. Chương 14, tài tử giai nhân, kỳ phong đại thủ, 14 Vương Sùng nhìn kỹ mặc du ấu, thân kiêm chính tả hai nhà chân truyền, ánh mắt tất nhiên là cực cao. Tiểu cô nương này người mang dị khí, trời sinh yêu vật, nhất hợp đạo ma hai nhà vài loại đặc thủ tâm pháp, Vương Sùng trên tay thì có hai ba môn tâm pháp thích hợp với nàng tu hành. Thứ nhất tự nhiên là 72 luyện hình thuật, 72 luyện hình thuật cùng tiểu cô nương này trời sinh dị khí cực kỳ phù hợp, nếu là tu hành, tiến cảnh chi nhanh chóng, tất nhiên lần tại thường nhân, bất quá tiểu là thiên xà vương kinh rồi. Thiên chân pháp vốn chính là thân nhân tu thành yêu vật pháp môn, so 72 hình thuật hợp tiểu cô nương này tu hành. Vương Sùng đấy lòng không có gì chính chi các nhìn. Hắn mình chính là ma môn tiểu ma đầu, Mai danh ẩn tích, theo thầy học Nga Mi thất bại, khó khăn bái nhập cái vương lệnh Tô Nhĩ môn hạ, nơi nào sẽ thực đem mình làm chính đạo đệ tử. Nếu là hắn vẫn còn thiên tâm quan, đã sớm đem tiểu cô nương này nhị thụ, qua tay để cử cho trong môn trưởng lão, cũng là không lớn không nhỏ công lao. Lúc này Vương Sùng đã bái sư lệnh Tô Nhĩ, tự nhiên sẽ không theo liền đem sư môn tâm pháp chuyên nhân, càng không khả năng bạo lộ thân phận, chuyển tiểu nữ hải ma môn tâm pháp. Vương Sùng suy nghĩ trong chốc lát, mỉm cười đầu, nói ra, nếu là ta sư phụ trở lại, ta có thể cầu lão nhân gia ông ta giúp ngươi đem trên người lư nhi ác khí hóa đi. Tuy nhiên thiếu đi một cái cọc cơ duyên, từ nay về sau có thể làm cái tầm thường nữ hải, không tiếp tục cái gì dị trạng. Vương Sung biết rõ Yến Kim Linh cô bé này là cái tu đạo tốt hạt giống, cũng biết Tiên Bác Nhân cái này phụ thân, càng muốn mang theo con gái qua người bình thường sinh hoạt, cho nên nói ra một cái có phần đúng trọng tâm đề nghị. Tiên Bác Nhân kinh hỉ này ra, phụ phục quý gối, nước lọt nói, nếu là có thể làm cho tiểu nữ khôi phục người bình thường bộ dáng, là thiên đại ân đức, Tiên Bác Nhân thịt nát xương tan, không cho rằng báo. Vương Sung đầu, nói ra, cũng không cần phải bảo đáp, việc này bất quá thuận tay mà thôi. Tiên bác nhân cảm động đến rơi nước mắt, nữ nhi của hắn cũng lộ ra lo lắng thần sắc, An ăn ăn ngại ngại nói mấy câu, nhưng lại mơ hồ không rõ. Tiên bác nhân gấp nói gấp, tiểu nữ tâm tư cũng còn linh sảo, tiểu là trời sinh không cách nào nói chuyện, mới vừa rồi là tại cảm tạ ân công. Vương Sủng có thiên ma ngũ thức tại thân, không chỉ nói một cái tiểu cô nương hoa hoa ngữ điệu, tiêu tính toán thiên ma cự yêu nói cái gì lời nói, hắn đều có thể nghe được rõ ràng, cầm nói thú ngữ càng là không nói chơi. Hắn mỉm cười, hỏi: "Ngươi không muốn hóa đi trong cơ thể dị khí sao?" Tiểu nữ hài rất kiên định nhẹ gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là rất nghiêm túc thần sắc. Tiên bác nhân đang muốn quá lớn, Vương Sùng lại thò tay ngăn cản, suy nghĩ trong chốc lát, hắn không biết cái này Yến Kim Linh tiểu cô nương này, vì cái gì cự tuyệt hóa đi trong cơ thể dị khí, lại tuyệt sẽ không bắt buộc nàng, nói ra, ta mặc dù biết bang biện pháp của ngươi, lại không có bang bản lĩnh của ngươi. Ta nơi này có một quyển sách tâm pháp, ngươi mà lại cầm lấy đi tu luyện một phen, hoặc có thể thu nạp ngoại thân hắc khí, nhưng tối đa cũng tiểu là trị phần nợn, không thể trị tận gốc. Vương Sùng đưa cho cái này quyển sách tâm pháp, được tự Đông Phương Minh Bạch, tên là Ngũ Sắc Mai Hoa Cương Sát. Ngũ sắc mai hoa cương sát cùng đào hoa cương sát bình thường, đều là Vân Đại Sơn bổ sung lý lịch thập nhị hoa thần cương sát một trong. Đào hoa cương sát có tướng ngọc thấm tim phổi kịch độc, ngũ sắc mai hoa cương sát đã có một cốt hàn triệt nhân tâm sương tuyết chi khí, đẹp và tĩnh mịch thanh nhã, băng hàn thấu xương. Tu luyện phương pháp này chi bằng thu thập trong thiên địa ngạo tuyết sương hàn hoa mai hư khí, dung hội với bản thân chân khí bên trong, nhấc tay giơ lên chân tầm đó, nhưng làm địch nhân đông thành băng trà. phương pháp này, lộ ra chất bị lệnh Tô rõ, cũng có thể nói thác, lúc trước lần xem tần húc cũ, ngẫu nhiên mà được. Dù sao đều là Vân Đại Sơn tâm pháp, ai có thể nói được thanh, là đến từ Đông Phương Minh Bạch hay vẫn là Hồng Tuyến công tử Tân Húc. Tiên bác nhân kinh hỉ nảy ra, dục đợi cảm kích, lại không biết nói cái gì cho phải. Vương Sùng làm cho Hồ Tô Nhi đi mang tới văn chương, đem ngũ sắc mai hoa cương sắt viết chỉnh tạc một lần. Cái này đầu tiểu hồ ly ở bên cạnh, một bên cho nhà mình công tử mai mực, một bên đấy lòng yên lặng nhập tụng, thầm nghĩ muốn vụn trộm đều dưới lưng đến, lại ở đâu có thể. Nàng cũng không có Vương Sùng đã gặp qua là không quên được sự, lo lắng vò nhưng lại càng phát ra mất tự. Vương nhanh, một hơi không ngừng, công tác liên tục. Hắn đem viết xuống tâm pháp giao cho Yến bác nhân, nói ra, phương pháp này chính là thiên đại bí mật. Người cùng con gái có thể cùng một chỗ tu hành, có thể nếu là nói cho người thứ ba biết do, liền có họa sát thân, phụ nữ đều không có thể miễn. Yến bác nhân vội vàng đáp, tiến mộ phụ nữ tất nhiên không dám nói cùng người bên ngoài. Vương sùng lại phục dặn do một câu, nếu không phải là sống chết trước mắt, không thể dùng phương pháp này lại địch, nhớ lấy nhớ lấy. Hắn nói nghiêm túc, cũng không phải sợ cái này đối với phụ nữ không biết cao thấp, lung tung hiển lộ bộ sự, chỉ là đem hết toàn lực biểu hiện phương pháp này chân quý mà thôi. Cô bé này trời sinh bất phạm lại có Diễn Thiên Châu nhắc nhở, Vương Sủng cũng là mừng dỡ thuận tay kết cái thề duyên. Nói không chừng mấy chục năm về sau, tựu làm một cái cọc sâu sắc thân tình, có thể làm cho đối phương liệu mình đến trả. Người trong ma môn làm việc chỉ nhìn lợi ích, có thể làm cho người cam tâm tình nguyện liệu mình dâng lên chỗ tốt, mới là đệ nhất đẳng đại ma đầu. Cái kia trở làm tận chuyện xấu, mỗi người hô đánh tiếng kêu giết, nhưng không thấy được có thể được vài phần chỗ tốt mà hàng, bất quá là đầu góc rất có cảm thấy thế nào ngu xuẩn vận, ma khắp nơi đều có như thế phế hạng, căn bản nhìn chi không được. Tiên bác nhân chỉ thiên phát thế, tiên mộ tuyệt không dám lung tung khoe khoang phương pháp này, như có vi phạm, thiên địa ghét chi. Vương Sùng khoát tay áo, làm cho lương phụ nữ không cần phải đa lễ, cũng có chút lộ ra chủ khách chi ý. Tiên bác nhân không dám quấy rầy, vội vàng cùng Vương Sùng bái biệt, dẫn theo con gái vẻ mặt vui mừng đi. Tiên bác nhân phụ nữ vừa đi, Hồ Tô Nhi tiểu kìm nén không được, tiểu hồ ly nũng nịu nằm ở Vương Sùng bên người, ôn nhu nói: "Công tử đều có thể chuyển bọn hắn phụ nữ pháp thuật, vì sao bất chuyển ta một ít? Ta cùng công tử quan hệ, sao là bọn hắn phụ nữ có thể so sánh?" Hồ Tô Nhi thế nhưng mà công tử bên người người đâu? Tiểu hồ ly vẻ mặt làm nũng, lại cười lạnh một tiếng, nói ra: "Phương pháp này chính là Vân Đại Sơn bí truyền, ngươi thực có can đảm hoặc sao?" Người tu luyện phương pháp này, chỉ cần ra tay một lần, tự phải chờ đợi đệ nhất thiên hạ chờ đại phái, đem hết toàn lực đối giết. Tiểu Hồ Ly lắp bắp kinh hãi, nàng tuy nhiên bất quá là dã ra tiên, nhưng Vân Đại Sơn bực này trong thiên hạ cao cấp nhất đại môn phái, lại làm sao có thể không biết rõ. Nàng lắp bắp thật lâu, mới chán nản nói ra, "Ta không dám học, công tử dạy ta chút ít cái khác a." Vương sùng lại phục cười lạnh một tiếng, nói ra, "Ta còn có một môn phi hỏa kích lôi đại pháp, ngươi lại có thể học sao?" Hồ Tô Nhi nghe được lôi pháp hai chữ, toàn thân tóc gáy đều đổ, nào dám nói tiếp. Nàng yêu tộc xuất thân, nhất sợ hãi lui kiếp, như thế nào còn dám đi tu luyện lôi pháp. Vương Sùng thấy nàng không nói, bồi thêm một câu hung ác, nói ra, người cái này cũng không học, vậy cũng không học, còn có thể học cái gì? Chẳng lẽ lại muốn học của ta bản lĩnh xuất chúng, sư môn ly truyền. Hồ Tô Nhi bất quá tiểu tâm tư, cũng biết Vương Sùng tuyệt sẽ không truyền sư phụ nàng môn hay quyết, xám xịt nếu không dám nhiều lời. Vương Sùng là nửa điểm công phu cũng không chịu lãng phí, quát lớn tiểu hồ ly, lại phục sở pháp quyết, đã bắt đầu tu hành. Chương 15, tài tử giai nhân, kỳ phong thủ, 15. Hồ Tô Nhi thấy hắn bắt đầu ngồi xuống, không dám sẽ đi qua ôm đuổi dạ bộ ngủ, lặng lẽ chạy ra ngoài, tại vương sùng trước mặt, nàng áp lực thập phần to lớn, càng ngày càng cảm giác mình thật sự như tiểu nha hoàn. Tiểu Hồ Ly đã đi ra tiểu ý liên tinh lâu, tức giận phân tự đủ, nếu là sợ bị Vân Đài Sơn người biết rõ, chính ngươi vì sao vừa học? Con dạy này đối với phụ nữ, rõ ràng là lừa gạt ta, hết lần này tới lần khác buồn cô nương còn không dám phản bác. Hồ Tô Nhi tại trong vườn chuyển vài vòng, hay vẫn là kìm nén không được, vây quanh yến bắc nhân phụ nữ chỗ ở. Cái này đối với phụ nữ chỗ ở, là nàng tự mình an bài, khoảng cách tiểu ý liên tinh lâu không xa. Vốn là một ít hạ nhân cho ở tảo tu tình chuyên môn an bài ổn thỏa người ở chỗ này, trông giữ tiểu ý liên tính lâu, miễn cho đi lấy nước, đốt đi lầu một sách hay, hôm nay những người này đều bị tảo gia tam tiểu thư mang đi, sẽ đem cái này mấy gian phòng xá không đi ra. Hồ Tô Nhi là gan cá lớn, bằng không cũng không dám đi Hồng Diệp tự lấy khẩu tre. Nàng hơi hơi do dự, trong lòng cái kia to gan lớn mật ý niệm trong đầu, thủy trung vung lao không đi, rứt khoát khẽ cắn răng ngà, lớn hơn là gan, gõ cái này đối với phụ nữ cửa phòng. Tiên bác nhân thấy là Hồ Tô Nhi, biết rõ nàng là vương bên người thân cận chi nhân cũng không có phản bị, vẻ mặt vui vẻ đem tiểu hồ ly đón đi vào. Hồ Tô Nhi sợ đêm dài lắm ngộng, cười mỉm nói, "Công tử nhà ta hảo tâm, để cho ta tới chỉ điểm các người phụ nữ tu hành ngũ sắc mai hoa cương sát." Tiến Bác Nhân đang tại vào đầu, hắn một thân tốt võ công, lại không thông đạo pháp, căn bản xem không hiểu ngũ sắc mai hoa cương sát tu hành khẩu quyết, vô số đạo gia thuật ngữ, nhìn đến hắn đầu cũng lớn hơn. Tiểu hồ ly này đến, làm cho Yến Bác Nhân mừng rỡ như điên, lập tức tỉu lấy ra vương sủng tự viết ngũ sắc mai hoa cương sát khẩu quyết, hỏi, "Cái này điều hòa trì thủy ngân làm giải thích thế nào?" Tiểu hồ ly cười mỉm giải thích một lần, nàng nhãn châu xoay động, nói ra Ta mà lại lấy chút ít văn trường, thay ngươi chú giải một phen, miễn cho ta lần này đắp rồi." Ngươi quay đầu lại quên mất. Tiên bác nhân không nốt lời trầm trồ khen ngợi, Hồ Tô Nhi vội vàng mà đi, quả nhiên ôm một chồng giấy tuyên trở lại, trải rộng ra về sau, mỗi chữ mỗi câu sao chép ngũ sắc mai hoa cương sát tâm pháp. Tiên bác nhân nhìn thấy chỗ nào không hiểu, chỉ cần phải đến, thiểu Hồ Ly tiểu chú giải ở bên cạnh, đi kỹ càng đầy đủ. Hồ Tô Nhi tuy nhiên là xuất thân ra tiền, dù sao từ nhỏ theo hồ tam mẹ học qua đạo pháp, tuy nhiên học thơ thiện, giải độc bực này tâm pháp lại dễ dàng. Tiên bác nhân lâu đi giang hồ, bắt đầu còn tưởng rằng, vương sùng thập phần bất phàm cũng không quá đáng cùng chính mình giống nhau là cái giang hồ dị nhân, ngũ sắc mai hoa cương sát hắn xem không hiểu, cũng không có đa tưởng, như cũng đã cho rằng là nội công tinh yếu một loại, chỉ là xuất từ lạ môn, cùng chính mình sở học không loại. Vương sung nói, phương pháp này chỉ có thể trị phân ngọn, không thể trị tận gốc, hắn cũng không muốn lát nữa có nhiều chân quý. Tiểu hồ li mỗi chữ mỗi câu chú giải, làm cho huyền Bác nhân trong lòng càng ngày càng là rung động, thầm nghĩ, chẳng lẽ vị công tử này lại là tu hành người trong? Truyện ta không phải nội công tâm pháp, nhưng lại một bộ tu đạo khẩu quyết. Tiên bắc nhân lâu đi giang hồ, như thế nào không biết tu hành người trong, huyện như thần long thấy đầu không thấy đuôi tiu tính toán, có thiên đại cơ duyên, ngẫu nhiên ở trước mặt, cũng bởi vì mắt vụng về kiến thức nông cạn, căn bản nhận không ra. Hắn cũng nghĩ qua tìm cao nhân, giải quyết trên người nữ nhi Hắc khí, nhưng lại một cái chính thức đạo hạnh chi sĩ đều không có đủ phải, tối đa thấy mấy cái hàng yêu bắt quỷ đạo sĩ, thực luận bổ sự, còn không bằng hắn. Cho nên những năm này, Tiến Bác Nhân thẩm tra theo Hưu đạo chi sĩ tâm tư, cũng dần dần phai nhạt, không nghĩ tới rõ ràng gặp được như thế kỳ duyên. Còn chiếm được hư hư thực thực đạo môn chân truyền quyết. Tiễn Bác Nhân trong lòng vui mừng không khỏi, trong lúc nhất thời ngược lại không biết nên nói cái gì cho phải. Tiểu hồ ly cũng là cần cụ và thật thà vệ bọn một đêm, ba yến bắt nhân chú giải ngủ sắc mai hoa cương sát, đợi đến sắc trời ánh sáng phát ra, nàng chú giải hoàn tất, thò tay đẩy chú giải tốt tâm quyết, đem nguyên lai vương sủng viết xuống cái kia cuốn không có chú giải đã thu vào trong tay áo, nên ngang rời đi. Yến bác nhân được tiểu hồ ly chú giải đây là ngày tâm pháp, cũng là không quan tâm vương sủng tự viết cái kia một cuốn, huống chi hắn cũng không biết hồ tô nhi có phải hay không phụ mệnh mà đến, cũng không dám ngăn trở, thật ra khiến tiểu hồ ly treo đầu dê bán thịt chó, đang tại hắn mặt nhì, mai hoa khẩu quyết. nhân con kim linh, khó được có thể ở một chướng tốt trên đường, che ấm đệm kỳ ngủ lấy mở giấc, cho nên một đêm này, tiểu nữ Hải Nhi đều không có tỉnh, cũng không biết trong phòng còn đã xảy ra bực này công việc. Hồ Tô Nhi được ngũ sắc mai hoa cương sát khẩu quyết, kích động mua đi một bước, kích thước lưng áo đều uốn qua cuốn lại, thật sự an không chịu nổi trong lòng đích kích động. Nàng thầm nghĩ, ưu tính toán công tử không quan tâm ta, ta hiện tại chạy về trong nhà đi, bằng cái này một cuốn khẩu quyết, cũng muốn làm một cái hồ ly đại tiên, mãi mãi cũng cao hơn liếc lấy ta một cái. Hồ Tam Nương tử tuy nhiên lo liệu một đại gia tử, cao thấp mấy trăm số hồ khẩu, tu vi lại cũng không tính toán cao thâm, miễn cưỡng vào tiền tiền, có thai nguyên chi cảnh tu vi, lại vô vọng Pháp thuật cũng hiểu không nhiều lắm bài món, tối đa cùng lao đạo sĩ Dương Chuyết Trân, còn có hắn sư huynh mạnh hề hàng không sai biệt lắm. Hồng tuyến công tử Tần Húc đều có thiên cương cảnh tu vi đấy. Hồ Tô Nhi chính đẩy trong đầu tu thành hồ ly đại tiên, trong nhà uy vọng ngày Long ý niệm trong đầu, chẳng nghe được một tiếng sấm vang, sợ tới mức hai chân như bay, thẳng đến tiểu ý liên tinh lâu. Một hơi chạy tới trong lầu, nàng mới nghe được cuộn cuộn lôi âm, mưa to đống nhiên rơi xuống. Nguyên lai là trời mưa rồi, bị hù bốn cô nương tiểu tâm can đều dùng rồi Hồ Tô Nhi nghe được bầu trời tiếng sấm cuộn cuộn, thật đúng là có chút sợ hãi, ngày thường bầu trời sét đánh, nàng đều là theo Hồ ta mẹ cùng một chỗ, chui vào trong động đất đi tránh né, còn thật không dám quang thiên ban ngày ở lại đó. Tiểu Hồ Ly bước chân vội vàng, lên tầng cao nhất, gặp được Vương Sùng, lúc này mới trong lòng hơi ăn, nàng tuy nhiên không biết Vương Sùng đạo pháp như thế nào, nhưng lại cảm thấy tại nhà mình công tử bên người, trong lòng yên ổn vô cùng. Vương Sùng nhìn thấy cái này đầu tiểu hồ ly, nhìn không được mỉm cười, hắn đương nhiên biết rõ, số loại tu đạo, sợ nhất bầu trời sét đánh, nếu là bị lôi điện chi khí cảm ứng được yêu khí, một đạo lôi xuống. Muốn đánh đã diệt mấy trăm năm tu vi. Dị loại tinh quái gặp được ngày mưa rông, không phải ẩn nút trong động, tựu là làm cái biện pháp gì tranh lệch, tuyệt không dám như tiểu hổ ly như vậy lắc lư qua. Hắn vây tay, quắc mà lại đến bên cạnh ta. Hồ Tô Nhi vừa bu lại, tiểu có một đạo lôi tại tiểu ý liên tinh lâu trên không nổ tung, mà ngay cả vương sủng cũng không dám khinh thường, biết rõ đây là thiên lôi cảm ứng được yêu khí. Cũng mất đi tiểu hồ ly đạo hạnh không sâu, cho nên thiên lôi cảm ứng không đủ tinh vi, nếu không cái này một đạo lôi tựu là đánh vào tiểu hổ ly trên người. Hắn bắt được Hồ Tô Nhi bàn tay nhỏ bé, thả ra thất nghị luyện hình chân khí, độ vào tiểu hổ ly trong cơ thể. Được thất nhị luyện hình chân khí chi trợ, Hồ Tô Nhi che lấp đi trên người nồng cạn yêu khí, trên bầu trời lôi điện rốt cuộc cảm ứng không đến mục tiêu, xoay một lát, liền tự đi nơi khác ầm ầm rồi. Chương 16, tài tử giai nhân, kỳ phong địch thủ, 16. Vương Sùng cũng không phải sợ lôi điện, chỉ là thời tiết giống tố, thiên địa nguyên khí táo bạo, cũng không hợp thích làm tu lệ rồi. Hắn nghiêng nghiêng dựa vào tại trên lan can, rất xa nhìn ra xa vườn dẫn ra ngoài trôi mà qua cổ kênh đảo, trong lòng có vô số ý niệm trong đầu cuộn. Vương Sùng là Thiên Quan đệ tử, bị sư môn phái đi Nga Mi đánh cấp pháp. Dựa theo Thiên Tâm Quan nhu độ, chỉ một lúc sau, Sẽ có người chạy tới Nga My Sơn, liên lạc Vương Sùng cái này gian thế cũng bức bách hắn nhanh chút ít hành động, nhổ ra đoạt được Nga My tâm pháp. Thiên tâm quan cao thấp nắm giữ Vương Sùng tay cầm, cũng không sợ hắn chẳng phải phạm. Chỉ là ai cũng sẽ không nghĩ tới, Vương Sùng vận khí không tốt, gặp Bạch Vân cái này tánh khí táo bạo Lao Nico bắt hắn cho đổi Hạ Sơn. Càng sẽ không nghĩ tới, Vương Sùng bị đổi ra Nga My, căn bản không có trở về thiên tâm quan, trực tiếp tiểu phản bội Sư Môn, một mình trốn đi nha. Đây là Vương Sùng trên người một cái thật lớn sơ hở, bất kể là ngày khác sau gặp Gỡ Thiên Tâm Quan người, hay vẫn là Thiên Tâm Quan người thăm dò được hắn bái nhập lệnh Tô Nhị Môn Hạ, tất nhiên còn có thể như phụ giỏi trong xương, tìm tới tận cửa rồi, bước tránh hắn giao ra sư môn tâm pháp. Vương Sùng cũng không biết nên như thế nào giải quyết việc này, chỉ có thể hy vọng Thiên Tâm Quan đệ tử thân phận bị vạch trần trước khi, nhiều học chút ít thượng thừa tâm pháp, bỏ chạy một cái không có người địa phương, tiềm tu đến cứng sát, thậm chí đại diễn chi cảnh, làm một cái tiêu giao tu. Nếu như, Vương nhiên muốn cười, kỳ thật hắn cũng biết, nếu như mình thân phận bại lộ, là không có cơ hội đảo tẩu. Dù sao sư phụ của hắn cũng là tiên nhân, nơi nào sẽ làm cho một cái sơ học đạo không mấy năm, tu vi nông cạn thiếu niên đạo tẩu. Hắn cơ hội duy nhất là ở sư phụ không có phát hiện thời điểm đạo tẩu, chạy trốn tới hải giáp chân trời, không bao giờ nữa cũng bị tìm được. Hoặc là, Vương Sủng cũng biết mặt khác một ít so sánh cực đoan cách làm, ví dụ như hắn tu thành đạo pháp, đi đã diệt thiên tâm quan, chỉ cần thiên tâm quan cao thấp đều chết hết rồi, cũng sẽ không người biết rõ thân phận của hắn rồi. Thiên tâm quan cao thấp mấy trong khẩu, tu vi cao nhất lão tổ, cũng không quá đáng đại diễn cảnh, trong môn mấy cái trưởng lão, cũng không quá đáng miễn cưỡng luyện tiểu cương khí, phẩm chất còn không bằng hòa. Dù là như thế, Vương Sủng trừ phi là có Kim Đan đã ngoài tu vi, mới có thể đem Thiên Tâm Quan cao thấp đều giết chết. Nếu là hắn tu vi không đủ để lôi đỉnh kích lịch, một kích đánh chết giết Thiên Tâm Quan tu vi cao nhất mấy cái, một khi bị người của lấy, Thiên Tâm Quan chỉ cần chạy đi mấy cái, chính là hắn sát thân mầm hai vạn, bại lộ manh mối. Thế nhưng mà đạo môn trăm năm khổ tu, có thể luyện tiểu đại diễn cũng đã là tuyệt thế thiên tài rồi, không có 3 năm 500 năm khổ công, ở đâu có thể tấn chức Kim Đan. Vương Sủng cũng không thấy được, có bí mật gì có thể giấu giếm 3 500 năm, như vậy dài dòng buồn chán thời gian. Có lẽ ta hiện tại hết thảy tất cả đều chẳng qua là ảo trong mơ. Toàn qua thành không, lao chọc nhóm thuyết pháp, còn thật sự có chút ít đạo lý. Buổi sáng trận này mưa to, cho vẹn hạ hơn nửa canh giờ, phóng tản mát vũ thu, sắc trời trong. Sau cơn mưa tu tinh viên, cảnh sát đặc biệt xinh đẹp, đầu mái hiên nhà chỗ rẽ, cầu nhỏ nước chảy, càng lộ ra nguyên chủ nhân tinh xảo cấu tứ. Tiểu hồ ly ngược lại là chịu khó, tranh thủ thời gian chạy ra đi, phân phó hạ nhân chuẩn bị bữa sáng, cho nhà mình công tử tiễn đưa tới. Vương Sung ăn cơm xong, xem trong chốc lát phong cảnh, cũng hiểu được chán ghét rồi, hắn hôm nay không biết như thế nào, cũng không muốn tu luyện, nhìn xem ngày quá chưa lúc, thầm nghĩ cũng nên đi độ hóa ta vị kia sư huynh mấy lần, không bằng hôm nay tiểu đi bái phòng ăn a. Vương Sủng thay đổi một bộ quần áo, phân phó hạ nhân đem Tử Tô Lưu chuẩn bị tốt bộ yên ngựa, rồi mới tự cho cách phủ đi bái phòng Lý Thiền. Lý Tiền hai ngày này khó được thanh tĩnh, lệnh Tô Nhị không đến quấy rầy, hắn chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, mà ngay cả đọc sách đều cảm thấy càng có hào hứng. Bỗng nhiên cái kia nghe được hạ nhân báo lại, có hảo hữu Dương Thành Đường kinh vũ tới chơi, vội vàng nên đón đi ra, nhìn thấy Vương Sủng, tiểu cười nói: "Hôm nay buổi sáng mưa to, làm cho thiên địa đều năng giáo sáng suốt vài phần, ta vốn cũng muốn đi ra ngoài đi đi, chỉ là ghét bộ lộ lầy lội." không nghĩ tới đường tiểu đệ đã có hào hứng. Vương Sùng ha ha cười cười, nói ra, còn thiếu có người đưa một tấc ngựa tốt, chậm rãi đi đến, ngược lại cũng không thấy đắc đạo lộ khó đi. Lý Tiễn phân phó hạ nhân thiết hạ tiệc rượu, hai người dắt tay ngồi vào vị trí, nói chuyện thi văn, nói nói xấu, cũng là có chút tiêu giao. Vương Sùng đang nghĩ ngợi, nên như thế nào thăm dò vị sư huynh này, Lý Gia Gia đình lại bỗng nhiên chạy tới, và báo nói, hôm nay không biết ngọn gió nào, tiểu tiên sinh cũng tới bái phòng rồi. Tiếng nói còn chưa dời, tiểu thọ dân cởi mở tiếng cười, đã chuyển vào lốt hắn cùng Lý Tiễn thuộc về, cũng không cần tại bên ngoài chờ, có thể trực tiếp đăng đường Lý Tiên nhìn thấy kiểu Thọ dân một thân áo trắng, cầm trong tay một thanh thanh quạt giấy, ý thái tiêu dao, nhìn không được nói ra, kiều đại ca thế nhưng mà lại muốn đi lưu tiên lâu. Kiều Thọ dân đem thanh quạt giấy run hai, che ở nửa bên mặt mặt, người nói, Lý Hiền đệ đoán không lầm, chính là muốn đi coi trò một chút tôn đại gia. Lý Tiên lắc đầu, đối với Vương Sùng nói ra, kiều đại ca cái gì cũng tốt, tiểu là quá mức phong lưu chút ít. Trong nhà đã có kiều thê, lại thiên vị lưu luyến phong nguyệt chi địa, lưu tiên lâu tôn thanh nhã mọi người, cầm kỳ thư họa, mọi thứ phong lưu, đem hắn mê một ngày muốn đi bảy tám hồi, bằng không thì tiểu con mèo nhỏ chảo tâm chảo lá gan có chịu. Kiều Thọ Dân bị Lý Thiền trêu chọc, cũng không tức giận, cười hi hi nói: "Hôm qua vốn định mang Đường Kinh Vũ Tiểu Đệ tới kiến thức một phen Dương Châu Phong Nguyệt, lại bị hai cái ác khách ngăn lại. Hôm nay nhưng lại đúng dịp, Kinh Vũ Tiểu Đệ không thể chối tử. Vương Sùng mỉm cười, nói ra: hãy theo kiểu Đại Ca đi một lần." Hắn cũng không phải là người đọc sách, sẽ đem tất cả người đều trở thành quân tử, trong lòng càng là tình sạo đặc sắc, mấy ngày nay cùng Dương Châu Tám Tú đều có kết giao, đã sớm phỏng đoán đi ra kiểu Thọ Dân lời nói và việc làm. Dương Châu Tam Tú, có ít người thân ra giậu có, cũng có chút người. Ví dụ như Kiều Thọ Dân gia cảnh tiểu phi thường, Tiêu Thọ Nhân nữa thích lưu luyến sóng cô đầu, Phong Nguyệt Thành lâu, lại thân không quá nhiều ngân sao, mỗi lần đi đều muốn lôi kéo một vị bạn bè, tốt có thể cho hắn trả tiền. Sư Tằng Tuyết cùng Vương Ngọc Bạch, hôm qua không cho Vương Sủng đi theo đi, cũng là sợ vị đại ca kia tại mới kết giao bằng hữu trước mặt ném đi thể diện, bị người cười nhạo nghẹo kết hủ lâu. Tiêu Thọ Nhân cùng Lý Thiền cũng sẽ không cớ ngựa, Vương Sủng sẽ đem Tử Tô Lưu nhét vào Lý phủ, chính mình cùng Tiêu Thọ Nhân cùng Lý Thiền cùng một chỗ, muốn đỉnh kiệu, chính là đại đầu, gần đây đến rồi vị này mọi người càng là dẫn tới vô số dương châu tại tử hào khách nhau nhau đến đây cũng chỉ vì nghe một khúc nếu có thể cùng tôn đại gia vấn đáp vài câu, càng là vui mừng con xiết giống như nhặt được bảo với gì tiểu Thọ dân thường xuyên tới Tuy nhiên hắn không phải có tiền hào khách dù sao cũng là văn tên tại bên ngoài thân phận bất Phẳm Lưu tiên lâu cao thấp cũng không dám lãnh đạo lập tức liền có cái trang điểm xinh đẹp người đẹp hết thời tới thân thân mật nóng lôi kéo kiểu thọ dân cánh tay nói ra tiể đại quan nhân hôm qua như thế nào đi tôi tiểu thư còn muốn mọi người làm thơ một thủ lại tìm không gặp người vị nay mụ mụ gặp được lýiền trên mặt lập tức sinh ra xuất sắc kêu lên các cô nương mau đi xem, Lý công tử cũng tới. Thái độ soi nhìn thấy Kiều Thảo dân, càng thêm thân cận thêm vài phần. Cái này lại không phải ngại bần yêu phú, biết được Lý Thiển trong nhà giàu có, lại là vì Lý đại công tử thi tử Vi hoài Dương thứ nhất, phá hoa liếu ngõ hẻm cô nương, ai nếu là có thể cầu được Lý Tử Từ một thủ, phối hợp điệu hát dân gian, ngâm sướng đi ra, mấy ngày liền có thể lan truyền thiên hạ. Trường có người nói, nhưng có phong mặt chỗ, thì có Lý Tử Từ. Tức nói Lý Thiền thi từ chi tử ngữ trao chuốt hoa mỹ. Chương 17, tài tử giai nhân, kỳ phong địch thủ, 17. Lý Thiển mỉm cười, nói ra cũng không dám đã đoạt kiểu đại ca danh tiếng, vị này mụ mụ cho chúng ta an bài một chỗ nhà gian, ta hôm nay muốn thỉnh lưỡng vị huynh đại uống rượu. Vương Sùng là lần đầu tới, cho nên nhắm mắt theo đôi, đi theo kiểu thọ dân cùng Lý Thiền, cũng không muốn ra ngọn gió nào đâu. Vị này lưu tiên lâu mụ mụ gặp niên kỷ của hắn quá nhỏ, chỉ cho là là hai người vào buổi, chỉ là thoáng trêu ghẹo nhìn một câu, tán dương hắn sinh tuấn mỹ, liền đi quấn quyết lấy tiểu thọ dân cùng Lý Thiền liền rồi. Đợi đến ba người tại nhã gian ngồi xuống, liền có mấy cái cô nương tới, làm như cùng Lý Thiền có chút tuệ, Đàm Tiếu vô khí Tiểu thọ dân nhưng có chút ngồi không yên bộ dạng, liên tục hỏi mấy lần, Tôn đại gia khi nào đi ra, cũng bị những cô nương này cười cận vài câu. Vương sùng lại không kiên nhẫn bực này náo nhiệt, rót một ly trà, nhớ tới sư phụ lệnh Tô Nhị đề cập qua mấy lần, là vì bằng hưu từng nắm, lúc này mới muốn thu lý tiền làm đồ đệ, trong lòng thầm nghĩ, không biết Lý thiền thúc thúc đến tốt cùng là người phương nào, vậy mà làm cho lệnh Tô Nhị cũng không khỏi không bán lớn như vậy mặt mũi. Như người này cũng là tu hành người trong, vì sao không chính mình thu đồ đệ? Nếu không phải là tu hành người trong, sư phụ ta như thế nào lại kết giao vi bằng hữu? Lòng hắn hạ ý niệm trong đầu đánh nữa một cái vật chuyện. Cố tình muốn nói bóng nói gió một phen, Tiểu Tiêu Sái cười cười, mở miệng nói ra, "Hôm qua ta trong phủ đến rồi cái đạo sĩ, không nên nói tu tình viện trong có cái gì yêu quái." Lý Tiền lập tức bị hấp dẫn chú ý lực, mà ngay cả mấy cái cô nương cũng nhịn không được một điệu âm thanh thuốc dục nói, nói mau nói mau, đến tuột cùng là cái gì yêu quái. Tiểu Thọ dân ha ha cười cười, hắn tinh tình có phần yêu khoe khoang, đã đoạt vương sủng câu chuyện, nói ra, "Ở đâu là tu tình viện có cái gì yêu quái? Là vị đạo sĩ này không có vòng vo." Vò, muốn giả thần giả quỷ một phen, lừa gạt chút ít tiền. Lý Tiền cười lạnh một tiếng, nói ra, "Những hỏa thượng này đạo sĩ, bọn bịp bợm gian nên đánh nữa đi ra ngoài. Vương Sùng ha ha cười cười, nói ra, Lý huynh vì sao đối với những người này chờ có chút không thích. Tiêu Thọ dần lại phục cấp lời nói, Lý Thiền có một thúc thúc, từ nhỏ hái mộ tiên đạo, cũng không biết bị người nào lừa gạt, nói mình tam sinh ly kiếp, cuộc đời này không có thành tựu, chi bằng chuyển thế lại đến, cho nên ngại sông tự vận. Người nói Lý Thiền còn có thể ưa thích những tăng đạo này thuật sĩ sao? Vương Sùng nghe được việc này, không khỏi trong bụng cười khổ một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, đổi lại là ta, sợ là cũng phải đem đến cửa tăng đạo nhất lưu, toàn bộ đánh đi ra ngoài. Chết không được sư phụ ta lệnh tôi nhĩ, độ hóa không được vị sư huynh này vương sủng thế mới biết, vì cái gì Lý Thiển thúc thúc không tự mình thu đồ đệ, không nên nhờ lệnh Tô nhĩ, nguyên lai like là chuyển thế đi. Lý Thiển tiện tay nâng chén, kêu lên, mà lại không chỉ nói những sốt ruột này công việc, hôm nay chỉ nói Phong Nguyệt. Liên vào lúc này, đột nhiên có đàn âm nhẹ vang lên, bên ngoài có một phát âm thanh hét to, là Tôn Đại gia đi ra, là Tôn Đại gia đi ra, là Tôn Đại gia đi ra. Gia đi ra. Không biết bao nhiêu người đều ồn ào náo động, mà ngay cả tiểu thọ dân cùng Lý Thiển cũng ăn không chịu nổi, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Lưu tiên lâu cấu tạo kỳ lạ, hiện ra hồi hình chữ, ngồi ngay ngắn trong phòng có thể nhìn ra xa đến trong sân. Đối diện lầu chính bên trên, một cái bạch đi nữ tử đang tại sở chút dây đàn, tuy nhiên không thành làn điệu, thực sự thanh nhã du dương. Nàng đem dây đàn điều lại điệu, đột nhiên thì có tranh minh chi âm, uyển như nước chảy mây trôi, theo dưới ngón tay trôi tiết ra đến. Dù là Vương Sùng cũng không thích những tục này nhã thư đồ vật, cũng không khỏi được tán dương một tiếng, vị này tôn đại gia quả nhiên cầm kỹ ta minh. Vương Sùng tiện tay cho mình châm một ly trà, thôi than thở nhẹ, trong lòng nghĩ ngợi nói, bất quá là một người con gái, gì về phần như thế cản rỡ thua lỗ thất Hắn từ nhỏ tu đạo, tuy nhiên là xuất thân ma môn, nhưng cũng là đứng đắn tu hồi người. Đối với thế tục gian nhân ân oán tình cừu đều có chút mỏng, cũng không cách nào lý giải, những con người làm ra này một nữ tử, rõ ràng kích động như vậy. Tôn Thanh Nhã danh truyền thiên hạ, thật có thực tài thực liệu, chiêu thức ấy cầm kỹ, xuất thần nhũ hóa, cầm âm kích động, tựa hồ có thể làm cho nhân sinh ra cầu nhỏ nước chảy, vạn vật người ta hòa quyện, người nghe đều bị gõ nhịp tán thưởng. Tiêu Thọ dân càng là một điệu âm thanh trầm trồ khen ngợi, còn thúc dục bên người Lý Thiền, kêu lên, sớm bảo ngươi cho Tôn đại gia ghi một thủ thơ, ngươi luôn từ chối không chịu, như vậy cầm âm, làm sao lại không xứng với ngươi tử?" Lý Tiễn chưa phát giác ra cười khổ, hắn những ngày qua, thật sự có chút phiền não không có tâm tình làm thơ hiện tử, lúc này bị Tiểu Thọ dân thúc dục, hắn đang muốn bắt hết hốc hứng đối hảo hữu, bỗng nhiên nhìn thấy một bên Thanh Thản Vương Sủng, kêu lên, để đó kinh vũ tiểu đệ bực này tài tử, tiểu huynh che hẳn là muốn ta biểu xấu. Tiểu Thọ dân trong lòng hơi động một chút, tiêu lên, cũng tốt. Kinh vũ tiểu đệ, ngươi mà lại làm tử, để cho ta bình luận như thế nào? Vương Sủng cũng không từ chối, cười nói, đã tiểu đại ca bước bách, ta tiểu lấy Thọ dân huynh vi để, làm một thủ, cũng ép buộc ngươi một phen, cho ngươi khó sự ta. Tiểu Thọ dân cười ha ha, dống ngược lại không ngắt lời thúc dụ. Lý Thiển cũng sinh ra hứng thú, kêu lên là muốn nghe nghe, thọ dân huynh có thể làm thành cái gì từ nhi?" Vương Sùng vươn người đứng dậy, tay đập lan can, ngâm sướng nói, "Đường đường bầu trời kiểu công tử, nửa đêm khiên xe tiến hỏa, hào quan toé, ngẫy biển đàng huy." Tiêu Thọ dân cùng Lý Thiền nhịn không được cùng một chỗ kêu một tiếng, "Hào thơ." Vương Sùng khoe khoang tinh thần, đệ khí quát, trong mây không phóng giữa tháng thu, mục đồng cười, hoa chỉ tự xong, thừa tháng minh quy. Long kiếm phân quang tự lấu bỏ, trên biển quy trà và rằm. Mới điện tay, Sơn Cũng có tiếng người thức cốt, chỉ nhìn ngải nào lưu. Cái này một tụ tên điệu tên là Lãng tiên Lang. Vương Sùng làm tiên khí quân quẩn, dù là tiểu thọ dân cùng Lý Thiền cũng là Dương Châu tài tử nổi danh, cũng không khỏi đến nỗi ngay cả âm thanh trầm trồ khen ngợi. Không chỉ nói hai người, là Lưu Tiên lâu bên trong các nhân, nghe được có người ngâm thơ làm thơ, cũng không khỏi phải đem mắt nhìn đến, gặp Vương Sùng một cái nho nhỏ thiếu niên lang, phong lưu phóng khoáng, nhân vật tinh hoa, làm dễ dàng chi tử, lại phục hoa mỹ như thế, cũng không khỏi được xì xào bàn tán, muốn nghe ngóng là ai ra công tử, khoe khoang đầy bụng cầm thú. Tiểu thọ dân cố ý cho Vương Sùng dương danh, quát lớn, "Còn đây là Dương Thành đưởng kinh vũ, chín tuổi chúng tú tại, danh truyền lẫng tỉnh 80 thành." Tiêu Thọ dân thường đến lưu tiếu lâu, không ít khách nhân đều nhận biết vị này đại thái tử, nghe hắn tuyên dương đường kinh vũ đại danh, lập tức mãn lâu ầm ầm. Tôn Thanh Nhã tu lông mày gảy nhẹ, đối với thị nữ bên người Ôn Nhu nói, đi mời cái kia ba vị công tử. Dương Tôn Thanh Nhã tiểu thị nữ đi xuống lâu đến, chư vị khách nhân ồn ào náo động càng lớn, Tôn Thanh Nhã ngày thường đều là đạn khúc một thủ, hơi chút đối đáp, trở về phòng đi nghỉ ngơi, khó phải mời khách người lên lầu. Tiểu Thọ dương, dương ý, Sùng, lên, hôm có vị hiền đệ, không ta còn chưa có cơ hội một gần mạo. Ba người bên trên được lâu đến, chợt Ôn Vị này đường kinh vũ công tử, làm dễ dàng thi từ thật sự động lòng người, thanh nhã dục khệ một bản, cũng không biết sẽ có mấy chỗ sai rõ, ba vị công tử kính xin vui lòng chỉ giáo. Tiểu Thọ dân vội vàng kêu lên, đang muốn nghe Tôn đại gia vô song tại lãnh đan. Chương 18, tài tử gia nhân, kỳ phung đệ thủ, 18. Tiêu Thọ dân hào hứng mừng mừng, Lý Thiền mặc dù không có biểu hiện như thế gấp gáp, cũng rất có hào hứng. Vương Sùng đi theo tại Kiều Thọ dân cùng Lý Thiền sau lưng, cũng không nhiều nói, nhặt cái chỗ ngồi, lặng lặng ngồi xuống. thoáng gây đàn, không trở tay kịp sẽ vừa rồi Vương Sùng làm một thủ lãng tiên lang cho gậy đan đi ra. Càng răng ngà khẽ mở, tiết hầu liền truyền, đem cái này một thủ tử hát đi ra. Tôn Thanh Nhã không hổ là danh truyền đại giang nam bắc mọi người, tiếng ca ung dung, tựa như ngọc châu rơi bản, đợi đến cuối cùng một câu mới vi hắn điện vô song tay, ân đến Mân Sơn đệ nhất châu. Cũng có tiếng người thức tiên cốt, chỉ nhìn ngày nào nghị phong lưu. Hát bỏ đi, ngồi đầy yên tĩnh, mà ngay cả bên ngoài khách nhân cũng nhịn không được thần trí ý hướng, không đành lòng đánh vỡ hào khí. Tiêu Tạo Nhân, Lý Thiền đều thông âm luật, lúc này càng là đắm trong đó, thật lâu không thể tự thoát ra được. Vương Sùng tuy nhiên cũng có phần ngưỡng thức, nhưng nhưng lại không trầm mê, lúc này hắn mới có hứng thú nhiều nhìn vị này Tôn đại gia liệp. Tôn Thanh Nhã bất quá 20 tuổi, tuy nhiên tại lưu tỉ lâu, lại không một chút phong trần chi sắc, hai con ngươi như cát nước, da thịt như nõn nà, khuôn mặt như vẽ, tóc mây cao vãn, cử chỉ đoan trang trầm tĩnh hiền thụ, có khác một loại phong thái. Có câu thơ có thể khen viết, trời cao hoàn bội truyền thanh âm, người ngọc đi lại rơi phàm trần. Tôn Thanh Nhã khẽ vượt dây đàn, ôn nói, vị công tử, nay mệt mỏi, này một khúc đạt được không tốt, mà lại chờ ta đóng cửa nghĩ lại mấy ngày, lần sau làm tiếp luyến giáo."